Chương 370: Linh ngộ kết giới hình thức ban đầu. Cái thiên phú này có thể biến hóa linh hồn, để cho mình linh hồn biến thành bất luận cái gì muốn bộ dáng. Có cái thiên phú này, Lý Hiên đem hoàng kim cấp linh hồn biến hóa thành Bạch Ngân tự vị, lúc này mới gặp Thánh cấp lão tổ, không, có gặp được mảy may vấn đề, an toàn vượt qua kiểm tra đáng tiếc nguyên tố bản nguyên hay là không được đến, Thánh cấp lão tổ chỉ là hứa hẹn nguyên tố bản nguyên sắp thành thục, quay đầu dẫn hắn quan sát thành thục quá trình, trợ hắn năng lực lĩnh ngộ đồng thời, còn đem vực sâu cứ điểm đại nguyên xoáy trước vị cho hắn, để hắn thống lĩnh đại quân, tiến công đến Vực sâu thông đạo đồng thời còn muốn đem tất cả hắc ám trấn pháp, bố trí đến vực sâu thông đạo dưới đáy, tìm tới vết nứt vực sâu, từ nơi đó phản công vực sâu, lúc này mới có hiện tại một màn. Nhiệm vụ này rất gian nan. Khoảng cách vết nứt vực sâu càng gần, quái vật càng nhiều, hiện tại các đại thông đạo khoảng cách vết nứt vực sâu chỉ còn lại có 5000m. Những cái này 5000m quái vật lít nhá nhất, một cái sát bên một cái, căn bản không nhìn thấy đầu. Lý Yên dẫn người từ các đại thông đạo giết một ngày, quái vật vẫn như cũ giống như nước thủy triều, đơn giản chính là giết chi không hết, cái này cũng dẫn đến tình hình chiến đấu giằng co, không cách nào tiến thêm. Lý Yên mô hình mô hình bên thay tốc dài. Saber hai mắt đảo qua các vị tướng quân cùng thống lĩnh, ánh mắt cuối cùng rơi vào một tên công lôi đạo thiếu nữ trên thân đây là hắn mời chào phó thống lĩnh, thực lực đạt đến bạch ngân trung vị, đồng thời có thể vượt cấp chiến đấu, một thân chiến lược cực độ biu hãn. Mà nàng, rõ ràng là thế giới này thiên mệnh chi tử lôi vô song, cái kia hấp tấp mỹ thiếu nữ hiện tại chiến đấu giằng co, lôi vô song, ngươi có thể có biện pháp. Lý Hiên hỏi báo cáo đại nguyên soái, quái vật số lượng quá nhiều, ta đề nghị tập hợp đủ đông đạo cao thủ, đoàn kết cùng một chỗ đồng thời tiến công thông đạo thứ nhất, nhanh chóng tiến lên, tranh thủ bố trí hắc ám trận pháp thời gian chỉ cần chúng ta có thể bố trí xuất trận pháp, liền có thể theo trận mà thủ, làm gì chắc đó tiếp tục tiến lên. Lôi Vô Song có trường đao, cung tính hành lễ nói ta cảm thấy không ổn. Chu thống linh tử trong đám người đi ra, đầu tiên là đối với Lý Hiên hành lễ, ngược lại chân thành nói, hiện tại trong quân đội ẩn tàng đại lượng vực sâu giáo phái người. Bọn hắn nhận vực sâu mê hoặc, trở thành vực sâu phần tử của nhận, lại giấu ở trong quân đội, ai cũng không biết bọn hắn lúc nào xuất thủ. Nếu như cao thủ bị triệu tập đi, vạn nhất bọn hắn thừa cơ phá hư trận pháp, như vậy chúng ta ngược lại được không bù mất. Cái này đám người nghe nói như thế lựa chọn trầm mặc, bởi vì việc này thật rất phức tạp. Vực sâu giáo phái người bản thân là nhân loại, bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì, ai cũng không biết trong quân đội ẩn giấu đi sâu bao nhiêu viên giáo phái nội ứng. Cũng may những người này phong thư vực sâu, tại phương thế giới này nhận lấy hạn chế, thực lực cao nhất chỉ có thể đến thanh đồng đại viên mãn, không cách nào đột phá đến bạch ngân cấp. Cái này cũng dẫn đến bạch ngân cấp cao thủ trấn dự nói, vấn đề sẽ không xuất hiện. Nếu như điều đi các đại thông đạo cao thủ, như vậy sự tình liền phiền toái, rất có thể xuất hiện trận pháp bị liên tục phá hư chẳng cảnh. Cái này cũng dẫn đến mọi người chờ mặc, không biết nên giải quyết như thế nào vấn đề này. Chỉ có Mĩ Thiếu nữ Lôi Vô Song muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, có chút muốn nói lại tôi Lôi Vô Song, có lời gì nói thẳng. Lý Yên buồn bã nói báo cáo đại môn soái, ta có thể dò xét ra ai là vực sâu giáo phái người. Lôi Vô Song chăm chú hồi đáp, làm sao dò xét? Lý Yên hiếu kỳ cảm giác, ta có thể bằng vào cảm giác tìm ra vực sâu giáo phái người. Lôi Vô Song chân thành nói cảm giác. Đám người nghe nói như thế nghị luận ầm ĩ, cho là Lôi Vô Song nói chuyện quá không đáng tin cậy, thậm chí có người lộ ra khinh thị tư thái. Chủ yếu chuyện này quá hoang đường, nào có bằng cảm giác tìm người? cũng không thể lôi vô song nói ai là vực sâu giáo phái, người đó là vực sâu giáo phái đi. Vạn nhất lôi vô song nói Lý Hiên là vực sâu giáo phái, cái kia mọi người có phải hay không cũng muốn tín tưởng. Cho nên đám người chỉ đem lôi vô song lời nói, xem như là chuyện tiếu lâm tốt, lôi vô song lưu lại, những người khác lui ra. Lý Hiên nhíu mày một cái nói là đại nguyên soái. Đám người khom mình hành lễ sau rời đi, chỉ để lại lôi vô song lặng lặng đứng thẳng, còn có thời khắc canh giữ ở Lý Hiên bên người nữ tướng quân sở vãn thu sở vãn thú, người cùng lôi vô song đi điều tra các đại thông đạo, chỉ cần lôi vô song nói ai có hiềm nghi, lập tức đem bọn hắn mang tới, an bài tại khô lâu trong đại quân. Lý Hiên đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, tư thế hiên ngang nữ tướng quân ấy. Sở Vạn Thu nghe nói như thế có chút sửng sợ, chủ yếu nàng cũng cảm thấy, Lôi Vô Song bằng cảm giác tìm lợi ứng, lộ ra hoang đường. Có thể khiến Sở Vạn Thu kinh ngạc chính là, Lý Hiên vậy mà tin tưởng, đây cũng là làm Sở cuối mùa thu ngoài ý muốn. Bên cạnh Lôi Vô Song cũng thật bất ngờ, không dám tin Lý Hiên vậy mà như thế tín nhiệm nàng đi thôi, ta hy vọng trước hừng đông sáng vấn đề giải quyết, trời vừa sáng, toàn lực tiến công thông đạo thứ nhất. Lý Hiên nghiêm mặt nói với ta. Sở Vạn Thu mặc dù còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lựa chọn tin tưởng Lý Hiên mang theo lôi vô xong rồi đi, đi loại bỏ các đại trong thông đạo người ở nút. Các nàng sau khi đi, Lý Yên trầm mặc nửa ngày, trong đầu nghĩ đến thánh cấp lao tội năng, nghĩ đến cái kia lực lượng làm người ta sợ hãi. Cái này được xưng lực lượng của lĩnh vực, làm cho Lý Yên mười phần hâm mộ, cũng nghĩ nắm giữ đáng tiếc lĩnh vực với hắn mà nói quá mức xa xôi, hắn bây giờ còn đang học tập kết giới, cũng chính là lĩnh vực hình thức ban đầu. Ba năm này, Lý Yên đại đa số thời gian là tại học tập bên trong vừa qua, học tập mục tiêu chính là nữ tướng quân huyết sắc cái giới. Nếu như có thể ngưng tụ kết giới, tương lai liền có cơ hội thu hoạch được lĩnh vực đáng tiếc 3 năm linh nộ, Lý Hiên tiến triển phi thường chậm chạp, chỉ có thể đơn giản hình thành một cái khéo léo đẹp đẽ chùm sáng nhỏ đây là hắn thu hoạch được 1000 cái thiên phù sau, có lĩnh ngộ sâu hơn, lúc này mới có cơ hội lĩnh ngộ chùm sáng nhỏ. Bất quá, nhìn xem trong tay chùm sáng nhỏ, Lý Hiên rất bất đắc dĩ, thật sự là quá nhỏ, không có lựa điểm tác dụng tiếp tục cảm lộ đi, hy vọng có thể mau chóng hình thành kết giới, như vậy cũng tốt đem ra được, nếu không cái này chùm sáng nhỏ ta đều không có ý tứ để cho người khác nhìn thấy. Lý Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, chùm sáng nhỏ quá nhỏ. Lý Hiên cảm giác rất mất mặt, không có ý tứ để cho người ta nhìn, cho nên đến nay ẩn tàng. Cũng may có chuột sáng nhỏ, Lý Hiên cảm giác mình linh ngộ tốc độ tăng lên rất nhiều, tựa như lập nhà bình thường, học xong đại khái lập nhà chính tự. Tương lai chỉ cần đem phòng ở đóng lớn một chút là được, cho nên Lý Hiên tay trái kéo lấy chuột sáng nhỏ, bắt đầu tiếp tục linh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh thời gian đi tới ngày thứ hai. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Lý Hiên vẫn tại nhắm hai mắt cảm ngộ, trong tay chuột sáng biến lớn một vòng, từ con chuột lớn nhỏ trở thành bóng đá lớn nhỏ, rốt cục có một chút xíu bộ dáng Lý Yên hiện tại trong đấu linh quang chấp động, không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này, cũng không có đình chỉ cảm ngộ, vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, quanh thân linh lực không ngừng phu trào. Ngoài cửa phòng, Bận rộn một đêm nữ tướng quân cùng Lôi Vô Song, phong trần mệt mỏi chạy về, bước nhanh đi đến cửa chính, chuẩn bị báo cáo kết quả. Thế nhưng là, trong lúc các nàng tất bước đi vào trong nhà thời điểm, nữ tướng quân đột nhiên đưa tay ngăn cản Lôi Vô Song thế nào vãn thu thị. Lôi Vô Song nghi ngờ nói suỵt, nói nhỏ chút, hắn hắn vậy mà đạt tới một bước này, quá nhanh, thật quá nhanh. Nữ tướng quân toàn thân run rẩy nói a, có ý tứ gì? Lôi vô xong mà mịt, xem không hiểu đây là cái gì, đây là kết giới hình thức ban đầu, là hình thành kết giới ban đầu giai đoạn, bình thường chỉ có hoàng kim đại viên mãn mới có cơ hội lĩnh ngộ, mà lại cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Ta vị lĩnh ngộ huyết sắc kết giới, tại huyết sắc sơn cốc toàn lực bế quan 30 năm, lúc này mới lĩnh ngộ huyết sắc kết giới, thế nhưng là không nghi tới, hắn mới dùng 3 năm. Nữ tướng quân sắc mặt phức tạp, cảm thán Lý Hiên Thiên Tư siêu tuyệt đồng thời không hiểu có chút chua xót. Làm siêu cấp thiên tài, nàng 30 năm lĩnh ngộ huyết sắc kết giới, đã rung động toàn bộ thế giới, có thể lý hiên ngược lại tốt, 3 năm liền lĩnh ngộ, đây quả thực cũng không phải là người cũng bởi vậy, nữ tướng quân sở Vạn Thu mặc dù là Lý Hiên cảm thấy cao hứng, nhưng trong lòng cũng rất chua xót, muốn bực phát tẩu nhào, đầu đen dao muốn Lý Hiên thiên phú quá mức, quá đả kích người lại là dạng này. Lôi Vô xong kinh ngạc, không thể tin được trừng lớn hai mắt. Bởi vì sau lưng nàng bên kia đạo, giờ phút này cũng bắt đầu cùng nàng âm thầm giao lưu, hiểu rõ lấy liên quan tới kết giới tri thức. Chỉ nghe trong dao cường giả, bí mật truyền âm nói Vô Song Đồ Nhi, Lý Hiên tuyệt đối là một đầu đại kim thắng lui, người muốn ôm chặt. Gia hỏa này 3 năm liền lĩnh ngộ kết giới, quả thực là quái vật, ta lúc đầu thế nhưng là dùng 80 năm a, 80 năm a. Chương 371 quỷ dị mắt dọc, 80 năm. Dùng như thế nào lâu như vậy? Sư phụ ngài không phải thiên tài sao? Lôi Vô Song bí mật truyền âm hỏi thăm đương nhiên là thiên tài, ta dùng 80 năm đã rất nhanh, người khác đều là hơn 100 năm, tại ta niên đại đó, cơ hồ không ai có thể vượt qua ta, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại thời đại này lại có hai cái so với ta mạnh hơn, bên cạnh ngươi nữ tướng quân Sở Vãn Thu chính là một vị siêu cấp thiên tài, so với ta mạnh hơn rất nhiều, nhưng không nghĩ tới, Lý Hiên càng cường hoành hơn, ta dùng 80 năm mới lĩnh ngộ, tiểu tử này dùng 3 năm. Còn không cần chiến đấu, mỗi ngày đều gọi ngồi đọc sách đây quả thực cũng không phải là người, mẹ nó thật sự là người so với người làm người ta tức chết, tiểu tử này 3 năm liền lĩnh ngộ ra tới, đơn giản không có thiên lý. Lôi đao bên trong cường giả buồn bực đậu đen do uống, rõ ràng bị đả kích không nhẹ, nói một tràng hâm mộ nói cái này. Lôi vô song cũng bị hù dọa, kinh hãi nhìn xem trúng sáng, nhìn xem những cái kia chớp động hào quang, muốn nhìn được chút gì, đáng tiếc nàng cái gì đều xem không hiểu. Không có kết nào. Kết giới thuộc về phi thường cao đẳng lực lượng, bình thường hoàng kim đại viên mãn mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ, là đột phá nửa bước thăng cấp làm chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Yên sớm như vậy liền bắt đầu lĩnh ngộ, mấu chốt chỉ dùng 3 năm. Cái này cũng đem lôi đao bên trong cường giả dọa dẫm cho phát sợ, không nút tư chắc tuyệt sợ Vãn Thu, cũng cho cả kinh ngây ngốc đứng thẳng bất động, rõ ràng nhận lấy đả kích. Tốt nửa ngày, các nàng mới khôi phục tới. Lôi Vô Song nhỏ giọng nói, "Vãn Thu tỷ, tiến công được sâu sự tình làm sao bây giờ?" Trước tạm dừng, hết thảy chờ Lý Hiên sau khi kết thúc lại nói, "Lĩnh độ kết giới quá trọng yếu, tuyệt đối không có khả năng bị quấy rầy, huống chi hắn là nhân tộc hy vọng." Sở Vãn Thu nghiêm túc nói, trực tiếp chờ đợi tại cửa ra vào, phòng ngựa có người đã quấy rầy Lý Hiên. Lôi Vô Song cũng không dám lên đạm, đồng dạng lặng lặng thủ hộ, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, phòng ngựa xảy ra chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 3 giờ đi qua. Lý Yên trong tay chùm sáng lần nữa lớn một chút, từ bóng đá lớn nhỏ biến thành to như bóng rổ, tổng thể tới nói có chút tiến bộ cũng không tệ lắm. Lý Yên mở hai mắt ra, ánh mắt đảo qua trong chùm sáng trắng cảnh, ẩn ẩn có càng hơn càng ngộ. Bất quá hắn còn có việc muốn làm, tại hiện tại cũng là thời điểm thu hồi chùm sáng, tiến công thông đạo thứ nhất đi, chuẩn bị tiến công thông đạo thứ nhất. Lý Yên đứng thẳng mà lên, sải bước đi ra ngoài Lý Yên, ta đề nghị chiến đấu đợi sau, ngươi hẳn là tăng thêm tốc độ lĩnh ngộ kết giới, điều này rất trọng yếu. Sở Văn Thu nghiêm túc nói không có việc gì, trong lòng ta có vài Lý Hiên gật gật đầu, hắn xem trọng là nguyên tố bản nguyên, chỉ có lập xuống càng nhiều công văn mới có thể đạt được, chỉ cần đánh xuyên qua thông đạo thứ nhất, liền có thể nhìn thấy vết nứt không gian. Mà hắn Lý Hiên công lao, danh vọng sẽ đạt được chưa từng có tăng lên, lần đầu đả thông được sâu thông đạo, nhìn thấy vết nứt vực sâu, dạng này công lao không ai bằng đến lúc đó, nguyên tố bản nguyên tuyệt đối thuộc về hắn, không ai có tư cách cùng hắn tranh đoạt. Nghĩ tới đây, Lý Hiên lập tức triệu tập trong quân đội cường giả, giết vào thông đạo thứ nhất, bắt đầu phản công. Đương nhiên Những cái kia bị tìm ra vực sâu giáo phái, còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, bọn hắn cứ như vậy trở thành pháo hôi, bị sen lẫn tại khô lâu trong đại quân, trở thành đội tiền trạm ầm ầm ầm ầm. Trận đấu hết sức căng thẳng. Hơn bạn khô lâu đại quân, trùng trùng điệp điệp từ hắc ám trong pháp trận giết vào, cùng lít nha lít nhít ô nhiễm sinh vật rào sắt cùng một chỗ, bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Hầu phương những cao thủ cũng gia nhập vòng chiến, từng cái không ngừng trợ giúp. Trận đấu đều đâu vào đấy tiến lên, vực sâu giáo phái nội ứng cảm thấy không ổn, nhưng bọn hắn không dám bại lộ thân phận, bởi vì bạo lên lộ chết càng nhanh. Bọn hắn chỉ có thể khổ bức chiến đấu, thông qua lập công thủ tương sau, Có cơ hội trở về Hắc ám trận pháp." Khoan Hái nói, "Có một người biểu hiện phi thường tốt, chiến đấu nửa ngày sau vậy mà đạt được lý hiên coi trọng, cho phép hắn trở về." Cái này dẫn đến vực sâu trong giáo phái đáng người thấy được hy vọng, từng cái điên cuồng giết chóc ô nhiễm sinh vật, ngược lại trợ giúp cho nhân loại. Nhưng những nội ứng này không biết, cho phép trở về người, rất nhanh sẽ bị âm thầm xử lý, hiện tại chỉ bất quá cho các nội ứng một hy vọng, để bọn hắn càng thêm điên cuồng giết ô nhiễm sinh vật tôi. Thời gian một chút xíu trôi qua, chiến đấu một chút xíu tiến lên. Trải qua một ngày chiến đấu, rốt cục đánh ra một vùng khu vực, có thể bố trí Hắc ám trận pháp. Lý Hiên không do dự, lập tức dẫn đầu đám người bố trí hắc ám trận pháp, cố gắng duy trì ở chiến quả. Sau đó y theo loại phương pháp này, bọn hắn không ngừng tiến công, chiến đấu. Hao phí tới tận thời gian 1 tháng. Rốt cục, vực sâu thông đạo thứ nhất đã thông, mọi người thấy được vết nứt vực sâu phụ cận chảng cảnh ở nơi đó, một đầu kinh khủng cự viên quái vật đang lặng lặng chờ đợi, hai mắt băng lánh nhìn qua hiện trường đám người. Mà tại cự viên hậu phương, là lít nha lít nhít vết nứt không gian, một chỗ to lớn nhất vết nứt không gian vị trí, vậy mà khảm nạm lấy một cái mắt dọc, đồng thời tản ra tim đập nhanh lực lượng. Mắt dọc nhìn thấy thông đạo thứ nhất bên trong nhân loại xuất hiện, đột nhiên nổi lên lu quang, ba phủ khô lâu trong đại quân nổi hứng trên tân a a a. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng thông đạo thứ nhất. Các nội ứng thống khổ ôm đầu chu lên, từng cái ngũ quan tràn ra máu tươi, đang sợ hãi bên trong ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình đó là cái gì? Vì cái gì ta từ tâm linh cảm giác được sợ hãi? Chu thống lĩnh giọa đến tê cả da đầu, cả người liền lùi mấy bước, sắc mặt càng trở nên tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Không chỉ là hắn. Hiện trường trì lí hiên cùng sở vạn thu bên ngoài, tất cả mọi người không sai biệt lắm bộ dáng, cho dù là sở vạn thu cũng lay động một cái. Rõ ràng đã lén bị ăn thịt tỏi Lý Hiên, chúng ta rút lui. Sở Văn Thu ôm chặt lấy Lý Hiên, cấp tốc hướng phía sau trại hồi, lo lắng Lý Hiên xảy ra chuyện không có việc gì, đừng lo lắng. Lý Hiên bị Sở Văn Thu ôm vào trong ngực, cảm giác có chút bất đắc dĩ, chủ yếu quá mập mờ, mờ, hắn không thể không có muốn liên lụy quá nhiều, cho nên an ủi Sở Văn Thu một chút, để nàng dừng lại Lý Hiên, nơi này rất nguy hiểm, cự viên thực lực tuyệt đối không kém hơn ta, mấu chốt mắt dọc kia quá kinh khủng, ta lo lắng đó là thành cấp cường giả thủ đoạn. Sở Văn Thu lo lắng giải thích, cũng không có buông ra Lý Hiên, ngược lại chăm chú ôm lấy hắn, tiếp tục mang theo Lý Hiên hướng nơi xa trại hồi có thể đối phó thánh cấp, chỉ có thánh cấp tương tự giả, trừ phi thánh cấp lao tổ tới, nếu không không ai có thể đối phó mắt dọc kia được chừa, rút lui trước. Lý Hiên vất phất tay, một cái khô lâu người áo đen từ vòng xoáy màu đen bên trong đi ra, nhanh chóng truyền đạt lý Hiên mệnh lệnh đồng thời khô lâu người áo đen, vậy mà có thể chỉ huy còn lại khô lâu đại quân, phụ trách bảo hộ, phòng ngửa bị công kích. Làm cho người kinh ngạc chính là, cự viên cũng không có tiến công, chỉ là đứng tại thông đạo thứ nhất, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lý Hiên, sát ý cuồn bạo, như là như thực chất bao phụ thông đạo thứ nhất. Lý Hiên cũng không có e ngại, tại bị ôm rời đi đồng thời Hắn còn có thời gian cùng cự viên đối mặt, nhiều hứng thú dò xét đối phương. Bạch, cự viên nâng lên chân to, đem bên cạnh tảng đá giẫm nát, sau đó chỉ chỉ tảng đá, vừa chỉ chỉ Lý Hiên, lộ ra một vòng tản nhẫn mỉm cười ha ha. Lý Hiên cười cười, cũng không hề để ý uy hiếp này, mà là hồi ức vừa rồi mắt dọc, hắn tại trong mắt dọc thấy được một cây sợi tơ màu vàng. Chương 372, bản nguyên cấp hắc ám công chế, lại là loại kia sợi tơ màu vàng, cùng hoàng kim cấp lực lượng hoàn toàn không giống, ngược lại là cùng tần nguyên sợi tơ màu vàng rất giống, vì sao sợi tơ màu vàng sẽ ở trong mắt dọc? Lý Yên nghĩ phặc, tận tận nghĩ đến một loại khả năng, nghĩ đến một người. Ban đầu ở vực sâu thời điểm, Lý Yên nhìn thấy qua một cây cụ nát cỡ sĩ, trên đó viết một cái chữ chữ. Khả năng có một vị trí cường giả trong danh tự mang theo một cái chữ chữ. Người này cùng trong vực sâu rất nhiều địch nhân tiến hành qua chiến đấu, mấu chốt người này có lẽ cùng Tần Nguyệt có quan hệ, có thể là Tần Nguyệt trưởng bối loại hình. Khả năng này phi thường cao, nếu không cấp độ kia quỷ dị sợi tơ màu vàng sẽ không dễ dàng nghe theo Tần Nguyệt lời nói, thuận theo đi theo Tần Nguyệt, trợ giúp Tần Nguyệt lĩnh ngộ sợi tơ màu vàng. Mặc dù Tần Nguyệt Linh Ngộ sợi tơ màu vàng uy lực kém rất nhiều, nhưng chỉ cần Tần Nguyệt thực lực tăng lên, sợi tơ màu vàng sẽ càng ngày càng kỳ dị, càng ngày càng bất phàm. Tựa như lần trước hắn vụng trộm trở về, liền kiến thức đến Tần Nguyệt trưởng thành, nàng sợi tơ đã càng phát cường hành, Bạch Ngân cấp giai đoạn nàng ở vào đồng cấp vô địch trạng thái. Dạng này trưởng thành, làm cho Lý Hiên kinh ngạc đồng thời, cũng càng phát ra cho là Tần Nguyệt cùng sợi tơ màu vàng có một loại nào đó quan hệ, tất nhiên là trưởng đối của hắn loại hình. Chỉ tiếc, Lý Hiên cảm thấy mình thực lực hay là quá yếu, không có cách nào cảm thẩm nhập điều tra. Mẫu chốt ngay cả Tần Nguyệt đều nhanh nhanh mạnh lên, Lý Yên cảm nhận được cảm giác cấp bách diệp phàm làm thiên mệnh nhân vật chính, tốc độ tăng lên siêu nhanh, thế nhưng là cùng Tần Nguyệt so sánh, diệp phàm kém không ít, Tần Nguyệt tăng lên quá nhanh. Lý Yên thở dài, nói đến Tần Nguyệt trở nên càng mạnh, phản hồi linh hồn lực càng nhiều, Lý Yên phải rất cao hưng mới đúng, nhưng trong lòng vẫn rất có áp lực. Vạn nhất quay đầu Tần Nguyệt đạt tới hoàng kim cấp, mình bị đuổi kịp, đây chẳng phải là gia vẽ mình rất không dùng. Đương nhiên, giai đoạn này còn rất dài. Tần Nguyệt ngay cả nửa bước hoàng kim cấp đều không phải là, nàng còn rất dài con đường rất dài cần phải đi, trong khoảng thời gian này đầy đủ Lý Yên tăng lên tới hoàng kim chuẩn bị cầm tới nguyên tố bản nguyên. Chỉ cần có nguyên tố bản nguyên, lý uyên sức chiến đấu sẽ bạo tăng, nếu như lại lĩnh ngộ kết giới, đến lúc đó cho dù thần hoàn cũng, hắn cũng có thể xông vào một lần. Nghĩ tới đây, Lý Uyên rời đi, mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp trở về vực sâu cứ điểm. Kế tiếp là nặng nghề hội nghị, cùng đem vết nứt vực sâu chỗ tình huống, hồi báo cho thánh cấp lão tổ. 3 ngày sau, Lý Uyên nhận được thánh cấp lão tổ mệnh lệnh, đã được một tấm tản da kỳ dị hảo quang vải lụa. Trong thư phòng, Lý Uyên ngồi tại trước bàn sách, khép mắt dò xét thư quyển, xem xét vải lụa bên trong nội dung thánh cấp lão tổ tới không được a. Ngự thú tông bên kia đã đến loại trình độ này sao?" Lý Hiên cau mày. Tại Ngự thú tông bên kia cũng có một cái vết nứt không gian, là 10 năm trước vực sâu mở, lúc đó may mắn thành cấp lao tổ tham chiến, liều mạng tụ thương cản trở vết nứt hoàn thành đáng tiếc vết nứt không gian đã xuất hiện. Thâm Viên sinh vật tại một chỗ khác nhìn chằm chằm, làm cho vốn là gian nan tình huống trở nên càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Cũng may mắn Lý Hiên ở chỗ này ngăn cơn sóng dữ, bố trí hắc ám trận pháp, ổn định vực sâu cứ điểm tình huống. Bên này xem như ổn định lại, Ngự thú tông bên kia ngược lại thành trọng điểm phòng khống khu vực, ngay cả thánh cấp lão tổ đều cần mỗi ngày trấn thủ, không dám rời đi, đáng tiếc Ngự thú tông bên kia không thích hợp bố trí trận pháp, rất phiền phức, ta vẫn là quá yếu. Lý Hiên thở dài, nếu như hắn có thánh cấp thực lực, vực sâu tiến công thế giới này tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ không kiêng nể gì cả, hai cái thánh cấp lực uy hiếp hay là càng mạnh. Tăng thêm hắn có thể triệu hoán vong linh đại quân, đối với vực sâu tới nói cũng là phiền phức, mà lại Lý Hiên còn có thể chui vào vết nứt không gian, đi vực sâu điều tra vực sâu tình báo, biết người biết ta, có thể tốt hơn chế định kế hoạch. Nếu như vực sâu thực lực Không như trong tưởng tượng cường đại, hắn có thể tại vực sâu khái gió nổi mưa, khắp nơi vơ vét nguyên tố bản nguyên, tăng thực lực lên. Dạng này còn có thể liên lụy một bộ phận vực sâu lực lượng, làm chúng nó không cách nào tùy ý tiến công thế giới khác, cũng coi như biến tướng trợ giúp rất nhiều thế giới. Cho nên, Lý Yên muốn mau sớm đạt tới thánh cấp, đáng tiếc quá chậm, hấp thu nhiều như vậy linh hồn lực, hắn ngay cả hoàng kim trung vị đều không có đến. Dựa theo hắn tính toán, muốn đạt tới hoàng kim trung vị, còn cần 10 năm trở lên, thậm chí càng lâu thánh cấp quá xa vời, hay là cố lấy trước mắt đi, trước hấp thu thứ này lại nói. Lý Yên tay phải tại vải lụa bên trên phất qua, hào quang bảy màu lập lòe. Một viên mẫu đen nguyên tố bản nguyên xuất hiện tại Lý Hiên trong tay, như là phát sáng, kêu mềm mịn màng, mềm nhũn nhũn trùng quy lạ lấy được. Lý Hiên lộ ra mỉm cười, cố gắng lâu như vậy, ổn định vực sâu cứ điểm, đánh xuyên qua thông đạo thứ nhất, lại có Sở Vãn Thu cùng Tất Tinh môn sư Tôn đảm bảo. Lý Hiên rốt cục lấy được, mình muốn nguyên tố bản nguyên đáng tiếc, nhân tình thiếu quá nặng đi, Tất Tinh môn sư Tôn vì ta đảm bảo đã rất nặng, không nghĩ tới Sở Vãn Thu vậy mà dùng tính mệnh vì ta đảm bảo. Lý Hiên lắc đầu, hắn tới này cái thế giới, từ lúc bắt đầu từ đầu đến cuối đều là khách qua đường tâm thái đáng tiếc đợi đến thời gian giải, kiểu gì cũng sẽ gặp được một số người, một chút coi trọng chính mình tin tưởng mình người. Tỷ như sư Tôn Hỏa Linh Nhi, nàng cung tất tinh môn tất cả hoàng kim cấp, cùng một chỗ là Lý Hiên đảm bảo, tin tưởng Lý Hiên. Mà sợ Vạn Tu vị này tư thế hiên ngang nữ tướng quân, vậy mà ký kết khế ước, dùng tính mạng của mình đảm bảo. Phần này đảm bảo giá trị so tất tinh môn tất cả hoàng kim cấp đảm bảo đều nặng. Cái này cũng làm cho Lý Hiên rất là bất đắc dĩ thôi, nếu nàng như vậy tin tưởng ta, vậy ta liền hảo hảo thủ hộ thế giới này, xem như đối với các nàng hồi báo đi. Lý Hiên thở dài, cầm nguyên tố bản nguyên xem xét tỉ mỉ, huyền ảo lực lượng tại bản nguyên bên trên chớp động, làm cho Lý Hiên lâm vào trong trầm mê. Sau một lát, Lý Yên tự trong trầm mê tránh ra, phía sau dâng lên từng vòng từng vòng gợn sóng nước, cả người tại trong hư ảo biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Lý Yên đã đi tới cái nào đó tầng hầm, một cái chỉ có hắn biết đến nơi bí quán. Hít sâu một hơi, Lý Yên linh hồn từ trong thân thể nhô ra một nửa, nửa người trên cùng linh hồn ở vào thoát ly trạng thái, một giây sau Lý Yên đem nguyên tố bản nguyên đặt tại trong linh hồn, bắt đầu nhanh chóng hấp thu ông. Ánh sáng bảy màu bắt đầu lập lòe, thần bí lực lượng hắc ám điên cuồng phun trào, bao phủ toàn bộ thân hình. Tại lực lượng hắc ám này bên dưới, Lý Yên triệt để dung nhập trong đó, phản phất hóa thân hắc ám giống như biến mất không thấy gì nữa.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 thậm chí càng lâu, thăng cấp quá sắp đợi, hay là cố lấy trước mắt đi, trước hấp thu thứ này lại nói. Lý Hiên tay phải tại vài lụa bên trên vắt qua, hào quang bảy màu lập lòe, một viên màu đen nguyên tố bản nguyên xuất hiện tại Lý Hiên trong tay, như là phát sáng, kêu mềm bình thường, mềm nhũ nhũ nhũ trùng quy là lấy được. Lý Hiên lộ ra mỉm cười, cố gắng lâu như vậy, ổn định được sâu cữ điểm, đánh xuyên qua thông đạo thứ nhất, lại có sở vãn thu cùng thất tinh môn sư tôn đảm bảo. Lý Hiên rốt cục lấy được, mình muốn nguyên tố bản nguyên đáng tiếc, nhân tình thiếu quá nặng đi, thất tinh môn sư tôn vì ta đảm bảo đã rất nặng, không nghĩ tới sở vãn thu vậy mà dùng tính mệnh vì ta đảm bảo.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 Ánh sáng bảy màu bắt đầu lập lòe, thân bí lực lượng hắc ám điên cuồng phun trào, bao phủ toàn bộ thân hình. Tại lực lượng hắc ám này bên dưới, Lý Hiên triệt để dung nhập trong đó, phản phất hóa thân hắc ám giống như biến mất không thấy gì nữa. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh bảy ngày trôi qua. Bao phủ tại Lý Hiên bên người hắc vụ dần dần tiêu tán, hắn cấm đoán hai mắt chớp dãi mở ra, từng tia màu đen trước quang từ khóe mắt phiêu dãng, làm cho Lý Hiên cả người khí chất đại biến thì ra là thế, bản nguyên đã cùng loại với bản năng, ở vào lực lượng cực hạn, bước kế tiếp chính là quy tắc. Lý Hiên hoảng hốt, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình đối với lực lượng hắc ám không chế, đạt đến cực hạn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 Chỗ lực lượng hắc ám bạo tăng ít nhất 30%, ngay cả triệu hoán sinh vật hắc ám số lượng, còn có triệu hoán cường độ, đều chiếm được tăng vọt, rất nhanh, rất nhanh ta liền có thể lĩnh ngộ hắc ám kết giới. Lý Yên trong con ngươi trước quang càng phát ra năng lực, như là mây mù từ trong hai mắt tỏa ra, trên không trung có chút phiêu đãng, làm cho Lý Yên cả người càng phát bất phàm. Tiên lặng nhắm hai mắt lại, tràn ra ngoại lực lượng bắt đầu tu liễm, rất nhanh tất cả dị tượng biến mất không thấy gì nữa, Lý Yên một lần nữa trở về nguyên bản bộ dáng hiện tại vực sâu cứ điểm không có khả năng cường công, nhất định phải ở vào ổn định trạng thái, Lự thú tông có thánh cấp lão tổ trấn thủ, tạm thời không cần lo lắng. Hiện tại ta mục tiêu duy nhất là tăng thực lực lên, như vậy sau đó ta nên tìm kiếm thế giới mới, vơ vét thế giới khác nguyên tố bản nguyên. Lý Hiên âm thầm nói, cái này kỳ thật cũng là thăng cấp lão tổ đề nghị, để hắn tận khả năng tăng lên thực lực, là sau này đại chiến làm chuẩn bị vậy thì đi thôi, vừa vận thí nghiệm bản nguyên cấp hắc ám công chế, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lý Hiên nói xong, xuất ra truyền tin mật phụ, truyền cho nữ tướng quân sở Văn Thù, còn có thất tinh môn hỏa linh nghi, cùng chính mình đông đảo thuộc hạ. Nói cho bọn hắn chính mình tìm được tăng lên con đường, lần sau trở về sẽ thực lực tăng vọt. Khi nhìn đến hồi âm về sau, Lý Yên nhìn qua truyền tin trong ngọc phù đến từ Sở Vãn Thu quan tâm, hắn khẽ cười cười, cảm giác mình thật đúng là thiếu không nhỏ nhân tình rất nhanh, rất nhanh ta liền sẽ trở về. Theo Lý Yên lời nói, linh hồn của hắn bắt đầu từ trong thân thể thoát ly, đang triệu hoán lực lượng của quy tắc bên dưới, hướng về triệu hoán thú thế giới mà đi. Sau đó hắn lâm vào bóng tối vô tận, đó là cô tịch, tử vong cùng sợ hãi hắc ám, cũng là hết thệ kết thúc chi địa. Nhưng là bây giờ, tại hắn có được bản nguyên cấp hắc ám khống chế sau, phát hiện chính mình vậy mà không có sự sợ hãi ấy cảm giác, thậm chí có loại thuế biến giống như cảm giác, 10 phần kỳ lạ đinh. Ngài đã tử vong Ngô Nhân phục sinh bên trong. Theo máy móc thanh âm, Lý Yên thế giới lần nữa biến hóa, tỉnh lại lần nữa lúc đã ở vào trong hải dương, màu lam trong nước biển à. Lần này biến thành cá mập. Ta xem một chút tiên phú là cái gì." Lý Yên nói thầm lấy điều tra tiên phú, phát hiện lại đạt được 3 cái thiên phú, một cái là cường hóa răng, một cái là cường hóa thân thể, còn có một cái là nguyên tố năng lực, thi triển dưới nước vòng xoáy. Tóm lại không phải cái gì tốt thiên phú, Lý Yên đưa chúng nó dung nhập thiên phú của mình, cùng rời tiếp tục nghiên cứu, trực tiếp sử dụng dáng lâm. Bá. Theo dáng lâm năng lực thi triển, Lý Yên lấy tần nguyệt là tọa độ, từ triệu hoán thú thế giới Giáng Lâm đến tần Nguyệt bên người, thấy được ngay tại trong thùng gỗ tắm rửa tần Nguyệt ấy. "Lão công, người người đã đến." Tần Nguyệt Nguyên bản nghe được thanh âm, ánh mắt lạnh lẽo, một thân cường hành khí tức hướng bốn phía uy áp mà qua, nhưng nhìn đến là Lý Yên sau, nàng lập tức thu liễm tất cả khí thế nhà ta tiểu tần tháng lại mạnh mẽ. Lý Yên linh hồn từ cá mập trong cơ thể thoát ly mà ra, sử dụng anh linh hóa lưu tại tần Nguyệt bên người. Tay phải của hắn nắm ở tần Nguyệt eo nhỏ nhắn, một tay lấy nàng gánh tại đầu vai, sải bước hướng về trên giường mềm mà đi lão công. Tần Nguyệt gương mặt tường đỏ, ngượng ngùng nói một tiếng, sau đó liền bị nhét vào trên giường mềm. Sau đó Hai người lâm vào thế giới hai người. Nơi đây tỉnh lực 100. Không không không chứ. 3 ngày sau, Lý Hiên tại Tần Nguyệt không bỏ bên trong, mang theo Tần Nguyệt đưa tặng sợi tơ màu vàng trở về triệu hoán thú thế giới. Cái này sợi tơ màu vàng rất không bình thường, là Tần Nguyệt linh hồn nương tụ, có thể dung nhập vào Lý Hiên trong linh hồn bảo hộ hắn, là cường lực linh hồn bảo hộ thủ đoạn. Lý Hiên có đông đảo linh hồn tiên phú tại, năng lực tự vệ dễ dàng, có thể Tần Nguyệt khăng khăng đưa cho chính mình, Lý Hiên cũng liền nhận. Sau đó, chuyển sinh lại một lần bắt đầu. Lý Hiên lấy được tiên phú càng ngày càng nhiều, nhiều hắn đều có chút nhớ không rõ. Mỗi lần chuyển sinh, thực lực đều tại yếu đất tiến bộ, chỉ cần linh hồn có thể tiếp nhận, hắn căn bản không cần đình chỉ còn có thể lại chuyển sinh chí ít 50 lần, đáng tiếc tốt nhất một lần chuyển sinh mới tới 11 khu, không biết 110 khu là như thế nào bộ dáng. Hoa wow. hoa, Lý Yên nằm nhoài trên lá sen mịn non, bản năng kêu hai tiếng, phát hiện là con đét lười tiếng kêu sau, im lặng lắc đầu đang triệu hoán thú thế giới, hẳn là chưa làm 100 cái khu, ta lúc đó tới thời điểm là 99 khu, thông qua không ngừng chuyển sinh, ta đi qua rất nhiều khu, liền ngay cả 11 khu đều đi qua. Thế nhưng là 110 khu ta một lần đều không có đi qua. Thật rất ngạc nhiên, muốn nhìn một chút những khu vực kia đến tụt cùng mạnh bao nhiêu. Oa wow. oa. Lý Yên rất ngạc nhiên, tại 11 khu thời điểm, Lý Yên thu được một cái năng lực, chính là linh hồn biến hóa, đó là cái phi thường lợi hại năng lực, trợ giúp hắn tránh thoát thánh cấp lao tổ dò xét. Thông qua năng lực này làm cho Lý Yên ý tứ được, thiên phú ở giữa cũng là có khác biệt, mà càng tốt thiên phú, ở vào khu vực càng đến gần trước thử một chút đi, căn cứ ý nguyện của ta, có nhất định tỷ lệ tới gần 110 khu, chuyển sinh từ một chút. Lý Yên biết mình có thể rất nhỏ ảnh hưởng chuyển sinh, tỷ lệ mặc dù không cao, nhưng có hy vọng tới gần, mang theo loại ý nghĩ này, Lý Yên lần nữa tự sát. Một lần nữa trở về Hắc ám đình, người đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong. Theo máy móc thanh âm, Lý Yên chậm rãi mở hai mắt ra đập vào mắt là huyết sắc đại địa cùng huyết sắc bầu trời, một vòng vặn vẹo huyết nguyệt phiêu phù ở bầu trời, tản ra khí tức đột ngột. Không biết vì sao, Lý Yên cảm giác vòng huyết nguyệt này tựa hồ đang đối với mình cười, quỷ dị mỉm cười. Hắn cảm giác thế giới này rất an tĩnh, không có một chút xíu thanh âm, ngay cả côn trùng kêu vàng chim kêu đều không có, an tĩnh làm người sợ hãi. Không hiểu, Lý Yên phía sau lưng nổi lên lạnh buốt, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy xông lên đầu. Tựa hồ có đồ vật gì mô hình lấy phía sau lưng của mình. Có thể Lý Hiên đã mở ra thượng đế thị giác, bốn phía không có cái gì. Hắn chỉ thông qua thượng đế thị giác, thấy được nơi này là bà khu. Trĩu đựng kinh hãi trong lòng, Lý Hiên hướng sau lưng nhìn qua, không thấy gì cả. Có thể Lý hiện tại quay đầu nhìn tới điểm, khóe mắt liếc qua đột ngột phát hiện, chính mình bên cảnh phía trước có một đôi giày da nhỏ, một đôi màu đỏ giày da nhỏ. Làm cho Lý Hiên ngưng trọc lạ, hắn thượng đế thị giác cái gì cũng không thấy, thậm chí không biết tiểu hồng giày da là thế nào xuất hiện. Không hiểu ý lạnh từ trên cổ truyền đến, tựa hồ có cái gì tại cổ của hắn vị trí hô hấp, một cổ tim đập nhanh đến cực hạn cảm giác, xông lên đầu chết. Lý Hiên quanh thân nổi lên kinh khủng hỏa diễm, cả người bao phủ tại trong hỏa diễm, đem trung quanh biến thành một mảnh kinh khủng biển lửa. Có thể Lý Hiên không có cảm thấy chút nào an tâm, ngược lại càng phát cảm giác quỷ dị, càng phát cảm giác được không thích hợp. Bởi vì cặp kia tiểu hồng giày da, không biết lúc nào, xuất hiện trên chân của hắn, tựa như là hắn mặc một đôi tiểu hồng giày bình thường, vô luận như thế nào đều lấy không xuống, giống như là sinh trưởng ở trên chân mình bình thường hì hì ha ha, ngươi không có chết. Như chuông bạc vui cười âm thanh từ bên tai truyền đến, Lý Hiên không hiểu hoảng sợ run rẩy, không chút do dự thi triển tất cả năng lực tiên công. Chương 374, quy tắc khu cùng quy tắc thế giới rầm rầm rầm, lực lượng kinh khủng bốc hơi, lấy Lý Yên làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quét tán, các loại năng lực cơ hồ là một mạch toàn sử dụng ra. Trong lúc nhất thời, quang mang thần thánh lập lòe, liệt diễm cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, khí tức hắc ám bốc hơi. Các loại nguyên tố năng lực đem Lý Yên bao phủ trong đó, cả vùng không gian phảng phất địa ngục trận. Có thể sử dụng hoàn tất những năng lực này sau, Lý Yên thần sắc không có chút nào bưng lộng, ngược lại càng ngưng trọng thêm. Bởi vì cặp kia tiểu hung dày, chẳng biết lúc nào từ Lý Yên dưới chân, hướng lên di động, xuất hiện ở trên đầu gối của hắn. Lý Yên thậm chí không biết, tiểu hồng dày khi nào xuất hiện tại trên đầu gối hì hì ha ha, ngươi không có chết. Vui cười âm thanh vang lên lần nữa, Lý Yên không hiểu cảm giác, thanh âm này tựa hồ là từ trong ánh mắt của chính mình truyền vào, mười phần quỷ dị. Trong lúc đó, Lý Yên thượng đế thị giác phát hiện, không biết lúc nào, mắt trái của mình không có. Mắt trái không có chút nào huyết dịch chảy ra, chỉ để lại một cái đen nhánh lỗ thủng. Cảm giác quỷ dị lần nữa xông lên đầu, Lý Yên trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trái tim càng là phảng phất bị kim đâm bình thường, truyền đến trận trận nói nói. Không do dự, Lý Yên quả quyết sử dụng cuối cùng thủ đoạn, thi triển tự bạo tiếng vang vang minh, khỏi đặt quần quần. Lý Hiên thế giới lâm vào hắc ám, trở về tĩnh mịch tử vong chi địa, cũng là Lý Hiên mỗi lần sau khi chết xuất hiện khu vực hì hì ha ha, ngươi không có chết. Tiếng gọi quỷ dị xuất hiện lần nữa, Lý Hiên khẽ mắt hiện lên màu đỏ, một đôi trở thành nhạt một điểm tiểu hừng dày, xuất hiện tại ngang hung của Hàn Đinh. Ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong. Theo máy móc thanh âm, Lý Hiên một lần nữa thấy được bao minh, lần này trỗ đến khu vực, tựa hồ là hơn 90 khu, diện tích phi thường khổng lồ, tạm thời không xác định là nơi nào. Nhưng Lý Hiên biết, triệu hoán thú thế giới chính là cái cự đại vòng tròn, phía ngoài nhất là 100 khu tiếp lấy 90 khu, 98 khu, càng đi trung tâm, diện tích càng nhỏ, cường giả ngược lại càng nhiều. Lý Yên không biết đây là vì cái gì, hắn chỉ biết mình gặp đại phiền toái. Bởi vì cặp kia tiểu hồng rầy đã xuất hiện tại trên cánh tay của mình, trong thai của hắn chính chạy ra màu đỏ tươi huyết dịch. Giờ khắc này hắn trừ tự bạo, đã không có năng lực có thể ứng đối. Oen, tự bạo thể lại một lần nữa xuất hiện, sóng nhiệt quét sạch bốn phương tám hướng, kinh hãi tứ phương triệu hoãn thú hoảng sợ bò chạy hì hì ha ha, ngươi không có chết. Thế giới hắc ám. Lý Yên ở trong hắc ám trầm mặc bất động, một đôi tiểu hồng rầy giẫm tại trên vai của hắn. Nhan sắc so trước đó lại hơi phai nhạt một chút đỉnh. Người đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong. Oen, bạo tạc lại một lần xuất hiện. Lý Yên một lần lại một lần bắt đầu tự bạo, điên cuồng tự bạo hắn phát hiện, tiểu hồng giày càng lúc càng mờ nhạt, vui cười âm thanh càng ngày càng nhỏ. Trọn vẹn tự bạo 40 lần, rốt cục cặp kia tiểu hồng giày biến mất không thấy, nhưng Lý Yên tâm tình rất nặng nề. Bởi vì Trần Nguyệt cho mình cây kia đặc thú sợi tơ màu vàng, hỏng mất. Tại tiểu hồng giày biến mất sát na, quỷ dị màu đỏ lực lượng tản mát mà ra, bao phủ Lý Yên linh hồn. Thời khắc nỗ chốt Sợi tơ màu vàng xuất hiện, cùng những cái kia năng lượng màu đỏ đồng quy vô tận cuối cùng là cái gì? Lý Yên Tâm có sợ hãi, may mắn đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ, cảm giác mình tựa hồ chọc không nên trêu chọc tồn tại. Cẩn thận kiểm tra tình huống của mình, phát hiện linh hồn của mình đã mất đi mắt trái, đã mất đi tay phải, mất đi ba ngón tay, năm cái ngón chân. Tình huống khác coi như hoàn hảo, không có nhận tổn thương lớn hơn. Bất quá, khi hắn mở ra bảng số liệu lúc, nhìn xem mới tăng thêm năng lực, cả người đều cảm thấy dị thường kinh hỉ chờ chút, sợi tơ màu vàng cùng tần nguyệt linh hồn tương liên, nàng khẳng định chịu ảnh hưởng. Lý Yên không dám khinh thường Lập tức sử dụng dáng lâm năng lực, trực tiếp về tới tần nguyện phòng ngủ, thấy được hôn mê trên mặt đất tần nguyện. Thời khắc này tần nguyện sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức cả người giống như trong gió ánh lên, tùy thời đều có thể tiêu tán. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Hiên như thiểm điện tiến lên, đem tần nguyện ôm vào trong lực trị liệu, kiểm tra tình huống của nàng linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, may mà ta có biện pháp. Lý Hiên thở dài một hơi, vội vàng mang theo tần nguyện trở về triệu hoán thú thế giới, về tới thương lang lãnh địa, về tới hai người phòng ngủ. Hai người đều hứng chịu tới linh hồn tổn thương, bất quá linh hồn giao hòa có thể trị linh hồn thương thế. Tăng thêm 2 người đã là vợ chồng, cho nên áp dụng linh hồn giao hòa phương thức là phương pháp tốt nhất. Cũng bởi vậy, Lý Yên không chút do dự cùng Tần Nguyệt cùng một chỗ, bắt đầu trị liệu linh hồn thương thế. Thời gian trôi qua, đã mất 1 tháng trôi qua. Thương thế của hai người tại hao phí 1 tháng thời gian sau, cuối cùng Bình Phục đang kiểm tra một phen, xác định không có để lại tai họa ngầm đằng sau, lúc này mới thở dài một hơi cảm ơn ngươi, lần này may mắn mà có ngươi. Lý Yên cảm kích nhìn qua Tần Nguyệt, đồng thời cũng ý thức được thực lực của mình còn chưa đủ không có việc gì, ta cũng nhân họa đắc phúc, chúng ta đều có không sai thu hoạch. Tần Nguyệt đem đầu tựa ở Lý Hiên trên bờ vai, dựa vào hắn, nhẹ nói lời lấy ân, lần này sát thực thu hoạch rất tốt. Lý Hiên cung nhận gật gật đầu, đem bảng số liệu rơi ra đình. Lý Hiên, thương lang lãnh chúa, 6123 vạn vinh dự điểm. Ngự chủ, Tần Nguyệt, tiểu bản tử. Thể phách, linh hồn anh linh hóa. Linh hồn, hoàng kim hạ vị. Bản nguyên, hắc ám. Khống chế, lửa, đất, nước, gió, băng, lôi, mục, ánh sáng, độc, không gian các loại nguyên tố khống chế. Thiên phú, quy tắc thiên phú, chuyển sinh chỉ, nghiệm động lực, thượng đế thị giác, anh linh hóa, long uy. Vỏ ngửa khối lỗi, linh hồn đại thủ, tầm bảo, sen lẫn linh chàng, tự bạo quy tắc thiên phú. Nhìn xem chính mình bảng số liệu, Lý Hiên ánh mắt rơi vào quy tắc thiên phú phía trên, trong ánh mắt chớp động vui mừng, đồng thời đem cái này thiên phú ấn mở quy tắc thiên phú, chín đại chí cao thiên phú một trồng, có thể bị quy tắc vị diện triệu hoán, có cơ hội thu hoạch được quy tắc chi lực cùng đại lượng linh hồn lực. Nhìn xem quy tắc thiên phú giới thiệu, Lý Hiên rất muốn thử một lần, bởi vì hắn cảm giác mình chỉ cần nguyện ý, liền có thể được triệu hoán đi, không cần tiến vào triệu hoán phát trận. Chủ yếu cái này thuộc về quy tắc loại hình, từ trên căn bản giải quyết triệu hoán vấn đề bất quá hắn cũng không có sốt ruột hành động, mà là xem trong đầu ký ức. Lúc trước hắn chuyển sinh đến khu thứ 3, cũng chính là quỷ dị tiểu hồng dày khu vực lúc, Lý Yên cưỡng ép đã copy bộ thân thể kia tất cả ký ức, chỉ là không đến không kịp quan sát. Hiện tại an toàn, hắn vừa vặn có thể xem thật kỹ một chút. Mang theo yêu khí, Lý Yên xem lên trong đầu ký ức, thần sắc dần dần sắc mặt ngưng trọng lên quy tắc khu sao. Lý Yên minh bạch khu thứ 3 danh tự, liền gọi quy tắc khu, sinh hoạt các loại quy tắc sinh vật. Hắn trôi chuyển tiếp quy tắc sinh vật, gọi là quy tắc nông dân, thực lực rất yếu, chuột về quy tắc khu tầng dưới chót nhất sinh vật, cũng chính là chuối tức ăn trong cùng nhất. Giết chết quy tắc nông dân chính là Tiểu Hồng Dại, Lý Yên chuyển sinh đi qua thời điểm, Tiểu Hồng Dại đã đi. Một mực ảnh hưởng Lý Yên, làm hắn kém chút chết đi nguyên nhân, chỉ là Tiểu Hồng Dại lưu lại lực lượng mà tôi vẹn vẹn lưu lại một chút xíu lực lượng, giống như này không tầm thường. Lý Yên sắc mặt nghiêm trọng, quyết định về sau không tùy tiện tới gần 110 khu, tranh thủ thực lực đạt tới thánh cấp sau, suy nghĩ thêm tới gần 110 khu làm quy tắc sinh vật, ta có thể hưởng ứng triệu hoán, đi cái kia thế giới thần kỳ. Lý Yên tâm bên trong hiện hiện vui mừng, thông qua ký ức phát hiện một cái có ý tứ thế giới, cũng chính là quy tắc thế giới. Quy tắc thế giới mức độ nguy hiểm nói cao phi thường cao nói thấp cũng phi thường thấp, dựa theo Lý Hiên tính ra, chính mình sống sót tỉ lệ phi thường lớn, chỉ là nhất định phải dựa theo quy tắc làm việc. Quy tắc thế giới, toàn bộ thế giới đều trải rộng quy tắc, tại quy tắc bên dưới cũng trải rộng làm cho Lý Hiên thèm nhỏ dãi linh hồn lực. Chương 375, quy tắc nông dân, nếu như đi thế giới kia, ta có thể lấy thời gian ngắn nhất, đạt tới hoàng kim đại viên mãn, thậm chí nửa bước thăng cấp. Lý Hiên âm thầm nói, trong lòng dâng lên nồng đậm chờ mong, nhưng vì an toàn lý do, hắn hay là quyết định ngừng tụ huyết sắc kết giới sau lại định đương nhiên, còn cần tần nguyện sợi tơ màu vàng bảo và mệnh, lần này sợi tơ màu vàng, thế nhưng là giúp Lý Hiên nạn ân. Nếu như không phải nàng, Lý Yên sợ rằng sẽ lọt vào vô cùng nghiêm trọng tương thế, nói không chừng muốn khôi phục mấy chục năm mới được. Cân nhắc đến tận đây, Lý Yên đem chuyện này nói cho Tần Nguyệt. Tần Nguyệt tự nhiên từ không gì không thể, không chút do dự gật cái đầu nhỏ, thậm chí chuẩn bị bất kể tiêu hao, trong 3 ngày ngưng tụ ra đặc thù sợi tơ màu vàng không cần liệu mạng như thế, từ từ sẽ đến, trong 1 tháng ngưng tụ ra sợi tơ màu vàng là được, ta còn muốn lĩnh ngộ huyết sắc kế giới, còn cần ít nhất thời gian 1 tháng. Lý Yên liền vội vàng nói lấy, hắn cũng không muốn để Tần Nguyệt tiêu hao quá lớn, tiểu nha đầu này bình thường rất khéo léo. Nhưng đến chính mình nơi này liền cùng một cái đồ ngốc mẩn dụạn, Lý Hiên thật đúng là sợ nàng tiêu hao quá lớn. Tại hắn nghiêm khắc yêu cầu bên dưới, Tần Nguyệt mới quyết định chậm dần ngưng tụ tốc độ, từ 3 ngày kéo dài đến 1 tháng. Cứ như vậy, thời gian tại Lý Hiên lĩnh nội trong kết giới chậm rãi vượt qua, rất nhanh lại là 1 tháng trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, thân thân khí sáng Lý Hiên, nắm cả Tần Nguyệt eo nhỏ nhắn, trở về thế giới của nàng, tại một phen căn dặn về sau, một lần nữa trở về triệu hoàn thú thế giới, bắt đầu nếm thử tiến về quy tắc thế giới. Quy tắc thế giới rất kỳ lạ, toàn bộ thế giới tựa như là trò chơi bình thường. Thi lập tốt hết hãy, tất cả mọi người nhất định phải dựa theo quy tắc làm việc, 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Lý Yên đứng tại phủ thành chủ lại sảnh, chắp tay trước ngực, dựa theo quy tắc Thiên Phú Ngưng tụ ra chính mình thể phách, cũng chính là quy tắc nông dân chi thể đây là Thiên Phú bên trong tự mang, bất luận ngãi cái gì quy tắc nông dân đều là dạng này, bộ dáng cũng giống nhau như lúc, tựa như là một cái khuôn đúc đi ra mở dạng. Ngưng tụ ra quy tắc nông dân chi thể sau, Lý Yên trong hai mắt hiện lên tinh quang, thấy được một mảnh tinh không, còn có trong tinh không lập loè tinh thần. Những ngôi sao này có sáng có tối, có lớn có nhỏ, mỗi một cái đều đại biểu cho một chỗ triệu hoán. Vì lý do an toàn, Lý Yên lựa chọn một cái tương đối nhỏ, lại tương đối mở tối tinh thần, hưởng ứng triệu hoán. Bá. Lối đi tối thui đột nhiên xuất hiện, Lý Yên thân thể tự động phiêu đãng mà đi, hướng về cuối thông đạo mà đi. Hắc ám. Lại là bóng tối vô tận. Loại kia cảm giác cô tịch lần nữa bao phủ thể xác tinh thần, cũng may Lý Yên có Hắc ám bản nguyên, đối với cảm giác cô tịch có rất mạnh sức chống cự, thậm chí hơi có chút thích hứng cảm giác. Tại dạng này Hắc ám bên trong, một vòng không ngừng chuyển động cửa lớn màu xám trầm dài xuất hiện, như là vòng xoáy bình thường hiện ra tại ngay phía trước. Không do dự, Lý Yên một đầu đâm vào trong vòng xoáy, hoàn toàn biến mất không thấy. Kẹt kẹt, cùng loại chốt mở cửa kẹt kẹt tiếng vang lên, Lý Yên giật mình một cái, chớp dái mở hai mắt ra đập vào mắt là thô ráp bụi tầm váng gỗ, rối loạn thụ văn từ trên ván gỗ hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Làm cho Lý Yên cau mày lạ, những cây này văn tựe hộ giống một cái mỉm cười khuôn mặt. Không hiểu, Lý Yên nghĩ đến ba khu cái kia một vòng mỉm cười huyết nguyệt, cảm giác trong lòng có chút không phải mái. Hít sâu một hơi, nghĩ đến chính mình có thể tự bạo phục sinh, lại có mới nắm giữ hết sắc kết giới, còn có Tân Nguyệt đưa tặng hai cây đặc thủ sợi tơ màu vàng bảo mệnh, cùng thế giới này hích lợi thật lớn. Lý Yên đè xuống nội tâm bực bội, Mai đầu hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện chính mình đang đứng ở một cái kỳ quái trong nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ rất nhỏ, cũng liền 10 chừng 5 thước vuông, Lý Yên vị trí tới gần nhà gỗ nơi hẻo lánh, tựa như là một điều bình thường, đứng tại một cái mở tối trên mâm tròn. Tại bên cạnh hắn, còn có bốn cái đồng dạng mâm tròn, ẩn ẩn có vòng xoáy tại trên mâm tròn chớp động. Quay đầu tiếp tục quan sát nhà gỗ, phát hiện nhà gỗ mặt đất cùng trong trí nhớ mở dạng, hiện ra màu đen, chỉ là từ khe cửa bên ngoài chớp động màu trắng, làm cho Lý Yên hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì căn cứ công ty ký ức, ngoài cửa hẳn là hiện ra màu đen, kết quả hiện tại biến thành màu trắng, cái này có chút không đúng. Nguy hoặc tràn ngập ở trong lòng, Lý Yên nhịn không được phóng thích Thượng Đế thị giác quan sát. Làm hắn kinh hãi lạ, có thể đạo qua trên trăm cây số Thượng Đế thị giác, lại bị lực lượng nào đó áp chế, chỉ có thể nhìn thấy phương viên 1 mét vị trí. Tràng cảnh như vậy, làm cho Lý Yên càng phát kinh ngạc cùng cẩn thận, đồng thời coi chừng thăm dò năng lực của mình, phát hiện chính mình rất nhiều năng lực không cách nào sử dụng đi ra tự hồ, thể phách phương diện bị động năng lực, ảnh hưởng nhỏ nhất, đầu mất rồi hẳn là còn có thể theo trở về. Lý Hiên âm thầm nói, dùng tới đế thị giác quan sát, bởi vì tới gần nhà gỗ nơi hẻo lánh, thượng đế thị giác vừa hay nhìn thấy nhà gỗ bên ngoài một chút xíu khu vực đáng tiếc chỉ thấy trên mặt đất màu đen, chùi lủi không nhìn thấy thực vật. Cái này cùng trong trí nhớ có chút tương tự, làm cho Lý Hiên có chút an tâm, duy nhất làm cho Lý Hiên nghi ngờ là, cửa nhà gỗ vì cái gì có một vệt màu trắng. Hoa. Kỳ Dị thanh âm vang lên, Lý Hiên bên trái bốn cái trên mâm tròn, chậm rãi xuất hiện bốn bóng người, bốn đạo thân ảnh giống nhau như lúc. Bọn hắn mặc y phục vải thô, giữ lại đầu trọc, khuôn mặt chất phác, nhìn ngơ ngác lên đốc, không có một chút xíu linh động cảm giác. Những thân ảnh này sau khi xuất hiện, có chút cứng ngắc giơ tay lên, ngưng tụ ra một thanh chất gỗ cái quốc, sau đó khiêng cái quốc hướng ra phía ngoài bên cạnh máy móc đi đến. Lý Yên thấy cảnh này hơi nhíu mày, bản năng giơ tay lên, mô hình mô hình đầu của mình, phát hiện chính mình cũng là đầu trọc, mà lại quần áo cùng bọn hắn giống nhau, như lúc đè xuống tâm tình trong lòng, Lý Yên trên tay cũng ngưng tụ ra một thanh chất gỗ cái quốc, kháng tại đầu vai của mình, giả bộ như thần sắc chất pháp đi theo tại cuối cùng, từ từ đi ra ngoài. Kẹt kẹt. Nhà gỗ cửa phòng mở lên, mờ tối khí thể tràn vào nhà gỗ, Lý Yên bất động thanh sắc từng bước một tiến lên, khóe mắt liếc qua rốt cục thấy được một màn ngân kia màu trắng nguy lai. Like là một người, một cái bạch ngân nam tử. Lý Yên trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra, tâm tình rốt cục can định xuống tới, bởi vì trừ nam tử kia, đại khái tràng cảnh cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm ổn định nỗi lòng Lý Yên, đi theo đoàn ngũ, cuối cùng đứng tại bạch ngân nam tử trước mặt. Vì kỳ an toàn ở giữa, Lý Yên chấp pháp đứng tại cuối cùng, âm thầm dò xét tên nam tử áo trắng kia. Nam tử này rất giống thời cổ thư sinh, toàn thân áo trắng, bên hông phối thêm trường kiếm, trong tay nắm một quyển sách, Lý Yên nhìn lướt qua, thấy không rõ trên thư tịch văn tự a. Tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên vang lên, Thân ảnh áo trắng đột nhiên đi đến Lý Hiên trước mặt, tỉ mỉ dò xét Lý Hiên. Cái kia hắc bạch phân minh con người, tựa hồ có thể nhìn thấy Lý Hiên bình thường tựa hồ có chút linh động, chẳng lẽ là tinh anh nông dân? Nam tử áo trắng tay phải tại hư không nhẹ nhàng gõ gõ, rất nhanh một khối hư ảo giới diện xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Số hiệu 6 hảo. Nghề nghiệp: Nông dân. Chiến lực: 11. Am hiểu: Nhổ cỏ, trồng trọt, diệt trừ ung. Thuộc về: Thân vực cổ tiểu hậu lãnh địa. Tiềm lực: Không biết chiến lực 11. Tiềm lực không biết. Có ý tứ, vậy mà triệu hoán một cái đặc thú nông dân, quá tốt rồi. Ta Cổ Tiểu Hạo cũng may mắn một thành. Thân ảnh áo trắng ngạc nhiên nhìn xem Lý Hiên, xem xét cẩn thận vài lần, nói tiếp không biết khắc nông dân thế nào. Xem bọn hắn có tính. Cổ Tiểu Hạo phía bên phải vừa đi một bước, chọn trúng Lý Hiên bên cạnh một người đầu trọc, ngón trỏ lần nữa kiểm kê hư không, hư ảo giới diện xuất hiện lần nữa. Số hiệu: Nam Hạo. Nghề nghiệp: Nông dân. Chí lực: 10. Am hiểu: Nhổ cỏ, trồng trọt, diệt trùng. Thuộc về: Thân vực Cổ Tiểu Hạo lãnh địa. Tiềm lực: 13 tiềm lực thấp, đợt trước nông dân bình quân tiềm lực 15 điểm, lần này lại có cái 13 điểm, quá kém. Cổ Tiểu Hạo lắc đầu, tiếp tục xem xét một cái khác nông dân tin tức. Chương 376, thần vực thế giới. Số hiệu: 4 hảo. Nghề nghiệp nông dân. Chiến lực: 10. Sở trường: đổ cỏ, trồng trọt, diệt trùng. Thuộc về: thần vực cổ tiểu hạu lãnh địa. Tiềm lực: 14. Cổ tiểu hạu lại ớn mở một cái nông dân tin tức, phát hiện điểm tiềm lực vẫn như cũ rất thấp, chỉ có 14 điểm. Tiềm lực như vậy làm cho cổ tiểu hạu rất bất đắc dĩ. Cũng may nhìn thấy đứng phía sau ba tên cường tráng nông dân, hắn hài lòng gật đầu. Cái này ba cái nông dân là trước kia triệu hoán một nhóm, tiềm lực đều không thua kém 15, đáng tiếc chết bảy cái. Chỉ còn lại có 3 cái đoán trúng nhóm đầu tiên nông dân tiềm lực đều không thấp, đáng tiếc chết không ít, may mắn nhóm thứ 2 bên trong có một cái số 6, tiềm lực không biết. Cổ Tiểu Hạo lần nữa đánh giá một phen Lý Hiên, sau đó lấy ra một viên lệnh bài cổ xưa, đối với các vị nông dân hô nghe cho kỹ, ta là các ngươi lãnh chúa Cổ Tiểu Hạo, thần vực một phương lãnh chúa, từ nay về sau nhiệm vụ của các ngươi chính là phụ tá ta, ta, cường hóa căn cứ, tăng cường thực lực. Hiện tại ta lấy lãnh chúa danh nghĩa, ban cho các ngươi đẳng cấp, chờ các ngươi đạt tới 10 cấp, có thể tìm ta tấn cấp, có thể cho các ngươi mang đến lợi ích to lớn. Cổ Tiểu Hạo nói xong, Uy động phong cách cổ xưa lại bài, trong chốc lát thần dị hào quang lập lòe. Lý Yên cảm giác trên thân công xương nào đó, thật giống như bị đánh tới bình thường, một vòng tin tức xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Số hiệu: 6 hào đẳng cấp, 1010 điểm kinh nghiệm. Nghề nghiệp: nông dân. Chiến lực: 11. Sở trường: nhổ cỏ, trồng trọt, diệt trừ ung. Thuộc về: thân vực cổ tiểu hạ lãnh địa. Tiềm lực: không biết. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện tin tức, Lý Yên bất động thanh sắc, tiếp tục chất pháp đứng thẳng bất động tốt, sau đó các người đi theo một hào đi ngoài trụ sở nhổ cỏ, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chết. Cố Tiểu Hạo quét đám người một chút, lại nhìn một chút Lý Hiên thổ tính, dặn dò một câu, "Đuổi đám người rời đi." Nhận được mệnh lệnh đám người khiêng cái cuốc, chất pháp từng bước một tiến về phía trước đi đến. Trên đường đi Lý Hiên âm thầm dò xét, phát hiện cái này tựa hồ là một chỗ trang viên, diện tích cũng liền sân bóng lớn nhỏ. Nơi này công trình kiến trúc rất ít, có một chỗ viết có phủ lánh chúa nhà gỗ lớn, còn có vừa rồi Lý Hiên xuất hiện nhà gỗ nhỏ. Lý Hiên quét mắt nhà gỗ nhỏ bên trên tiêu chí, phát hiện trên nhà gỗ viết nông dân ký tốt xá. Hai nơi này nhà gỗ chung quanh là cùng loại hàng rào gỗ, đem toàn bộ trang viên vây lại, làm cho Lý Hiên kinh ngạc chính là Trong trang viên rất sáng, tựa như là ban ngày, nhưng nhìn hướng hàng rào bên ngoài khu vực lúc, bên ngoài đen sì một mảnh. Lý Hiên có được rất nhiều bị động năng lực, tỉ như nhìn ban đêm, hắc ám quan trắc, hắc ám thân hỏa, hắc ám dò xét, siêu cấp thị lực. Tóm lại, một đống lớn bị động tiếp phú, làm hắn ở trong hắc ám, nhìn càng thêm rõ ràng, có thể Lý Hiên phát hiện, chính mình nhìn về phía bên ngoài vẫn như cũ đen sì, chỉ có phương viên 3m khu vực là màu xám đen, có thể thấy rõ ràng một chút, cái này làm cho Lý Hiên âm thầm nhíu mày đều nghe cho kỹ, ta là một hào nông dân, sau đó mang các người đi lãnh địa bên ngoài nổ cỏ, thực vật là chúng ta trọng yếu tài nguyên cùng đồ ăn. Cấp người ai có thể trừ đến một gốc thảo, liền có cơ hội ăn vào một tia cây cỏ, nếu như không có cốt đến thảo, như vậy các ngươi chỉ có thể cuồn canh, mà khắc còn muốn chú ý. Quan sát của các ngươi phạm vi là phương viên 1m, đây là thần vực thế giới, chỉ có trong lãnh địa có được qua mình, ngoại giới hết thảy đều là hắc ám. Các ngươi phải cẩn thận trong hắc ám dã thú, tỉ như con sói cô độc, quan sát của bọn nó phạm vi là 1.5m, rất nguy hiểm. Chúng ta đã có 7 tên đồng bạn bị con sói cô độc ăn, ta hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về. Dẫn đầu một hào nông dân giải thích, hắn cùng phổ thông nông dân có rất lớn khác biệt, phải nói là càng thêm linh động, thông minh có thể là nhóm đầu tiên nông dân môn nhân, tăng thêm đẳng cấp tăng lên, không còn lộ ra như vậy chất phác, chính là làm việc còn có chút đầu ra đấy là. Đám nông dân tập thể sắp nhận, chất phác từng bước một tiến lên. Các loại đi ra lãnh địa Mộ Sát Na, tất cả nông dân bản năng nắm chặt cái cuốc, trở nên có chút sợ lên. Bởi vì xung quanh thật đều là màu đen, chỉ có thể nhìn thấy phương viên 1m khoảng cách, không biết hắc ám khiến cho mọi người sinh ra e ngại. Có thể đám nông dân không dám vi phạm lãnh chúa lời nói, chỉ có thể cầm cái cuốc, dọc theo lãnh địa chúng quanh từng bước một tiến lên, muốn lưng tựa lãnh địa hàng rào, an toàn tìm kiếm có dạng. Lý Hiên Yên lặng đi theo cuối cùng. Hắn bị động thiên phú mang đến ưu thế, người khác chỉ có phương viễn 1m, nhưng hắn lại có phương viễn 3m. Cái này quan sát phạm vi rất không tệ, so một hào nông dân nói con sói cô độc quan sát phạm vi đều nhiều gấp đôi. Mang theo Hiếu Kỳ, Lý Hiên đi theo đám người vây quanh lãnh địa đi một vòng, không có tìm được bất kỳ cỏ dại. Ngẫu nhiên nhìn thấy một chút cái quốc vết tích, tựa hồi trước kia người khác quốc qua sau đó hai người một tổ, tự do tìm kiếm cỏ dại, không nên rời đi lãnh địa vượt qua 5m một hào nông dân lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Tại mệnh lệnh của hắn hạ đạt sau, năm hào nông dân máy móc đi đến Lý Hiên bên người, nhìn một chút Lý Hiên, sau đó nâng lên cái quốc, chỉ hướng phương đông, nổ cổ Nhũ cỏ. Lý Yên học năm hào giảng vẻ, cũng trở về một câu nhũ cỏ. Sau đó hai người máy móc đi về phía trước đi tới đi tới, Lý Yên Tầm Bảo Thiên Phú đột nhiên truyền đến nhắc nhở, hướng hắn nhắc nhở ngay phía trước có bảo vật. Bảo vật? Lý Yên trong lòng kinh hỉ, hắn không nghĩ tới vừa tới đến thế giới này liền có nhắc nhở, phải biết hắn Tầm Bảo Thiên Phú ngày càng mạnh mẽ, đúng phổ thông bảo vật đã coi thường. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vừa tới đến thế giới này, Tầm Bảo Thiên Phú liền có phản ứng, mang theo hiếu kỳ, Lý Yên cùng số 6 tiếp tục tiến lên, rất ngo nhìn đến một khối màu xám tảng đá lớn, đại khái đường kính đại khái khoảng 1m50. Hình dạng phổ thông, không, có cái gì đặc thù. Lý Yên phát hiện tảng đá lớn hậu phương có một gốc la xanh đỏ thân cỏ dại, ngoại hình có điểm giống trên địa cầu rau sam, cũng gọi tên dại thần độ ăn. Mấu chốt tâm bảo thiên phú nhắc nhở mục tiêu chính là căn này rau dại. Mang theo hiếu kỳ, Lý Yên đi tới tảng đá lớn bên cạnh, chuẩn bị từ bên cạnh đi vòng qua. Số năm nhìn thấy Lý Yên động tác, máy móc nói, không có cỏ dại, đi phía tây. Không có. Lý Yên nhìn một chút 1 mét 5 bên ngoài rau sam, đột nhiên nghĩ đến phổ thông nông dân chỉ có thể nhìn thấy phương viên 1 mét, cũng liền minh bạch hắn không thấy được. Bất quá Lý Yên biết Dao Sam chính là bọn hắn muốn tìm cỏ dại đi theo ta. Lý Yên quyết định cẩn thận một chút, mang lên Nam Hảo cùng đi nhổ cỏ, vạn nhất gặp được nguy hiểm, cũng có thể có một người trợ giúp ta Nam Hảo, ngươi sáu hảo, nghe ta. Nam Hảo chất phát mở miệng, lời nói nói có chút máy móc, tựa hồ hắn số thứ tự cao một chút, quyền lợi cao hơn tự do hành động. Lý Yên nghĩ nghĩ, không có ý định trở mặt, chuẩn bị mượn cớ xem trước một chút Dao Sam không một người nguy hiểm, ta cần mạnh. Nghe ta. Số năm lần nữa chất phát nói, phi thường nhận lý lẽ cứng nhắc. Lý Yên nghe nói như thế có chút phiền, mặc dù cẩn thận cẩn thận là là Nhưng cũng không thể như cái đồ đần giống như đi theo số 5 đi, lại nói có tự bạc đãi, cùng lắm thì một lần nữa trở về triệu hoán thú thế giới. Cho nên Lý Hiên cũng không trả lời số 5 lời nói, quay đầu liền hướng Tảng Đá Lớn Hậu Phương thực vật đi đến. Hắn cùng số 5 vốn là khoảng cách một chút hoãn cách, đi ra một bước sau, người khác liền không nhìn thấy hắn, hắn trực tiếp đi tới Tảng Đá Lớn Hậu Phương, nhìn về phía Giao Sam. Chương 377, Ngựa Giang Kiện. Tại ở gần Giao Sam trong nháy mắt, Lý Hiên cảm giác tầm bảo thiên phú nhảy lên nhanh hơn, rõ ràng chỉ hướng cái này, rau dại rau dại nhìn cũng không có cái gì lạ thủ, trước quốc xuống tới xem một chút đi. Lý Hiên nâng lên cái quốc chiếu vào giao sam lập tức quốc tới. Keng, sắt thép va chạm thanh âm đột nhiên vang lên, cái quốc cùng giao sam ở giữa tạo nên hỏa hoa, thấy Lý Hiên con mắt chực nhảy như thế cứng rắn. Lý Hiên không thể tin được, hắn có đông đảo bị động thiên phú tại, lực lượng tăng phúc rất lớn, nhưng dù cho như thế, thậm chí ngay cả một cây cỏ dại đều quốc không xuống, ngược lại chấn động đến hai tay Jon Lena. Số 5 đến đây. Lý Hiên thấy được số 5 ngay tại trung quanh đi lại, rõ ràng đang tìm kiếm hắn, đáng tiếc dù là khoảng cách không đến 3m, số 5 cũng không có tìm tới Lý Hiên. Ngược lại số 5 bởi vì không nhìn thấy, khẩn trương trung quanh đi lại, há mồm không ngừng nói gì đó. Đáng tiếc Lý Hiên nghe không được thanh âm của hắn cách xa nhau gần như vậy, vậy mà nghe không được thanh âm, thế giới này thật đúng là không đơn giản, trước độ cỏ, xem trước một chút thứ này có làm được cái gì. Lý Hiên cũng không có cảm giác được nguy hiểm, nếu có nguy hiểm hắn bị động đã sớm gợi ý, dù sao lúc trước tiểu hồng dày lúc xuất hiện, liền cho hắn điên cuồng nhắc nhở. Hiện tại mặc dù thân ở trong hắc ám không biết, Lý Hiên cũng không có cảm giác nguy cơ, cho nên an tâm tiếp tục độ cỏ. Cạch cạch cạch. Độ cỏ thanh âm cũng ngừng, Lý Hiên hai tay bị chấn động đến run lên, chỉ có thể điều động càng nhiều ngày hơn phú áp chế loại chấn động này, đồng thời mở ra siêu phẩm quái lực, tiếp tục độ cỏ. Cạch cạch cạch. Theo lực lượng mạnh mẽ điều động, cái tia châu dao sam rốt cục có một tia tổn hại, tại trong sợi rễ chạy ra một chút chất lỏng. Do dự một chút, Lý Yên nhìn một chút lúc trước có tí ký ức, nghĩ đến nô cọ sau, bọn hắn sẽ cầm cỏ dại trở về ăn, Lý Yên cũng yên lòng, dùng ngón tay dính một chút xíu chất lỏng, hơi nếm nếm. Trong mắt, dòng nước cấm tại thể nội dập dần, nguyên bản bị chấn động đến run lên hai tay, vậy mà khôi phục, đã không còn một chút xíu run lên, thể lực đều khôi phục một chút, khôi phục thể lực sao? Đồ tốt. Lý Yên mừng rỡ không thôi, nhưng hắn phát hiện số năm tại đi tới đi lui, đồng thời dựa vào dạng này hành động, lại tới gần hắn chỗ khu vực một chút xíu. Dự hội có một loại nào đó quy tắc, dẫn đến bọn hắn dễ dàng tiến tới cùng nhau. Lý Hiên nghi nghi, đình chỉ nhũ cỏ, ngược lại giẫm lên mặt đất màu đen, hướng trung quanh đi đi. Lúc này, hắn tầm bảo tiên phú lần nữa nhắc nhở, nói nhắc nhở hắn tiếp tục hành tẩu, rất nhanh tại vài mét bên ngoài lại thấy được một viên ngựa răng kiện. Viên này ngựa răng kiện kích cỡ, so hiện tại viên này càng lớn một chút, cũng càng tiên diễm muốn hay không, trước tiên đem viên này lượu quốc. Lý Hiên cau mày, cân nhắc đến vừa tới thế giới này, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn, cũng không có làm cỏ, ngược lại một lần nữa đi về tới, nhìn về phía số 5. Giờ phút này số 5 cách hắn còn có 2m, nhưng lại không nhìn thấy hắn, vẫn tại trong hắc cám đi tới đi lui, dựa theo xu thế này xung xuống dưới, không bao lâu liền có thể tìm tới Lý Hiên nếu ngựa răng kiện dễ dàng tìm kiếm, có phải hay không nói rõ ngựa răng kiện ở thế giới này rất bình thường. Ta tìm tiếp. Lý Hiên hướng phía tây đi vài mét, tại tầm bảo thiên phú nhắc nhở bên dưới, lại nhìn thấy một chút rau sam, còn có một số khác cỏ dại, chỉ là cảm giác nguy cơ làm cho Lý Hiên ý thức được nơi đó gặp nguy hiểm. Một lần nữa trở lại tảng đá lớn hậu phương, phát hiện số 5 càng ngày càng gần, Lý Hiên nghĩ nghĩ. Hướng số 5 bên kia đi một bước, lập tức nghe được số 5 thanh âm tìm tới ngươi, nguy hiểm không, có khả năng chạy loạn. Số 5 nói chuyện, máy móc hướng đi Lý Hiên, phát hiện Lý Hiên hướng phía trước lại đi một chút. Hắn cũng cùng đi theo đi, đột nhiên phát hiện, Lý Hiên vậy mà giơ cái quốc, tại làm của ngươi vậy mà tìm được cổ dạng. Số 5 con mắt trừng lớn, tựa hồ thấy được không dám tin một màn, cả người đều đứng tại chỗ bất động thế nào. Lý Hiên thử hỏi ngươi lợi hại. Số 5 giơ ngón tay cái lên, mặc dù sắc mặt không có biến hóa quá lớn, nhưng lại dùng hành động tại tán thưởng Lý Hiên. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường, xếp hạng cao hơn nông dân mới lại càng dễ tìm tới cỏ dại, có thể Lý Hiên làm số 6, lại so số 5 tìm được trước, cái này tự nhiên làm cho số 5 kinh ngạc. Lý Hiên thấy cảnh này, không nói gì, cố ý chất phát tiếp tục đụ cỏ, kết quả chấn động đến hai tay run lên cùng một chỗ. Số 5 đi tới, giơ lên cái cuốc bắt đầu hỗ trợ, hai người hự hự không ngừng bận rộn, chọn vẹn dùng vừa giữa trưa, lúc này mới cậy xuống đến một viên cỏ dại. Làm cỏ dại cuốc xuống sát na, một cái chùm sáng đột ngột phiêu đãng mà đi, hóa thành một lớn một nhỏ tuôn hướng hai người điểm kinh nghiệm hai. Số hiệu 6 hào đẳng cấp 1, 2 10 ra điểm kinh nghiệm. Nghệ nghiệp nông dân. Chiến lực 11. Sở trưởng, nổ cỏ, trồng trọt, diệt trùng. Thu hồi, thân vực cổ tiểu hạu lãnh địa. Tiêm lực, không biết còn cần 8 điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Lý Yên nhìn thoáng qua bảng số liệu, nghĩ đến cách đó không xa cầm chút ngựa giáng kiện, không nhịn được nghĩ đi qua nổ cỏ. Bất quá hắn không có vận động, mà là cầm lấy trên đất cỏ dại, chuẩn bị đi trở về nhìn xem. Hiện tại giữa trưa, cũng nên trở về nhìn xem tình huống, nhìn xem các nông dân thu hoạch. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Yên đưa tay cầm lấy trên đất ngựa giáng kiện, lại phát hiện nó cũng không nhẹ, liền tựa như cầm 10 cân tảng đá bình thường. Cũng may điểm ấy trọng lượng không tính là gì, đừng nói là hắn liền xem như bên cạnh số 5 nông dân cũng có thể cầm đứng lên. Cho nên Lý Hiên mang theo biến mềm ngựa giáng kiện, kết bạn hướng về lãnh địa đi đến. Cổ Tiểu Hạo lãnh địa đi ra nông dân đại bộ phận đi trở về, đứng ở cổ tiểu hạo trước mặt. Những nông dân này đại bộ phận hai tay chống chân, chỉ có một hào cùng hai người thổi kèn bên trong, phân biệt cầm một khối đá vậy mà một viên cỏ dại đều không có tìm tới, còn chết một cái nông dân, mà khác hai cái nông dân còn chưa có trở lại, không biết có hay không còn sống, thần vực nhiệm vụ quá khó khăn. Cổ Tiểu Hạo thở dài một tiếng, xuất ra phong cách cổ xưa lệnh bài đâm vào trên mặt đất, lập tức nổi lên vòng sáng. Cố Tiểu Hạo tiếp nhận một hào cùng hai hào nông dân mang về tặng đá, ném vào phong cách cổ xưa lệnh bài vòng sáng bên trong. Nhất thời làm bài bên trên nổi lên hào quang, có cái năng lượng khắc độ tăng lên một chút, năng lượng không đủ, chỉ có thể lại triệu một cái nông dân, tiếp tục như thế không phải biện pháp, muốn hay không xin giúp đỡ phụ thân. Lấy phụ thân thần lực, hẳn là có thể chút ít trợ giúp ta. Cố Tiểu Hạo nhìn một chút lệnh bài khắc độ, muốn cầu trợ phụ thân, lại lo lắng vi phạm thần vực thế giới quy tắc, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ a. Trong buồn dầu Cố Tiểu Hạo đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lãnh địa cửa ra vào phương hướng. Hắn phát hiện, chính mình triệu hoán hai cái nông dân, vậy mà an toàn trở về. Còn mang về một gốc cỏ dại vậy mà mang về một gốc ngựa giáng kiện, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Cổ Tiểu Hạo hưng phấn quát to một tiếng, như là tỏ chạy đến Lý Hiên trước mặt, một thanh cầm qua gốc kia ngựa giáng kiện, mừng rỡ nói ra tốt tốt tốt, gốc này ngựa giáng kiện cũng đủ lớn, có thể cắt chém thành hai nửa, một nửa dùng để nạp tiền năng lượng, một nửa dùng để ăn cơm, hôm nay cuối cùng không cần nói bụng. Chương 378, tăng trưởng linh hồn lực. Cổ Tiểu Hạo hưng phấn không thôi, lúc này mới nhớ tới mang về ngựa giáng kiện Lý Hiên, ngạc nhiên ấn mở Lý Hiên thuộc tính xem xét tăng lên 2 điểm điểm kinh nghiệm, không sai, nó như vậy ngươi xuất lực nhiều nhất. Cổ Tiểu Hạo ấn mở bên cạnh số 5 nông dân tụ tính, nhìn thấy số 5 nông dân cũng tăng lên một điểm kinh nghiệm, lập tức minh bạch hết thể số 6, ngươi biểu hiện rất không tệ, ta xem trong ngươi, ủng hộ thăng cấp, nếu như ngươi đến cấp 10, ta sẽ cho ngươi cái giải thưởng lớn. Cổ Tiểu Hạo hướng Lý Hiên làm ra cam đoan, tiếp lấy hấp tấp trở lại phong cách cổ xưa lệnh bài vị trí, đem cỏ dại phóng tới trên mặt đất. Sau đó Cổ Tiểu Hạo từ bên hông xuất ra trường kiếm, tại trong bạch quang đem ngựa răng kiện cắt thành hai nửa. Làm xong đây hết thảy, Cổ Tiểu Hạo đem một nửa ngựa giám kiện để vào trong lệnh bài bổ sung năng lượng, các loại năng lượng đạt tăng trưởng một cái tiểu kiếm độ sau hắn lộ ra mỉm cười chợt trưởng, rốt cục có thể đem tất cả nông dân bổ đủ. Cổ Tiểu Hạo đắc ý, quay người chạy về phủ lãnh chúa nhà gỗ lớn, từ giữa bên cạnh khiêng ra một ngụm đại hắc qua, đem nó nhanh chóng lắp xong. Tiếp lấy Cổ Tiểu Hạo xuất ra một cái thủy hồ lô, hướng đại hắc qua bên trong rót vào thanh thủy, lại đem một nửa khác ngựa giám kiện để vào đại hắc qua bên trong hỏa diễm. Cổ Tiểu Hạo cầm ra bên trong tư tịch, niệm hai chữ, lập tức hỏa diễm xuất hiện tại đại hắc qua phía dưới, tiếp tục thiêu đốt, rất nhanh một nồi nóng hổi đồ ăn xuất hiện mọi người tới dùng cơm. Cố Tiểu Hạo không biết từ nơi nào lấy ra mấy cái chén lớn, bắt đầu cho mọi người phân phối đồ ăn một hào cùng hai hào phân biệt mang về một khối đá, bọn hắn có thể uống hai chén canh. Còn lại nông dân chỉ có thể uống một chén canh, đúng vậy, chỉ là canh, ngay cả ngựa răng kiện đều ăn không được. Mà tới được Lý Hiên nơi này, Cố Tiểu Hạo chọn vẹn đường bốn chén canh, cộng thêm hai cây ngựa răng kiện dễ cây. Trong chốc nhoáng này gây nên đám người chú ý, chung quanh nông dân đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Lý Hiên. Tại Lý Hiên bên cạnh số 5 nông dân, bởi vì đi theo Lý Hiên cùng một chỗ nhỏ cỏ, vận khí không tệ có thể uống hai chén canh thêm một cây ngựa răng kiện. Cái này làm cho số năm nông dân hưng phấn không thôi, thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Hiên, tựa như là nhìn lão đại bình thường. Tại mọi người chú ý bên trong, Lý Hiên tận khả năng bạo trì chất pháp thần sắc, đầu tiên là miệng nhỏ uống một chút canh, trong chốc lát cảm giác thân thể ấm áp, cả người từ bên trong ra ngoài lộ ra thông thấu. Không do dự, Lý Hiên tăng nhanh uống canh tốc độ, rất nhanh một bát canh lớn bị hắn uống xong, sau đó hắn phát hiện kinh nghiệm của mình giá trị, vậy mà tăng lên một chút đè xuống trong lòng hiếu kỳ, Lý Hiên lại uống hai bát canh, tăng lên hai điểm điểm kinh nghiệm, cuối cùng hắn bưng lên chỉ còn lại một chén canh, nhìn về phía bên trong hai cây ngựa giang kiện. Ngay cả canh đều có thể gia tăng điểm kinh nghiệm, như vậy thực vật khẳng định có không sai hiệu quả. Lý Yên mong đợi nhấm nháp ngựa giáng kiện, phát hiện hương vị chẳng ra sao cả, liền cung tiếp trước ngựa giáng kiện hương vị mở rộng, cũng không dễ ăn. Lộc cộc lộc cộc. Lý Yên giải quyết hết cuối cùng một bát đồ ăn, ánh mắt nhìn mình chằm chằm bảng số liệu. Rất nhanh, kinh nghiệm của hắn giá trị bắt đầu gia tăng, xoẹt xoẹt xoạt tăng tới mắt chỉ số, sau đó quanh thân nổi lên một tầng kim quang. Số hiệu: 6 hào đẳng cấp, 2120 điểm kinh nghiệm. Nghề nghiệp: nông dân. Chiến lực: 12. Sở trường: đổ cỏ, trồng trọt, diệt trừ hùng. Thuộc về, thần vực cổ tiểu hạu lãnh địa. Tiềm lực, không biết. Nhìn lấy mình bảng số liệu, nhìn qua đẳng cấp từ cấp 1 thăng cấp đến cấp 2, Lý Hiên trong lòng dâng lên lẩm đậm vui sướng. Bởi vì hắn phát hiện mình tại thăng cấp mỗi sát na, linh hồn tăng lên một tiểu tiết, cái này một tiểu tiết cũng không tính thiếu, tương đương với tần nguyệt cung cấp 1 tháng linh hồn lực. Phải biết tần nguyệt nhưng khác biệt tại người khác, nàng cung cấp linh hồn lực phi thường cao, so tiểu mập mạp, so mặt khác ngự chủ phản hồi nhiều hơn nhiều. Chỉ đơn giản như vậy một lần thăng cấp, đều có thể làm cho Lý Hiên thu hoạch được nhiều như vậy linh hồn lực. Nếu như tiếp tục thăng cấp xuống dưới, lý nguyên linh hồn sẽ càng ngày càng mạnh, nói không chừng có thể bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới hoàng kim đại viên mãn ha ha, không sai, quả nhiên lên tới 2 cấp, nếu như về sau điểm kinh nghiệm đủ nhiều, cũng có thể thăng cấp kỹ năng. Nhìn thấy Lý Yên thăng cấp lúc kim vàng, Cố Tiểu Hạo rất vui vẻ, cười ha ha giảng thuật kỹ năng tầm quan trọng tốt. Lý Yên thần sắc chất phác trả lời một câu, ánh mắt rơi vào am hiểu kỹ năng phía trên, thấy được lỗ cổ, trùng chọn, diệt trùng. Lúc trước cái này ba cái kỹ năng còn không có điểm kinh nghiệm biểu hiện, nhưng bây giờ đẳng cấp đạt tới cấp 2 sau, Cái này ba cái kỹ năng có thể tăng lên đẳng cấp cao kỹ năng khẳng định so đẳng cấp thấp mạnh, tỉ như nổ cỏ, nếu như mình có là cấp 2 nổ cỏ, như vậy nổ cỏ tốc độ sẽ tăng nhanh không ít đương nhiên, Lý Yên càng coi trọng cường hóa linh hồn, căn cứ trước đó có tí ký ức, trừ thằng cấp bên ngoài, một loại đặc thù tảng đá màu vàng, cũng có thể cường hóa linh hồn. Bất quá cái kia công ty ký ức rất ít, rất phiến diện, Lý Yên không có đạt được càng nhiều tin tức hơn, chỉ có thể tự mình tìm tòi, tìm kiếm tảng đá màu vàng tốt, mọi người ăn xong cơm sau liền đi nổ cỏ đi, hy vọng mọi người nhiều hơn mang về cỏ giải thực vật. Cổ Tiểu Hạo nhìn thấy mọi người cơm nước xong xuôi, Túc dục đám người khu trừ thảo, rõ ràng suốt rụt thu hoạch được của trại. Nghe được cổ tiểu hạ mệnh lệnh đám người ngưng tụ ra cái quốc, chất phát xoay người hướng về ngoài trụ sở đi đến, vẫn như cũng là hai người tổ đội hình thức. Lần này tới đến cửa chính sau, Nam Hảo nông dân cũng không có như lần trước hỗn loạn dạng, yêu cầu Lý Hiên đi theo hắn đi, ngược lại lẳng lặng đứng tại Lý Hiên bên cạnh đi chỗ nào. Lý Hiên nhìn về phía Nam Hảo nông dân nghe ngươi, ngươi lợi hại. Nam Hảo nông dân giơ ngón tay cái lên, rõ ràng cho là Lý Hiên lợi hại hơn đi. Lý Hiên nghĩ đến tặng đá lớn phụ cận của trại, quyết định đi trước bên kia, để Nam Hảo nông dân nhổ cỏ đến lúc đó, hắn có thể hất ra Nam Hảo đi trùng quanh đi dạo, tìm kiếm tảng đá màu vàng. Nếu như tìm không thấy, vậy liền mau chóng thăng cấp, nhìn xem đạt tới 10 cấp sau sẽ có biến hóa gì. Chủ yếu là hắn phát hiện lên tới cấp 2 sau, hắn các hạng năng lực nhận áp chế nhỏ đi một chút. Nguyên bản chỉ có thể điều tra phương viên 1 mét thượng đế thị giác, vậy mà có thể điều tra đến phương viên 2 mét. Nguyên bản có thể nhìn thấy 3 mét 2 mắt, đạt đến 3 mét 2 tả hữu, đây đối với Lý Hiên tới nói, là cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hắn ưu thế lớn nhất chính là các loại thiên phú, kết quả trước đó nhận lấy rất lớn áp chế, hiện tại cuối cùng thấy được hy vọng. Mang theo chờ mong, Lý Hiên từng bước một tiến lên rất mau tới đến tảng đá lớn phụ cận, cố ý làm bộ tìm kiếm khắp nơi năm hào nông dân nhìn thấy Lý Hiên lung tung xoay vòng quanh, hắn do dự một chút, lại muốn chỉ huy, dù sao hắn là năm hào, Lý Hiên là sáu hào. Nhưng nhìn lấy Lý Hiên đi loạn trong chốc lát sau, vậy mà đi vào một viên thực vật trước mắt lúc, hắn hoàn toàn phục ngươi rất tuyệt, từ nay về sau, ngươi là số 5, ta là số 6. Số 5 nông dân một lần nữa giơ ngón tay cái lên. Bá. Tiếng vang nhàn nhạt từ số 5 nông dân trên thân chớp động, sau đó phiêu đãng mà lên, rơi vào Lý Hiên trên thân. Trong chốc lát, Lý Hiên trên số liệu số 6, vậy mà biến thành số 5, danh sách vị trí lập tức gần phía trước. Không hiểu Lý Yên có loại cảm giác, quên nói chuyện của mình tăng lên một chút độ gọ. Lý Yên trong lòng cười cười, chỉ vào ngựa đang kiện hạ lệnh. Chương 379, thế giới kỳ dị là Đối diện số 5, không đúng, số 6 nông dân 10 phần thuận theo nâng lên cái quốc, bắt đầu một chút sỉ quốc, 10 phần trăm chú. Thấy cảnh này, Lý Yên hài lòng gật đầu, quay người hướng về chúng quanh đi đến, bắt đầu dò xét mảnh khu vực này. Trong hắc ám, Lý Yên nhìn thấy phạm vi lớn hơn một chút, tăng thêm thượng đế thị rắc nhìn càng thêm rõ ràng, thấy phạm vi cũng đến phương viên 2m, Lý Yên siêu tầm tốc độ nhanh hơn. Hắn trước đi về phía đông đi, tại tầm bảo tiên phú trợ giúp bên dưới, đi ở trong hác ám, đi về phía trước 20m, cuối cùng thấy được hai gốc lúa mì, còn người được thành tục luống mì tán phát mùi hương. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, Lý Yên một bên âm thầm quan sát, một bên nhanh chóng lùi về phía sau, các loại cảm giác nguy cơ biến mất sau, hắn hiểu được chính mình nhìn thấy cái gì bò rựa bẫy đốm. Vậy mà cho ta mãnh liệt như vậy cảm giác nguy cơ. Thế giới này thật không đơn giản. Lý Yên chậm rãi lui lại, cẩn thận về tới tảng đá lớn chúng quanh. Nghĩ nghĩ, Lý Yên điều chỉnh phương hướng, quay đầu hướng về phía nam đi đến. Có tầm bảo tiên phú tại Lý Yên đi 30 mét sau, xa xa nhìn thấy một viên cây hoa lớn. Cây hoa ước chừng cỡ thùng nước, trên đó cánh lá tươi tốt, có màu trắng hoa huệ, lộ ra một tia mùi thơm. Lý Yên người được mùi thơm sau muốn đi qua ngắt lấy, nguy cơ cơ cảm giác nhắc nhở bên kia gặp nguy hiểm, Lý Yên quan sát tỉ mỉ, phát hiện còn có cùng loại ong mật sinh vật đang bay múa. Những ong mật này cho Lý Yên cảm giác nguy cơ cần mạnh, so bỏ rùa bảy đốn còn cao, có thể nói chỉ cần tới gần nhất định tử vong. Lý Yên không có tới gần, mà là từ từ lùi lại, lần nữa về tới tảng đá lớn chúng quanh đi phía tây nhìn xem, bên kia ta nhớ được có một ít thực vật. Lý Yên lần nữa điều chỉnh phương hướng. Từng bước một hướng tây vừa đi đi, không đi bao nhiêu bước lại thấy được những thực vật kia, đồng thời một lần nữa cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Những thực vật này bên trong có mấy quả ngựa giáng kiện, còn có mấy quả không quen biết cỏ dại, nhưng chân chính làm cho Lý Hiên coi trọng là trong bụi cỏ ẩn tàng sinh vật tựa hồ là dế mềm, có hơi phiền toái, trước đi vòng qua đi. Lý Hiên cũng không rõ ràng sinh vật này quan sát pháp bị, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ tới gần. Có thể nổ cỏ liền có thể thăng cấp, không cần thiết mạo hiểm, cho nên Lý Hiên quyết định trước từ từ tăng lên nâng cấp. Vòng qua những cỏ dại này, Lý Hiên lại tiếp tục hướng phía tây đi một chút, nhìn thấy trên mặt đất có hai viên hòn đá đen. Hòn đá đen cùng trước đó tảng đá lớn rất giống, bất quá hòn đá đen có thể cầm lên, mà tảng đá lớn quá lớn, đừng nói là hắn, chính là tất cả nông dân tới đều mang không đi khối đá lớn kia. Tiễn tay đem hai viên hòn đá đen nhặt lên, Lý Hiên nghiên cứu một phen, kết quả cái gì cũng không có nghiên cứu ra được, thậm chí không cách nào để vào không gian tùy thân, chỉ có thể phóng tới trong túi áo. Hướng phía trước đi nửa 3m, Lý Hiên trên mặt đất thấy được vết máu, thẩn thẩn thấy được loại chó dấu chân, tựa hồ là sói dấu chân đi về trước đi. Lý Hiên liền vội vàng xoay người rời đi, ở trong hắc cám về tới tảng đá lớn bên cạnh, đi hướng ngay tại nổ cỏ đồng bạn cũng chính là sắp xếp đến 6 nông dân. Giờ phút này số 6 nông dân đang từ từ nhổ cỏ, cái quốc nâng lên lại rơi xuống, tại một mảnh hỏa hoa bên trong, một chú xỉu muốn quốc bên dưới viên này ngựa răng kiện ở trong hác cám hắn một thân một mình nổ cỏ, rõ ràng rất sợ sệt, Thỉnh Phảng vừa đi vừa về quan sát, cảnh giác nguy hiểm xuất hiện, cái này cũng dẫn đến hắn nổ cỏ tốc độ so sánh với buổi trưa chậm rất nhiều. Thằng đến Lý Hiên đi qua sau, nổ cỏ 6 hảo nông dân rốt cục thở dài một hơi, ngươi trở về. Ân, tới phía ta. Lý Hiên đi qua bắt đầu nhổ cỏ, tại hỏa hoa bên trong, tự hự vung vậy cái quốc Bởi vì thăng cấp môn nhân, lại thêm linh hồn mạnh lên một chút, hắn có thể điều động tiên phú càng nhiều, nhật áp chế càng nhỏ hơn, cho nên hắn nhổ có tốc độ càng nhanh. Hai người dùng hơn phân nửa cái bụi sét triệu, đem viên này càng lớn ngựa răng kiện quốc xuống dưới, thu được điểm kinh nghiệm điểm kinh nghiệm 2 năm. Nhìn xem thu hoạch của mình, Lý Hiên hài lòng gật đầu, từ dưới đất nhặt lên viên này ngựa răng kiện, xem xét tỉ mỉ. Ngựa răng kiện sinh trưởng thời điểm phi thường cứng rắn, nhưng bị quốc sau khi xuống tới, thực vật liền mềm mại xuống dưới, đã có thể ăn, chỉ là có chút nặng. Một phen quan sát xuống tới, Lý Hiên cũng không có nhìn ra ngựa răng kiện là thú chỉ là ẩn ẩn phát hiện, thứ này cũng vô pháp để vào không gian tùy thân, 10 phần cổ quái có thể là quy tắc duyên cớ, hết thảy đều phải dựa theo quy tắc làm việc. Lý Hiên âm thầm nói thầm. Cân nhắc đến bây giờ còn có thời gian, Lý Hiên mang theo 6 hảo nam nhân, lần nữa hướng phương đông đi đến. Lần này hắn xa xa lách qua lũ mĩ, tại bốn phía quét một vòng, cuối cùng thấy được một khối đen sì đầu gọn nát. Làm cho Lý Hiên vui mừng chính là, đầu gọn nát trên có cùng loại cây nấm loại nấm, tựa hồ có thể ăn. Lý Hiên không có tới gần cây nấm, mà là tại ngoài hai thứ quan sát một hồi lâu, xem nhận không có nguy hiểm sau rời đi, chuẩn bị xuống lần ngắt lấy. Dù sao hôm nay thu hoạch rất nhiều sáu hảo bởi vì quan sát phạm vi quá nhỏ, từ lúc bắt đầu từ đầu đến cuối nhìn thấy đều là một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể mờ mịt đi theo Lý Hiên. Nhìn thấy Lý Hiên đi trở về, sáu hảo gãi gãi đầu chọc, hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào lại là một khối đá. Lý Hiên ở phía trước hành động, nhìn thấy trên mặt đất có một khối lớn một chút hòn đá đen, không chút do dự nhặt lên, để vào túi sáu hảo thấy cảnh này, lập tức hướng Lý Hiên ném đi ánh mắt ngưỡng mộ, bởi vì tảng đá này tương đối lớn, giá trị ít nhất năm chén canh đi, trở về. Lý Hiên sờ sờ trong túi áo ba khối đá, mang theo có chút nặng nề ngựa giáng kiện từng bước một đi hướng căn cứ. Trong căn cứ, còn lại nông dân bởi vì đói bụng đã về tới căn cứ, đang đứng tại cổ tiểu Hạo trước mặt, nộp lên mang về vật phẩm. Lần này một hảo, hai hảo, ba hảo đều mang về một khối đá, làm cho cổ tiểu Hạo coi như hài lòng, đáng tiếc còn lại nông dân vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cổ tiểu Hạo ngồi tại một tấm chất gỗ trên ghế, đem tảng đan rót vào trong lệnh bài, nhìn thấy lệnh bài năng lượng khắp độ tăng lên rất ít, hắn nhíu mày năng lượng còn chưa đủ, còn thiếu một chút liền có thể kiến tạo đồng ruộng. Ai? Cổ tiểu Hạo lắc đầu, Cảm giác thân thuộc thế giới rất khó khăn lan lọt, hắn cũng không dám đi ra căn cứ cũng không biết cáo em gái căn cứ phát triển thế nào. Mẫu thân của nàng thân lực cuồn cuộn, hẳn là có thể cho nàng mang đến càng nhiều trợ giúp, quá hâm mộ. Cổ Tiểu Hạo thở dài, muốn chính mình ra ngoài vơ vét vật liệu. Có thể nghĩ đến nguy hiểm mọi giới, lại nghĩ tới chính mình là thánh tử, chết liền không công chết, hắn quyết định trước cầu thả một đoạn thời gian, các loại kiến tạo binh doanh lại nói kiến tạo binh doanh cũng cần năng lượng, ta nơi nào có nhiều như vậy năng lượng, quá khó khăn. Cổ Tiểu Hạo nhìn xem nhiều như vậy nông dân mới mang về ba khối đá, hắn thật rất bất đắc dĩ, may mắn hắn còn nhớ rõ Lý Hiên, cho nên còn mang theo một tia kỳ vọng. Tại dạng này như kỳ vọng, hai đạo nhân ảnh từ cửa lớn chậm rãi đi tới, trong tay mang theo một viên càn lớn ngựa răng kiện ha ha ha, quả nhiên ngươi không để cho ta thất vọng, quá tốt rồi. Cổ Tiểu Hạo hưng phấn nhảy lên cao ba thước, như là thỏ lẹn đến Lý Hiên trước mặt, tiếp nhận viên kia ngựa răng kiện, trong đầu tính toán có thể thu được năng lượng. Chương 380, đêm tối nguy cơ, còn có tảng đá. Lý Hiên bất động thanh sắc từ miệng trong túi xuất ra ba khối đá, hai khối nhỏ, một khối lớn, tất cả đều đưa cho Cổ Tiểu Hạo. Nguyên bản hắn dự định vụng trộn lưu lại, đáng tiếc tảng đá nghiên cứu không ra cái nguyên cớ, lại không cách nào bỏ vào không gian của mình, rước trước cho Cổ Tiểu Hạo. Để cho mình mau chóng tăng cấp, dù sao tảng đá rất nhiều ba khối đá, tốt, ta hiện tại tuyên bố, thân phận của ngươi làm phó đội trưởng, danh sách là Hai Hạo." Cố Tiểu Hạo kích động tuyên bố. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kim quang lập lòe tại Lý Hiên trung quanh, hắn số ID biến thành Hai Hạo, quyền hành lớn hơn một chút. Một màn này, khiến cho hiện trường nông dân đều hâm mộ nhìn xem Lý Hiên, chỉ có một hào nông dân cau mày đi đi đi, nấu cơm ăn. Cố Tiểu Hạo vung tay lên mà, mang theo đám người vây quanh ở hạ quách trước, đem ngựa răng kiện cắt thành hai nửa, một nửa nấu chín, bình thường rót vào phong cách cổ xưa lễ bài. Mặt khác ba khối đá cũng rót vào lễ bài. Trong ngáy mắt trên lệnh bài năng lượng tăng lên một hô độ rốt cục có thể tiến tạo đồng ruộng, quá sướng sướng. Cổ Tiểu Hạo không lo được ăn cái gì, lập tức chạy đến căn cứ góc đông nam, huy động phong cách cổ xưa lệnh bài. Rất nhanh. Quang mang lập lòe, góc đông nam xuất hiện đại khái một mẫu đất đồng ruộng, thổ địa dị thường phi nhiều, phi thường thích hợp trồng trọt thực vật rốt cục có đồng ruộng, sau đó chính là tìm kiếm mầm mống. Cổ Tiểu Hạo hài lòng nhìn xem chính mình đồng ruộng, có thể nghĩ đến hạt giống vấn đề, lại làm một trận đau đầu. Không có cách nào, ngay cả cỏ dại cũng không tốt tìm, càng đừng đề cập mầm mống, hắn chỉ có thể nói cho đám nông dân để bọn hắn chú ý nhiều hơn hạt giống. Tiếp tiếp là thời gian ăn cơm. Lý Hiên bởi vì biểu hiện đồ xuất, ăn vào càng nhiều đồ ăn, điểm kinh nghiệm xoạt xoạt xoạt đi lên tăng trưởng. Cái này cũng dẫn đến đám nông dân từ đầu đến cuối hâm mộ nhìn xem Lý Hiên, cho dù là một hảo nông dân đều hâm mộ nhìn xem mọi người đi về nghỉ, ngày mai tiếp tục tìm kiếm thực vật, tăng đá, nếu như có thể, tận khả năng tìm tới tìm tới hạt giống. Cơm nước xong xuôi, Cổ Tiểu Hạo dặn dò mọi người vài câu, sau đó hắn hấp tấp trở lại chính mình nhà gỗ lớn, khóa chặt cửa nghỉ ngơi. Lý Hiên thấy cảnh này, trong lòng nghi hoặc, cảm giác gia hỏa này có điểm giống là chạy trốn. Chịu đựng nghi ngờ trong lòng, Lý Hiên hướng nông dân ký túc xá đi đến có thể vừa đi đến cửa miệng, liền nghe đến lảnh điệu bên ngoài truyền đến tiếng sói tru. Căn cứ chung quanh cũng tạo nên trận trận hắc vụ, khí tức đột ngột từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, tựa hồ muốn đem toàn bộ căn cứ thôn vẻ bình thường. Lý Hiên phát hiện trong căn cứ sáng tỏ hoàn cảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thú nhỏ, cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm cho Lý Hiên ý bước nhanh về phía trước, đi vào nhà gỗ nhỏ ẩm. Đợi đám người đi vào nhà gỗ nhỏ sau, Lý Hiên đem nhà gỗ đầu gỗ then cài cửa cất kỹ, lúc này mới từ trong khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ho ho ho, uy dị thanh âm từ ngoài cửa vang lên, Lý Hiên có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Tựa hồ có vật gì đáng sợ, xuất hiện ở trong lánh địa đè xuống trong lòng hoảng sợ, Lý Yên lui về sau hai bước, phát hiện còn lại nông dân đều rúc vào một chỗ, ôm đầu không dám nhìn bên ngoài, từng cái phản phất chim cút nhỏ giống như run lẩy bẩy. Lý Yên không dám khinh thường, cũng như bọn hắn bình thường hai mắt nhắm lại, ôm đầu không nhìn bên ngoài, chỉ dùng tới đế thị giác âm thầm quan sát. Trong lúc bất chợt, Lý Yên thượng đế thị giác, nhìn thấy một đạo bóng dáng màu trắng lướt qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, Lý Yên căn bản thấy không rõ đó là cái gì, nhưng không hiểu nhà gỗ nhỏ run rẩy một chút, tựa hồ bị lực lượng mạnh mẽ nện cho một chút. Lý Yên trong lòng dâng lên nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Hắn thu hồi thượng đế thị giác, phát hiện cảm giác nguy cơ không có biến hóa, lại mở ra thượng đế thị giác, cảm giác nguy cơ vẫn như cũ mở rộng. Cái này làm cho Lý Hiên không rõ ràng cho lắm, không biết nơi nào xảy ra vấn đề, cũng không có thấy bên ngoài lại xuất hiện vấn đề gì. Bành. Nhà gỗ cửa đột nhiên truyền đến trùng điệp tiếng vang, Lý Hiên đột nhiên phát hiện, cửa ra vào trên đại địa xuất hiện một đôi dấu chân, có thể nhà gỗ phía trước không có bất kỳ người nào đè xuống, nghi ngờ trong lòng, Lý Hiên tiếp tục như là cái khác nông dân bình thường, yên lặng chú ý, nghe bên ngoài tiếng vang. Bành bành bành. Tiếng va đập không ngừng, bên ngoài từ đầu đến cuối có âm thanh truyền đến, dấu chân có đôi khi có Có đôi khi biến mất, thậm chí có đôi khi có hai bộ đối dấu chân, 10 phần của quái. Thanh âm này kéo dài tròn vẹn 5 tiếng, về sau thanh âm đột nhiên biến mất, dấu chân cũng đã biến mất, bên ngoài trở nên mười phần an tĩnh, an tĩnh quá phận. Lý Yên không hiểu có chút hoảng hốt, hắn không dám khinh thường, lập tức thu hồi thượng đế thị giác, không còn dám quan sát bên ngoài, mà là nhắm mắt lại như là cái khắc nông dân bình thường nghỉ ngơi. Thời gian một chút xíu trôi qua, an tĩnh quỷ dị càng rõ rạng, an tĩnh càng phát ra làm cho người rùng mình. Cũng may loại cảm giác này thời gian kéo dài không dài, chỉ kéo dài 10 phút đồng hồ, đằng sau không còn có loại an tĩnh quỷ dị này cảm giác. Hết thể đều khôi phục bình thường. Mà lúc này, trong nhà gỗ đám nông dân mới thở dài một hơi, từng cái điều chỉnh thân hình, bắt đầu nằm ngáy o o Lý Yên trong lòng cảm giác nguy cơ cũng đã biến mất, hắn thông qua khe cửa nhìn ra phía ngoài nhìn, không có phát hiện dị thường, lại dùng tới đế thị rắc quan sát một vòng, vẫn không có nhìn thấy nguy hiểm, lúc này mới thở dài một hơi. Tựa ở nơi hẻo lánh, Lý Yên híp mắt suy nghĩ, luôn cảm thấy loại an tĩnh quỷ dị này cảm giác quá mức làm cho người sợ sệt, không biết đây là cái gì đưa tới hay là mau chóng thăng cấp đi, thế giới này quá quỷ dị. Lý Yên âm thầm nói, tại chợp mắt bên trong chậm rãi vượt qua một đêm. Sáng sớm Quang mang từ trong khe cửa truyền vào nhà gỗ, ngủ đám nông dân chậm rãi đứng lên, từng cái đi ra nhà gỗ, cầm cái cuốc đứng bên ngoài bên cạnh. Lý Yên một đêm đều không có đi ngủ, bất quá hắn có Đông Đạo Thiên Phú trợ giúp, dù là bị áp chế, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cho nên hắn đồng dạng tinh thần sáng láng đi ra ngoài, âm thầm dò xét bốn phía. Trong căn cứ không có đặc thù biến hóa, nhìn cùng trước kia không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt chính là, nhà gỗ góc đông năm ngả rơi, có một đạo mảnh khảnh vết trảo. Cái này vết cắt đem nhà gỗ độ dày suy yếu một nửa, nếu như lại đến một chút, nhà gỗ sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng. Lý Yên nhớ kỹ cái này vết trảo. Quyết định ban đêm lúc nghỉ ngơi, không tới gần góc đông nam, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên thái dương thật tốt ta, đáng tiếc ngoài trụ sở vẫn như cũ là đen ngòm một mảnh, cái này đáng chết thần vực thế giới. Cổ Tiểu Hạo đi ra, một bên nhìn lên bầu trời thái dương, một bên rũ người. Hắn có chút mâu thuẫn, nhưng đây đều là sự thật, chỉ có ở trong căn cứ có thể nhìn thấy sáng tỏ bầu trời, có thể nhìn thấy thái dương. Ra căn cứ, bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có đen ngòm một mảnh, tất cả mọi người cần cẩn thận từng ly từng tí, phòng ngừa bị tập kích chúng tiểu nhân, lên đường đi, làm càng nhiều thực vật trở về, hiện tại thành lập xong được đường duộng, bước kế tiếp có thể tiến tạo binh doanh ta cần càng nhiều năng lượng." Cố Tiểu Hạo hô to một tiếng, kêu gọi đám người xuất phát, mà chính hắn thì tại trong căn cứ tuần sát, dù đã ở căn cứ bên trong, không dám ra căn cứ. Lý Hiên không để ý đến vị này có chút sợ lãnh chúa, mà là đi theo một hào đội trưởng, hướng về đen ngòm ngoài trụ sở đi đến. Chương 381: Lần nữa thăng cấp. Chờ đến đến cửa trụ sở sau, một hào đột nhiên nhìn về phía Lý Hiên, chân thành nói ngươi rất lợi hại, nhưng ta vẫn như cũng là được coi trọng nhất, ta biết một cái địa phương là thủ, hôm nay nhất định có thể mang về càng nhiều đồ vật. A, cái kia mang nhiều điểm. Lý Hiên gật gật biến đâu dẫn điệu đệ 6 hào nông dân, sải bước hướng về phương đông đi đến một hào thấy cảnh này, cả người đều trầm mặc, tựa hồ không có dự liệu được sẽ xuất hiện như thế một màn. Cái này cũng dẫn đến một hào có chút mơ mịt, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn Lý Yên mang theo 6 hào đi hướng trong hầm. Trầm mặc nửa ngày một hào không biết nên làm sao bây giờ, cuối cùng mang theo còn lại nông dân, hướng về phía tây phương hướng đi đến. Một bên khác, Lý Yên tiếp tục hướng phía đông đi đến, suy tư hôm nay mang về bao nhiêu thu hoạch. Hắn bây giờ cách thăng cấp không xa, thăng cấp nhanh chóng có thể làm chính mình phát huy càng nhiều lực lượng, trở nên an toàn hơn, tự nhiên không kịp chờ đợi thăng cấp. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là không có khả năng biểu hiện quá yêu nghiệt, bại lộ chính mình quá nhiều, gây nên phiền toái không cần thiết trước hãi nó đi, chỉ cần một cây nấm ảnh hưởng không lớn, xem nhận cây nấm có thể ăn được hay không. Lý Hiên nói, thuận trong trí nhớ con đường tiếp tục tiến lên, rất mau nhìn đến một cây đầu gỗ nát, tìm được cây kia tây nấm. Nhìn thấy cây nấm trong ngáy mắt, sau lưng Sáu Hảo con mắt đột nhiên trợ to, không kịp chờ đợi muốn đi qua, bất quá hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, giơ ngón tay cái lên phó đội trưởng, ngươi lợi hại nhất. Đi ngắt lấy đi, ta xem một chút xung quanh. Lý Hiên ra hiệu Sáu Hảo ngắt lấy cây nấm. Hắn thì lẳng lặng đứng tại cách đó không xa tốt. Số sáu nông dân trong tay cái quốc biến thành dao bộ tuổi, đi đến cây nấm bên cạnh, bắt đầu một chút xíu chém vào cây nấm, theo hỏa hoa vậy ra, cây nấm bị chặt đến có chút tiền động. Lý Yên lẳng lặng quan sát lấy, xem nhận không có gì thường sau, lúc này mới tới gần một chút, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần quay người ở trùng quanh, quanh quan sát. Quan sát của hắn phạm vi khá rộng, có thể sớm nhìn thấy đại bộ phận nguy hiểm. Tỷ Như vừa hướng bên trái đi vài chục bước, tại tham bảo thiên phú trợ giúp bên dưới, hắn tìm tới một cây cỏ heo, có thể phía trên tiểu bạch trùng lại mang đến cảm giác nguy cơ, Lý Yên đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn vòng qua cổ heo, đi về phía đông 10 mấy mét, trên mặt đất nhìn thấy hai khối tảng đá kỳ quái, tảng đá mang theo một loại nào đó cảm nhận, mang theo một tia sắc màu nâu mang đi đi, vạn nhất hữu dụng đâu. Lý Yên cầm cái cuốc gẩy gẩy hai khối tảng đá màu nâu, phát hiện không có côn trùng loại hình sau, nhặt lên để vào túi. Tiếp lấy hắn đi về phía trước vài chục bước, nhìn thấy một gốc tiểu sảo lá đỏ cỏ. Lý Yên không có cảm nhận được nguy hiểm, ước định một chút thực lực của mình, phát hiện không bao lâu, liền có thể cuốc rơi lá đỏ cỏ. Vì điểm kinh nghiệm, Lý Yên vung đẩy lên cái cuốc, bắt đầu nhanh chóng làm cỏ, đồng thời sử dụng siêu phàm quái lực, tại một mảnh hỏa hoa bên trong, điên cuồng đổ cỏ vặn dọn hai cái rở, lá đỏ cỏ rốt cục bị cuốn xuống dưới, đồng thời còn có một cái chuồn sáng dung nhập Lý Hiên thể nội, điểm kinh nghiệm 3 điểm kinh nghiệm cũng không tệ lắm. Lý Hiên rất hài lòng điểm kinh nghiệm thu hoạch, nhìn thấy lá đỏ cỏ chảy ra chất lỏng, suy nghĩ muốn hay không nếm thử. Cân nhắc đến không có cảm giác nguy cơ, chính mình lại có đông đảo thiên phú, hắn cẩn thận từng ly từng tí dính một chút nhấm nháp tựa hồ thảo dược loại hình hiệu quả, có thể trị liệu tổn thương. Lý Hiên cẩn thận phân tích, cảm giác cái này lá đỏ cỏ thật không tệ, giá trị không tính thấp. Thử một cái để vào không gian, vẫn như cũ không cách nào để vào, tựa hồ quy tắc khác biệt, lại hoặc là bị áp chế. Lắc đầu, Lý Yên lại đang trung quanh đi một vòng lớn, dần dần đem hoàn cảnh xung quanh quen thuộc, thấy được không ít thực vật cùng tảng đá, cũng dò xét đến đại lượng nguy hiểm. Tỉ như dọc đường gặp một con mạch sả, rắn này quan sát phạm vi so độc lang còn cao, vậy mà đạt đến 2m, nếu như không phải Lý Yên cố ý thăm dò, thật đúng là không thử ra đương nhiên. Rắn cũng chia loại hình, Lý Yên lại gặp một đầu lằn rắn, nó dò xét phạm vi chỉ có 1.5m, các loại loài rắn khác biệt rất lớn. Lý Yên cẩn thận từng ly từng tí khảo nghiệm một chút phía đông tình huống, cuối cùng cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mang theo lá đỏ của hướng cây nấm bên kia đi đến. Chỉ là Khi hắn đi đến tay nắm chỗ đầu gỗ nát trùng khoé lúc, nhìn thấy sáu hào nông dân chính vùng vậy cái quốc, cùng đện một bản tay lớn nhỏ kiến đen. Mấu chốt sáu hào nông dân trên thân thật nhiều điểm lấm tấm màu đen, nhất là mắt cá chân vị trí vậy mà tất cả đều hóa thành màu đen, rõ ràng chúng động. Bành bành bành. Sáu hào nông dân dụng hết sức khí, lần nữa điên cuồng đập mấy lần, đem con kiến lớn đập hấp hối, có thể sáu hào nông dân lại trước một bước ngã trên mặt đất, không, có khí tức cái này. Lý Yên nhìn xem chết đi số sáu nông dân, nhìn nhìn lại bị nện ở trong bùn đất, rãy rủa con kiến lớn. Lý Yên một cái bước ra, giơ lên cái quốc bắt đầu cùng đện. Bành bành bành. Lý Yên lực lượng càng lớn, tăng thêm đẳng cấp giá trị, không đến 1 phút đồng hồ liền đem con kiến lớn cho đỡ chết, sau đó một cái chùm sáng rơi ra ngoài, dung nhập lý hiện thể nội điểm kinh nghiệm ba cái này. Lý Yên nhìn một chút nhanh thăng cấp điểm kinh nghiệm, lại nhìn một chút chết đi sáu hào nông dân, còn có cái kia chặt một nửa cây nấm, hắn thở dài một hơi, một con kiến đều có thể muốn mạng người, xem ra tăng tốc thăng cấp bắt buộc phải làm. Lý Yên lắc đầu, tại cây nấm trung quanh dò xét một phen, sắp nhận không có nguy hiểm sau, đem cái quốc hóa thành đao bộ tuổi, đối với cây nấm chính là một trận vùng chặt. Tại đại lượng hỏa hoa bên trong, Lý Yên hao phí 2 canh giờ, rốt cục đem cây nấm bổ sùi ông. Kim quang lập loè, lấy Lý Yên làm trung tâm ở trong hắc ám sáng lên. Cấp bậc của hắn đạt đến 3 cấp, linh hồn lực lại tăng lên một tiết, tương đương với tần nguyện phản hồi linh hồn 35 ngày tầm đó linh hồn lực. Tựa hồ theo đẳng cấp tăng lên, linh hồn gia tăng số lượng cũng sẽ càng nhiều, nhìn xem giao diện thuộc tính. Lý Yên điều ra giao diện thuộc tính. Số hiệu: 2 hảo phó đội trưởng đẳng cấp, 3130 điểm kinh nghiệm. Nghề nghiệp: nông dân. Chiến lực: 13. Am hiểu độ cỏ, trồng trọt, diệt trùng. Thuộc về: thân vực cổ tiểu hậu lãnh địa. Tiềm lực không biết ba cấp. Sức chiến đấu cũng tăng lên một chút, bị áp chế các hạng tiên phú, lại lấy được gần một bước giải phóng. Lý Yên cẩn thận quan sát xung quanh, trong hắc ám hắn thị giác có thể nhìn thấy 3.5 thước, thượng đế thị giác quan sát phạm vi cũng nhiều một chút, lực lượng có thể phát huy càng nhiều, tổng thể tới nói rất không tệ, xem ra vẫn là phải tiếp tục thăng cấp. Lý Yên thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị tiếp tục cố gắng thăng cấp, thu hoạch được càng nhiều linh hồn lực chờ một lát nữa liền trở về, lần này thu được hai loại thực vật, thời gian hao phí khẳng định nhiều một chút, dạng này mới nói đi qua. Lý Yên nói thầm lấy, bắt đầu ở trung quanh du dãng, nương tựa theo càng mạnh quan sát năng lực, hắn đối với tình huống xung quanh càng phát ra quen thuộc. Có thể nói, căn cứ Sơn Đông 50m bên trong khu vực, cơ hội bị Lý Hiên đi dạo một lần, về phần 50m bên ngoài khu vực, Lý Hiên không có tiếp xúc, bởi vì cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhắc nhở lấy hắn, 50m bên ngoài khu vực rất nguy hiểm, đẳng cấp không đủ tỉnh hùng dưới, tốt nhất đường tìm chết. Cho nên Lý Hiên cẩn thận tại 50m bên trong du đãng, các loại chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn mới mang theo lá đỏ cỏ, cây nấm, con kiến thi thể, hai khối tảng đá màu nâu trở về không biết mang nhiều đồ như vậy trở về, cổ tiểu Hạo sẽ là phản ứng gì? Nếu như không có gây nên tình huống dị thường, vậy ta liền có thể càng yên tâm hơn thăng cấp. Lý Yên nhìn một chút trong tay hai khối tảng đá màu nâu, ẩn ẩn cảm thấy giá trị của bọn nó rất cao, một khối tảng đá màu nâu tự hồ tương đương với 10 khối trước đó mang về tảng đá đứ nhiên, Lý Yên chỉ là tính ra, tình huống cụ thể còn cần chờ về nghiệm chứng. Mang theo chờ mong, Lý Yên chậm rãi đi hướng căn cứ, ở trong hắc ám một mình tiến lên. Cổ tiểu Hạo trong căn cứ, hai tên nông dân lặng lặng đứng thẳng, trên người bọn họ mang theo vết máu, sắc mặt trắng bệch, vết thương chồng chất. Chương 382: Lại thăng cấp. Hai cái này nông dân, theo thứ tự là một hảo nông dân cùng ba hảo nông dân, cũng là sớm nhất triệu hoán đám người kia. Nếu như không phải Lý Hiên được đệ bát đi lên, bọn hắn vẫn như cũng là một hảo nông dân cùng hai hảo nông dân. Hiện tại trừ hai người bọn họ bên ngoài, các nông dân cũng chưa trở lại, hiển nhiên tao nộ bất trắc. Tại trước mặt bọn hắn, để đặt lấy 10 tảng đá, cùng loại hôm qua Lý Hiên mang về loại kia tảng đá 10 tảng đá theo lý thuyết thu hoạch rất không tệ, đáng tiếc chỉ trở về hai cái nông dân, cái này làm cho cổ tiểu Hạo sắc mặt khó coi, thậm chí mặt đen như đái nổi đáng giận, ngươi làm sao dẫn đội? Chết nhiều như vậy nông dân, những tảng đá này cộng lại mới 100 năng lượng, chỉ có thể lại chế tạo một cái nông dân. Cổ Tiểu Hạo tức giận đập một hào nông dân một cước, cả người buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại có lỗi với Lãnh Chúa đại nhân, ta chỉ vì cái trước mắt một hào vội vàng nhất lầm, ấy náy không dám nhìn Cổ Tiểu Hạo ngươi. Được rồi được rồi, về sau nhiều chú ý một chút, đừng nóng vội công tận lợi. Cổ Tiểu Hạo rất bất đắc dĩ, hắn biết rõ chính mình chế tạo nông dân sẽ không phản bội chính mình, mỗi lần đi ra ngoài đều bước lên nguy hiểm tính mạng, mục đích đúng là tìm kiếm tài nguyên. Hiện tại chết nhiều như vậy, hắn mặc dù tức giận, nhưng cân nhắc đến một hào đặc thủ thiên phú, hắn chỉ có thể buồn bực ngồi ở chỗ đó. Một chút xíu dùng phong cách cổ xưa lệnh bài hấp thu tảng đá 10 tảng đá rất nhanh hấp thu xong tất sau, Cổ Tiểu Hạo nhìn xem trong lệnh bài năng lượng, bất đắc dĩ lắc đầu trong lệnh bài năng lượng không nhiều lắm, tăng thêm các ngươi vừa cung cấp, cũng liền có thể chế tạo 4 đựng cái nông dân, nếu như lần nữa không đến càng nhiều năng lượng, liền muốn bán ra đồng ruộng. Cổ Tiểu Hạo nhìn một chút căn cứ góc đông nam đồng ruộng, đây chính là hắn thật vất vả kiến tạo, nếu như bán ra giá cả kia sẽ giảm bất một nửa. Nghĩ đến không có năng lượng vun cảnh, Cổ Tiểu Hạo buồn bực ngồi, cảm giác rất là buồn rầu. Lúc này hắn cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính phương hướng. Sau đó liền thấy một đạo thắng lợi trở về thân ảnh ngươi vậy mà mang về thừa thớt trắng kinh ngẩm. Đây là củ cà thảo. Đây chính là trị liệu thương thế thảo dược, còn có quảng sắt. Lại có hai khối, quá mạnh. Cố Tiểu Hạo kinh ngạc nhìn từ cửa ra vào đi tới Lý Hiên, không thể tin được Lý Hiên vậy mà mang về nhiều đồ như vậy, cả người đều phảng phất là đang nằm mơ cho chút, đây là con kiến lớn thi thể. Người đã trải qua chiến đấu, có bị thương hay không? Cố Tiểu Hạo vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lý Hiên không có thụ thương sau, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cũng ý thức được Lý Hiên đồng bạn chưa có trở về. Nhưng gặp phải con kiến lớn có thể bình an trở về, đã rất tốt. Phải biết, vẹn vẹn con kiến lớn thi thể liền giá trị 120 năng lượng, so một cái nông dân đều quý. Lại thêm trắng cây nấm, cục cà thảo, hai khối quan sắt, Cố Tiểu Hạo cảm giác mình nông dân cũng có thể lập tức bù đắp tốt tốt tốt. "Hai hảo, ngươi thật sự là phúc tinh của ta, ta nhất định phải ban thưởng ngươi." "Nói đi, ngươi muốn ban thưởng gì?" "Là cho hai ngươi nông dân thuộc hạ, hay là tăng lên đẳng cấp của ngươi? 100 năng lượng có thể giúp ngươi tăng lên một cấp." Cố Tiểu Hạo chăm chú nhìn Lý Hiên, quyết định chính là bồi dưỡng Lý Hiên, bảo hộ an toàn của hắn. "Không có cách nào một hảo nông dân chết nhiều như vậy đâu ạ." câu nối mang về 10 cái phổ thông tăng đá, năng lượng cộng lại mới 100 điểm. Ma Lý Hiên mang về 2 khối quan sắt, giá trị 200 điểm năng lượng, tăng thêm con kiến thi thể 120 điểm năng lượng, còn có chữa thương thế cũ của Cát Thảo, dính dưỡng giá trị cao hơn trắng kinh hẫm. Nhiều như vậy đồ tốt, làm cho cổ tiểu Hạo càng phát ra ý thức được Lý Hiên mất phàm, càng phát ra coi trọng Lý Hiên. Cho nên hắn nhìn qua Lý Hiên, đưa ra hai cái đề nghị, hỏi thăm Lý Hiên muốn cái gì ta muốn thăng cấp. Lý Hiên chỉnh trọng nói đồng bạn với hắn mà nói đều là bằng hữu, thăng cấp mới là căn bản, nhất là danh chính ngôn thuận thăng cấp, Lý Hiên làm sao có thể bỏ qua tốt, ta cho ngươi thăng cấp. Cổ Tiểu Hạo xuất ra phong cách cổ xưa lệnh bài, đầu tiên là đem hai khối quan sắt còn kiến thi thể, nửa khối cũ cát thảo, nửa khối trắng của cây nấm rốt vào trong lệnh bài. Sau đó cầm lệnh bài, vẽ ra trên không trung kỳ dị ký hiệu ông. Kim quang lập lòe, Lý Yên cả người tắm rửa ở trong kim quang, cấp bậc của hắn cũng từ 3 cấp 3 lên tới cấp 4. Tại thăng cấp sâna, Lý Yên linh hồn lực lần nữa gia tăng, tương đương với tần nguyện phản hồi 40 ngày tầm đó, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Số hiệu: 2 hảo phó đội trưởng đẳng cấp, 4140 điểm kinh nghiệm. Nghề nghiệp: nông dân. Chiến lực: 14. Sở trường: nhổ cỏ, trồng trọt. Diệp trùng, trở về thân vực cổ tiểu hạ hậu lãnh địa. Tiềm lực không biết rất tốt, ủng hộ thăng cấp, nhất định phải mau chóng đến 10 cấp, đến lúc đó ta đưa ngươi một món lợi lớn. Cổ tiểu hạ hậu kiểm tra một hồi Lý Yên thuộc tính, hài lòng gật gật đầu. Tiếp lấy hắn đem nửa khối củ cạ thảo để vào túi, cầm nửa khối cây ngấm hấp tấp đi làm cơm. Một bên chạy, hắn còn một bên nói thầm, nói sau khi ăn xong lại triệu hắn mấy cái nông dân. Sau đó không lâu, súp nấm làm xong, Lý Yên lại một lần hưởng thụ được đặc biệt đãi ngộ, tại một hảo nông dân cùng ba hảo nông dân trong ánh mắt ngưỡng mộ, lấy được súp nấm cùng cây nấm. Sau khi ăn xong, Cổ Tiểu Hạo tại nông dân ký túc xá trước mặt, huy động phong cách cổ xưa luyện bài, mở ra triệu hoán mới nông dân, rất nhanh kim quang lập lòe, bao phủ toàn bộ nhà gỗ. Sau đó không lâu, năm cái thần sắc chất pháp nông dân, chậm rãi từ nhỏ trong nhà gỗ đi tới, máy móc đứng ở cổ tiểu hạo trước mặt tiềm lực đều không cao, sức chiến đấu đáng lo, xem ra phải nhanh một chút thành lập binh doanh, kêu gọi binh sĩ, đến lúc đó cũng có thể bảo hộ nông dân không có chuyện. Cổ Tiểu Hạo nói thầm lấy nhìn về phía Lý Hiên, hắn hiện tại càng phát ra coi trọng Lý Hiên, không muốn Lý Hiên ngoài ý muốn nổi lên, tự nhiên muốn phái người bảo hộ Bạch Hảo Tang Hạo, về sau các ngươi đi theo hai hào cũng chính là đội phó của các ngươi, hảo hảo bảo hộ an toàn của hắn, toàn lực bảo hộ. Cổ Tiểu Hạo chỉ vào hai cái nông dân, ra lệnh cho bọn họ bảo vệ tốt Lý Hiên là, hai cái thân sắc chất phát nông dân sắp nhận, thân thể cứng ngắc đi đến Lý Hiên sau lưng, như là bảo tiêu giống như bảo hộ lấy hắn. Cách đó không xa số một yên lặng nhìn xem, thân sắc rất là thất lạc, tựa hồ hắn quyền hành bị tách ra một bộ phận một hảo, còn lại nông dân ngươi đến thống lĩnh, thiên phú của ngươi không xài, hảo hảo lợi dụng, không cần như hôm nay vội vã như vậy công cả lợi. Cổ Tiểu Hạo nhìn về phía một hảo là lên chúa. Ta sẽ cố gắng, lần này nhất định hảo hảo phát huy thiên phú của ta. Một hào nông dân chỉnh trọng trả lời, cả người phảng phất thế biến bình thường, tản ra đặc thủ ba động không sai, đi tìm năng lượng đi. Cổ Tiểu Hạo nhìn xem chăm chú một hào nông dân, hai lòng gật đầu là lênh chúa. Đám người lại lần nữa xuất phát, đi ra căn cứ một hào nông dân không tiếp tục cùng Lý Hiên nói cái gì, mà là mang theo đám người, sải bước đi đến phương tây. Lý Hiên quét một hào nông dân một chút, có chút hiếu kỳ hắn vừa rồi ba động, cái kia ba động rõ ràng khác hẳn với thường nhân đến cùng là cái gì? Tính toán, đi trước vơ vét năng lượng, tranh thủ nhiều hơn tăng cấp. Lý Hiên không nghĩ nhiều nữa, mang theo bảy hào cùng tám hào nông dân hướng phương đông đi đến. Lên tới bốn cấp hắn Thượng đế thị giác rõ xét phạm vi đạt tới 4m, thị giác cũng có thể nhìn thấy hơn 4m một chút, nhẹ nhõm nhìn thấy trong hắc ám sự vật a. Đây là cái gì? Lý Yên đột nhiên nhìn về phía mặt đất màu đen, tại một khối nôa ra trong đất bùn, tựa hồ có cái gì ở bên trong. Chương 383, thần bí trái cây, chẳng lẽ là thực vật trái cây? Lý Yên nhanh chóng đi về phía trước mấy bước, thượng đế thị giác nếm thử xâm nhập trong đất bùn quan sát. Hắn hiểu được đây là quy tắc thế giới, cho dù chính mình lên tới bậc 4, cấp, áp chế nhỏ đi, nhưng muốn xâm nhập quá sâu bùn đất cũng rất không dễ dàng. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Hiên Thượng Đế thị giác coi chừng dò xét, cường hành Thượng Đế thị giác, chỉ có thấy được dưới mặt đất 1 cm dáng vẻ điểm ấy chiều sâu đã đủ, Lý Hiên xác thực thấy được mục tiêu của mình, đó là một quả trứng, một viên thần bí trứng trắng. Viên này thần bí trứng trắng trên có một chút đường vân kỳ dị, có yếu đất sinh cơ từ trứng trắng bên trong lan tràn ra, Lý Hiên quan sát tỉ mỉ, xem nhận không có nguy hiểm sau chậm rãi tới gần, cầm cái cuốc coi chừng mở đá bảy hào cùng tám hào nông dân thấy cảnh này, có chút mập mịt, không rõ đây là đang làm cái gì. Bọn hắn nhìn một chút, rất nhanh trừng lớn hai mắt, bởi vì một viên lớn trứng quả đấm trứng trắng xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt đồ ăn. Bảy hào nông dân mở miệng nói chuyện con mắt rõ ràng so tám hào nông dân linh động một chút các ngươi đến nào, cẩn thận một chút, đừng làm hưa quả chứng này. Lý Yên hạ lệnh tốt. Bảy hào cùng tám hào nông dân nghe được mệnh lệnh, cẩn thận bắt đầu đào móc, một chút xíu lộ ra bên trong chứng trắng không biết là cái gì chứng. Các loại móc ra sau, Lý Yên cầm lên nhìn một chút, có chút làm không rõ đây là cái gì chứng, nhưng cảm giác có thể ăn, dứt khoát để vào trong túi áo đi. Lý Yên mang theo đám người tiếp tục tiến lên, hướng về hôm qua rõ xét đến cỏ dại khu vực đi đến. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới hai viên cỏ dại trước, tại Lý Yên mệnh lệnh dưới, Hai tên nông dân bắt đầu vất vả đào móc. Cho hai cái nông dân an bài nhiệm vụ sau, Lý Hiên quay người đi vào trong hầm, hướng về cách đó không xa tiểu mạch đi đến. Lần trước hắn nhìn thấy tiểu mạch tọa điểm, liền muốn lấy đi, bất quá khi đó có cảm giác nguy cơ, đẳng cấp bây giờ tăng lên, tăng thêm có diện trùng năng lực, vừa vận thử một chút. Cùng nhau đi tới, Lý Hiên ở trên đường nhặt được hai khối tảng đá, là năng lượng rất thấp tảng đá, không so được quảng sát lúc trước xuất hiện quảng sát địa phương, có lẽ còn có quảng sát, muốn một chút đi tìm một chút, nói không chừng có ngoại ý muốn thu hoạch. Lý Hiên nói thầm lấy từ từ đi tới tiểu mạch khu vực, thấy được cái kia hai châu tiểu mạch, chỉ là không có bọ rùa bảy đốm, ngược lại thấy được tiểu mạch bên trên một cái bạch trùng tử cảm giác nguy cơ rất yếu, xem ra bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể nhẹ nhõm diệt đi côn trùng này. Lý Yên mừng rỡ không thôi, năm cái quốc chậm rãi tới gần, đối với bạch trùng tử bỗng nhiên chọc lấy một chút, trực tiếp đem côn trùng từ nhỏ mạch bên trên đâm xuống. Tức, thanh âm cái dị vang lên, theo thanh âm này, từng vòng từng vòng gợn sóng nước hướng về bốn phương tám hướng quét tán, Lý Yên chỉ cảm thấy đầu óc giống như là lọt vào trọng kích giống như có chút không rõ. Cũng may Lý Yên thiên phú bất phàm, rất mau đem loại cảm giác này che đậy lại. Sau đó Trâm Trú nhìn về phía côn trùng kia, làm cho người kinh ngạc chính là, côn trùng này tốc độ rất chậm, một chút xíu hướng nơi xa bỏ sát, tựa hồ đang tránh né Lý Hiên Nguyên Lai like ngươi liền chút bản lẫy này, chết đi. Lý Hiên gơ cái quốc, chiếu vào côn trùng đầu chính là hung hăng một kích. Vành. Theo một tiếng tiếng vang trầm đặng, côn trùng bị nện tiêu thảm một tiếng, co lại thành một đoạn. Vành, hành hành. Lý Hiên cũng sẽ không nâng tay, cái quốc hung hăng của nện, liên tục đập 8 lần sau, rốt cục một cái chùm sáng xuất hiện. Bá. Theo chùm sáng tràn vào Lý Hiên thể nội, kinh nghiệm của hắn giá trị tăng lên 4 điểm không tệ không tệ, điểm kinh nghiệm so với trong tưởng tượng nhiều. Lý Hiên tâm tình không tệ, nhanh chóng nhặt lên côn trùng thi thể, cẩn thận thu thập lại, tiếp lấy đi đến tiểu mạch trùng quanh, quanh quan sát tỉ mỉ, xác nhận sau khi an toàn, bắt đầu thu thập tiểu mạch. Cái này hai châu tiểu mạch hạt tròn rất lớn, so kiếp trước Lý Hiên thấy qua một vòng to, từng cái hạt tròn xuống mãn, tràn ngập sinh cơ. Bởi vì trùng hạt lớn, cho nên toàn bộ lũ mạch bên trên trùng hạt số lượng tương đối ít điểm kinh nghiệm một. Lý Hiên lột bỏ đến một viên hạt giống sau, một cái trùng sáng đột nhiên tràn vào Lý Hiên thể nội, sau đó điểm kinh nghiệm tăng lên lại còn có thể dạng này. Cái này hai gốc tiểu mạch bên trên hạt giống cộng lại, đoán chừng có 230 hạt, nói cách khác chỉ cần ta tất cả đều hay xong, ta có thể lại tăng cấp một. Kinh hỉ tới quá nhanh, Lý Yên không thể tin được sẽ có dạng này, đại thu hoạch lập tức thu lấy hạt giống. Lý Yên là thật cao hứng, nhanh chóng tiếp đoạt hạt giống, tại điểm kinh nghiệm nhắc nhở bên trong, đem tất cả hạt giống hai xuống. Cũng ở hạt giống lấy xong một khắc, hai châu tiểu mạch nhánh cây trực tiếp khô héo, như là bị ngọn lửa đốt thành tro bụi giống như, tan thành mây khói. Nhìn xem một màn này, Lý Yên lui về sau hai bước, bởi vì cảm giác nguy cơ xuất hiện. Tại khô héo tiểu mạch phía dưới, chậm rãi trui ra một cái con giun. Con giun kia kích cỡ cùng tiếp trước con giun không sai biệt lắm. Nhưng nó mở ra miệng lộ ra răng cửa giống như răng đối với bốn phía gào thét. Lý Hiên bởi vì lui lại tương đối nhanh, hai, ba bước liền tối lui ra khỏi con jun quan trắc khu vực, nó chỉ có thể ở trên bùn đất phương trú lên, cuối cùng một lần nữa chui vào trong đất bùn giá hỏa này ẩn chứa lực lượng cũng không mạnh, vì sao ta sẽ cảm giác rất không thoải mái. Tựa hồ cùng lúc trước chúng nguyên rủa cảm giác một dạng, chẳng lẽ giết chết con jun này trong hội nguyên rủa. Lý Hiên đứng tại ngoài hai thước yên lặng quan sát, cuối cùng vì cẩn thận lý do không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn về phía mình giao diện thuộc tính. Số hiệu, hai hảo phó đội trưởng đẳng cấp, 5150 điểm kinh nghiệm. Nghề nghiệp Nông dân, chiến lực 15, sở trường, lỗ cổ, trông chọn, diệt trùng, thuộc về thân vực cổ nhỏ hạ luyện địa. Tiêm lực không biết coi như không tệ, áp chế lực trở nên càng nhỏ hơn, a, niệm động lực có thể phóng xuất ra. Mặc dù chỉ có phóng thích nửa mét khoảng cách, nhưng cũng đầy đủ. Có thể nói, cái này châu tiểu mạch giúp đại ân, nếu như lại tìm đến vài quặng lời nói, vậy ta đẳng cấp tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên. Lý Yên không kịp chờ đợi muốn tìm đến càng nhiều tiểu mạch, đồng thời cũng nghĩ đến trong căn cứ khối kia đồng ruộng. Hắn cảm giác, trong đồng ruộng gieo xuống tiểu mạch sau lại ngắt lấy. Có lẽ có thể thu được đại lượng điểm kinh nghiệm chờ chút, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, nếu như trồng trọt liền có thể thăng cấp nhanh chóng lời nói, cái kia không cần thiết thăm dò ngoại giới. Khẳng định còn có khác nói ra, tính toán, trước mặc kệ những này, đi trước tìm tiểu mạch. Lý Yên không có ở đây dừng lại, mà là trở về nhìn một chút bảy hào nông dân cùng tám hào nông dân, sắp nhận bọn hắn sau khi an toàn, hướng về hướng đông nam đi đến. Một phen tìm kiếm qua đi, Lý Yên cũng không có tìm tới mới tiểu mạch, ngược lại thấy được một gốc mọc ra trái cây màu đỏ thực vật. Thực vật này đại khái chén nước độ cao, có màu xanh biếc lá xanh, hồng nhuyễn vân phất trái cây. Có điểm giống tiểu tây đỏ thị, nhưng lại hiện ra huyền chuyển quằn mang, xem xét cũng không phải là phẩm phẩm. Lý Hiên nhìn chằm chằm viên này thực vật, cảm giác trong trái cây ẩn chứa lực lượng, đối với mình trợ giúp rất lớn, nhưng hắn chưa từng có đi, bởi vì thực vật này vị trí ở vào căn cứ 51m, vượt qua 50m khu vực. Lý Hiên có thể cảm giác được, 50m bên trong cùng 50m bên ngoài mức độ nguy hiểm, căn bản không phải một cái cấp bậc, không phải hiện tại hắn có thể đặt chân khu vực. Cái kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, càng là rõ ràng nhắc nhở lấy, nếu như hắn bước qua 50m khu, tuyệt đối sẽ gặp được đại phi toái. Chỉ là trái cây màu đỏ quá mê người tầm bảo thiên phú càng là điên cuồng nhắc nhở, Lý Hiên không muốn từ bỏ. Chương 384, ăn trái cây đến hoàng kim trung vị. Trầm mặc nửa ngày, Lý Hiên hay là quyết định thử một lần, dù sao có cái quốc tại, có thể tại 50m bên trong đủ đến trái cây kia. Nghĩ đến liền làm, Lý Hiên đứng tại 50m biên giới vị trí, giỗi ra cái quốc niết hướng bên kia trái cây màu đỏ. Hắn đầu tiên là thử nghiệm dùng cái quốc đụng vào thứ vật, trong quá trình này, Lý Hiên cũng không có gặp được nguy hiểm, chỉ cảm thấy xung quanh hắc vụ càng dày đặc một chút. Cái này làm cho Lý Hiên có chút thở dài một hơi, nhịn không được từ từ tới gần trái cây màu đỏ. Sau đó động nhân vừa dùng lực, trực tiếp đem trái cây nhiệt bay về phía chính mình. Trong chốc lát, trái cây màu đỏ cuồn cuộn lấy hướng Lý Hiên bên này mà đến, từ 51m khu vực đi tới Lý Hiên trước mặt khoảng 10cm khu vực. Rống, giống giận rung trời vang tận mây xanh, Lý Hiên chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, cả người đều lâm vào đại khủng bố bên trong. Không do dự, Lý Hiên quay đầu liền chạy, nghiệm động lực bắn ra, bao trùm trái cây màu đỏ cấp tốc giữ tại ở trong tay, nhanh chóng chạy về phía căn cứ. Tiếng rống giận dữ không ngừng vang lên, Lý Hiên không dám kinh thường, tiếp tục chạy như điên. Trong tay trái cây màu đỏ dẫn đến tầm bảo thiên phú nhanh chóng nhắc nhở lập tức ăn hết. Lý Yên biết trái cây màu đỏ đang hấp dẫn tiếng giống kia, tiếp tục nữa ai cũng không biết gặp được nguy hiểm gì. Dứt khoát trực tiếp nuốt vào trái cây, dạng này cho dù chết cũng có thể kiếm được tiền nghi. Cũng bởi vậy, hắn đem trái cây nuốt đến trong miệng, như ăn tươi nuốt sống, nhanh chóng ăn. Cũng tại hắn nuốt vào trái cây Mùa Sắt Na, cuồn cuộn dòng nước gấm tại thể nội chảy xuôi, Lý Yên linh hồn nhanh chóng gia tăng, như ngồi trung hỏa tiến cấp tốc tăng lên. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Yên linh hồn vậy mà trực tiếp đột phá Hoàng Kim hạ vị, đạt đến Hoàng Kim trung vị trình độ. Dạng thu hồi này Quả thực làn niệm vui ngoài ý muốn, Hoàng Kim trung vị, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Lý Yên mừng rỡ không thôi, thượng đế thị giác phạm vi lần nữa mở rộng, gia tăng đến phương viên 6m, nghiệm động lực cũng nhận ảnh hưởng, đạt đến 1m/s. Cái này kinh hỉ tới quá nhanh, Lý Yên cảm giác coi như bây giờ bị rế, hết thảy cũng đều đáng giá. Bởi vì dựa theo hắn tính ra, chính mình khoảng cách Hoàng Kim trung vị, còn khoảng cách nhất định, tối thiểu nhất còn phải cố gắng nửa năm. Thật không nghĩ đến, một viên trái cây liền làm xong, cái này làm cho Lý Yên muốn giống to hai tiếng thật sự là bảo vật đông đảo thế giới, dù là nguy hiểm cũng đáng được phân đấu. Lý Yên nói thầm lấy chạy độn đột ngột ở giữa, một cây bén nhọn xúc tu cấp tốc mà đến, từ 50m ngoại khu vực, trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Lý Yên chạy bộ pháp đình chỉ, sau đó cả người chậm rãi đảo hướng trên mặt đất, tại hạ xuống một sát na, xúc tu cũng từ trái tim của hắn thoát ly. Bành! Lý Yên nằm tại nâng lên không nhúc nhích, khí tức nhanh chóng giảm xuống. Xúc tu trên không trung lắc lư một cái, như thiểm điện rụt trở về, sau đó truyền đến thắng lợi giống như gầm rú, tiếng hô này mặc dù giống lên mấy âm thanh, nhưng một tiếng so một tiếng xá xôi, rõ ràng đi hướng phương xa. Trên mặt đất màu đen, Lý Yên lặng lặng nằm, qua một lúc lâu đột nhiên mở hai mắt ra. Từ từ đứng lên, tiếp lấy vỗ vỗ bụi đất trên người, sở sở tự lạnh trái tim, hai lòng gật đầu cảm giác nguy cơ hoàn hiện toàn biến mất an toàn. Lý Yên quay đầu nhìn một chút 50m bên ngoài hẻm, cảm giác lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng chuyến đi này không tệ. Trong điểm hắn phát hiện thế giới này quái vật đầu góc musi, vậy mình có thể to gan hơn, càng không bị cản trở một chút. Nghĩ tới đây, Lý Yên cũng không trở về căn cứ, ngược lại đi hướng cách đó không xa một viên cỏ dại, cầm lên cái cuốc công việc lu bù lên đẳng cấp đạt tới cấp 5, tăng thêm linh hồn gia tăng đến hoàng kim trung vị, lực lượng phát huy càng nhiều, Lý Yên không cần bao lâu thời gian liền làm cỏ hoàn thành, thu được 3 điểm điểm kinh nghiệm. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên quay người đi hướng bảy hảo nông dân cùng tám hảo nông dân. Nhìn thấy hai cái nông dân còn tại hự hự làm cỏ, Lý Hiên cũng liền yên lòng, hắn cũng không muốn hai cái thuộc hạ chết lại, có hai cái công cụ hình người tại, ngẫu nhiên còn có thể làm một chút tấm mục. Chỉ là, hai cái này nông dân còn tại quốc sớm nhất viên kia cỏ dại, thậm chí mới khó khăn lắm quốc không đến một nữa, lần này liền cho thấy, song phương chênh lệch thật lớn ta cũng đi hỗ trợ, vừa vặn có điểm kinh nghiệm, không có khả năng bị hai cái nông dân đều kiếm lời đi. Lý Hiên đi tới giúp bọn bịu làm cỏ, nương tựa theo lực lượng của hắn, nhổ cỏ tốc độ tăng nhiều. Ba người tại một phen bận rộn qua đi. Hai viên cổ giải thành công bị quét xuống tới, ba người đều thu được nhất định điểm kinh nghiệm. Thu hoạch tràn đầy Lý Hiên, mang theo hai cái nông dân, đi cách đó không xa lại quét hai viên cổ non, thu hoạch một chút điểm kinh nghiệm. Làm xong những này, cũng đến nên trở về đi ăn cơm chiều thời khắc, Lý Hiên mị tư tư mang theo một đống thu hoạch, còn có hai cái nông dân, đi hướng căn cứ. Trong căn cứ một hào nông dân Bình An mang về tất cả thu hoạch, còn thu hoạch năm viên phổ thông tầng đá, một viên cổ giải. Dạng thu hoạch này, làm cho cổ tiểu hạ mừng rỡ không thôi, rốt cục lộ ra mỉm cười, đưa tay vỗ một hào tán dương không tệ không tệ, quả nhiên bội dưỡng ngươi là đáng giá. Tư phú của ngươi rất không tệ, đáng giá buổi dưỡng, đả tạ Lệnh Chúa. Một hào nông dân lộ ra mỉm cười, trong lòng bởi vì Lý Hiên quật khởi mà mang tới áp lực, rốt cục thấp xuống một mạng lớn. Có Lệnh Chúa lời nói, một hào nông dân cũng liền không sợ Lý Hiên cấp đi danh nghịch này. Nghĩ đến cải biến vận mệnh danh nghịch, một hào nông dân trở mong chính mình mau chóng đạt tới mười cấp, thông qua danh nghịch này, nghịch thiên cải mệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cổ Tiểu Hạo cho hắn phong cách cổ xưa lệnh bài tiếp tục bổ sung năng lượng, đáng tiếp tảng đá cộng lại tổng giá trị cũng mới 50 năng lượng, mặc dù còn có một viên cổ giải, nhưng một nửa phải dùng đến dùng ăn, chỉ có thể bổ sung năng lượng một nửa năng lượng còn chưa đủ a. Không biết hai hào lần này có thể mang về bao nhiêu năng lượng, tốt chờ mong. Cố Tiểu Hạo không khỏi nhớ tới Lý Hiên đối với tiềm lực không biết Lý Hiên, Cố Tiểu Hạo hiện tại cũng phi thường trọng thị. Thậm chí ở trong lòng quyết định, nếu như Lý Hiên lại mang về buổi sáng nhiều như vậy đồ tốt, hắn nhất định phải càng thêm cố gắng ngồi dưỡng Lý Hiên, làm cho Lý Hiên thủy biến. Mang theo loại ý nghĩ này, Cố Tiểu Hạo yên lặng chờ đợi, thế nhưng là trong căn cứ sắc trời càng ngày càng mượn, Lý Hiên vẫn chưa trở về, cái này làm cho Cố Tiểu Hạo có chút nhíu mày không xảy ra chuyện gì ta thế nhưng là đúng ngươi ký thác kỳ vọng. Cố Tiểu Hạo thầm nói. Tại tiếng nói của hắn rơi xuống sau, Ba đạo thân ảnh từ căn cứ cửa lớn đi đến, ôm một đống đồ vật. Cố Tiểu Hạo thấy cảnh này, hai mắt đột nhiên sáng lên, sau đó thỏ chạy qua vậy mà. Vậy mà lại có nhiều thu hoạch như thế, còn có bạch xạ trứng. Lần này rốt cục có thể ăn no nê, các ngươi làm rất tốt, phi thường tốt. Cố Tiểu Hạo nhìn xem nhiều đồ như vậy, hưng phấn nhảy nhót tưng bừng, vui vẻ tựa như một con khỉ con. Bất quá lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Lý Hiên đẳng cấp có chút không đúng, đẳng cấp cao một cấp, cái này làm cho Cố Tiểu Hạo cau mày. Cũng tại lúc này, Lý Hiên từ miệng trong túi lấy ra một chút lúa mì hạt, đưa cho Cố Tiểu Hạo đây là. Nhìn xem Lý Hiên đưa tới lúa mì hạt, Cố Tiểu Hạo trợn trừng để kinh ngạc, Hoàng sợ nhìn xem Lý Hiên ngươi vậy mà lấy được lúa mì hạt, quá mạnh quả nhiên là phúc tinh của ta, lần này kinh nghiệm của ngươi giá trị số lượng là được rồi, ha ha, quá sướng sướng, ta nhất định phải ban thưởng ngươi, nhất định phải. Cố Tiểu Hạo vui vẻ hỏng, kích động xuất ra phong cách cổ xưa lễ bài, đối với Lý Hiên không ngừng bung ra đạo đạo kim quang. Theo quang mang màu vàng lập lòe, Lý Hiên lần nữa bao phủ ở trong kim quang, cấp bậc của hắn đồng nhiên tăng lên cấp 1. Số hiệu: Hai hảo phó đội trưởng đẳng cấp, 6160 điểm kinh nghiệm. Nghề nghiệp: nông dân. Chiến lực: 16. Sở trường: nhổ cỏ, trồng trọt, diệt trừ rậm. "Ồ vẻ, thân vực cổ tiểu hạ hậu lãnh địa. Tiềm lực, không biết." Nhìn một chút Lý Hiên đẳng cấp, cổ tiểu hạ hậu mỉm cười nói hùng hổ hai hào, "Trong tay của ta có một cái đặc thù danh ngạch, ngươi cùng một hào ai tới trước đạt 10 cấp, ta liền đem danh ngạch này cho ai, danh ngạch này hiện tại liền một cái." Chương 385: Giới xuống bất phẩm. Danh ngạch. Lý Hiên nhíu mày, cũng không biết danh ngạch này là làm cái gì đúng, nông dân là cơ sở nhất binh chủng, một hào mặc dù là tinh anh nông dân, nhưng vẫn như cũ rất yếu, mà danh ngạch này, có thể để các ngươi thay biến." Cổ tiểu hạ hậu lộ ra mỉm cười. Hắn không nói thêm gì nữa ngược lại kêu gọi đám người đi trong đồng ruộng trồng trọt lúa mì, đổ vào thành thủy nước cũng không nhiều, bắt đầu mỗi người có thể lĩnh miễn phí một bộ phân nước, có thể dùng 10 trời, hôm nay đã ngày thứ 8, không, có thừa bao nhiêu. Cổ Tiểu Hạo nhìn một chút túi nước, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác tại thần dụ phát triển căn cứ thật rất khó khăn, các phương diện đều thiếu khuyết đồ vật. Trong lòng bất đắc dĩ Cổ Tiểu Hạo, chỉ có thể ký thác tại năng lượng nhanh lên tích lũy đủ, thành lập binh doanh. Tại Cổ Tiểu Hạo lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, Lý Yên lại tại suy nghĩ danh ngạch vấn đề, nếu có thể làm chính mình thay biến, khẳng định là rất không tệ đồ vật, tự nhiên không thể bỏ qua. Về phần một hào đối thủ này, Giang hỏa này lại là tinh anh nông dân, còn có đặc thủ thiên phú, quả thật có chút bất phàm, nhưng Lý Yên có lòng tin vượt qua hắn. Nương tựa theo Đông Đạo Thiên Phú, Lý Yên có lòng tin ngày mai lên tới cấp 10, cầm tới danh nghịch này. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Yên bắt đầu kế hoạch ngày mai thăm dò phương hướng. Phía Đông không chuẩn bị lại đi, một là có tỷ lệ gặp được cái kia phát ra tiếng giống tồn tại, hai là cỏ dại cùng quái vật ít, còn lại không thích hợp hiện tại tiếp xúc. Cân nhắc đến tận đây, Lý Yên quyết định ngày mai đi phía Nam, thăm dò bên kia khu vực tốt, lúa mì chủng tốt, không biết lúc nào mọc ra hai hào người lập công lớn, đi, ăn cơm. Hôm nay ngươi cùng ta ăn bạch xạ trứng. Cổ Tiểu Hạo rất vui vẻ, mang theo đám người đi đến Đại Hạc Qua chỗ khu vực, bắt đầu nấu chín đồ ăn. Gia hỏa này không biết từ nơi nào, xuất ra một cái đẹp đẽ cái nồi, nồi lớn nấu nửa khối cỏ dại, cái nồi nấu toàn bộ bạch xạ trứng đợi đến làm cơm tốt cho đám nông dân, bao quát một hảo nông dân ở bên trong, chỉ có thể uống cỏ dại canh, chỉ có Lý Yên đi theo Cổ Tiểu Hạo, chẳng những có thể uống cỏ dại canh, còn có thể nhấm nháp bạch xạ trứng. Tràng cảnh như vậy, thấy đám nông dân không ngừng hâm mộ, cho dù là một hảo nông dân đều rất hâm mộ. Lý Yên kỳ thật hơi nghi hoặc một chút, hắn ăn bạch xạ trứng thời điểm, cũng không có gia tăng điểm kinh nghiệm, thẳng đến hắn đem non nửa khối bạch xà trứng, triệt để ăn xong thu hoạch được chút ít thần vực thế giới tri thức. Một đoạn tin tức trong đầu hiện lên, Lý Yên lập tức minh bạch thế giới này một chút tình huống tri thức a. Lý Yên kinh ngạc, đại khái hiểu một chút bên ngoài thực vật tình huống. Tỷ như bạch xà trứng ẩn chứa tri thức truyền thừa, tỷ như kiến đen thể phách cường hành, còn có thể dùng động. So hiện nay trời Lý Yên giết chết côn trùng, gọi là tinh thần trùng, đúng tinh thần lực có rất mạnh tổn thương. Còn có răng nhọn con giun, ai giết chết con giun này, liền sẽ bị mùi rửa, gặp được chuyện xui xẻo. Tóm lại, trong đầu gia tăng tri thức mặc dù không nhiều, nhưng Lý Yên rất hài lòng cũng làm cho Lý Hiên tìm tới cơ hội, tại bên ngoài gian luyện cường hóa linh hồn. Hắn biết một loại thần kỳ thực vật, tên gọi linh huyền hoa, loại hoa này ăn có thể tăng cường linh hồn, mà lại số lượng còn không ít, 50m bên ngoài rất phổ biến. Về phần cái kia châu trái cây màu đỏ thực vật, Lý Hiên vẫn như cũ không biết tin tức của nó, chủ yếu tri thức quá ít, Lý Hiên còn cần tiếp tục nghiên bạch xạ trứng. Mà khác, lấy căn cứ làm trung tâm, 50m bên trong cùng 50m bên ngoài mức độ nguy hiểm chênh lệch gấp 10 lần, đây là trong tri thức nội dung, cũng làm cho Lý Hiên may mắn không tối ngày mai, ngày mai lại ăn một chút bạch xạ trứng. Lý Yên âm thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị ngày mai vụt trộm hành động, thu mạch càng nhiều thế giới này chi thức tốt, thời tiết đã trộm, mọi người đi về nghỉ, đêm nay hẳn là tương đối an toàn. Cố Tiểu Hạo nhìn lên bầu trời nói một câu, vẻ mặt hướng đi chính mình lãnh chỗ phòng nhỏ. Lý Yên nghi hoặc, nhưng nghĩ tới tối hôm qua nguy hiểm, hắn hay là thật sớm về tới trong nhà gỗ, phòng ngừa xảy ra chuyện. Làm cho Lý Yên kinh ngạc chính là, đêm nay xác thực rất an tĩnh, không có một chút xíu nguy hiểm, hoàn toàn không giống lúc trước như thế, làm cho người dùng mình. Sáng sớm hôm sau, trong căn cứ mặt trời chói chang, toàn bộ căn cứ ấm áp Nếu như không phải ngoài trụ sở Hắc động động một mảnh, Lý Hiên đều muốn vui lòng cảnh dẫn chúng tiểu nhân, các ngươi hôm nay ra ngoài phải cố gắng tìm kiếm nguồn nước, ai cái thứ nhất phát hiện nguồn nước, ta ban thưởng ai tăng lên một cấp, lên đường đi." Cổ tiểu Hạo lớn tiếng nói là. Đám nông dân gật đầu xác nhận, khiến cái quốc đỉnh lấy đầu chọc lớn, sải bước đi ra căn cứ, hướng về trong Hắc ám đi đến đi theo Lý Hiên sau lưng vẫn như cũng là bảy hào cùng tám hào nông dân, như là bảo tiêu giống như một trái một phải. Lý Hiên thượng đế thị rắc liếc nhìn tứ phương, tại Hắc động động trong thế giới từng bước một tiến lên ngân. Lý Hiên đột nhiên nhìn thấy bên trái giỏ sét biên giới, có năm con kiến đang chiến đấu. Mục tiêu của bọn nó là một cái to mộng côn trùng, Song Vương đánh đuôi bụi, 10 phần kinh liệt. To mộng côn trùng hình thể khá lớn, nhưng tại con kiến dưới vây công, tại độc tố ảnh hưởng dưới, côn trùng chiến đấu dần dần thấp xuống xuống tới, tốc độ càng ngày càng khó, chúng độc càng ngày càng sâu. Lý Hiên thấy cảnh này, nhìn thấy hai con kiến thủ thường, còn có vết thương chồng chất to mộng côn trùng, cảm giác có cơ hội thu hoạch được điểm kinh nghiệm đi theo ta. Lý Hiên nhìn phía sau hai tên nông dân, lập tức mang theo bọn hắn hướng con kiến Vương hướng đi đến. Tại sắp đến gần thời điểm, Lý Hiên đối với tương đối linh động số 7 nói ra ngươi đi lên phía trước hai bước, sau đó lập tức lui về đến. Là Số 7 nông dân không rõ ràng cho lắm, do xét phạm vi thấp kém hắn, căn bản không nhìn thấy trong hắc cám con kiến cùng côn trùng, chỉ có thể dựa theo Lý Hiên mệnh lệnh, đi về phía trước hai bước. Kết quả vừa đi xong hai bước này, hắn liền thấy năm cái con kiến, còn có một cái đại trùng tử, thanh này số 7 nông dân giọa cho phát sợ, vội vàng lùi lại. Bởi vì áp sát quá gần, con kiến cùng côn trùng tự nhiên nhìn thấy màn này, bên trong một cái con kiến quay đầu liền xông về nông dân. Còn lại con kiến tiếp tục chiến đấu, cùng đại trùng tử đánh nhau. Bên này, số 7 nông dân lui lại đến Lý Hiên bên cạnh sau, muốn nói rõ cái gì, có thể nhất thời vậy mà nói không nên lời tới. Lý Hiên cao giờ lên cái quốc, đối với phía trước đột nhiên một đập, cũng tại lúc này, một cái kiếm đen lao đến, vừa lúc bị đập trúng. Bành bành bành. Tại siêu phẩm vẫy lực ra trì bên dưới, Lý Hiên điên cuồng tập loạn, chọn vện đập vài chục cái, rốt cục một cái chùm sáng dâng lên điểm kinh nghiệm 2 năm. Lý Hiên quét bảy hảo một chút, hắn dẫn quái động tác, cũng thu được 0.5 điểm kinh nghiệm đi qua, tái dẫn một cái tới. Lý Hiên hạ lệnh là, số 7 nông dân trong mắt rõ ràng toát ra cảm xúc biến hóa, tựa hồ có chút không dám đi qua, nhưng đối mặt Lý Hiên cái này phó đội trưởng mệnh lệnh, số 7 nông dân chỉ có thể đi qua. Rất nhanh Hắn lại đưa tới một con kiến, tại Lý Yên một trận đập lần sau, thu được 2.5 điểm kinh nghiệm tiếp tục. Dẫn vẫy lại một lần nữa bắt đầu. Kết quả không nghĩ tới, ba cái con kiến đều bị dẫn đi qua cùng tiến lên, thủ thương hai cái giáo cho các ngươi. Lý Yên hạ lệnh, cơ cái cuốc vọt tới. Ba nhanh nhanh nhanh. Ba cặp ba chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, Lý Yên một ngựa đi đầu, khiêu chiến mạnh nhất con kiến kia, tại một trận điên cuồng vùng vẫy bên trong, đem con kiến đập chết. Còn lại hai cái nông dân đánh rất dạn nan, nếu như không phải con kiến thủ thường, hai cái nông dân không chết đều sẽ lộ ra. Cũng may Lý Yên kịp thời trợ giúp, tiến lên một trận đập loạn rất mau đem tất cả con kiến giải quyết điểm kinh nghiệm 22 điểm kinh nghiệm 22. Nhìn xem thu hoạch điểm kinh nghiệm, Lý Yên phi thường hài lòng, nghĩ đến còn có một cái to mộng côn trùng, hắn hạ lệnh các ngươi thu thập con kiến thi thể, chờ ta trở lại. Dứt lời, Lý Yên một cái bước xa phóng tới to mộng côn trùng, phát hiện ra hỏa này đã hấp hối sắp chết đi chết đi. Lý Yên lập tức cơ cái quốc, chiếu vào to mộng côn trùng liền được tới. Bành. Điểm kinh nghiệm 5. Theo thanh âm nhắc nhở, Lý Yên hài lòng gật đầu, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, cái này to mộng côn trùng bên cạnh, lại có một cái trùng sáng nhỏ, tựa như là rết quái trò chơi rơi xuống lại còn có thể rơi xuống. Đúng rồi, thế giới này rất giống thế giới trò chơi, rơi xuống rất bình thường, nhưng vì sao con kiến không rơi xuống đâu? Chẳng lẽ có đặc thù yêu cầu? Lý Yên không biết to mọng côn trùng, không rõ quái vật gì sẽ rơi xuống, chuẩn bị mang về cho Cổ Tiểu Hạo, để hắn nhìn xem đây là cái gì xem trước một chút trong chùm sáng có cái gì đi. Lý Yên hiếu kỳ hướng đi chùm sáng nhỏ, chuẩn bị nhìn xem rơi xuống vật phẩm. Chương 386: Thần kỳ bé nhí nhỏ. Và, theo Lý Yên tới gần, chùm sáng nhỏ phiêu đã mà lên, lảng lảng phiêu phù ở giữa không trung, tản ra huyền chuyển trước quang. Lý Yên tay phải nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng. Trong chốc lát chùm sáng lập lòe, một đoạn cảm ngộ tin tức tràn vào Lý Yên náo hải lại là đối với kết giới cảm ngộ, hay là thổ chi kết giới, làm sao có thể? Lý Yên không thể tin được, chính mình vậy mà tại nơi này tu được kết giới cảm ngộ, phải biết kết giới thế nhưng là lĩnh vực hình thức ban đầu, tương lai có thể lộ sắc thành cường hành lĩnh vực. Mà lĩnh vực là thành cấp chuyên môn năng lực, cũng là cường giả chân chính tiêu chí, người bình thường cần mấy chục năm cảm ngộ mới có thể có đến, nhưng là bây giờ bốn. Lại còn có chỗ tốt như vậy, tốt tốt tốt. Lý Yên mừng rỡ không thôi, ở trong lòng liên tục tán hưởng, không kịp chờ đợi hấp thu hết những cảm ngộ này, gia tăng chính mình đúng kết giới cảm ngộ. Rất nhanh, Lý Yên mở hai mắt ra, trong con ngươi ẩn ẩn hiện lên một chút ánh sáng, đất suối nguyên tố ở chúng quanh dập dờn rất tốt, rất không tệ, chỉ cần góp nhặt càng nhiều thổ chi càng tốt, ta tuyệt đối có thể lĩnh ngộ thổ chi tế giới. Lý Yên mừng rỡ không thôi, Thượng Đế thị rắc nhanh chóng liếc nhìn tứ phương, muốn tìm tìm càng nhiều mục tiêu đáng tiếc trừ thấy được vài quặng cỏ dại bên ngoài, cũng không có tìm tới mục tiêu mới, chỉ có thể an bài trước tốt hai cái nông dân, tại đi chúng quanh tìm kiếm cấp ngươi đi theo ta. Lý Yên cầm lên to mọng côn trùng, mệnh lệnh hai tên nông dân mang theo con kiến, các bạn đi hướng cỏ dại chỗ khu vực. Nơi này có 3 cây lam hoa, cũng là có giá trị đột tốt. Lý Yên mệnh lệnh nông dân ở chỗ này nổ cỏ, mà hắn thì đi trùng quanh doãng. Hiện tại hắn đẳng cấp đủ cao, các phương diện áp chế một mực tại giảm xuống. Tỷ như biến hóa của hắn năng lực đã có thể sử dụng, chỉ là thời gian sử dụng nhận thế giới áp chế, không cách nào tiếp tục quá lâu thời gian. Năng lực khác cũng giống vậy, giống thượng đế thị rắc dò sét phạm vi cũng làm lớn ra không ít, chỉ cần mở ra liền có thể nhẹ nhõm nhìn thấy chung quanh vài mét khu vực. Thậm chí thượng đế thị rắc có thể thẩm thấu mặt đất màu đen, quan sát dưới đại địa chút ít chẳng cảnh. Tại dạng này quan sát bên dưới, Lý Yên phạm vi hoạt động tự nhiên mở rộng, nhìn thấy đồ vật càng ngày càng nhiều. Tại sắp nhận hoàn cảnh chung quanh, sẽ không uy hiếp được hai cái thuộc hạ nông dân sau. Lý Yên bắt đầu càng lớn phạm vi dò xét, thậm chí chạy đến 50m biên giới khu vực thật đáng tiếc, không, có loại kia trái cây màu đỏ. Vậy rốt cuộc là quả gì? Lý Yên Hioki rất muốn đang ăn một chút trái cây màu đỏ, đáng tiếc không tiếp tục nhìn thấy. Bất đắc dĩ, Lý Yên đành phải tiếp tục du dãng, trên đường nhặt được một khối quan sát, lại quét một góc lá tím thảo, làm hắn điểm kinh nghiệm lần nữa tăng lên một chút tổ kiến, vậy mà tìm được tổ kiến kiện. Lý Yên lộ ra sự hãi lẫn vui mừng, nhanh chóng đi đến tổ kiến phụ cận, quan sát tỉ mỉ nơi này chẳng cành. Nhưng nhìn lấy tổ kiến bên trong lít nhá lít nhát, tới tới lui lui đi lại con kiến Lý Hiên nghĩ, nghĩ, hay là rời đi, không, có cái nào, số lượng nhiều lắm. Nhiều như vậy con kiến phi thường khó đối phó, Lý Hiên cũng không muốn làm chuyện không có nắm chắc. Vòng qua tổ kiến, Lý Hiên tiếp tục hướng phía trước hành động, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn thấy được một cái con nhím, một cái kích cỡ nho nhỏ, nhìn người vật vô hại bé nhím nhỏ. Nhưng mà, con nhím cho Lý Hiên cảm giác nguy cơ rất mạnh, mạnh phi thường. Cho dù Lý Hiên đầu bị chặt xuống tới cũng có thể lập đặt trở về, nhưng đối mặt cái này con nhím, Lý Hiên vẫn như cũ cảm thấy cảm giác nguy cơ mấy liền. Có thể Lý Hiên cũng không lui lại, mà là xa xa dò xét bé nhím nhỏ. Bởi vì tại con nhím phía sau lưng trên kim châm, có một viên bổ đạo bộ dáng trái cây, mà trái cây này, làm cho Lý Hiên Tầm bảo Thiên Phú điên cuồng nhắc nhở khẳng định là đồ tốt, nhất định phải đem tới tay, về phần nguy hiểm thì tính sao. Trước đó tại 50m thu thập trái cây màu đỏ thời điểm, tiếng giống kia chủ nhân càng thêm nguy hiểm. Ta còn không phải thu thập được trái cây màu đỏ, hiện tại con nhím này mặc dù không dễ trọng, nhưng chỉ cần ta có thể ăn cơm trái cây, cùng lắm thì chết một lần nữa được triệu hoán. Bất quá, có thể không chết tốt nhất không chết, ta còn muốn lấy danh sách kia là cái gì, trọng điểm ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể thử một chút. Lý Yên hai mắt có chút híp mắt, thân thể có chút biến hóa, từ nhân loại biến thành một cái con nhím, bộ dáng cùng bé nhím nhỏ kia không kém là bao nhiêu. Mang theo trong rọ, Lý Yên một chút xíu tiến lên, chờ đến đến bé nhím nhỏ 5 mét vị trí lúc, cái kia con nhím bỗng nhiên quay đầu nhìn lại thật mạnh điều tra phạm vi, vậy mà có thể nhìn thấy 5 mét khu vực. Lý Yên kinh ngạc, không thể tin được cái này con nhím điều tra phạm vi vậy mà đạt đến 5 mét, phải biết con sói cô độc điều tra phạm vi mới 1.5 mét, phổ thông nông dân mới 1 mét. Từ nơi này đó có thể thấy được cái này bé nhím nhỏ bất phàm, cũng may nương tựa theo các loại thiên phú. Lý Yên hay là có nhất định lực lượng, nếu không cũng sẽ không lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chíp chíp. Bé nhím nhỏ nhìn thấy Lý Yên sau, màu đen mắt nhỏ lộ ra mở mịt, tựa hồ không rõ tại sao phải ở chỗ này nhìn thấy đồng loại, trí tuệ thấp kém nó, trực tiếp nhìn sử sốt. Chíp chíp. Lý Yên học bé nhím nhỏ bộ dáng, cũng kêu hai tiếng, cẩn thận không tới gần đối phương, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Chíp chíp. Bé nhím nhỏ lại đối Lý Yên kêu hai tiếng, trong mắt nhỏ lộ ra hiếu kỳ, còn lộ ra một tia vui vẻ. Tiếp lấy bé nhím nhỏ nhảy nhót hai lần, sau lưng trên núi nhọn bồ đào đột nhiên phiêu đãng mà lên, rơi vào bé nhím nhỏ trong tay. Sau đó nó hai cái móng vuốt nhỏ ôm đồ đào, làm ra đưa cho bộ dáng, chỉ là nó không có tùy tiện tới gần, tựa hồ lo lắng đem Lý Hiên dọa chạy đây là đang cho ta không. Lý Hiên cẩn thận cảm thụ cảm giác nguy cơ, phát hiện cảm giác nguy cơ thẳng tắp hạ xuống, không giống lúc trước như thế nguy cơ trùng trùng, tựa hồ bé nhím nhỏ này đối với hắn cam thụ thấp xuống không ít. Mang theo cẩn thận, Lý Hiên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước hai bước, nhìn kỹ đối diện bé nhím nhỏ đối phương vừa rồi từ phía sau lưng gỡ xuống trái cây năng lực, tựa hồ có điểm giống niệm động lực. Chít chít. Bé nhím nhỏ nhìn thấy Lý Hiên hướng nó nơi này đi hai bước, càng thêm vui vẻ, thậm chí có chút khoe tay múa chân dáng vẻ. Tiếp lấy bé nhím nhỏ điều động một cỗ lực lượng vô hình, kéo lên bổ đảo đưa về phía Lý Hiên, từ từ rơi vào Lý Hiên trước mặt, chờ đợi Lý Hiên nhặt hẳn làn niệm động lực. Lý Hiên cảm nhận được lực lượng quen thuộc, hắn do dự một chút, đem trái cây nhỏ nhặt lấy, bắt đầu coi trường nốt ăn. Lần ăn này không sao, hắn niệm động lực lập tức chấn động, tự nhiên mà vậy phát huy ra, thi triển phạm vi vậy mà tăng lên tới 2m. Dạng này thu hoạch ngoài ý muốn, làm cho Lý Hiên vui vẻ không thôi, không nhịn được nghĩ đạt được càng nhiều trái cây nhỏ, cho nên hắn lại đi đi về trước một chút, nhìn xem đối diện bé nhím nhỏ. Chíp chíp chíp. Bé nhím nhỏ thật tao hứng. Chỉ chỉ phương xa, lại đối Lý Yên khoa tay múa chân, tựa hồ để Lý Yên đi theo nó đi địa phương khác tựa như là nói, nơi xa còn có tương tự trái cây. Lý Yên âm thầm nói thầm, tính toán biến hóa năng lực thời gian còn có khâu ít, cũng liền thử thăm dò hướng phía trước lại đi một chút. Thẳng đến khoảng cách bé nhím nhỏ 50 cm vị trí lúc, cũng không tiếp tục đi tới. Bé nhím nhỏ vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót, hướng phía tây phương hướng chạy mấy bước, sau đó quay đầu nhìn xem. Chương 387, thu hoạch lớn. Sắp nhận Lý Yên đi theo phía sau lúc, bé nhím nhỏ lúc này mới vui vẻ tiếp tục tiến lên, dẫn đường đồng thời, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Lý Yên. Cứ như vậy, một người đâm một cái vị tại trên mặt đất màu đen tiến lên, rẽ qua từng viên cỏ dại, xuyên qua một viên cây gờ lớn, cuối cùng đi vào nằm 10 mét khu vực. Lý Hiên do dự, bởi vì bé nhím nhỏ muốn đi 50 mét bên ngoài, đây cũng không phải là có thể tùy tiện đặt chân khu vực, độ nguy hiểm quá cao, Lý Hiên thật đúng là không yên lòng. Chíp chíp. Bé nhím nhỏ nhìn thấy Lý Hiên không đi, nó kêu hai tiếng, kết quả Lý Hiên hay là không muốn tới gần. Chíp chíp chíp. Bé nhím nhỏ khoa tay múa chân một phen, tựa hồ là để Lý Hiên ở chỗ này chờ, tiếp lấy bé nhím nhỏ rời đi 50 mét, chui vào 50 mét bên ngoài bụi cỏ. Tại bẽ nhím nhỏ đi không lâu sau, Lý Yên lui về sau mấy bước, sắp nhận bẽ nhím nhỏ rõ sét không tới, hắn lập tức biến thành hình người áp chế quá độc giác, vẫn là phải thăng cấp, nếu không biến hóa năng lực cũng không thể kiên trì quá lâu. Lý Yên khôi phục hình người sau, hô một hơi, cảm giác thân thể dễ dàng không biết. Tiếp lấy hắn dùng tới đế thị rắc quét một vòng, sau đó ngưng tụ ra cái quốc ở trung quanh lựa chọn một viên cỏ dại, bắt đầu làm cỏ, kiếm lấy điểm kinh nghiệm. Thời gian trôi qua, rất nhanh 1 giờ đi qua. Lý Yên quốc rơi viên này cỏ dại sau, đột nhiên giọ sét đến cái gì, trong tay cái quốc biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy hắn biến thành con nhím, trốn ở một bên rất nhanh. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Những cái này đầu nhỏ nhỏ nhỏ con nhím từ xanh mướt mận trong bụi cỏ chậm rãi bò lên đi ra. Nó phía sau lưng trên kim trầm, mang theo 10 cái bồ đào, còn có mười mấy quả không biết tên trái tây, có cùng loại táo gai, có cùng loại việt quất, còn có cùng loại lớn táo trái cây. Trong điểm tại bé nhím nhỏ thân thể hai bên, còn nổi lơ lửng hai viên trứng, một viên hẳn là bạch xạ trứng, một viên khác không cư gọi nội danh tự. Bé nhím nhỏ từ trong bụi cỏ đi tới sau, dẫm lên mặt đất màu đen, nhanh chóng xuyên qua 50m biên giới tuyến, sau đó không ngừng nắm nhìn bốn phía, tìm kiếm Lý Hiên thân ảnh. Chít chít chít. Không nhìn thấy Lý Hiên, bé nhím nhỏ rất gấp, thanh âm không ngừng gào khét, đen lúng liếng trong mắt nhỏ lộ ra lo lắng. Nghe được thanh âm này, Lý Hiên từ trong bóng tối chậm rãi đi tới, đi tới bé nhím nhỏ 3 mét bên trong khu vực. Chíp chíp chíp. Bé nhím nhỏ nhìn thấy Lý Hiên còn tại, nó sướng đến phát rồ rồi, nhảy nhót khoa tay múa chân. Tiếp lấy nó đem mang tới hoa quả, một mạch đều cho Lý Hiên, rơi vào Lý Hiên trước mặt. Nhiều đồ như vậy, cũng là làm cho Lý Hiên rất là ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng sẽ không buông tha tăng thực lực lên cơ hội, cho nên lập tức nhắm nháp lên những trái này. Làm cho Lý Hiên kinh ngạc chính là, những trái này năng lực không giống nhau. Tỉ như táo gai có thể gia tăng linh hồn lực, mặc dù gia tăng không như trên lần trái cây màu đỏ, nhưng cũng tương đương với tần nguyệt cung cấp 1 tháng linh hồn lực trình độ. Mà lớn táo có thể cường hóa thể phách, đáng tiếc Lý Hiên càng coi trọng linh hồn, sau khi ăn xong một viên lớn táo sau, còn lại lớn táo không có đang ăn, mà lại ăn lên việt quất việt quất không sai, cường hóa thủy nguyên tố lực lượng cùng tiên phú, không sai, rất không tệ. Lý Hiên âm thầm nói, hự hự đem đại bộ phận đồ vật đều ăn hết, chỉ còn lại có những cái kia lơ táo, đem nó ném trả lại cho bé nhím nhỏ kia. Bé nhím nhỏ nhìn ra Lý Hiên không thích ăn lơ táo, cũng không thèm để ý, ngược lại chính nó bắt đầu ăn, nhìn rất thích ăn lơ táo. Sau khi ăn xong, bé nhím nhỏ dùng niệm động lực làm cho hai viên trứng phiêu phù ở giữa không trung, đồng thời móng đuôi nhỏ huy động, trong lúc bất chợt hỏa diễm nướng tụ, bao phủ tại hai viên trên trứng, bắt đầu đốt cháy. Lý Hiên thấy rõ ràng, ngọn lửa này cũng không phải là cháy hỏng hai viên trứng, mà là tại khoảng cách nhất định bên ngoài nướng, rõ ràng là đang làm đồ ăn. Trang cảnh như vậy, dạng này nhân tính hóa cách làm, làm cho Lý Hiên phi thường kinh ngạc, cảm giác sinh vật của thế giới này thật đúng là thần kỳ. Chít chít chít. Sau vài phút, lệ, nồng đậm mùi thơm tràn ngập ở xung quanh. Bé nhím nhỏ đem hai viên nướng xong trứng đưa cho Lý Hiên. Chít chít chít rào không ngừng. Lý Yên do dự một chút, hay là quyết định ăn hết? Hiện tại hắn thực lực nhỏ yếu, tuyệt đối không thể bỏ qua bất luận cái gì tăng thực lực lên cơ hội. Cùng lắm thì về sau thực lực tăng lên, chiếu cố một chút bé nhím nhỏ này, xem như đối với nó báo đáp. Cân nhắc đến tận đây, Lý Yên lợi dụng niệm động lực đem hai viên trứng lục ra, bắt đầu nhanh chóng nhấm nháp vị thực. Khoan hay nói, cái này hai viên trứng hương vị rất không tệ, ăn vào bụng củ ấm, đại lượng tri thức cũng bắt đầu tràn vào trong đầu thu hoạch được nhất định số lượng thần vực thế giới tri thức. Theo nhắc nhở, Lý Yên trong nháy mắt minh bạch trước đó trái cây danh tự, tỉ như việc có gọi là lam thủy quả. Có cường hóa thủy nguyên tố cùng thủy hệ thiên phú hiệu quả. Lại tỷ như một viên khắc chứng trắng là gà dựng trứng, ăn có thể gia tăng đối với nguy hiểm cảm giác. Lại tỷ như cường hóa niệm lực bồ đảo, gọi là niệm lực quả, ăn hết có thể cường hóa niệm lực, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tóm lại những kiến thức này đúng như Lý Hiên tới nói, phi thường trọng yếu, làm hắn đúng thần vực thế giới càng phát ra hiệu rõ, không còn hai mắt đen thui. Duy nhất làm cho Lý Hiên tiếc nuối lúc, trước đó loại kia trái cây màu đỏ vẫn không có tin tức, tựa hồ loại kia trái cây ở thế giới này cũng không phải hàng bình thường mà kệ, trước thăng cấp, hiện tại có bé nhím nhỏ hỗ trợ, ta thăng cấp kế hoạch có lẽ có thể càng nhanh một chút. Lý Hiên Âm thầm chế định kế hoạch, tự hỏi tiếp xuống tăng lên lộ tuyến đi trước cây hoè lớn nơi đó, nơi đó có hang mật, đã có hang mật liền, có mật ong, An khẳng định có chỗ cư tốt. Mạt Khắc ngắt lấy luống mì ra tăng điểm kinh nghiệm, không biết ngắt lấy hoa hoè có thể hay không ra tăng kinh nghiệm, bé nhím nhỏ đánh thắng được hay không những con ong mật kia. Lý Hiên Âm thầm nói thầm, đúng mật ong rất chờ mong, thế giới này đồ tốt rất nhiều rất nhiều, mật ong đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu, tất nhiên có phi phàm hiệu quả. Cho nên Lý Hiên chít chít kêu hai tiếng, mang theo bé nhím nhỏ hướng về cây hoè lớn phương hướng mà đi tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc liền đi tới cây mẹ lớn chúng quanh, thấy được một cái nghiêng dài trên chạc cây, ngay tại hút mật mấy chục con ong mật. Chít chít, bé nhím nhỏ nhìn thấy ong mật sao vui vẻ không thôi, cấp tốc phóng xuất ra một đạo hỏa diễm, đem mấy chục con ong mật bao phủ, trong nháy mắt đưa chúng nó đốt thành tro bụi, chỉ để lại một cái ong mật còn sống. Cái này ong mật nhỏ dọa sợ, lập tức chớp động cánh chạy trối chết. Bé nhím nhỏ vội vàng đuổi theo, dẫn Lý Hiên hướng 50m ngoại khu vực chạy. Cuối cùng Lý Hiên đứng tại 50m khu vực, không cùng ra ngoài. Bé nhím nhỏ chít chít kêu hai tiếng, biểu thị nó qua một đoạn thời gian liền trở lại, sau đó nó chui vào bụi cỏ đuổi theo ong mật nhỏ. Lý Yên nhân cơ hội này, tìm hẹo lén một lần nữa biến thành hình người, sải bước đi vào đại thụ bên cạnh, cẩn thận quan sát vừa rồi ong mật bay múa căn này chặt cây, cho ta cảm giác nguy hiểm rất yếu đi, ta thử một chút đi lên ngắt lấy hoa hoè cùng lá cây. Lý Yên trung quanh thân thể bị niệm động lực bá khóa, một chút xíu trôi đến trên cây hoa lớn, rơi vào vừa rồi ong mật hái chặt cây trên gỗ, bắt đầu đếm thử ngắt lấy hoa hoè cùng lá cây điểm kinh nghiệm 01 điểm kinh nghiệm 01. Vừa mới hái một mảnh lá cây cùng một đóa hoa hoè, Lý Yên đột nhiên dừng lại, ngay sau đó lạ cùng hỉ. Bởi vì viên này cây me lớn phi thường tươi tốt, lá cây cùng hoa hoè nhiều đến không hết, mà hắn vừa rồi vẹn vẹn hái một cái. Chương 388, đặc thủ danh nghịch. Mặc dù một mảnh lá cây chỉ cấp 0.1 điểm kinh nghiệm, nhưng những lá cây này nếu như đều hái xuống, Lý Yên không dám nghĩ chính mình có thể lên tới bao nhiêu cấp. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Yên nhanh chóng hành động, hai cánh tay nhanh chóng chấp động, thậm chí điều động niệm động lực hỗ trợ ngắt lấy đang toàn lực ứng phó phía dưới, một lát sau Lý Yên liền hái một đống lá cây, đẳng cấp lần nữa tăng lên tốt tốt tốt, tiếp tục ngắt lấy, tranh thủ bẽ nhím nhỏ trở về trước, lại để thăng cấp một. Lý Yên mừng rỡ không thôi tiếp tục nhanh chóng ngắt lấy, điểm kinh nghiệm xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, cả người đều ở vào hạnh phúc hài dương. Cũng tại lúc này, Lý Hiên hai mắt tỏa sáng. Hắn phát hiện cây hòe lớn trên chạc cây có một cái nơ nhỏ tổ chim, tại trong tổ chim có màu trắng trứng chim đứng im bất động lại có 3 viên trứng chim, đồ tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Hiên mừng rỡ không thôi, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia chạc cây tới gần đột nhiên, nồng đậm cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng, Lý Hiên vội vàng ngửi lại, trở lại nguyên lai ong mật chỗ chạc cây khu vực quả lạ thế, mỗi cái trên chạc cây đều gặp nguy hiểm, bên này trên chạc cây ong mật bị xử lý, cho nên ta mới có thể ngắt lấy nơi này. Nếu như ta dám tới gần khu vực hắc, vậy ta gặp được đại phiền toái, không chỉ như vậy, ta nhất định phải nhanh ngắt lấy nơi này là cây, nếu không cái khác trên trạng cây sinh vật khả năng tới gần nơi này bên cạnh. Lý Yên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức tiếp tục làm việc lụm, nhanh chóng ngắt lấy lá cây hoa huệ, thậm chí nghiền ép chính mình, điều động hết thể lực lượng ngắt lấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Yên ngắt lấy càng ngày càng nhiều, điểm kinh nghiệm càng là nhanh chóng tăng trưởng, đẳng cấp tại trong một mảnh kim quang tiếp tục thăng cấp. Lý Yên không biết mình hái bao nhiêu, nhưng hắn biết mình nhận áp chế càng ngày càng thấp, liền ngay cả linh hồn đại thủ đều có thể ngưng tụ ra. Sau đó hai cái linh hồn đại thủ hỗ trợ ngắt lấy, chỉ tiếc khôi lỗi sắt thép cùng triệu hoán sinh vật háo cám, vẫn là bị áp chế không cách nào sử dụng, Lý Yên cảm thấy phi thường tức giận. Bảnh, quang mang màu vàng lập lòe, Lý Yên trung quanh thân thể lần nữa nổi lên kim quang, cấp bậc của hắn đạt đến cấp 10, thực lực tăng nhiều. Số hiệu: Hai hảo phó đội trưởng đẳng cấp, 10 cấp mất cấp, cần chuyển chức. Nghề nghiệp: nông dân. Chiến lực: 20. Sở trường: đồ cỏ, trồng trọt, diệt trùng. Thuộc về: thân vực cổ tiểu hạo lãnh địa. Tiềm lực: không biết. Nhìn xem chính mình bảng số liệu Nhìn xem chính mình rốt cục đạt tới 10 cấp, Lý Yên vui vẻ không thôi, cả người đều sướng đến phát rồ rồi rốt cục đạt tới 10 cấp, quá nhanh, đáng tiếc tiếp tục ngắt lấy không có kinh nghiệm, không biết là mát cấp nguyên nhân hay là đẳng cấp quá cao, không cho điểm kinh nghiệm, trước đỉnh chỉ đi. Lý Yên từ không trung rơi xuống, đem hái tới lá cây cùng hoa huệ, tất cả đều đặt ở tảng đá lớn xung quanh, sau đó đem hai cái thuộc hạ gọi tới, để bọn chúng hướng căn cứ vận lá cây là cây cùng hoa huệ. Nhiều như vậy lá cây cùng hoa huệ, hai người này đoán chừng muốn chạy mười mấy chuyến mới có thể vận xong, rất rầm rà. Có thể tình tự này cũng có khả năng hủy bỏ, bởi vì thông qua những lá cây này, có thể chứng minh chính mình trở cấp tăng lên nguyên nhân. Cứ như vậy, Lý Yên một bên trông coi những lá cây này, một bên chờ đợi bé nhím nhỏ trở về, đáng tiếc đến chưa bé nhím nhỏ vẫn không có trở về. Lý Yên tại biên giới vẽ lên cái đồ án, đại khái ý tứ biểu thị chính mình buổi chiều trở về, nếu như bé nhím nhỏ trở về để nó ở chỗ này chờ đợi. Cụ thể bé nhím nhỏ có thể nhìn hiểu hay không, Lý Yên cũng không biết, dù sao hắn tự lực mang theo một đống đồ hộ. Lý Yên phong trần mệt mỏi chạy về căn cứ, thấy được trong căn cứ sầu mi khổ kiểm một hào nữ nhân, còn có điên cuồng giống như Hưng phấn không gì sánh được Cổ Tiểu Hạo ha ha ha ha, hai hào ngươi quá mạnh, vậy mà lấy tới nhiều như vậy lá cây cùng hoa hoè đơn tiến lá cây năng lượng ẩn chứa mặc dù không nhiều, nhưng số lượng nhiều, đầy đủ ta cho lệnh bài bổ sung năng lượng, ta nhất định phải ban thưởng ngươi. Cổ Tiểu Hạo hưng phấn hỏng, nếu như không phải nhất định phải nhanh hấp thu những lá cây này, hắn đều muốn nhảy nhót tung mừng. Dù vậy, hắn đang hấp thu lá cây năng lượng thời điểm, cũng tiện run không thôi, cảm giác mình chưa từng có gặp được chuyện tốt như vậy. Hắn phát hiện, từ khi triệu hồi ra lý hiên sau, căn cứ này liền phảng phất nên đón tân sinh, năng lượng gia tăng tốc độ cực nhanh. Mỗi lần Lý Hiên đều có thể mang về không ít đồ vật, mẫu chốt hôm nay còn mang đến kinh thì lớn, làm cho Cổ Tiểu Hạo hạnh phúc muốn khóc. Cho nên hắn nhất định phải ban thưởng Lý Hiên, thật tốt bắt hưởng, tỷ như danh ngạch kia cho Lý Hiên, cái kia chân chính thuế biến trọng yếu danh ngạch. "Hai hảo, danh ngạch kia ta quyết định cho ngươi, ngươi nhất định rất ngạc nhiên, danh ngạch kia là cái gì sao?" Cổ Tiểu Hạo trịnh trọng nhìn xem Lý Hiên đúng vậy. "Lý Hiên hiếu kỳ không thôi, mời cấp hắn, không cần giống trước đó như thế, làm bộ chất pháp rất đơn giản, danh ngạch chính là thủy biến, có thể cho binh chủng của ngươi tiến lên giai, ngươi bây giờ nông dân là thấp nhất binh chủng, sức chiến đấu thấp kém." Chờ một lúc ta chấp cho ngươi chuyển chức, tiếp lấy đem danh mạch kia cho ngươi dùng, có thể để ngươi tiến giai thủy biến, có đại khái tiến giai thành hi hữu binh chủng, cũng cứ gọi tiểu anh hùng." Cổ Tiểu Hạ mỉm cười kiên nhẫn giảng giải, không có một chút xíu không kiên nhẫn. Nếu như là mặt khác nông dân, Cổ Tiểu Hạ mới không thèm để ý, có thể lý hiên quá ưu tú, Cổ Tiểu Hạ quyết định nhất định phải toàn lực bồi dưỡng hai hào, tiểu anh hùng chia rất nhiều loại hình, tỉ như có được đặc thù thiên phú chiến sĩ, pháp sư, triệu hoán sư 4. Tóm lại, danh mạch này phi thường trọng yếu. Tương lai thậm chí có thể lộ sát thành anh hùng." Cổ Tiểu Hạ sâu kín nói, trong ánh mắt mang theo điểm điểm tình quang anh hùng. Lý Yên nhíu mày đúng, anh hùng, tiểu anh hùng đạt tới 100 cấp, liền có cơ hội chuyển chức trở thành chân chính anh hùng, nắm giữ lực lượng tương đại, tung hoành mảnh khu vực này. Cổ Tiểu Hạo tiếp tục giảng thuật, trong con ngươi đều là chờ mong. Lý Yên nghe Cổ Tiểu Hạo giảng thuật, trong lòng cũng không nhỏ chờ mong, suy nghĩ nếu như trở thành tiểu anh hùng, linh hồn kia có thể tăng lên bao nhiêu? Bị áp chế lực lượng lại đem giải phóng bao nhiêu? Lý Yên thật tò mò, chờ mong không thôi nhìn qua Cổ Tiểu Hạo, chờ đợi hắn giúp mình chuyển chức, sau đó sử dụng danh hạt kia. Cách đó không xa một hảo nông dân trầm mặc nhìn xem, trong ánh mắt đều là đăm chất. Làm cái thứ nhất bị chế tạo nông dân hay là sử dụng tới bảo vật đan thủ, chế tạo tinh anh nông dân, một hào cũng không yếu, thậm chí còn có đặc thù thiên phú. Nhưng là bây giờ, nguyên bản cho hắn dự định danh lệch, hôm nay liền muốn cho người khác, cái này làm cho một hào nông dân vô cùng đắng chát, cả người đều trở nên dị thường chán chường. Chủ yếu là hắn so lý hiên xuất hiện vài ngày, đẳng cấp một người so lý hiên cao, có thể lý hiên thăng cấp quá nhanh, thời gian ngắn ngủi các loại liền siêu việt hắn, cái này làm cho một hào nông dân khó chịu không thôi. Nhưng mà hắn nhất định thất bại, bởi vì cổ tiểu hảo lấy ra phong cách cổ xưa lễ bài, đồng thời cổ tiểu hảo cũng lấy ra một cái thần bí hình lục giác tạng đa ông. Thanh lục giác trên tảng đá nổi lên hào quang, chiếu rọi ở giữa không trung, trên không trung dần dần tạo thành một bóng người, một đạo cùng cổ tiểu Hạo không sai biệt lắm bộ dáng trung niên nhân thân ảnh. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện trong ngay mắt, ở đây đám nông dân đều cảm nhận được kinh khủng lực áp bách, đó là đến từ cao đẳng cấp độ đúng cấp thấp cấp độ áp chế. Chương 389, chuyển chức, phụ thân. Cổ tiểu Hạo nhìn lên trong bầu trời hình thành bóng người hư ảo, vui vẻ hô ta không phải nói, chờ ngươi có thể số lượng lớn lây kiến tạo binh doanh thời điểm, lại kêu gọi ta sao. Lúc này mới mấy ngày liền tiến hành triệu hoán. Trên bầu trời bóng người hư ảo nhìn qua cổ tiểu Hạo, có chút bất mãn hỏi tham phụ thân. Địa đạo binh doanh năng lượng góp nhập đầy, ngài nhìn, Cố Tiểu Hạo đem trong tay lệnh bài giơ lên cao cao, phía trên khắc độ đạt đến binh doanh giai đoạn, thậm chí còn cao hơn một chút a. Đã vậy còn quá nhanh liền góp nhập đủ, làm sao lại? Bóng người hư ảo kinh ngạc là hai hảo nông dân, tiềm lực của hắn không biết, giúp ta tìm tới rất nhiều thực vật, làm ta thật sớm góp nhập ra năng lượng. Cố Tiểu Hạo chỉ vào Lý Hiên, không tiếp tán thán nói tiềm lực không biết. Không nghĩ dòng tới ngươi triệu hoán ra một cái đặc thù nông dân, không sai, một hồi cho hắn chuyển chức đi, để hắn có thể cho ngươi mang đến càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Bóng người hư ảo tán thưởng nhìn Lý Hiên một chút tốt phụ thân. Cố Tiểu Hạo gật gật đầu, nói tiếp ta định cho hắn truyền chức trước sau, cho hắn sử dụng đặc thù danh ngạch để hắn trở thành tiểu anh hùng. Không được. Bóng người hư ảo không chút do dự cự tuyệt, nói tiếp tiềm lực không biết mông dân, tại thân dụ thế giới xuất hiện qua nhiều lần, đại đa số tiền kỳ phát triển không sai, hậu kỳ lại không được, danh ngạch này không thể cho hắn. Thế nhưng là hai hào thật rất mạnh, giúp ta tìm một đống năng lượng, hắn rất đặc thủ, tương lai phát triển phải rất khá. Cố Tiểu Hạo giải thích ngươi xem trước một chút cái này rồi nói sau. Bóng người hư ảo phất phắt tay, không gian có chút dập dờn, một viên kỳ quái huyết sắc tảng đá từ trong không gian xuất hiện, rơi vào Cố Tiểu Hạo trong tay đây là Long huyết thần thạch. Cố Tiểu Hạo nhìn thấy huyết sắc tạng đã giật mình, không dám tiến nhìn về phía mình Vũ Thân Đoàn không sai, chính là Long huyết thần thạch, người bây giờ kiến tạo binh doanh, tại kiến tạo cái thứ nhất binh sĩ thời điểm, sử dụng Long huyết thần thạch. Vậy ngươi cái thứ nhất binh sĩ liền sẽ trở thành Long huyết chiến sĩ, sau đó đem danh ngạch cho Long huyết chiến sĩ, làm cho Long huyết chiến sĩ lộ sắc thành tiểu anh hùng đến lúc đó, Long huyết chiến sĩ chính là Long huyết anh hùng, thực lực sẽ mạnh phi thường, ngươi xác định đem danh ngạch cho đâm dân. Bóng người hư ảo tiếp tục nói ta. Cố Tiểu Hạo nghe nói như thế do dự, hắn nhìn một chút Lý Hiên, suy nghĩ lại một chút cường hành Long huyết anh hùng lập tức biết mình nên lựa chọn cái gì. Trầm mặc nửa ngày, hắn gật đầu nói, "Phụ thân ngài nói không sai, long huyết anh hùng sát thực cường đại, ta biết nên làm như thế nào." "Ân, mau chóng phát triển căn cứ, đợt thứ nhất tiến công không bao lâu liền sẽ bắt đầu, hảo hảo phát triển." Bóng người hư ảo nói, chậm chậm bắt đầu trở thành nhạt là phụ thân. Cổ Tiểu Hạo không mình hành lễ, nhìn xem phụ thân tiêu tán cùng tiên điệp ở giữa. Sau đó, Cổ Tiểu Hạo nhìn Lý Hiên một chút, lại nhìn một chút trong tay long huyết thân thạch, cất bước đi đến lánh chúa nhà gỗ bên cạnh, huy động trong tay phong cách cổ xưa lệnh bài kiến tạo binh doanh. Ầm ầm. Theo tiếng vang trầm đọng Phong cách cổ xưa trên lệnh bài tạo nên nồng đậm hào quang. Ngay sau đó đại địa rung động, một tòa phong cách cổ xưa chất gỗ binh doanh xuất hiện tại lãnh chúa nhà gỗ bên cạnh, tản ra tiêu sát khí tức. Nhìn xem mới xuất hiện binh doanh, cổ tiểu Hạo bóp nát trong tay long huyết thần thạch, nương tụ ra một đoàn màu đỏ máu tươi nổi đồng bệnh giữa không trung, dần dần bay vào trong binh doanh chế tạo cái thứ nhất chiến sĩ. Theo cổ tiểu Hạo lời nói, trong binh doanh quang mang lập lòe, rất nhanh quang mang tản đi, một đạo quanh thân tản ra cường hành khí tức thân ảnh, chậm rãi từ trong binh doanh đi ra. Thân ảnh này khôi ngô hùng tráng, thân cao 2m ra mặt, một đôi mắt giống như trung đồng, tản ra bạo ngược khí tức. Làm cho người kinh hãi chính là, người này trên mặt cùng trên ra, vậy mà hiện ra hình dáng vậy rồng thái quả nhân là Long huyết chiến sĩ, quá tốt rồi. Cổ Tiểu Hạo cảm thụ được Long huyết chiến sĩ tán phát khí tức, hưng phấn không thôi, muốn lập tức đối với Long huyết chiến sĩ sử dụng danh mạch, đáng tiếc năng lượng không đủ, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ Long huyết chiến sĩ, từ nay về sau ngươi liền gọi Long chiến. Cổ Tiểu Hạo kích động nói là Lãnh chúa đại nhân. Long chiến thanh âm vang dội, sau lưng có một thanh cánh cửa giống như cử kiếm, nhìn uy vũ bá khí tốt tốt tốt, Long chiến, sau đó ngươi tự do hành động, đi ngoài trụ sở vơ vét năng lượng tranh thủ mau chóng thu hoạch được sủng tốc năng lượng, ta để cho ngươi trở thành tiểu anh hùng." Cổ Tiểu Hạo lập tức nói là, Long Chiến gật gật đầu, khiên cư kiếm, tản ra ba đạo khí tức đi ra ngoài cửa, đi con đường vừa vặn cùng một hào nông dân trùng hợp. Những nông dân này nhìn thấy Long Chiến tới, vội vàng tránh ra con đường, không dám ngăn cản. Chỉ có một hào nông dân quanh thân tản ra một vòng tia sáng kỳ dị, nhìn Long Chiến vài lần, lúc này mới đi tới một bên. Long Chiến khinh thường nhìn lướt qua một hào nông dân, ngẩng đầu, lẳng lặng đi hướng ngoài trụ sở, cả người từ bên trong ra ngoài lộ ra ngạo khí cấp ngươi cũng đi vơ vét năng lượng đi. Cố Tiểu Hạo khoát khoát tay, mệnh lệnh đám người ra ngoài vơ vét năng lượng. Có Long huyết chiến sĩ, hắn ý thức đến Long huyết chiến sĩ cùng phổ thông nông dân chiến lệnh, tâm tình của hắn cũng đang nhanh chóng biến hóa. Bất quá, nhìn thấy một hào nông dân dưới chân quan hoàn, nghĩ đến tiên phú của hắn, nghĩ đến sau đó không lâu sẽ tao ngộ đột tứ nhất quái vật tập kích, Cố Tiểu Hạo có lòng muốn tăng lên một hảo thực lực. Lúc này, Cố Tiểu Hạo quay đầu nhìn một chút Lý Hiên, nghĩ đến phong cách cổ xưa trong lệnh bài năng lượng, cơ hồ đều là Lý Hiên góp nhặt, chính mình cam kết danh ngạch cũng không cho Lý Hiên, Cố Tiểu Hạo cảm giác có chút thấy này các ngươi chờ một chút, hai hào đẳng cấp của ngươi đạt tới 10 cấp. Tà cho ngươi chuyển trước, có thể trở thành so nông dân càng mạnh lệ nghi mới, tỷ như ngươi dân, thợ đốn tủi, chờ mọ, ngươi ba tuyển một đi." Cố tiểu Hạo nói, huy động phong cách cổ xưa lệnh bài bao phủ Lý Hiên, chỉ còn lại một điểm kia năng lượng, cũng tại lúc này tiêu hao hầu như không còn ông. Theo hào quang dần dần, Lý Hiên xuất hiện trước mặt ba cái tuyển hạng, hắn trước tiên lựa chọn thợ đốn tủi, sau đó cả người từ bên trong ra ngoài bắt đầu thay biến. Giang rắc. Phản phất cái gì phá toái bình thường, Lý Hiên cả người chấn động mạnh một cái, một cố rõ ràng bên trong cảm ngộ sông lên đầu. Cùng lúc đó hắn cũng thu được một loại thiên phú, có thể được triệu hoán thành thợ đốn tủi quy tắc thiên phú. Nói cách khác, hắn cho dù chết, lần nữa được triệu hoán đến thế giới này, hắn sẽ lấy trợ đốn tuổi tuỷ thân phận xuất hiện, mà không phải nhỏ yếu nùng dân, tăng lên không thể bảo là không lớn. Mặt khác, linh hồn lực của hắn cũng chợt tăng một tiết, tương đương với tần nguyệt cung cấp 100 trời linh hồn lực, đồng thời các hạng năng lực cấp chế lần nữa yếu bớt hai hảo, ngươi nếu không phải nùng dân, cho mình lấy cái danh tự đi. Cổ Tiểu Hạo suy nghĩ một chút nói Lý Hiên, liền gọi Lý Hiên. Lý Hiên đạo có thể. Cổ Tiểu Hạo nói, đối với Lý Hiên điểm một cái, sau đó giao diện thuộc tính xuất hiện. Tên danh: Lý Hiên đẳng cấp: 1 cấp 020. Nghề nghiệp: Trợ đốn tuổi chí lực 30. Sở trưởng, đốn tuổi, nhổ cỏ, trông chọ, diệt trùng. Thu về, thân vực, Cổ Tiểu Hạo lãnh địa. Tiềm lực, không biết a. Ngươi vậy mà bảo lưu lại nông dân năng lực, chẳng lẽ đây chính là ngươi cho đặc tủ sao? Cổ Tiểu Hạo nhìn thấy Lý Hiên Nam hiệu năng lực, phi thường kinh ngạc, đáng tiếc những năng lực này cùng long huyết chiến sĩ không có cách nào so sánh, hắn cuối cùng lắc đầu nói đi thôi, đi kiếm lấy năng lượng đi. Nói xong câu đó, Cổ Tiểu Hạo lại đối một hào nông dân nói thiên phú của ngươi không sai, mau chóng lên tới 10 cấp, ta cũng làm cho ngươi chuyển trước. Là lãnh chúa. Một hào nông dân vui vẻ không thôi. Đội vàng mang theo đám nông dân rời đi. Lý Yên quét cổ tiểu hạ một chút, không nói gì thêm, khiêm ngưng tụ ra lưới búa cũng rời đi. Giờ phút này quan sát của hắn phạm vi tăng nhiều, bình thường trợ đốn tụi quan sát phạm vi chỉ có 2m khoảng cách, so nông dân nhiều gấp đôi. Nếu như tăng thêm các loại tiên phú giá trị, hắn có thể nhìn thấy xa 10m, mà lên đế thị giác có thể nhìn thấy 12m xa, tăng trưởng cực kỳ cấp tốc đáng tiếc danh ngạch không có đem tới tay, Lý Yên có chút không cảm thâm, suy nghĩ muốn hay không tìm cơ hội giết chết Long huyết chiến sĩ. Chương 390, Hỏa tốc thăng cấp. Nói thật, hắn đối với danh ngạch này kỳ thật rất coi trọng. Lúc trước như vậy liệu cũng là vì thu hoạch được danh mạch. Thế nhưng là không nghĩ tới, danh mạch cuối cùng sẽ rơi xuống long huyết chiến sĩ trên thân, mặc dù gia hỏa này còn không có thu hoạch được, nhưng năng lượng đầy đủ sau, khẳng định sẽ dùng đến long huyết chiến sĩ trên thân. Mà lại năng lượng cần hẳn là sẽ không quá nhiều, đại khái binh doanh nhiều như vậy, như vậy chuyện này liền khá là phiền toái. Lý Hiên cau mày, cuối cùng lắc đầu nói, tính toán, để nói sau đi, trước thăng cấp, cái khác đều là hư, linh hồn mới là hết thệ căn bản. Lý Hiên cảm thụ được chính mình linh hồn lực, cảm thụ được đông đảo năng lực giải phóng một tia, hắn lộ ra mỉm cười. Cảm giác có lẽ có thể đi 50m bên ngoài thăm dò một chút tiếp tục đi tìm bẻ nhím nhỏ đi, lần này không có nông dân đi theo, ta có thể tự do hành động. Lý Hiên đã trở thành thợ đốn tủi, sức chiến đấu từ 10 cấp nông dân 20 điểm chiến lực, trực tiếp tăng lên tới 30 điểm. Lực chiến đấu như vậy, lại thêm các hạng tiên phú, Lý Hiên đã có thể thăm dò 50m bên ngoài khu vực. Tăng thêm không có nông dân đi theo, hắn trực tiếp sải bước hướng 50m biên giới tuyến đi đến, xa xa, hắn thấy được canh giữ ở 50m tuyến thượng bẻ nhím nhỏ. Nhìn thấy nó, Lý Hiên không có ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là nó trên lưng đông đảo hoa quả, đủ loại kiểu dáng số lượng đông đảo. Mặc khác tại bé nhím nhỏ trên đầu, còn nỗi lơ lửng rất nhiều mặt ong, cái kia mặt ong tự nhiên nhăn sắc, dẫn tới Lý Yên thèm ăn đại trận. Thu hồi nơi bữa, Lý Yên thân thể một trận biến hóa, lần nữa biến thành con nhím, đồng thời phát hiện áp chế lực nhỏ rất nhiều, biến hóa năng lực có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Lý Yên hài lòng gật đầu, nhanh chóng đi vào bé nhím nhỏ cách đó không xa, đi đến tầm mắt của nó dò xét khu vực. Chít chít chít. Bé nhím nhỏ nguyên bản chính chờ đợi lo lắng, nhìn thấy Lý Yên sau khi xuất hiện, bé nhím nhỏ vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót, niệm động lực lập tức đem tất cả mọi thứ dâng lên, cực kỳ giống tiêm câu. Lý Yên cũng không khách khí, một mạch đều thu tới, lần lượt nhấm nháp những hoa quả này tác dụng. Khoan hay nói, những hoa quả này đều là đồ tốt, có cường hóa hỏa nguyên tố, có cường hóa thủy nguyên tố, có cường hóa linh hồn, có cường hóa tinh thần. Tóm lại tác dụng phi phàm, Lý Yên từ bộ cường hóa thể phách hoa quả, còn lại đều ăn hết. Về phần sau cùng một đọng, Lý Yên cẩn thận từng ly từng tí thưởng thức một chút, trong nháy mắt trong miệng vị ngọt tràn ngập, toàn bộ thân thể đều ấm. Lý Yên cẩn thận quan sát, phát hiện chính mình sen lẫn linh trang năng lực vậy mà tăng cường một chút dữ, cái này làm cho Lý Yên mừng rỡ không thôi sen lẫn linh trang đạt tới siêu phàm cấp sau, liền không có biến hóa trừ linh hồn mạnh lên, sen lẫn linh trang phát huy lực lượng mạnh hơn một chút bên ngoài, cơ bản không có biến hóa. Mà sen lẫn linh trang là có thể tiến hóa làm sen lẫn thánh trang, hiện tại ăn một chút xíu mật ong, sen lẫn linh trang liền có phản ứng, vậy có phải hay không nói, ta tìm được tiến hóa con đường. Lý Yên nhìn về phía mật ong ánh mắt triệt để thay đổi, cảm giác mình sen lẫn linh trang có hy vọng tiến hóa làm sen lẫn thánh giả bộ. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Yên bắt đầu ăn như gió cuốn, tự hự đem tất cả mật ong đều ăn hết. Trong quá trình này, Lý Hiên phát hiện sen lẫn linh trang ngay tại một chút xíu mạnh lên lấy, mặc dù khoảng cách lỗ sắc thành sen lẫn thánh trang còn rất xa khoảng cách, nhưng Lý Hiên thấy được hy vọng tiếp tục vơ vét mà trồng, không được, đi trước 50m bên ngoài tìm cường hóa linh hồn hoa quả đi, linh hồn mới là mấu chốt. Lý Hiên nhìn về hướng đối diện bé nhím nhỏ, chít chít kêu hai tiếng, sau đó hướng về 50m bên ngoài khu vực đi đến. Bé nhím nhỏ rất kinh ngạc Lý Hiên lần này chủ động tới gần 50m ngoại khu vực, bất quá nó rất vui vẻ, lập tức ở phía trước dẫn đường tiến lên. Hô. Quỷ dị gió đang không trung gợi lên cỏ dại cánh lá, vừa mới bước vào 51m Lý Hiên, cảm thấy lạnh lẽo hàn ý. Đó là có thể thổi tới cốt tùy Hàn Lý Lý Hiên không dám khinh thường, tại cảm giác nguy cơ bên trong, đi theo bé nhím nhỏ một chút xíu tiến lên, chậm rãi chui vào xanh mơn mận trong bụi cỏ 50m bên ngoài thực vật phi thường tươi tốt, màu xanh biết rạng rạo, hoa tươi tô điểm, đơn giản chính là thế giới khác nhau. Tại trong hoàn cảnh như vậy hành động, Lý Hiên thỉnh thoảng cảm giác được cảm giác nguy cơ, mặc dù không mạnh, nhưng Lý Hiên vẫn như cố ý thức được nơi này mức độ nguy hiểm. Xoẹt. Trong bụi cỏ đột nhiên chui ra một đầu màu đen rắn độc, hắc xà giống như điện quang màu đen giống như sẽ qua, có thể một giây sau màu đen rắn độc đột một tử vong, bị bé nhím nhỏ dùng niệm động lực khống chế gai nhọn, đâm chết. Nhìn xem chết đi gián động, nhìn xem điểm kinh nghiệm cứ như vậy không có, Lý Yên có chút đau lòng, không, có cái nào, đây đều là điểm kinh nghiệm a, có thể làm cho mình thăng cấp nhanh chóng. Lý Yên thậm chí đang suy nghĩ, muốn không để bé nhím nhỏ đả thương quái vật, chính mình cuối cùng lấy đi quái vật tính mệnh, dạng này chính mình liền có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm nếu để cho bé nhím nhỏ hỗ trợ, ta tuyệt đối có thể thăng cấp nhanh chóng, hôm nay liền có thể đạt tới 10 cấp, lần nữa thỏa mãn chuyển chức điều kiện, thế nhưng là dạng này quá không bình thường. Lý Yên lắc đầu, hắn mặc dù trở thành thợ săn tối tối, nhưng mà sức chiến đấu chỉ để thăng 10 điểm, một ngày thời gian tuyệt đối làm không được thăng liên cấp 10 thậm chí thăng liền hai cấp đều rất khó. Thế nhưng là nghĩ đến cổ tiểu hạ trước đó hành động, Lý Hiên không chuẩn bị kéo dài thời gian, càng không chuẩn bị đem hy vọng ký thác vào cổ tiểu hạ bên này, bởi vì hắn không phải thủ tính người, vô luận các loại lý do hay là thăng cấp đi, mau chóng cường hóa linh hồn, cùng lắm thì từ bỏ bộ bộ thân thể này, một lần nữa bị những người khác triệu hoán. Nghĩ tới đây, Lý Hiên nhìn về mang phía bé nhíu nhỏ. Chíp chíp chíp. Lý Hiên kêu hai tiếng, dùng vạn giới câu thông mô phòng nói chuyện, đại khái là ý nói, lần nữa gặp được con ngồi thời điểm, đừng đánh chết, chỉ đánh cái gần chết. Chíp chíp chíp. Bé nhím nhỏ nghe được Lý Hiên nói chuyện, lập tức vui sướng kêu hai tiếng, tựa hồ Lý Hiên nói chuyện cùng nó, đại biểu cho tán thành nó. Cái này cũng làm cho bé nhím nhỏ giống như điên cuồng giống như, hưng phấn nhảy nhót, cái này chạy trốn, cái kia chạy trốn, một hồi liền đưa tới một đám địch nhân. Xoẹt xoẹt xoẹt. Con nhím trên người gai nhọn đột nhiên phiêu đãng mà lên, giống như như lưỡi dao cấp tốc bay ra, xíu xiu xiu đánh trúng từng cái con mồi. Những con mồi này có con kiến, có con giun, có châu chấu, có châu chấu. Tóm lại bọn chúng tất cả đều bị căn dặn, ở vào hớp hối trạng thái làm không tệ. Lý Hiên dùng vạn giới câu thông tán thưởng một câu, tiếp lấy hé miệng Từng cái hỏa cầu ngưng tụ ra hiện, ầm vang đánh tới hướng những con muỗi kia. Rầm rầm rầm. Ánh lửa lập loè, từng cái con muỗi bị ngọn lửa đánh trúng, đang thống khổ thiêu đốt bên trong, bị từng cái thiêu chết, đồng thời đại lượng điểm kinh nghiệm phản hồi đi qua kinh nghiệm trị 6, kinh nghiệm trị 7, kinh nghiệm trị 8. Bởi vì điểm kinh nghiệm tăng quá nhanh, Lý Yên từ cấp 1 trực tiếp tăng lên tới cấp 4, điểm kinh nghiệm nhiều làm cho Lý Yên vui mừng không thôi. Thính danh, Lý Yên đẳng cấp 4 cấp 3100. Nghệ nghiệp trợ đốn tuổi. Chiến lực 60. Sở trường, đốn tuổi, nhổ cỏ, trông chọ, diệt trùng. Thuộc về, thân vực, cổ tiểu hậu lãnh địa tiềm lực, không biết. Nhìn xem đẳng cấp của mình, nhìn xem tăng vọt gấp đôi sức chiến đấu, Lý Hiên thật vui vẻ. Nhất là linh hồn lực tăng cường, càng làm Lý Hiên cảm thấy dị thường vui sướng. Chủ yếu đẳng cấp tăng lên quá nhanh, dòng giá cấp 3 tăng lên. Cái này 3 lần thăng cấp mang tới linh hồn tăng cường, cộng lại tương đương với tần nguyệt cung cấp 1 năm linh hồn số lượng, dạng thu hoạch này quả thực là nhanh đến cực điểm chỉ cần tiếp tục kéo dài, linh hồn của ta không dùng đến thời gian quá dài, liền có thể đột phá đến hoàng kim thượng vị. Lý Hiên âm thầm nói, rất hi vọng mau chóng đạt tới hoàng kim thượng vị, trở nên càng mạnh bất quá, cổ tiểu hạ bên kia nhất định có thể nhìn ra dị thường. Ta lên tới 10 cấp sau muốn hay không trở về tìm cổ tiểu Hạo, dù sao đến 10 cấp sau đoán chừng muốn chuyển trước. Trở về nhìn xem cũng được, vạn nhất có cơ hội chuyển trước đâu. Nếu như hắn không đồng ý, vậy liền ná bẻ, cùng lắm thì trực tiếp tự bạo, lựa chọn khác triệu hoán sư triệu hoán. Chương 391, max cấp. Cân nhắc đến tận đây, Lý Yên đem chết đi con ngồi thi thể thu thập lại, từng cái phóng tới 49m khu vực, phòng ngừa về sau chính mình dùng đến đến. Làm xong đây hết thảy, Lý Yên tiếp tục tiến lên, đi theo bé nhím nhỏ thuận bụi cỏ, đi vào một mảnh cây cổ vẻo khu vực. Nơi này cây cối rủ lủi, tản ra mục nát khí tức. Chỉ có ngẫu nhiên cây tối, tản ra sinh cơ bừng bừng. Bé nhím nhỏ tuyển định một viên lam quả tử thụ, nâng lên móng vuốt nhỏ chỉ chỉ, chít chít chít réo lên không ngừng ăn ngon a. Lý Yên Minh bạch bé nhím nhỏ lượn nói, cất bước đi đến dưới cây ăn quả vườn, cẩn thận quan sát viên này làm quả tử thụ, phát hiện trái cây này có điểm giống dâu tây, nhưng là màu lam. Lý Yên điều động niệm động lực, thường thức ngắt lấy những này màu lam trái cây, kết quả cảm giác có chút cố hết sức tốt rắn chắc, ngắt lấy độ khó còn không nhỏ. Lý Yên kinh ngạc, hắn niệm động lực liên tục đạt được giải phóng, có thể sử dụng phạm vi đạt đến 8 mét, có thể điều động niệm động lực cũng mạnh không ít có thể mạnh như vậy niệm động lực, ngắt lấy đứng lên lại có chút cố hết sức, đối với niệm động lực còn có không nhỏ tiêu hao, cái này cũng làm cho Lý Hiên cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bất quá Lý Hiên linh hồn cường hành, không sợ nhất niệm động lực tiêu hao, cho nên hắn niệm động lực như là lưới lớn giống như, bao phủ trên cây trái cây, bắt đầu nhanh chóng ngắt lấy. Rất nhanh, từng viên trái cây bị hái xuống, Lý Hiên nếm nếm, trong chốc lát, không gian năng lực có chút dập dần, ngay cả không gian tùy thân đều lớn rồi một chút xíu cái này màu lam dầu tây vậy mà có thể cường hóa không gian năng lực, độ tốt, nếu như tiếp tục cường hóa xuống dưới, có thể hay không ta không gian tùy thân có thể ở thế giới này sử dụng. Lý Yên trong lòng hiện lên vui sướng, cảm giác rất có thể mang theo thật sâu trở mọng, Lý Yên tiếp tục vơ vét, đem trên cây mấy trăm quả màu lam dầu tây đều hái xuống. Một bên ăn, một bên dùng niệm động lực đem màu lam dầu tây bao quả, nội đồng bệnh giữa không trung. Bé Nhím nhỏ kinh ngạc nhìn một màn này, tựa hồ không nghĩ tới Lý Yên vậy mà có thể sử dụng niệm động lực, kéo theo nhiều như vậy trái cây, ngay cả chính nó đều không có nghĩ đến. Mang theo yếu khí, nó cũng học Lý Yên, niệm động lực khống chế chúng quanh lá cây, từ từ phiêu phủ ở giữa không trung, dần dần học xong Lý Yên một chiêu này. Học được đằng sau, bé Nhím nhỏ nhảy nhệch nhóc nhóc Tiểu hài tử tính cách hiền lộ rõ ràng không thể nghi ngờ xem ra hay là cái không thành niên bé nhí nhỏ, nhỏ như vậy một cái con nhím, vậy mà liền có được thực lực như vậy, không biết sau khi thành niên có thể đạt tới trình độ gì. Lý Hiên có chút hiếu kỳ, bất quá rất mau đem chuyện này ném sau góc, chủ yếu tăng lên linh hồn mới là trọng điểm, hắn cũng sẽ không bỏ bản cầu mà tán màu lam dầu tây, hắn quay đầu dùng vạn giới câu thông, hỏi thăm bé nhím nhỏ liên quan tới táo gai chỗ khu vực. Táo gai có thể cường hóa linh hồn lực, mặc dù không bằng trái cây màu đỏ cường hóa nhiều, nhưng cũng là khó được đồ tốt, Lý Hiên làm sao có thể bỏ lỡ, tự nhiên muốn năn uống thả cửa. Chíp chíp chíp. Hiện Bé nhím nhỏ nhảy nhảy nhót nhót, chỉ chỉ phía đông phương hướng, gia hiệu Lý Hiên đi theo nó tiến lên. Lý Hiên gật gật đầu, vừa ăn mẩu lam dâu tây, vừa đi theo, tại mầu xanh biết giật giảo trong tứ vận, chậm rãi lế qua. Xìu, một cái chuột bự đột nhiên từ trong bụi cỏ chui ra, răng nhọn hung hăng cắn về phía Lý Hiên, tốc độ kia quả thực là nhanh như điện chớp. Roeng, một luồng nóng bỏng từ nhỏ con nhím trong miệng phun ra, chỉ một thoáng hỏa diễm cuốn quện, chuột bự trực tiếp bay rất ra ngoài, toàn bộ thân hình đều đang thiêu đốt, cũng tại bước về phía tử vong. Lý Hiên nhìn xem bé nhím nhỏ thả ra hỏa diễm, cảm giác nó hỏa diễm, không phải bình thường mạnh. Rõ ràng không giống với phổ thông hỏa diễm, khẳng định ăn không ít cường hóa hỏa diễm trái cây đương nhiên, Lý Yên cũng sẽ không bỏ lỡ thu hoạch kinh nghiệm cơ hội, lập tức ngưng tụ ra mấy cái hỏa cầu, đành tới. Rầm rầm rầm. Tại Lý Yên liên tiếp tấn kích bên dưới, vốn là hấp hối chột bự, tại trong tuyệt vọng chết đi, bị đốt thành tro bụi điểm kinh nghiệm 101 điểm sao? Cũng không tệ lắm, bất quá luôn cảm giác đây không phải chuột tất cả điểm kinh nghiệm, chẳng lẽ là bé nhím nhỏ xuất thủ duyên cơ sao? Lý Yên âm thầm suy đoán, nhưng cũng lười truy đi tìm cùng, tiếp tục đi theo bé nhím nhỏ tiến lên, tìm kiếm táo gai thân ảnh. Trên đường đi bọn hắn bị rất nhiều công kích, thỉnh thoảng có không biết sinh vật xông tới, thậm chí thấy được độc lang độc lang nói trắng ra là chính là tàn sói, trong đàn sói bị đuổi ra ngoài phe sói, thế nhưng là vẹn vẹn những sói này, liền cho Lý Hiên rất lớn áp lực, mười phần nguy hiểm. Cho dù Bẻ Nhím Nhỏ thấy được, cũng lựa chọn đi vòng đương nhiên, Bẻ Nhím Nhỏ cũng không sợ độc lang, chỉ là không có xung đột tất yếu, thức ăn của bọn họ cũng không giống nhau, không có lý do chiến đấu. Tang thêm độc lang dò xét phạm vi tương đối nhỏ, con sói này căn bản không có phát hiện Lý Hiên cùng Bẻ Nhím Nhỏ, cứ như vậy lẫn nhau bỏ lỡ, ai cũng không để ý đến ai. Chíp chíp chíp Tiếp tục đi về phía trước một khoảng cách, bé nhím nhỏ đột nhiên chỉ vào nơi xa nói gì đó, giống như là đang giải thích nhà của ngươi ở bên kia. Lý Hiên kinh ngạc, lập tức đi theo bé nhím nhỏ tiến lên, đi hơn 1000m sau, tại một viên dưới rản cây ẹo nho phương ngừng lại. Rất nhanh tại bé nhím nhỏ một trận lốt bốp bên trong, trong ngùi cỏ lộ ra một cái dưới đất hang động, nơi này chính là bé nhím nhỏ nhà. Chỉ là Lý Hiên thượng đế thị quét qua, phát hiện cách nơi này cách đó không xa, lại có một đầu quỷ dị bạch tuyến. Cái kia bạch tuyến tựa như là một cái cự đại hình tròn phân dài tuyến, đem hai khối khu vực tách ra, trong khu vực đó cũng chính là Lý Hiên bọn hắn vị trí khu vực co như không phải đặc biệt quỷ dị, thế nhưng là khu vực cánh ngoài, liền cho người ta cảm giác quỷ dị, Lý Yên dù là nhìn xem, liền có chút rung mình. Tự hồ, đầu này Bạch Tuyến đại biểu cho cấp bậc cá toán, vượt qua đường dây này, liền muốn đối mặt công kích đáng sợ. Cái này cũng làm cho Lý Yên tâm tình nặng nề, suy nghĩ người Bạch Tuyến bên ngoài tồn tại cái gì. Chíp chíp chíp, bé nhím nhỏ đi tới nâng lên móng vuốt nhỏ, chỉ vào Bạch Tuyến kêu cái gì. Lý Yên sau khi nghe được, trong lòng kinh ngạc, bởi vì bé nhím nhỏ nói trắng ra tuyến bên trong thuộc về khu an toàn, nói cách khác bọn hắn trốn khu vực, bao quát 50m bên trong khu vực, lại là khu an toàn. Mà bạch tuyến bên ngoài là tầng cản khu nguy hiểm, các loại quái vật hình hành, cần đặc biệt coi chừng. Mấu chốt bé nhím nhỏ nói nó thường xuyên đi tầng cản khu nguy hiểm hoạt động, cái này lần nữa đổi mới lý liên đối với bé nhím nhỏ nhận biết cái này bé nhím nhỏ thật không đơn giản, còn chưa trưởng thành đều lợi hại như vậy, các loại sau khi thành niên thực lực lại sẽ đạt tới trình độ gì? Lý liên quét bé nhím nhỏ một chút, ngoài ý muốn gia hỏa này cường đại, bất quá cường hóa linh hồn mới là trọng điểm, cho nên lý liên tiếp tục thúc dục bé nhím nhỏ tìm kiếm cây táo gai. Chíp chíp chíp. Bé nhím nhỏ cũng nghiêm túc, mang theo lý liên tiếp tục tiến lên, trên đường đi thỉnh thoảng gặp phải nguy hiểm, các loại quái trùng. Độc hoa, Hà thủy, 10 phần mạo hiểm. Cũng may bé nhím nhỏ thực lực cường đại, ở chỗ này như vào chỗ không lợi, nhẹ nhõm xuyên qua một khu vực lớn, cũng làm cho Lý Yên đẳng cấp xoạt xoạt xoạt đi lên tầng trưởng. Gần 1 giờ, Lý Yên đẳng cấp liền tăng lên tới 10 cấp, đạt đến trợ đốn tụỷ cực hạn đẳng cấp, cũng không cách nào tăng lên nữa một tia. Thính danh, Lý Yên đẳng cấp, 10 cấp mất cấp, cần chuyển trước. Nghệ nghiệp trợ đốn tụỷ, chiến lực 130. Am hiểu, đốn tụỷ, nhổ cỏ, trồng trọt, diệt trùng. Thuộc về, thần vực, Cổ tiểu hậu lãnh địa. Tiềm lực, không bị hệ tưởng 392, hai nhọn mỹ nữ Nhìn xem đẳng cấp của mình đạt tới mức cấp, cảm thụ được chính mình các hạng năng lực đạt được giải phóng, Lý Yên hài lòng gật đầu thị giác không sai biệt lắm nhìn thấy xa 50m, thượng đế thị giác đâu? Lý Yên mở ra thượng đế thị giác, trong chốc lát một khu vực lớn rơi vào quan sát của hắn bên trong, cái kia quan sát phạm vi không có chút nào so thị giác quan sát nhỏ, mơ hồ còn vượt qua một chút phương viên chừng 50m sao? Không sai, coi như không tệ. Lý Yên phi thường kinh hỉ, cường hành thượng đế thị giác mang đến cho hắn càng mạnh lòng tự tin, nhất là tại thượng đế thị giác bên dưới, tích chứa các loại nguy hiểm, cũng rõ ràng hiện ra đi ra cây táo gai rốt cục thấy được, đây chính là tăng cường linh hồn độ tốt. Lý Hiên đảo qua phương viên 50m, rốt cuộc tìm được cây táo gai, thấy được phía trên lít nha lít nhít màu đỏ táo gai, cái kia hồng nhuyễn sơn phất trái cây làm cho Lý Hiên trong miệng nổi lên nước chua không chỉ một viên, bên kia còn có một viên. A. Tầng cận khu nguy hiểm lại có một dòng sông, chờ chút, đó là quái vật gì? Súc tu. Lý Hiên hai mắt híp lại, thượng đế thị giác phát hiện một đầu như là lão hổ giống như thân ảnh, chỉ là trên cổ của nó mọc ra rất nhiều súc tu. Những súc tu này tại lão hổ cổ trung quanh lay động, tản ra quỷ dị hắc mang. Lúc này, trong đó một cây súc tu đột nhiên rũ ra, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như Vươn ra xa, chờ lại lúc, Súc Tu bên trên mang theo vết máu. Lý Hiên nhìn thấy, một đầu báo đốm giống như sinh vật từ trên cây rơi xuống, trái tim bị một kích xuyên thủng chính là nó, không sai được, lúc đó công kích ta sinh vật chính là cái này Súc Tu lão hổ. Lý Hiên âm thầm nói, đối với con quái vật này rất là kiêng kỵ, đối phương mang tới cảm giác nguy cơ quá mức bánh liệt, Lý Hiên đánh trong lòng cảm thấy kinh hãi. Chít chít chít, bé nhím nhỏ nhìn thấy Lý Hiên thời gian dài bất động, vội vàng nâng lên móng vuốt nhỏ, chỉ vào cách đó không xa kêu to lấy, tại phương hướng kia là một cây đại thụ, cũng chính là cây táo gai đi. Lý Hiên dùng vạn giới câu thông nói một câu bước hướng về cây táo gai đi đến. Nhiều như vậy táo gai, Lý Hiên rất chờ mong chính mình có thể được cường hóa tới trình độ nào, nếu như có thể cường hóa đến hoàng kim tự vị, cái kia thật kiếm lợi lớn. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Hiên cùng bé nhóm nhỏ đi tới cây táo gai bên dưới, lúc này Lý Hiên thượng đế thị giác quét qua, hai mắt tỏa sáng lại có người. Lý Hiên hướng 50m bên trong biên giới tuyến đi đến, cuối cùng đứng tại biên giới tuyến bên trên, lợi dụng thượng đế thị giác liếc nhìn, thấy rõ ràng những bóng người kia đó là một tên nắm trưởng cung thai nhọn mỹ nữ, nàng mặc một thân màu xanh lá kỳ quái trang phục, làn da trắng nõn, vóc người nóng bỏng, dung mạo dị thường mỹ lệ. Quả thực là đẹp nổi lên. Lý Yên thấy qua mỹ nữ không ít, có thể đẹp như vậy nữ nhân, cũng chỉ có Tần Nguyệt có thể so sánh nàng, bất quá Tần Nguyệt cùng cái này hai nhọn nữ nhân so ra, thiếu một tia gợi cảm, nhiều một tia lốc manh hay là nhà ta tiểu Tần Trương tháng đáng yêu một chút. Lý Yên âm thầm nói thầm, tiếp tục quan sát tên này hai nhọn nữ nhân, không thể không thừa nhận, đối phương là thật rất gợi cảm, dáng người mấy vị hòa bạo. Giờ phút này nữ nhân sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng dò xét tứ phương, thủ hộ lấy mấy cái mọc cánh tiểu nhân, thu thập đóa hoa cùng cỏ dại, tựa như là nông dân làm, có bình thường cảnh tượng này, chẳng lẽ là mặt khác lén chúa? Lý Yên âm thầm suy đoán, thượng đế thị giác tiếp tục quan sát, rất mau tìm đến một tòa căn cứ, một tòa tràn ngập tự nhiên, khí tức căn cứ quả là thế, là cùng loại với cổ tiểu Hạo lãnh chúa, trong lãnh địa không có người, chẳng lẽ nắm trưởng cung thai nhọn mỹ nữ chính là lãnh chúa. Lý Yên thật bất ngờ, cổ tiểu Hạo làm nam, đều một mực không dám rời đi căn cứ. Thế nhưng là không nghĩ tới, bên này thai nhọn mỹ nữ ngược lại là gan rất lớn, vậy mà trực tiếp rời đi căn cứ, phải biết mỹ nữ này nhìn tuổi tác không lớn, đoán chừng cũng chính là cái thiếu nữ mà thôi. Cái này cũng làm cho Lý Yên Đôi kia thiếu nữ này có chút thay đổi cách nhìn lãnh chúa ở giữa là cạnh tranh quan hệ, tương lai tranh đoạt tài nguyên xuất hiện chiến tranh lại cho khó tránh khỏi, Cổ Tiểu Hạo mặc dù tiền ứng kỳ phát triển không sai, nhưng luôn cảm giác Cổ Tiểu Hạo không phải thiếu nữ này đối thủ. Lý Hiên âm thầm nói thầm, không có tiếp tục gần phía trước, cũng không có tiếp xúc thiếu nữ kia cùng ý tứ. Chủ yếu hắn là Cổ Tiểu Hạo căn cứ thợ đón tuổi, tùy tiện tiến vào người khác căn cứ phạm vi, đó chính là khiêu khích, rất có thể lọt vào công kích, trừ phi Lý Hiên bị Cổ Tiểu Hạo từ bỏ trở thành lưu dân liền xem như lưu dân cũng chia đẳng cấp, làm thợ đốn huống tuổi lại càng dễ bị coi trọng, nếu như cổ tiểu hảo không cho ta chuyển trước, vậy ta liền đến tòa căn cứ này. Nói không chừng sẽ bị thiếu nữ này coi trọng, mời làm căn cứ thành viên, từ đó hoàn thành chuyển trước, cũng coi là nhiều một lựa chọn. Lý Yên âm thầm nói thầm, tự hỏi trở thành lưu dân sau, bị triều an khả năng. Hiện tại hắn đẳng cấp đạt đến 10 cấp, có tỉ lệ lớn bị triều an, nhất là hiện tại là tiệt kỳ, một cái lưu dân trợ giúp phi thường lớn, huống chi là thợ đốn, tuổi đương nhiên, Lý Yên cũng có thể tự sát, trở về triệu hoán thú thế giới, từ đó lần nữa được triệu hoán từ cấp 1 một, một lần nữa tăng lên về trước đi cùng Cố Tiểu Hạo nhà bài, nếu như hắn không cho chuyển trước lời nói, vậy ta liền rời đi trở thành lưu dân, tìm cái này thay nhọn mỹ nữ. Nếu như không bị chiêu an, lại tự sát, trở về triệu hoán thú thế giới, một lần nữa được triệu hoán, cứ làm như thế. Cân nhắc đến tận đây, Lý Yên trở lại cây táo gai bên dưới, điều động niệm động lực nhanh chóng ngắt lấy trái cây trên cây. Cấp 10 Lý Yên niệm động lực căn mạnh, nhẹ nhõm hái trên cây táo gai, sau đó nhanh chóng cầm ăn, không ngừng cường hóa linh hồn. Bé nhím nhỏ nhìn thấy Lý Yên như thế thích ăn táo gai, nó lại chạy đến cách đó không xa một viên cây táo gai bên dưới lợi dụng niệm động lực làm một đống tới, hiến bảo giống như đưa cho Lý Hiên. Lý Hiên không có khách khí, một mạch đều nhận lấy, sau đó một bên ăn táo gai, một bên ăn mẩu làm dầu tây, kết quả ăn miệng đầy nước chua, mười phần rất sảng khoái. Sau mười mấy phút đi, chúng ta trở về. Lý Hiên ăn mười phần rất sảng khoái, linh hồn lực cùng không gian năng lực nhanh chóng tăng cường, có thể trong miệng rất khó chịu, đành phải thông qua đi đường đến phân tán lực chú ý sau đó đường cũ trở về, có lúc trước con đường, tốc độ của hai người nhanh hơn, không dùng nửa giờ, liền trở về cổ tiểu hạo lãnh địa bên ngoài 50 mét khu vực. Về tới nơi này, Lý Yên tiếp tục ăn lấy táo gai cùng Mẫu Lam Dầu Tây, một mực ăn vào tiếp cận trạm vào tối, lúc này mới ăn xong Mẫu Lam Dầu Tây, đang tiếp táo gai còn có một đống lớn. Lý Yên nguyên bản kế hoạch đem táo gai giao cho bé Nhím nhỏ mang theo, kết quả Mẫu Lam Dầu Tây mang tới hiệu quả rất mạnh, Lý Yên không gian tùy thân vậy mà có thể mở ra. Mặc dù ở thế giới này mở ra không gian tùy thân tiêu hao đại lượng linh hồn lực, mà lại chỉ có thể mở ra một cái khe nhỏ khe hở, nhưng Lý Yên lại mừng rỡ không thôi thật tốt a, rốt cục có thể chứa đựng chiến lợi phẩm. Lý Yên lập tức đem tất cả táo gai thu nhập không gian tùy thân, thậm chí đem bọn hắn trên đường đi rất con ngồi đều để vào trong không gian. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên lại để cho bé nhím nhỏ lấy được 10 con chuột thi thể, lúc này mới chuẩn bị trở về về. Chíp chíp chíp. Lý Hiên dùng vạn giới câu thông cùng bé nhím nhỏ đã nói như gì, để nó về trước đi, ngày mai buổi sáng lại tới. Bé nhím nhỏ cùng Lý Hiên cùng một chỗ cảm giác rất vui vẻ, nghe được ngày mai còn có thể cùng nhau chơi đùa, nó lập tức nhảy nhảy nhóc nhóc, tại tâm tình vui sướng bên trong rời đi đợi đến bé nhím nhỏ triệt để chui vào trong đùi của sau. Lý Hiên lúc này mới trên mặt đất lưu lại tin tức đại khái ý là, nếu như ngày mai chính mình một ngày chưa từng xuất hiện, cái kia bé nhím nhỏ liền rời đi đi, không cần trở về. Dưới tình huống bình thường, Lý Yên khẳng định sẽ tới, nếu như không đến, đó chính là xảy ra chuyện. Lý Yên hít sâu một hơi, dùng một cây sợi đằng trói chặt 10 cái chuột bự, quay người hướng về cổ tiểu Hạo căn cứ đi đến. Cái này 10 cái chuột bự năng lượng ẩn chứa cũng không nhỏ, đầy đủ kiến tạo ba tòa binh doanh, nhiều như vậy dây năng lượng cho cổ tiểu Hạo, Lý Yên xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như cổ tiểu Hạo thể không cho Lý Yên trước, cái kia Lý Yên chỉ có thể rời đi nơi này trở thành lưu dân, đi tìm mới minh chủ. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Yên tại hắc ám trong hoàn cảnh từng bước một tiến lên, một thân một mình tại trùng thử nghĩ hoành hành trên mặt đất màu đen, đi hướng căn cứ. Sa Sa Lý Hiên phát hiện cửa trụ sở, ngạo nghễ đứng đấy một người, người kia chính là Long Huyết Chiến Sĩ. Giờ phút này Long Huyết Chiến Sĩ như là như tiêu thương đứng thẳng, một thân bạo tạc tính chất cơ bắp cao cao nổi lên, như là con run giống như mạch máu tại trong máu thịt bạo khởi, nhìn cực kỳ lực lượng cảm giác. Tang thêm Long Huyết Chiến Sĩ sau lưng, dài 2m cánh cửa đại kiếm, thời khắc này Long Huyết Chiến Sĩ phi thường có lực trấn nhiếp. Có thể Lý Hiên ngược lại không sợ Long Huyết Chiến Sĩ, cấp 10 hắn giải phong rất nhiều năng lực, đủ để cho Long Huyết Chiến Sĩ tạo thành phiền toái không nhỏ. Chương 393, Hắc ám tà hồ, người đã đi đâu? Làm sao muộn như vậy mới trở về? Long huyết chiến sĩ nhìn thấy Lý Hiên trở về, lạnh giọng quát hỏi, dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn Lý Hiên tìm kiếm năng lượng đi. Lý Hiên nhíu mày vì cái gì ta không có tìm được ngươi, 50m nội khu vực ta đi dạo một lần, căn bản không có nhìn thấy thân ảnh của ngươi, nói, ngươi đi chỗ nào? Long huyết chiến sĩ ở trên cao nhìn xuống âm thanh lạnh lùng nói đi 100m bên ngoài khu vực in Lý Hiên chân mày nhíu chặt hơn 100m bên ngoài. Chỉ bằng ngươi, ngay cả ta hiện tại cũng không dám tùy tiện đi 100m bên ngoài, ngươi một cái thợ đốn tủi làm sao có thể tiến vào 100m bên ngoài? Long huyết chiến sĩ không tin nói ngươi làm không được, cũng không đại biểu ta làm không được. Đám chuột này chính là ngoài trăm thước sinh vật. A, ta quên, ngươi chưa từng vào ngoài trăm thước? Không, có tư cách nhận biết đám chuột này. Lý Yên đổi một câu, mang theo trên dây leo chuột, sải bước hướng trong căn cứ đi đến. Lời nói như vậy, khiến cho tính cách cao ngạo long huyết chiến sĩ kém chút bạo khởi, nhưng nhìn đến những con chuột kia, long huyết chiến sĩ cũng nheo lại mắt đám chuột này năng lượng ẩn chứa rất lớn, khi còn sống tất nhiên thực lực không kém, cái này trợ đốn tuổi lão sao lại mang theo 10 cái? Thật chẳng lẽ đi ngoài trăm thước? Không đúng, bên kia vô cùng nguy hiểm, tiểu tử này làm sao dám? Mà lại cấp bậc của hắn có chút không đúng. Long huyết chiến sĩ kinh nghi bất định, cấp bậc của hắn mới một cấp, căn bản không dám đi quá xa khu vực, chỉ có thể ở 50m khu vực chiến đấu. Cũng may lực chiến đấu của hắn rất mạnh, một cấp vẫn như cũ giết ba cái con người, che chở nông dân lấy tới rất nhiều cỏ dại, cho thấy lực lượng cường đại, khiến cho cổ tiểu Hạo cũng vì đó sợ hãi thán phục. Có thể trong căn cứ gặp Nan Đề, Nan Đề này ai cũng không có cách, ngay cả Long huyết chiến sĩ cũng không có cách nào, lúc này mới nghĩ đến Lý Hiên, chuẩn bị nhìn xem Lý Hiên có hay không biện pháp. Có thể Lý Hiên lâu như vậy mới trở về, Long huyết chiến sĩ thậm chí ra ngoài tìm một vòng lớn, đều không có tìm tới, lúc này mới có vừa rồi một màn. Trong căn cứ, Cổ Tiểu Hạo trầm mặc ngồi tại một ngụm đại hạc oa trước đó, cầm túi nước sắc mặt khó coi, bởi vì nước không nhiều lắm, điểm ấy nước chỉ đủ hôm nay ăn cơm. Nếu như ngày mai lại không lấy được nước, toàn bộ căn cứ liền muốn đói bụng, đây đối với căn cứ tới nói, là cái cự đại phiền phức, Cổ Tiểu Hạo nhất định phải giải quyết vấn đề khó khăn này. Bên cạnh một hào nông dân lặng lặng đứng thẳng, giờ phút này hắn đã thành tựu 4 tuổi, đặt tên Cổ Sơn. Hắn là may mắn, hôm nay Cổ Sơn trợ giúp Long Huyết chiến sĩ chiến đấu, có đến không ít điểm kinh nghiệm, cấp bậc thành công đạt đến 10 cấp, đặt thành chuyện trước điều kiện. Trở lại căn cứ, Cổ Tiểu Hạo trước tiên cho một hào nông dân truyền trước trở thành thợ đốn củi, có tên của mình. Nói thật Cổ Sơn gần nhất biểu hiện rất kém cỏi, mang về tài nguyên ngay cả Lý Hiên 1 phần 10 đều không có. Khả Cổ Sơn vẫn như cũ trở thành thợ đốn củi, trở thành cùng Lý Hiên đồng dạng nghề nghiệp. Nguyên nhân chính là Cổ Sơn có một cái đặc thù thiên phú, đó chính là thống ngự tăng phúc, thiên phú này có thể làm Cổ Sơn thống ngự rất nhiều thuộc hạ, đồng thời tăng phúc thuộc hạ. Bởi vì cái thiên phú này, hắn tại không có bao nhiêu cống hiến tình huống dưới, vẫn như cũ thu được cùng Lý Hiên giống nhau đãi ngộ, chuyển chức thành thợ đốn củi, đây cũng là Cổ Sơn vui vẻ nguyên nhân quả nhân, bỏ ra nhiều, không nhất định thu về nhiều, ta coi như cái gì cũng không bỏ ra chỉ cần có thiên phú tại, cũng có thể được so lý hiên tu mà nhiều. Tương lai ta đến mắt cấp, lãnh chúa khẳng định trước tiên cho ta chuyển chức, về phần lý hiên chỉ có thể tân tân khổ khổ kiếm lấy năng lượng. Cổ Sơn lộ ra mỉm cười, Minh Bạch Thợ đốn tuổi đến mắt cấp sau muốn chuyển chức, cần năng lượng sẽ càng nhiều, dạng này lớn tiêu hao, Cổ Tiểu Hạo chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất ra. Cổ Sơn suy đoán, Lý Hiên muốn đạt được chuyển chức cơ hội, sẽ phi thường phi thường khó, cần cung cấp đại lượng năng lượng cùng công lao, mới có thể chuyển chức. Khả Cổ Sơn liền không giờ mới, hắn chỉ cần lên tới cấp 10, liền có thể chuyển chức, dù là không mang về năng lượng, cũng có thể dùng lý hiên mang về năng lượng chuyển chức. Bởi vì hắn có thiên phú, trống dự tăng phúc tương lai có thể hướng tướng xoáy phương hướng phát triển, Cổ Tiểu Hạo khẳng định toàn lực bồi dưỡng. Vừa nghĩ tới Lý Hiên mỗi ngày cố gắng mang về năng lượng là cho hắn Cổ Sơn dùng, Cổ Sơn liền rất vui vẻ, cảm thấy mình tương lai bừng sáng. Tâm tình không tệ Cổ Sơn lẳng lặng đứng thẳng, canh giữ ở Cổ Tiểu Hạo bên người chờ đợi Lý Hiên trở về a. Lý Hiên rốt cục trở về, hắn vậy mà mang về nhiều như vậy chuẩn bự. Cổ Tiểu Hạo cảm nhận được cái gì? Nhìn về phía cửa trụ sở phương hướng, các loại nhìn thấy Lý Hiên thời điểm, Cổ Tiểu Hạo sững sờ, lông mày trong nháy mắt nhăn lại không đối, đẳng cấp không đối. Cổ Tiểu Hạo nhanh chóng đi đến Lý Hiên bên người. Trực tiếp điểm mở Lý Hiên giao diện thuộc tính. Tình danh: Lý Hiên đẳng cấp: 10 cấp mắt cấp, cần chuyển chữ. Nghề nghiệp: Thợ đốn tủi. Chiến lực: 130. Am hiểu: Đốn tủi, nhổ cỏ, trồng trọt, diệt trùng. Thuộc về: Thân vực, Cổ tiểu hậu lãnh địa. Tiềm lực: Không biết 10 cấp. Ngươi vậy mà lên tới 10 cấp? Làm sao có thể? Cổ tiểu hậu kinh ngạc, không thể tin được nhìn xem Lý Hiên, cả người đều cứng tại nguyên địa. Ngay tại âm thầm vui vẻ cổ sơn cũng trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem Lý Hiên giao diện thuộc tính, cả người đều hù dọa. Cho dù là long huyết chiến sĩ cũng choáng. Không thể tin được Lý Hiên vậy mà đạt đến 10 cấp. Phải biết Lý Hiên giữa chưa vừa mới chuyển chức, cùng Long Huyết Chiến Sĩ đều là cấp 1, kết quả Long Huyết Chiến Sĩ ngay cả cấp 2 cũng chưa tới, Lý Hiên vậy mà đạt đến 10 cấp. Trên lệch như vậy, cả Kinh Long Huyết Chiến Sĩ đều có chút hoài nghi nhân sinh đẳng cấp của ngươi là chuyện gì xảy ra. Cổ Tiểu Hạ ánh mắt lấp lóe, hoài nghi Lý Hiên ẩn giấu đi cái gì vận khí tốt, gặp được một chút nửa chết nửa sống sinh vật, thuận tiện giải quyết, sau đó lên tới cấp 10. Lý Hiên bình tĩnh nói có chuyện tốt này. Ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem. Cổ Tiểu Hạ một mặt không tin tại ngoài trăm thước, ta cái này dẫn ngươi đi. Lý Hiên nói thẳng ngoài trăm thước. Đây không phải là tầng cạn khu nguy hiểm." Cố Tiểu Hạo sắc mặt triệt để thay đổi, cả người đều sợ, có Long huyết chiến sĩ bảo hộ, Cố Tiểu Hạo cũng không dám đi ra căn cứ 10 mét xa. Kết quả Lý Hiên nói chính là tầng cạn khu nguy hiểm, Cố Tiểu Hạo nào dám đi, lập tức từ bỏ. Nhưng Cố Tiểu Hạo đối với Lý Hiên 10 phần hoài nghi, nhịn không được nhìn về phía Long huyết chiến sĩ Long Chiến, ngươi cùng Lý Hiên đi một chuyến tầng cạn khu nguy hiểm, xem hắn nói thật hay giả. Lãnh chúa đại nhân, tầng cạn khu nguy hiểm quái vật hình hành, cấp bậc của ta mới một cấp, đến đó vô cùng nguy hiểm, tốt nhất năm cấp về sau lại đi. Long huyết chiến sĩ cũng tính thi lễ một cái, không dám tùy tiện đặt chân tầng cạn khu nguy hiểm cũng là, ta quên ngươi mới một cấp. Cố Tiểu Hạo nhíu mày, lần nữa nhìn về phía Lý Hiên, ngươi nói quá không chân thực, ngươi miêu tả một chút tầng cạn khu nguy hiểm chẳng cảnh, ta mới có thể tin tưởng ngươi nói. Tốt, ta ở bên kia nhìn thấy một đầu lão hổ, trên cổ mọc ra rất nhiều xúc tu, nhìn mười phần cường hãn, liền tựa như vương giả. Lý Hiên đạo lão hổ, mọc ra xúc tu. Ngươi vậy mà gặp hắc cám cả hổ. Cố Tiểu Hạo nghe nói như thế kinh ngạc, hắn tự phụ thân cái kia nghe qua không ít tin tức, rõ ràng biết đầu lão hổ này cường đại đầu lão hổ này là căn cứ phát triển sơ kỳ trở ngại lớn nhất. Một đầu Hắc Gám Tà Hổ có thể nhẹ nhõm diệt đi một cái căn cứ, tuyệt đối là mạnh nhất khu Tân Thù Bốt, vô cùng không dễ trọng. Cổ tiểu Hạo trước đó không rời đi căn cứ, chính là sợ sệt đầu này Tà Hổ, nhưng ai có thể nghĩ đến, Lý Yên vậy mà gặp, cái này thực sự làm cho người kinh hãi đầu lão hổ này, có thể chứng minh ta đi qua tầng cạn khu nguy hiểm sao? Lý Yên lần nữa hỏi thăm có thể chứng minh, Hắc Gám Tà Hổ sát thực du đãng tầng cạn khu nguy hiểm, về phần đẳng cấp của ngươi. Ta đoán không lầm lời nói, Hắc Gám Tà Hổ đánh tàn phế quái vật, bị ngươi nhặt được tiện nghi, lúc này mới may mắn lên tới 10 cấp đi. Cố Tiểu Hạo suy đoán ta đúng là kiếm tiện nghi, có đến điểm kinh nghiệm. Lý Yên thực nói nói thật đạo. Lời này không có tấm bệnh, đúng là kiếm tiện nghi, về phần nhặt tiện nghi là ai, Lý Yên chưa hề nói dạng này a. Cố Tiểu Hạo cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Yên, cuối cùng gật gật đầu ta mắt cấp, có thể chuyển chức sao? Lý Yên nói ra mục đích của mình có thể, bất quá chuyển chức trước, trước cần hoàn thành một cái nhiệm vụ thí luyện, nếu như ngươi có thể mang về một túi nước nước, ta cho ngươi chuyển chức. Cố Tiểu Hạo ánh mắt lóe lên một cái, xuất ra một cái túi nước, đây là không gian vật phẩm, chứa đầy nước sau, đầy đủ bọn hắn sinh hoạt mấy ngày tốt. Lý Hiên trước đó dùng tới Đế thị giác thấy được dòng sông, tìm nước rất đơn giản, chỉ hy vọng chính mình mang về nước sau, Cổ Tiểu Hạo có thể thực hiện hứa hẹn. Chương 394, "Giờ đi, như vậy ăn cơm đi." Cổ Tiểu Hạo đem túi nước trực tiếp đưa cho Lý Hiên, một bộ dụng cụ lượng tư thái, chỉ là hắn đặt ở trong túi áo tay phải, lại siết chặt một viên kỳ dị tảng đá, hòn đá kia có thể câu thông phụ thân của hắn, có thể triệu hoán phụ thân hắn thân ảnh hư ảo. Tựa hồ Cổ Tiểu Hạo chuẩn bị câu thông phụ thân hắn, hỏi thăm tình huống. Một màn này, tự nhiên bị có được thượng đế thị giác Lý Hiên nhìn thấy, hắn không hề nói gì, mà là tiếp nhận túi nước, treo ở trên bờ vai bên cạnh. Long huyết chiến sĩ cùng Cổ Sơn liếc nhau, không nói gì, mà là dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lý Hiên. Tìm nước nhiệm vụ phi thường khó, lúc trước Long huyết chiến sĩ ở căn cứ bên ngoài 50m bên trong, đi một lần đều không có tìm tới nguồn nước. Muốn tìm được nguồn nước, chỉ có thể đi 50m bên ngoài, thậm chí đi tầng cận khu nguy hiểm. Mấu chốt coi như tầng cận khu nguy hiểm, cũng không nhất định tìm tới nguồn nước, cho nên nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm, một cái không tốt cũng có thể bỏ mình. Dạng này nhiệm vụ gian nan, cho dù Long huyết chiến sĩ cũng không nguyện ý hiện tại đi, thế nhưng là không có nguồn nước, bọn hắn ăn cơm cũng thành vấn đề, chỉ có thể đi tìm. Nguyên bản thích hợp nhất đi chính là Long Huyết Chiến Sĩ, hắn dù sao cũng là người mạnh nhất, đáng tiếc Cổ Tiểu Hạo đem nhiệm vụ này giao cho Lý Hiên, đồng thời còn nói là nhiệm vụ thí luyện đây đối với Lý Hiên tới nói, cùng nói là thí luyện, không bằng nói là nhiệm vụ cựu tử nhát sinh. Long Huyết Chiến Sĩ cùng Cổ Sơn tự nhiên nhìn ra, nhưng bọn hắn không hề nói gì, ngược lại hy vọng Lý Hiên có thể mang về nước đến. Nếu như Lý Hiên xảy ra ngoài ý muốn, chết, đó cũng là Lý Hiên chết, cùng người khác không quan hệ. Cho nên hiện tại ai cũng không nói gì, tất cả đều đi theo Cổ Tiểu Hạo đến nồi sắt lớn bên kia, nấu một nồi cỏ dại ăn. Sau khi ăn xong, Lý Hiên về tới nông dân nhà gỗ chuẩn bị vượt qua nguy hiểm ban đêm. Cân nhắc đến Cổ Tiểu Hạo trước đó nắm chặt tảng đá, Lý Hiên ngồi tại góc phòng rơi, âm thầm thả ra thám thính năng lực, xa xa thám thính Cổ Tiểu Hạo chỗ nhà gỗ thanh âm. Cổ Tiểu Hạo lên chỗ phòng. Sự tình thật như là Lý Hiên đoán như vậy, Cổ Tiểu Hạo đóng cửa thật kỹ sau, đem tảng đá đem ra, đeo phụ thân của hắn. Rất nhanh, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện, phiêu phủ ở giữa không trung, tản ra cao đẳng sinh mạng thể đặc thù ba động. Cổ Tiểu Hạo đem sự tình hôm nay nói, bao quát đối với Lý Hiên hoài nghi cũng còn có thể bí mật, không có chút nào ẩn tàng nói ra. Cái này làm cho bóng người hư ảo nheo lại mắt người này, xác thực có khả năng ẩn giấu đi bí mật, thần vực thế giới lãnh chúa, đang triệu hoán linh dân thời điểm, có nhất định tỷ lệ chiêu đến đặc thú thế giới sinh linh. Cái này Lý Hiên khả năng đến từ đặc thú thế giới, có ẩn tàng bí mật, xác thực đáng giá dò xét. Như vậy đi, chờ hắn chuyển trước thời điểm, ngươi đối với hắn lực khống chế mạnh nhất, đến lúc đó dùng xong viên này chân bảo thủy tinh, liền có thể dò xét hắn tất cả ký ức. Nếu như hắn ẩn tàng đại bí mật, đáng giá khống chế lời nói, ngươi lập tức kêu gọi ta, đến lúc đó ta lại hao phí một kiện chân bảo, đem người này khống chế thành nô lệ. Bóng người hư ảo giá bình tĩnh nói, Chỉ là đang nói chân bảo kia thời điểm, có vẻ hơi đau lòng tốt phụ thân, chờ hắn thu hồi lực đến, ta liền cho hắn chuyển trước, đến lúc đó dò xét trí nhớ của hắn. Cổ tiểu Hạo chân thành nói ơn, cứ như vậy đi. Bóng người hư ảo nói xong, lưu lại một kiện chân bảo thủy tinh, sau đó bóng người hư ảo tiêu tán không thấy, chỉ để lại Cổ tiểu Hạo mô lấy cái cảm âm thầm suy tư. Nông dân nhà gỗ. Lý Yên thu hồi thám tính năng lực, có chút gục đầu xuống, tâm tình có chút bực bội trùng quy là đến một bước này, nguyên bản đang còn muốn nơi này tìm một chút hy vọng, đáng tiếc cuối cùng vẫn muốn rời khỏi. Lý Yên âm thầm nói, trong mắt lóe lên linh ý, sau đó tựa ở nơi hẻo lánh. Một thân một mình nhắm mắt chờ mắt. Xung quanh đám nông dân từng cái phảng phất chim cúc nhỏ, lúp ở nơi hẻo lánh đi ngủ, chỉ có Cổ Sơn mắt nhìn tựa ở nơi hẻo lánh Lý Yên một chút, không nói gì thêm. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần đi tới ngày thứ hai. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành. Lý Yên thật sớm đi ra nhà gỗ, cầm túi nước nhìn về phía chân trời, nhìn qua cái kia trời xanh mây trắng. Chỉ là, nhìn về phía ngoài trụ sở tràn cảnh thời điểm, vẫn như cũng là cái tia đen ngòm thế giới trong căn cứ này, tựa như là một cái độc lập tiểu thế giới, thật sự là thần kỳ. Lý Yên quét toàn bộ lãnh địa một chút, lại nhìn một chút phủ lãnh chúa phương hướng, thông qua thượng đế thị giác phát hiện, Cổ Tiểu Hạo vẫn tại đi ngủ. Lý Yên không để ý đến, mà là khiêng túi nước đi ra căn cứ, một thân một mình ở trong Hắc Ám Yên lặng tiến lên. Lý Yên sau khi đi nửa giờ, Cổ Tiểu Hạo lười biếng rời giường, thấy được ngoài cửa Long Huyết chiến sĩ cùng Cổ Sơn bọn người, nhưng không có nhìn thấy Lý Yên thân ảnh Lý Yên đâu. Cổ Tiểu Hạo mô mô hình trong túi áo chân bảo thủy tinh đạo hắn đi, sáng sớm rời đi. Cổ Sơn như nói thật đạo đi, vì chuyến trước, hắn ngược lại là chịu khó. Cổ Tiểu Hạo cười cười lãnh chúa đại nhân, hôm qua ta nhìn Lý Yên sắc mặt có chút không đúng. Hắn có thể hay không phản bội ngài? Vĩnh Viễn rời đi căn cứ. Cổ Sơn do dự một chút nói ra yên tâm, thân đột thế giới ban đêm vô cùng nguy hiểm, mấy ngày nay không có việc gì, nhưng đến tự vòng chi dạ sẽ phi thường nguy hiểm, không có căn cứ bảo hộ, tại bên ngoài thập tử vô sinh. Cho nên Lý Hiên tuyệt đối không dám đe phản, hắn chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh của ta, tìm kiếm nguồn nước. Cổ Tiểu Hạo tự tin nói thì ra là thế, vậy liền yên tâm, bất quá hắn có thể mang về nguồn nước sao? Nhiệm vụ này rất khó. Cổ Sơn lần nữa nói xác thực rất khó, cho nên các ngươi phải cố gắng lên thăng cấp, mau chóng có được tiến vào tầm cận khu nguy hiểm thực lực. Cổ Tiểu Hạo giận dò la: "Chúng ta nhất định cố gắng tăng thực lực lên." Cổ Sơn cùng Long Huyết Chiến Sĩ vội vàng ngẩng đầu, sau đó tại cổ tiểu hạ mệnh lệnh dưới, rời đi căn cứ, đi thăng cấp thu hoạch tài nguyên. Một bên khác, tầng cận khu nguy hiểm, Lý Yên giờ phút này đã biến thành con nhím, lợi dụng niệm động lực kéo lấy túi nước, từng bước một tiến lên. Tại hắn phía trước, bé nhím nhỏ kia ngay tại mở đường, lợi dụng các loại thủ đoạn công kích, đem kẻ tập kích giết chết, thậm chí thi thể đều bị Lý Yên thu thập lại, ném vào không gian tùy thân. Trong quá trình này, Lý Yên cũng đang ăn lấy táo gai, linh hồn lực không ngừng tăng lên, hướng về hoàng kim thượng vị đang cấp đạo bước tiến lên. Nhanh như vậy tăng lên tốc độ, làm cho Lý Hiên Phi thường hài lòng, hắn rất ưa thích, muốn lâu dài tăng lên xuống dưới đáng tiếc táo gai quá ít, tìm kiếm táo gai cần thời gian, mà ban đêm ngoại giới quá nguy hiểm, Lý Hiên quên không được đêm hôm đó quỷ dị cảnh cảnh, hắn nhất định phải nhanh tìm tới chỗ ở mới trước thu lấy nguồn nước, sau đó mang theo nguồn nước đi tìm sắt vách nữ lãnh chúa, có lẽ có thể được đến coi trọng. Lý Hiên âm thầm nói thầm, hắn trong không gian tùy thân cũng có nước, thế nhưng là căn bản không bỏ ra nổi đến, liền tựa như những cái kia nước, không có tư cách xuất hiện trên thế giới này mở dạng. Cái này làm cho Lý Hiên lần nữa ý thức được, thế giới này bất phàm, loại này bất phàm là đến từ cao đẳng tổn tại bản chất bất phàm. Lý Hiên thậm chí chuẩn bị chờ một lúc tìm một chút nước để vào chính mình không gian tùy thân, nhìn xem sẽ có biến hóa gì. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Hiên đi theo bé nhím nhỏ, dừng ở một gốc kỳ dị thực vật màu đen phụ cận đây là cái gì? Lý Hiên vội vàng hỏi thăm, hắn có loại cảm giác, chỉ cần mình ăn cây này kỳ dị thực vật, mình tuyệt đối có thể thu được lợi ích to lớn. Chương 395, lưu dân, chíp chíp. Bé nhím nhỏ nhìn qua cái kia thực vật, cũng lộ ra ánh mắt tham lam, nhưng nó đè xuống loại này tham lam, ngẩng lên móng đuôi nhỏ đối với Lý Hiên biểu đạt cái gì, thậm chí còn chỉ chỉ bụi cỏ ở nơi đó phản dấu đi một cái đen kịt nện, một cái làm cho Lý Hiên sau khi thấy, dù mình nện hắc cám điện a. Lý Hiên thông qua vạn giới câu thông, minh bạch bé nhím nhỏ lời nói, hiểu rõ đến cái kia châu thực vật gọi hắc cám chi hoa, đối với lực lượng hắc cám có trợ giúp rất lớn. Tại tràn ngập hắc cám thần vực thế giới, cái này châu hắc cám chi hoa, đối với bất luận sinh linh gì đều có chỗ tốt. Trong điểm hắc cám chi hoa là ngẫu nhiên xuất hiện, mỗi qua một buổi tối, hắc cám chi hoa đều sẽ từ chỗ cũ biến mất, lại xuất hiện tại khu vực mới. Cái này cũng dẫn đến hắc cám chi hoa phi thường khó tìm, nhưng cũng dễ dàng bị bất luận sinh linh gì đạt được, mà bây giờ, cái này châu hắc cám chi hoa sắp thành tụ. TT. Theo TT âm thanh, Hắc ám niệm bỗng nhiên bật ra, sợi tơ màu đen như là bén nhọn cương châm, bỗng nhiên đâm về bẻ nhíu nhỏ. Sợi tơ này tốc độ cực nhanh, lấy lý hiện thực lực đều không thể nhìn thấy quá rõ ràng, cái này làm cho Lý Hiên hơi biến sắc mặt đinh đinh đinh. Liên tục hỏa hoa nổi lên, theo đinh đinh đinh tiếng vang, lít nha lít nhít gai nhọn từ con nhím trên thân trôi nổi mà lên, như là màn mưa giống như bay về phía Hắc ám niệm. Song phương trực tiếp nội đồng bệnh giữa không trung, ngay tại mảnh khu vực này triển khai sinh tử đại chiến, tốc độ kia nhanh đơn giản như là thiểm điện đây chính là bẻ nhíu nhỏ chân chính thực lực sao? Đã vậy còn quá mạnh. Lý Yên không thể tin được, cái kia thuần manh thuần manh bé nhím nhỏ, vậy mà thể hiện ra đáng sợ như vậy thực lực, thực lực này chỉ sợ tiếp cận với Hắc Ám Tà Hổ đây là bé nhím nhỏ vị thành niên, chiến đấu thủ pháp non nớt, mới cùng Hắc Ám luyện đánh khó phân thắng bại, nếu như bé nhím nhỏ trưởng thành, thực lực kia còn có mạnh cỡ nào? Lý Yên có chút không dám tưởng tượng, nhưng hắn biết, bé nhím nhỏ lập tức liền phải thắng. Vành! Trầm muộn thanh âm vang lên, một đạo đen xì thân ảnh rơi xuống ở trên mặt đất, phát ra quái dị tiêu thảm, ngay sau đó thân ảnh kia bò chạy hướng phương xa. Soạt. Bé nhím nhỏ rơi xuống từ trên không, nghiệm động lực vòng quanh bốn đầu chân nện, rõ ràng là vừa sẽ rách xuống. Lý Yên nhìn thấy cảnh tượng này, lắc đầu, cảm thán hắc cám niệm không may. Bất quá hắn hay là thu thập chân niệm để vào trong không gian tùy thân. Thứ này đoản chứa năng lượng, về sau nói không chừng có thể sử dụng đến, đã có sẵn sao có thể bỏ lỡ, cho nên hắn trước tiên để vào không gian tùy thân. Chíp chíp chíp. Bé nhím nhỏ thu được thắng lợi, rất vui vẻ, khoa tay múa chân đi đến đen ám chi hoa trước mặt, chờ đợi nó thành thục. Một lát sau, hương hoa nồng đậm tràn ngập, hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán, đây là thành thục tiêu chí. Bé nhím nhỏ thấy cảnh này, niệm động lực lập tức điều động, đem hắc cám chi hoa trực tiếp hái xuống, trước tiên đưa cho Lý Yên. Sau đó dẻo lên không ngừng để cho ta lập tức phục dụng. Tốt, ta đã biết. Lý Yên người người Dương Hoa, thượng đế thị rắc nhìn thấy bốn phương tám hướng sinh vật ngay tại nhanh chóng tới gần, vội vàng đem hắc cám chi hoa nhặt lấy, nuốt vào. Oen, cuồn cuộn linh tịch khí lưu tại thể nội lưu động, cả người như là thân ở vũ trụ mịt mờ bình thường, có loại cảm giác cô tịch. Lý Yên không lo được những cảm giác này, trước tiên nhìn chăm chú hắn hắc cám công chế, hắn bản nguyên cấp hắc cám công chế, ngay tại kịch liệt tiền run, bắt đầu một chút xíu thủy biến. Cái này thủy biến không phải đơn giản thủy biến, là hướng về quy tắc phương diện thủy biến, là chất cải biến. Cái này cũng làm cho Lý Hiên không thể tin được trường lớn hai mắt lại là quy tắc, ta vậy mà gặp dạng này đại ảo sự, đáng tiếc, một đóa hắc ám chi hoa quá ít, không đủ để hoàn toàn thối biến, còn cần hai đóa. Lý Hiên cảm giác hắc ám khống chế tăng vọt, tính ra ra đại khái năng lượng, cảm giác nhiều nhất thối biến 35%, nhưng dù vậy, vẫn như cũ có thể làm hắc ám khống chế uy lực đại tăng. Lý Hiên đối với cái này rất hài lòng, hận không thể lập tức thí nghiệm, thế nhưng là nghĩ đến hắc ám chi hoa, là bé nhím nhỏ trợ giúp thu hoạch, Lý Hiên lập tức nhìn về phía bé nhím nhỏ, từ đáy lòng nói tạ liệu. Chíp chíp chíp. Bé nhím nhỏ nhảy nhảy nhót nhót, mười phần vui vẻ không ngừng biểu đạt tâm tình của mình, đại khái là ý nói, chỉ cần Lý Yên cùng nó cùng nhau chơi đùa, nó liền thật cao hứng, rất thỏa mãn ngươi vẫn luôn là chính mình sao. Lý Yên cảm nhận được bé nhím nhỏ cô độc, cảm nhận được nó rất hy vọng có bạn chơi. Chíp chíp chíp. Bé nhím nhỏ gật gật đầu, một chút xíu giảng thuật kinh nghiệm của nó. Lý Yên lặng lặng nghe, dần dần cũng minh bạch nó vì sao khát vọng đồng bạn. Nó tại lúc còn rất nhỏ, ở trung tâm khu nguy hiểm lọt vào cường đại quái vật công kích, phụ thân chết tử, mẫu thân che chở nó đi vào tầng cạn khu nguy hiểm. Sau đó không lâu cái kia cường đại quái vật đuổi theo, mẫu thân dẫn đi quái vật, cũng không trở về nữa. Bé nhím nhỏ khi đó còn rất nhỏ, chỉ có thể một mình tìm kiếm thức ăn, cô độc cùng nó sinh vật chiến đấu, cho dù thụ thương sau cũng không có người quan tâm. Nó chỉ có thể yên lặng trưởng thành, thụ thương sau cũng chỉ có thể trốn ở dưới rản cây nho trong ổ nhỏ dưỡng thương, vĩnh viễn là chính nó. Thẳng đến có một ngày thấy được Lý Yên, nó sướng đến phát rồ rồi, bởi vì nó rốt cuộc tìm được đồng bạn, dù là đồng bạn ngày rất yếu, nó cũng không thèm để ý, ngược lại muốn trợ giúp. Lý Yên lặng lặng lắng nghe bé nhím nhỏ dẫn thuật, đi theo nó từng bước một tiến lên, cuối cùng đi đến tầng cạn khu nguy hiểm bên dưới, thấy được đầu kia chảy xuôi thanh thủy xuống nhỏ. Sông nhỏ này mới rộng 2m. Trong sông đá của dày đặc, ẩn ẩn có tôm tép bơi qua bơi lại, nhìn người vật vô hại. Có thể Lý Hiên cảm giác nguy cơ không ngừng nhắc nhở, đầu kia trong dòng sông nhỏ cũng không an toàn. May mắn cảm giác nguy cơ không mạnh, Lý Hiên dùng niệm động lực khống chế túi nước, tại trong dòng sông nhỏ tiếp đầy nước túi, lại đem túi nước bên trong nước đổ vào không gian tùy thân. Vì thế Lý Hiên chuyên môn đào một cái hồ nước, dùng để nở rộ những ngài thanh thủy. Làm cho Lý Hiên kinh ngạc chính là, những ngài thanh thủy xuất hiện tại không gian tùy thân sau, dĩ nhiên khiến không gian phát sinh biến hóa kỳ dị, tựa hồ cũng có một chút lộc sắc. Cái này làm cho Lý Hiên mừng rỡ không thôi, cảm giác thời gian lâu dài, chính mình không gian tùy thân có lẽ sẽ giống thần vực thế giới một dạng, trở nên bất phàm. Nghĩ tới chỗ này, Lý Yên lại vơ vét đại lượng nước sông, tất cả đều một mạch cất vào không gian tùy thân. Bởi vì vơ vét quá nhiều, Lý Yên thượng đế thị giác phát hiện, sông nhỏ hạ du vị trí, đang có một cái sinh vật quỷ dị hướng bên này bơi lại. Sinh vật kia như là ngư nhân bình thường, cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Chít chít chít, bé nhím nhỏ vội vàng nhắc nhở, biểu đạt gặp nguy hiểm tới gần. Lý Yên không có dừng lại, vội vàng đi theo bé nhím nhỏ chạy hướng về phía nơi xa. Chẳng đến tại trong bụi cỏ, chạy nửa giờ, cảm giác nguy cơ mới dần dần tiêu tán. Lý Hiên rốt cục thở dài một hơi sau đó đi tìm Thái nhọn mỹ nữ, nơi này khoảng cách lãnh địa của nàng không xa, ta đi thử xem, nhìn nàng có dám hay không tiếp thu ta cái này trợ đốn tuổi. Lý Hiên nói xong, khẽ sâu một hơi điều ra bảng số liệu, nhìn về phía thuộc về một của kia, cuối cùng lựa chọn từ bỏ ông. Kỳ dị thanh âm vang lên, theo thanh âm này, Lý Hiên cả người chấn động mạnh một cái thân phận thuộc về cả biến, từ cổ tiểu hậu lãnh địa trợ đốn tuổi, chính thức biến thành lưu dân. Chương 396, Nạ thị lãnh địa. Theo cái này nhắc nhở, Lý Hiên cảm giác trong cõi u minh thân phận biến mất, hắn đã mất đi cổ tiểu hậu lãnh địa che chở, cũng không có tương ứng trách nhiệm. Chỉ là, cấp bậc của hắn tại lúc này bắt đầu bại hàng, từ 10 cấp trực tiếp bại xuống đến 1 cấp, thực lực mức độ lớn giảm xuống, đáng được an mừng chính là, hắn bảo lưu lại thợ đốn tuổi nghề nhiều hồ, coi như không tệ, đẳng cấp xuống đến 1 cấp, liền xuống đến 1 cấp đi, một lần nữa thăng lên đến liền tốt. Lý Yên không thèm để ý, có bé nhím nhỏ tại, hắn cho tới chưa tuyệt đối có thể đem đẳng cấp tăng lên mất cấp, căn bản không có độ khó đợi đến mất cấp về sau, hắn đi thay nhọn mỹ nữ lánh địa hỏi một chút, nhìn nàng một cái có thu hay không. Cân nhắc đến tận đây, Lý Yên kêu gọi bé nhím nhỏ, tại tươi tốt trong bụi cỏ tiến lên, mở ra luyện cấp chi lộ. Cổ tiểu Hạo lánh địa Lúc này Cố Tiểu Hạo chính cầm chân bảo thủy tinh vứt chơi, thoải mái nhàn nhã chờ đợi lĩnh dân trở về. Không bao lâu, Long huyết chiến sĩ mang theo một con dê xanh đi trở về, lúc hành tàu hổ hổ xi phong, che kín lẫn phiến trên khuôn mặt mang theo kiêu căng. Cố Tiểu Hạo nhìn xem Long huyết chiến sĩ mang về con ngùi, lập tức lộ ra mỉm cười vui sướng, chạy tới liên tục tán thưởng lãnh chúa đại nhân, Lý Yên còn chưa có trở lại sao? Sẽ không thật chạy đi. Long huyết chiến sĩ hỏi yên tâm, hắn không dám chạy trốn đi, ngoại giới ban đêm cực kỳ nguy hiểm, hắn không trở lại hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại nếu quả như trốn cấp bậc của hắn cũng sẽ từ mất cấp 10 cấp, trực tiếp bạo xuống đến thấp nhất một cấp, đây là bất luận kẻ nào đều không muốn tiếp nhận, cho nên hắn tuyệt đối không dám chạy trốn đi. Cố Tiểu Hạo tự tin nói vậy là tốt rồi, luôn cảm giác tiểu tử này ẩn giấu đi bí mật. Long huyết chiến sĩ híp mắt nói ra xác thực có bí mật, yên tâm, chờ hắn trở về ta liền có thể biết bí mật của hắn. Cố Tiểu Hạo cười thần bí, nhéo nhéo trong túi áo chân bảo thủy tinh. Tại hắn sau khi nói xong câu đó đột nhiên, trên mặt hắn mỉm cười đỉnh trệ ở, trên mặt hiện lên kinh ngạc lánh Chúa đại nhân, thế nào? Long huyết chiến sĩ nghi hoặc hỏi thăm hắn hắn vậy mà từ bỏ thân phận, lựa chọn trở thành lưu dân, làm sao có thể Hắn không muốn sống nữa. Cổ Tiểu Hạo kinh hãi nói Lý Hiên sao? Hắn tử bỏ thân phận, trở thành lưu dân. Long huyết chiến sĩ không thể tin được hỏi thăm lối với, vừa mới lệnh bài nhắc nhở Lý Hiên từ bỏ thân phận, hắn tất cả tin tức từ trong lãnh địa biến mất, liền ngay cả đẳng cấp cũng từ mát cấp hạ xuống một cấp đáng hận, gia hỏa này không sợ chết sao? Vậy mà thật từ bỏ, một cấp trợ đốn tuổi tại bên ngoài căn bản sống không nổi, gia hỏa này điên rồi sao? Cổ Tiểu Hạo phẫn hận đạo không nghĩ tới hắn to gan như vậy, tha rằng từ bỏ đẳng cấp, từ bỏ còn sống hy vọng, cũng muốn rời đi lãnh địa, gia hỏa này đến tột cùng là nghĩ thế nào? Long huyết chiến sĩ nhíu mày, cảm giác cái này Lý Yên đầu gốc có chút vấn đề chờ chút, ta thủy nang. Lý Yên mang đi ta thủy nang. Đáng chết, đây chính là ta trọng yếu trữ nước dụng cụ. Cổ Tiểu Hạo đột nhiên nhớ tới thủy nang, nghĩ đến thủy nang bị Lý Yên mang đi, Cổ Tiểu Hạo cả khuôn mặt đều biến thành màu gan heo, khí nghiến răng nghiến lợi khó chẳng lẽ Lý Yên hôn qua trở về, chính là vì hẫu ngươi một cái thủy nang. Lộc huyết chiến sĩ sắc mặt biến thành màu đen ta không biết, may mắn ta còn có một cái tiểu thủy túi, có thể cung ứng ba người, dùng ăn 3 ngày. Nói cách khác, sau đó chỉ có hai ta, còn có Cổ Sơn năng ăn cơm, cái khác nông dân nhất định phải từ bỏ. Cổ Tiểu Hạo sắc mặt khó coi nói cái này Long huyết chiến sĩ sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen. 3 ngày thời gian miễn cưỡng đủ Long huyết chiến sĩ tăng thực lực lên, hẳn là có thể tiến vào tầng cạn khu nguy hiểm, có thể tiểu thủy túi chứa đựng nước quá ít, căn bản mang không trở lại bao nhiêu nước. Lỡ như vậy, chỉ có thể nhiều lần đi tầng cạn khu nguy hiểm tìm nước, quá trình này rất nguy hiểm, đặc biệt dễ dàng xảy ra chuyện, Long huyết chiến sĩ tự nhiên không muốn kinh mạo hiểm. Thế nhưng là không có cách nào. Bọn hắn chỉ có thể ăn quả đắng này, buộc đứt tiếp nhận hiện thực này. Cứ như vậy, thời gian tại mọi người phức tạp tâm tình bên trong chậm rãi vượt qua, rất nhanh thời gian tiếp cận giữa trưa. Một bên khác, hai nhọn mỹ nữ lãnh đạm Lãm Lãnh Chúa Nazi, si, chính nắm lấy phong cách cổ xưa lễ bài, đứng tại binh doanh trước mặt, nhẹ nhàng huy động lễ bài, phóng xuất ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Theo hào quang lập loè, binh doanh cửa gỗ chậm rãi bị lở ra. Một đạo công trường cùng, nắm lấy trường kiếm uỷ điệu thất ảnh, từ trong binh doanh đi ra, cung kính hướng Nam Hi hành lễ bái kiến Lãnh Chúa, ta là của ngài binh sĩ đội trưởng Ôn Địch. Hoan nghênh ngươi, binh lính của ta đội trưởng, ngươi là tinh anh binh sĩ. Nam Hi Lãnh Chủ mong đợi nhìn qua Ôn Địch đúng vậy Lãnh Chúa đại nhân, làm ngài vị thứ nhất binh sĩ, ta đúng là một vị tinh anh binh sĩ. Ôn Lịch trả lời khẳng định: "Con ngươi xinh đẹp vụ sáng vụ sáng rất không tệ, căn cứ phát triển càng ngày càng tốt, buổi chiều ta an bài cho ngươi nằm cái tiểu tinh linh đi thu thập thực vật, chúng ta chia binh hai đường, tranh thủ mau chóng góp nhặt đủ năng lượng." Nam Hi Linh chủ hài lòng gật đầu, đối với căn cứ phát triển tiền cảnh càng ngày càng chờ mong Lãnh chúa đại nhân, trong đầu trí tuệ nói cho ta biết, ngoại giới rất nguy hiểm, do ta dẫn đội ra ngoài thu thập thực vật liền tốt, ngài không thể đi ra ngoài mạo hiểm, quá nguy hiểm." Ôn Lịch đội trưởng nói nghiêm túc lấy: "Không muốn Lãnh chúa ra ngoài mạo hiểm đừng lo lắng, ta cũng không phải bình hoa, ngươi xem một chút căn cứ tòa nhà bà kiến trúc." Còn có chung quanh tường phòng hộ cùng phòng hộ quang môn đây đều là ta kiếm lấy năng lượng kiến tạo, thực lực của ta mạnh hơn ngươi." Nã sĩ linh chủ tự tin cười một tiếng, cả người đều tản ra tư thế hiên ngang khí thế ôn dịch đội trưởng nghe nói như thế, không có tại thuyết phục cái gì, mà là kính nể nhìn xem vị lãnh chúa này ân. Ngay tại nói chuyện nã sĩ linh chủ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa trụ sở ở nơi đó, một tên con ngươi bướm bóng người lặng lặng đứng thẳng, lấy tay vô căn cứ hư ảo cửa lớn ngươi là ai?" Nã sĩ linh chủ cùng ôn dịch đội trưởng xuất ra vũ khí, nhanh chóng đi đến căn cứ cửa lớn phụ cận, cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào bóng người. Làm các nàng ngạc nhiên là Đạo nhân ảnh kia trên đỉnh đầu biểu hiện ra lưu dân chứa ngươi tốt, ta gọi Lý Hiên, là một tên 10 cấp trợ đố đũi, ngươi nguyện ý tiếp thu ta, trở thành ngươi căn cứ linh dân sao? Ta có thể bỏ ra gấp 5 lần năng lượng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chữa trước, không trở ngại ta trưởng thành. Lý Hiên chân thành nói 10 cấp trợ đố đũi, trở thành ta linh dân. Nã thị linh chủ nghe nói như thế rất kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ ở lúc này gặp được lưu dân, hay là 10 cấp trợ đố đũi. Phải biết thân vực thế giới bình thường trung hậu kỳ, mới có thể tập lập xuất hiện lưu dân, hiện giai đoạn xuất hiện lưu dân tỉ lệ, cơ hội là không. Nhưng là bây giờ trên mặt mình liền xuất hiện một cái lưu dân, hay là một tên mười cấp thợ đốn củi. Dạng này thợ đốn củi tại sơ kỳ, tác dụng vẫn là vô cùng lớn, Nạ sĩ trong nháy mắt tâm động ta mang theo một cây đầu gỗ tới, dùng để thanh toán giúp ta chuyển chức tù lao, về sau chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta chuyển chức, không ngăn cản ta trưởng thành, ta sẽ vì ngươi cung cấp càng nhiều năng lượng. Lý Hiên nói, đem hậu phương một cây đầu gỗ từ từ kéo tới, bịch một tiếng đặt ở cửa ra vào đây là. Nạ sĩ linh chủ nhìn thấy lớn như vậy đầu gỗ, con mắt hiện lên một vòng màu tím, trước tiên quét về phía Lý Hiên. Chương 397, rốt cục chuyển chức, Nạ sĩ linh chủ, thần vực thế giới nguy hiểm dị thường. Xin cẩn thận đối phương, nói không chừng có một ít dục đích. Tôn Lịch đội trưởng đội vàng nhắc nhở, lo lắng xẻ ra chuyện không có gì đáng ngại, không ai có thể ở trước mặt ta nói láo, còn có, nếu như ta ngay cả một cái lưu dân đều dùng không được, còn thế nào tại thần dụ thế giới thành lập cộng lộ đế quốc. Na Si ngạo nghễ nói, vết trắng cái cổ ngẩng lên thật cao, đồng thời giơ cao phong cách cổ xưa lệnh bài, phóng xuất ra thần dị hào quang, ba phủ hướng Lý Hiên ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta lĩnh dân, ta lấy lãnh chúa thân phận cam đoan, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực là lãnh địa cung cấp năng lượng, ta sẽ không hạn chế của ngươi phát triển, sẽ cho ngươi càng lớn sân khấu. Nhắc nhở Có nguyện ý hay không gia nhập Nazi si lãnh địa? Ta nguyện ý." Lý Yên không chút do dự lựa chọn đồng ý, tại đột nhiên xuất hiện nhắc nhở bên trong tuyển chọn đồng ý bá. Quang mang lập lòe, Lý Yên quanh thân nổi lên hào quang, thân phận của hắn cũng tại lúc này bắt đầu cải biến, chính thức dung nhập căn cứ này, trở thành căn cứ Tân Linh dân. Thính danh Lý Yên đẳng cấp, 10 cấp mắt cấp, cần chuyển chức. Nghệ nghiệp, trợ đốn tủy. Chiến lực, 130. Am hiểu, đốn tủy, nhổ cỏ, trồng trọt, diệt trùng. Thuộc về, thần vực Nazi si lãnh địa. Tiềm lực, không biết. Nhìn qua giao diện thuộc tính thuộc về thay đổi, Lý Yên thở dài một hơi. Mong đợi nhìn qua nạ sĩ linh chủ, muốn mau sớm chuyển chức hơn nên gia nhập lãnh địa của ta, mời tiến đến đi, ta lập tức cho ngươi chuyển chức, ngươi mang tới đầu gỗ này giá trị rất cao. Nạ sĩ uy động phong cách cổ xưa lễ bài, cửa chính quang môn mở ra, Mộ Lý Yên tiến vào lãnh địa. Theo nạ sĩ linh chủ mời, Lý Yên mang theo cây kia đại mục đầu, từng bước một bước vào trong lãnh địa, từ trong bóng tối, trong nháy mắt đi tới quang minh chi địa. Nhìn lên trong bầu trời trời xanh mây trắng, còn có mặt trời đỏ rực, tối đầu xuống lại nhìn một chút màu xanh biết rạc rảo mỹ lệ lãnh địa, Lý Yên rốt cục thở dài một hơi. Hắn rốt cục gia nhập lãnh địa mới, rốt cục có thể chuyển chức, tâm tình vùng lòng Lý Hiên, nhìn cái gì đều mỹ hảo. Nhất là lãnh địa này hoàn cảnh phi thường ưu mỹ, phòng ốc cùng trên vắt tượng, mang theo thực vật đóa hoa tô điểm, tản ra hương thơm. Chỉ tiếc những này tô điểm tựa hồ là tự vật, là kiến tạo trong căn cứ tự mang, không phải năng lượng, không có khả năng dùng ăn. Bất quá hoàn cảnh nơi này, làm cho Lý Hiên nghĩ đến tinh linh, nghĩ đến trong những truyền thuyết kia mỹ lệ chủng tộc. Chỉ là nhìn nạ sĩ lĩnh chủ bộ dáng, có vẻ như cùng trong truyền thuyết tinh linh có chút không giống nhau lắm. Tựa hồ càng thần bí một chút, mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi binh doanh chuyển chức, ngươi muốn chuyển chức nghề nghiệp gì? Lĩnh của ta doanh hiện tại là cấp 1, có thể khiến thợ đốn củi chuyển chức hai loại nghề nghiệp. Một loại là kiếm binh, một loại khác là cung tiễn thủ tự tập, ôn định chính là kiếm binh, bất quá nàng là tinh anh binh sĩ, cho nên học xong cung thuật, sức chiến đấu càng mạnh. Nạ Sĩ lĩnh chủ nhìn thấy Lý Hiên tiến đến, trước dùng lệnh bài hấp thu hết đầu gỗ năng lượng ở chứa, sau đó mừng rỡ mời Lý Hiên đi chuyển chức. Lý Hiên nghe được Nạ Sĩ lĩnh chủ lời nói, có chút sau khi tự hỏi đạo, chuyển chức kiếm binh đi, càng thích hợp chiến đấu. Tốt. Nạ Sĩ lĩnh chủ dẫn đầu, dẫn Lý Hiên đi vào binh doanh trước mặt, không chút do dự giơ lên lệnh bài, trợ giúp Lý Hiên chuyển chức. Theo hào quang lập lòe, Lý Hiên tắm rửa tại Quang Mang Hải Dương, cả người từ bên trong ra ngoài bắt đầu thay biến, liền ngay cả linh hồn đều tại tăng vọt. Cái kia nguyên bản ăn đông đảo táo gai, khoảng cách Hoàng Kim thượng vị cấp không xa linh hồn, tại chuyện trước sát na. Tăng vọt linh hồn làm cho Lý Hiên linh hồn đẳng cấp, trực tiếp đột phá đến Hoàng Kim thượng vị, trở thành chân chân chính chính Hoàng Kim thượng vị cường giả. Cái kia bị thế giới này áp chế các hạng năng lực, lại một bước đạt được giải phóng, có thể phát huy ra càng mạnh chiến lực. Liền ngay cả Hắc ám dương trong khống chế triệu hoán cô lâu, cũng có thể sử dụng, chỉ là có thể thi triển tới trình độ nào, Lý Hiên còn cần thí nghiệm. Cũng tại lúc này, trên người hắn đột nhiên bao trùm lên một tầng màu lam khôi giáp, một tầng cổ đại thiếp thân khôi giáp. Khôi giáp cũng không tính hoa lệ, nhưng thắng ở dày đặc, còn lộ ra một tia vi vũ, so trước đó trợ đón tụi cặn có uy nghiêm. Trong điểm là Lý Hiên trong tay lấy bữa, cũng thay đổi thành một thanh bén nhọn trường kiếm, tản ra lạnh lẽo hà quang. Tính danh: Lý Hiên đẳng cấp: 1 cấp 1100. Nghệ nghiệp: Kiếm binh. Chiến lực: 150. Am hiểu: Kiếm thuật, đốn tụy, nhổ cỏ, trồng trọt, diệt trùng. Thuộc về: Thần vực, Nazi si lãnh địa. Tiềm lực: Không biết ban đầu lực công kích lại có 150. Somat cấp thừa đốn tuổi đều lợi hại, đây vẫn chỉ là một cấp, nếu như tăng lên tới cấp 10, vậy ta chiến lực sẽ có bao nhiêu? Lý Hiên có chút không dám tưởng tượng, cảm giác nghề nghiệp ở giữa chênh lệch rất lớn, tựa như một đầu hổ ngâu chúc mừng ngươi Lý Hiên, trở thành một tên kiêu binh. Nã sĩ linh chủ cũng nhìn thấy Lý Hiên giao diện thuộc tính, nhìn thấy Lý Hiên am hiểu nhiều như vậy, nàng cũng phi thường kinh ngạc, chỉ là nhìn thấy tiềm lực một cột kia lúc, kinh ngạc của nàng càng cường thịnh một phần tiềm lực không biết ta. Nã sĩ linh chủ mắt to quan sát tỉ mỉ Lý Hiên, muốn nhìn được cái gì đến, nhưng lại không thu hoạch được gì, nàng chỉ là ở trong lòng sinh ra lòng hiếu kỳ. Lúc này, Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi: "Đúng rồi, Lý Hiên ngươi đến từ cái nào lãnh địa? Làm sao lại trở thành lưu dân đâu?" "Ta đến từ Sắt Vách cổ tiểu hậu lãnh địa, ở bên kia ta gặp không công chính đãi ngộ, cho nên chọn rời đi, trở thành lưu dân." Lý Hiên thực nói nói thật Sắt Vách cổ tiểu hậu lãnh địa. "Ta phụ cận lại có một cái lãnh địa." "Đây chính là cái tin tức trọng yếu." Nạ Sĩ linh chủ trắng non gương mặt trở nên nghiêm trọng, tại thần vực trong thế giới, lãnh chúa ở giữa là cạnh tranh quan hệ, thường xuyên xuất hiện lẫn nhau tiến đánh tình huống. Hiện tại Sắt Vách liền có một tên lãnh chúa, Nạ Sĩ linh chủ tự nhiên muốn coi trọng, nàng nhịn không được hỏi lần nữa: "Lý Hiên, Cổ Tiểu Hạo lãnh địa thực lực như thế nào? Có chừng cái gì binh chủng? Thực lực vẫn được, có mấy cái năm phu, một tên có đặc thủ thiên phú trợ đốn ủi, còn có một tên long huyết chiến sĩ, về phần lãnh chúa cổ tiểu Hạo 10 phần nhất gan. Lý Hiên đại khái giảng thuật một chút, bao quát có đặc thủ thiên phú núi cổ, long huyết chiến sĩ có khả năng chuyển chức tiểu anh hùng tình huống, trên cơ bản biết đến đều nói rồi thực lực vẫn rất mạnh, bất quá lãnh chúa cổ tiểu Hạo có chút kém cỏi, vậy mà không dám ra lãnh địa, đây đối với lãnh địa phát triển sơ kỳ ảnh hưởng rất lớn. Nạ sĩ nghe xong Lý Hiên lời nói, vừa mới bắt đầu còn rất nghiêm trọng, có thể nghe được nhát gan cổ tiểu Hạo, Nạ sĩ cảm thấy cơ hội Lý Hiên Cảm ơn ngươi cung cấp cơ hội, ta cho ngươi nhớ một công, chờ ngươi đến cấp 10, binh doanh lên tới cấp 2, ta lập tức cho ngươi chuyển trước. Nã sĩ linh chủ cảm kích nhìn Lý Hiên, rất may mắn chính mình nhận lấy vị này không biết lưu dân không khách khí, ngươi ủng hộ thăng cấp căn cứ đi, ta tốc độ lên cấp rất nhanh, cũng đừng ta đến 10 cấp, quân doanh hay là cấp 1. Lý Hiên cười nói yên tâm, có ngươi cung cấp căn này đại mục đầu, ta có thể lại chiêu mấy tên binh sĩ cùng mấy cái tiểu tinh linh, sau đó đi săn dã ngoại sinh vật, thu thập thực vật, gia tốc phát triển căn cứ. Nã sĩ linh chủ rất tự tin, có căn này đại mục đầu, lãnh địa phát triển tốc độ có thể tăng lên một mạng lớn nhất là gia tăng lãnh địa nhân khẩu sau, tốc độ sẽ càng thêm nhanh chóng, cho nên nạ xí lĩnh chủ mỉm cười vi động lệnh bài, quang mang bao phủ lại binh doanh. Chương 398, kiếm binh. Ba. Trong binh doanh bị hình quang bao phủ, lập loè tại bốn phương tám hướng, rất nhanh ba đạo nhân ảnh từ trong binh doanh đi ra. Các nàng là ba tên mặc khôi giáp, nắm lấy trường kiếm khí khái hào hùng nữ tử, từng cái đường cong lạ lướt, tư thế hiên ngang, hình lĩnh chính là ba tên nữ kiếm binh. Cái này ba tên nữ kiếm binh sau khi xuất hiện, vội vàng hướng lãnh chúa hành lễ, chỉ là nhìn thấy lý hiên tại điểm, các nàng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới còn có một vị nam kiếm binh. Cũng may các nàng chỉ là hiếu kỳ, cũng không có nói cái gì, mà là tận chức tận trách đi đến nạ xí linh chủ bên cạnh, yên lặng thủ hộ. Bá. Nạ xí linh chủ đang triệu hoán hoàn tất kiếm binh về sau, lại chạy đến tiểu tinh linh phòng triệu hoán một chút tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh phòng tương đương với nông dân ký tốc xá, có thể triệu hoán cấp thấp nhất thu thập binh chủng, cũng là trọng yếu năng lượng thu thập nơi phát ra. Bởi vì Lý Hiên mang tới đại một đầu năng lượng xung đột, nạ xí linh chủ lại triệu hoán 10 cái tiểu tinh linh, tăng thêm căn cứ 10 cái tiểu tinh linh, tổng cộng góp nhặt 20 cái. Hiền hòa những chương sinh linh này gia nhập, nguyên bản trống giống căn cứ trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần nhân khí cũng làm cho nạ sĩ lĩnh chủ trên mặt mỉm cười càng nhiều một phần. Bên cạnh oẹn đi đội trưởng nhìn thấy trong căn cứ sinh linh, cũng lộ ra mỉm cười đang nhìn hướng Lý Hiên lúc nhiều hơn mấy phần thân cận, cảm giác Lý Hiên gia nhập, cho căn cứ này rót vào không nhỏ sức sống. Sau đó song phương biết nhau một phen, mới xuất hiện tiểu tinh linh bọn họ nhảy nhảy nhót nhóp nhót, đối với Lý Hiên mạc dành thân cận, cái này mọi người hết sức kinh ngạc. Các nàng không biết, thực lực đạt được giải phóng sau, Lý Hiên tự nhiên thân hóa thiên phú cũng dần dần giải phóng, đối với những này tiểu tinh linh lực hấp dẫn rất lớn, lúc này mới xuất hiện một màn này. Bất quá Lý Hiên sốt ruột thí nghiệm hắc ám công chế, Nhìn xem có thể triệu hoán bao nhiêu khô lâu quái vật, cho nên hắn trước tiên đi ra căn cứ, thẳng đến tầng cạn khu nguy hiểm. Cửa trụ sở. Wendy đội trưởng nhìn thấy Lý Hiên rời đi, nhìn xem đen ngòm ngoài dưới, nàng có chút bận tâm nhìn về phía Lênh Chúa Lênh Chúa đại nhân, Lý Hiên đã trở thành chúng ta trong căn cứ rồi, hắn một mình ra ngoài có thể quá mạo hiểm hay không một chút, tốt nhất có cái bạn, còn có thể chiếu ứng một chút. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, Lý Hiên thế nhưng là từ sát vách căn cứ mà đến, trong lúc này muốn vượt qua rất dài khoảng cách, trên đường tất nhiên gặp phải các loại nguy hiểm. Lý Hiên có thể an toàn đi vào chúng ta căn cứ. Hắn khẳng định có chỗ hơn người, hiện tại trọng điểm là mau chóng thăng cấp căn cứ, đừng bởi vì căn cứ thăng cấp quá chậm ảnh hưởng tới hắn thăng cấp. Dù sao cấp 2 binh doanh mới có thể làm kiếm binh chuyển chức, muốn thăng cấp cấp 2 binh doanh, liền cần phụ lãnh chúa đạt tới cấp 2, còn muốn có công, cụ phòng cùng phòng bếp. Nazi si linh chủ giảng giải, đối với Lý Hiên sức chiến đấu không hoài nghi chút nào. Dạng này a, xem ra Lý Hiên rất lợi hại. Wendy đội trưởng nhìn về phía Lý Hiên rồi đi phương hướng đạo đương nhiên, thậm chí so ngươi còn lợi hại hơn. Nazi si linh chủ cười nói ta thế, nhưng là tinh anh đội trưởng ta cũng rất mạnh, coi như hắn rất là thủ, ta hẳn là sẽ không rất lại phía sau quá nhiều đi. Wendy đội trưởng có chút không chịu thua đạo về sau ngươi sẽ biết. Nạ sĩ linh chủ cười tủm tỉm mô hình mô hình chính mình thay nhân, ta còn thực sự có chút tò mò. Wendy đội trưởng cũng cảm thấy Lý Hiên rất mạnh, đương nhiên nàng hy vọng chính mình đừng rất lại phía sau quá nhiều, dù sao nàng thế, nhưng là tinh anh binh sĩ. Chỉ là đối với thần bí Lý Hiên, Wendy đội trưởng vẫn còn có chút lực lượng chưa đủ, nàng chỉ hy vọng hôm nay có thể sưu tập đến càng nhiều năng lượng, thể hiện càng tốt hơn tài năng của mình. Một bên khác, tầng cạn khu nguy hiểm. Bá Trường kiếm trên không trung xẻ qua, mang theo một mảnh huyết mang. Lý Yên thân ảnh đột ngột xuất hiện, trong huyết quang đem một cái chuột bự chém giết, nhẹ nhõm mà cấp tốc điểm kinh nghiệm 2150 điểm chiến lực, tăng thêm thể chất của ta thiết vũ, hiện ra thực lực càng ngày càng mạnh, chém giết chuột bự chỉ cần một kiếm, coi là thật nhẹ nhõm. Lý Yên cất bước đi vào tầng cận khu nguy hiểm, nhìn thoáng qua trên đất chuột, thượng đế thị giác liếc nhìn mắt phường, rất nhẹ nhàng khóa chặt một cái chuột bự động. Nhìn xem từng cái chuột bự tại hang chuột bên trong xuất hiện, Lý Yên tự lẩm bẩm sau đó thí nghiệm hắc ám công chế, triệu hoán một đợt vong linh khô lâu thử một chút, không biết ở thế giới này Vong linh khô lâu có thể phát huy như thế nào sức chiến đấu? Hy vọng không cần vừa xuất hiện, liền biến thành một phấn. Lý Yên cảm thụ được thần vực thế giới áp chế, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, tại lực lượng hắc ám bên dưới, sử dụng vong linh triệu hồn ông. Màu đen vòng xoáy tại Lý Yên bên trái ngưng tụ ra hiện, đạo đạo mê vụ tử trong vòng xoáy hướng tứ phương khuế tán, một đạo thật nhỏ vết nứt không gian theo vòng xoáy màu đen, răng rắc răng rắc ngưng tụ thành hình. Rống. Tiếng rống giận dữ từ trong khe không gian truyền ra, một đầu quái vật khổng lồ từ trong cái khe chậm rãi chui ra, mang theo bạo ngược khí tức dương thiên ngầm thiết. Nhưng mà một giây sau, Con quái vật khổng lồ này bị thế giới này trọng lực trực tiếp ép bọ tới trên mặt đất. Voành, quái vật khổng lồ gầm thét liên tục, điên cuồng giãy giụa thân thể, nhưng lại chỉ có thể di động một chút xíu, liền đứng lên đều làm không được. Mà nó, rõ ràng là một đầu khô lâu cư hổ, một đầu thực lực viễn siêu khô lâu chiến sĩ Bạch Ngân hạ vị tự hổ. Thế nhưng là, tại thế giới khác phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ cư hổ, tại thân thuộc thế giới liền đứng lên đều làm không được gấp chế vậy mà kinh khủng như thế. Lý Yên cẩn thận kiểm tra một phen khô lâu cư hổ, đại khái hiểu tình huống. Ý tức được phổ thông khô lâu chiến sĩ đi vào thần vực thế giới, đoán chừng trong khoảnh khắc bị nghiền nát thành cặn bã thử một chút căn mạnh, Bạch Ngân đại viên mãn khô lâu hai đầu chó. Lý Yên tiếp tục triệu hoán, ý niệm tại trong vòng xoáy quần. Rất nhanh một đầu hung hãn khô lâu hai đầu chó, tản ra hỏa diễm cùng khí tức băng hàn, từ trong cái khe uy phong lẫm lẫm chui ra. Sau đó nó hỏa diễm cùng băng hàn, trong nháy mắt bị ép tiến vào thể nội, cường hành khí tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đầu xấu xí bộ xương khô, ở nơi đó mở miệng nhìn xem bốn phía đi, đem những chuột bự kia chém giết. Lý Yên hạ lệnh, "Vung." Khô lâu hai đầu chó vốn là muốn dương thiên gầm gừ có thể phát hiện chính mình hô không đi ra, cuối cùng chỉ có thể ượm một tiếng, xông về chuột bự. Một phút đồng hồ sau, Khâu Lâu hai đầu chó bị chuột bự cắn nát, chỉ còn lại có linh hồn bị Lý Hiên đưa về thế giới cũ. Về phần nó hiện tại thân thể đã bị chuột bự bọn họ cắn thành một phần, nhìn dị thường thê thảm quá yếu, ngay cả một cái chuột bự đều đánh không lại, xem ra chỉ có thể triệu hoán Cốt Long. Lý Hiên bất đắc dĩ, cưỡng hành ý niệm câu thông trong vòng xoáy Cốt Long, đồng thời đồng thời trao đổi năng đầu, tiến hành triệu hoán. Bành bành bành, Cốt Long thân ảnh nạo nghệ xuất hiện ở thế giới này, khí tức đáng sợ dập dờn tứ phương, sau đó lại bị áp súc trở về. Năm đầu Cương Hành mã cao ngạo con long, giờ phút này ngây ngời như phong đứng tại chỗ, mở mịt nhìn về phía trước. Bọn chúng phát hiện lực lượng của mình cũng có, thân thể cũng bị áp xúc như là chó con giống như, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ đi, đem con chuột kia trong động chuột hiện diện, đường chết. Lý Yên cho năm đầu cốt long thực hiện tăng phúc, làm chúng nó trở nên càng thêm cường đại. Sau đó năm đầu cốt long bắt đầu chiến đấu, cẩn thận từng ly từng tí dẫn tới một cái chốt bự, năm đầu cốt long vây quanh chuột bự một trận phũ lửa. Chiến đấu mấy phân trôi. Cuối cùng giải quyết một cái chuột bự điểm kinh nghiệm hay không áp chế quá được các, nếu như không phải ta tăng phúc, bọn chúng đoán chừng ngay cả một con chuột đều không giải quyết được, bất quá, chỉ cần ta tiếp tục thăng cấp, tăng phúc sẽ càng thêm cường đại. Như vậy, bọn chúng cũng có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn, vì ta kiếm lấy kinh nghiệm càng nhiều giá trị, như thế, các ngươi tiếp tục chiến đấu, tiếp tục vì ta kiếm lấy điểm kinh nghiệm. Lý Hiên an bài năm đầu cốt long tiếp tục chiến đấu, chính hắn thì lợi dụng Thượng Đế thị giác quan sát tứ phương, tìm kiếm con mồi mới, cây táo gai, ha gám chi hoa chờ chút. Hiện tại hắn linh hồn đạt đến hoàng kim tự vị, nhận áp chế thấp hơn, Thượng Đế thị giác phạm vi đã đặt đến phương viên 100m, so tầm mắt quan sát phạm vi càng rộng càng hơn. Tốt như vậy dùng tới được đế thị giác, tự nhiên trở thành Lý Hiên tay quan sát đạo, nhẹ nhõm nhìn thấy trong hắc ám ẩn tàng nguy hiểm cùng kỳ ngộ tìm được, cây táo gai, dòng suối nhỏ, đó là cái gì? Lý Hiên bên trên thị giác bên dưới, nhìn thấy phía tây phương hướng lá tím dưới cây loé lên liền biến mất bóng dáng màu đen, tốc độ của nó rất nhanh, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, cho dù là thượng đế thị giác cũng không thấy rõ ràng. Lý Hiên lập tức điều động đế thị giác, quét mắt nhiều lần phương tây khu vực, vẫn như trước không thấy được cẩm tới bóng dáng màu đen. Cái này làm cho Lý Hiên cau mày, bởi vì không hiểu Hắn cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh. Chương 399, nguy cơ trùng trùng tận vực thế giới. Kít sâu một hơi, Lý Hiên đè xuống khẩn trương trong lòng cảm giác, tỉ mỉ lại dò xét một phen phía tây lá tím cây khu vực, đáng tiếc vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Vì cẩn thận lý do, Lý Hiên không có đi phía tây lá tím cây khu vực, mà là đi phương hướng ngược nhau, cũng chính là phương đông khu vực. Tại phương đông khu vực, hắn không nhìn thấy đặc biệt kẻ địch nguy hiểm, ngẫu nhiên có một ít côn trùng loại hình, còn có một số tiểu giáp trùng, trọng yếu nhất chính là nhìn thấy cùng loại cà chua bình thường giáo quả. Nhìn thấy cái này cà chua giống như rau quả, Lý Hiên không do dự Lập tức từng bước một đạp ở trên bùi cỏ, nương tựa theo cảm giác nguy cơ cùng tầm bảo thiên phú, một chút xíu tới gần 30m bên ngoài cá chu. Cá chu trung quanh hỗn loạn nhộn nhạo huyền chuyển qua mang, xem xét cũng không phải là phẩm phẩm, Lý Yên tự nhiên không thể bỏ qua điểm kinh nghiệm hay không. Vừa mới đi lại một khoảng cách, một đầu nhắc nhở xuất hiện tại trong tầm mắt, đó là hắn triệu Hoàn cốt long lại giết chết một cái chuột bự, mặc dù cái này năm đầu cốt long rất phí, tại ta cường lực tăng phúc bên dưới, mới có thể hồn vốn giết chết một cái chuột bự, nhưng có tiểu đệ cho kiếm lấy điểm kinh nghiệm, hay là rất không tệ. Lý Yên hài lòng gật đầu, tiếp tục nắm trường kiếm tiến lên, tại đường tắc một đóa lá cây lớn hoa thời điểm, Cảm giác nguy cơ đột nhiên truyền đến, Lý Yên cấp tốc lui lại, huy động trường kiếm. Phụp. Lá cây lớn bao hoa chặt đứt, máu tươi màu đỏ từ trên phiến lá chảy xối mà ra, lộ ra một cỗ mùi máu tươi. Không hiểu, Lý Yên nhìn có chút tê cả da đầu, vội vàng lui lại mấy bước chúng độc. Lý Yên nhìn một chút biến thành màu đen tay phải, lần nữa liên tiếp lui về phía sau, tại chúng độc tố kháng tính tác dụng dưới, còn có siêu cấp khôi phục hiệu quả bên dưới, tay phải của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hô. Bốc hơi hỏa diễm xuất hiện tại Lý Yên trên tay trái, nóng hổi hỏa cầu đột nhiên phóng thích mà ra, mang theo bạo liệt lực lượng quét sạch mảnh kia lá cây lớn hoa. Hỏa Diễm ơi, chiếu sáng cái này thế giới đen kịt đột nhiên, một đoàn tiểu trùng màu đen con từ bốn phương tám hướng vọt tới, ba phụ ngọn lửa kia, trong khoảnh khắc tất cả ánh lửa biến mất không thấy gì nữa. Lý Yên thấy rõ ràng, những này tiểu trùng màu đen con vậy mà tại ăn Hỏa Diễm, sau khi ăn xong bọn chúng vậy mà tản mát ra càng nhiều hắc ám điểm kinh nghiệm 2 năm thật sự là thế giới nguy hiểm, trước đó cảm giác nguy cơ vậy mà không có nhắc nhở, đóa hoa này chẳng lẽ là Lâm Thời này lòng tham công kích ta sao? Lý Yên nghi hoặc không hiểu, hắn chỉ có thể càng thêm cẩn thận nhìn chằm chằm những cái kia tiểu trùng màu đen con, sau đó nâng lên tay trái, ngưng tụ ra lực lượng của gió. Ho ho ho. Giá, cuộn bạo gió xoáy dần dần thành hình, nguyên bản có thể quét sạch nửa cái chân trời gió xoáy khổng lồ, ở thế giới này chỉ có thể hình thành 10 chừng 5 tức vung nhỏ bé gió xoáy. Bất quá Lý Hiên có là biện pháp, tại sử dụng xong tất một cái gió xoáy sau, rất nhanh cái thứ 2, cái thứ 3, cái thứ 4 gió xoáy xuất hiện, bắt đầu hướng về đèn kịt côn trùng quét sạch mà đi. Ho ho ho, cuồn phong gào thét, cánh lá luân vũ. Dòng ra bốn cái gió xoáy tàn phá bừa bãi phóng tới côn trùng màu đen, bắt đầu điên cuồng giao sát. Làm cho người kinh ngạc chính là, những côn trùng màu đen này tuyệt không sợ sệt, ngược lại liên hợp cùng một chỗ, hình thành màu đen bản tay to lớn hung hăng chụp về phía gió xoáy. Tại những này quỷ dị côn trùng màu đen đập đại hạ, bốn cái gió xoáy vậy mà trực tiếp bị đập tan thật là lợi hại côn trùng màu đen, nếu như không phải bọn chúng tầm mắt quá nhỏ, không cách nào dò xét đến ta, chỉ sợ ngay cả ta đều nguy hiểm. Lý Hiên rất may mắn thế giới này tầm mắt vẫn dễ, nguyên bản hắn cũng bị hại nặng nghề, thế nhưng là thượng đế thị rác cho Lý Hiên rất nhiều trợ giúp, để hắn thấy rõ ràng địch nhân. Mà địch nhân lại phát hiện không được xa xa Lý Hiên, chỉ có thể bị công kích. Đi rồi sao? Bốn cái gió xoáy sau khi lửa tắt, Lý Hiên nhìn xem tiểu trùng màu đen con đột nhiên bay lên, hướng về trung tâm khu nguy hiểm bay đi tính toán chút tăng cấp, không cần thiết mạo hiểm, thứ này giống như bị cái gì khống chế, hay là cẩn thận một chút tốt. Lý Yên không có đợi theo, mà là đi đến lá cây lớn hoa trước mặt, đem nó thu đến trong không gian. Tiếp lấy hắn cẩn thận tiếp tục tiến lên, từng bước một hướng về cây táo gai phương hướng đi đến một hồi hái xong tất sau, đem viên này cây táo gai trùng đến trong không gian, thuận tiện lại trùng một chút khác thực vật, nhìn xem có thể hay không cho không gian mang chỗ tốt. Lý Yên tiến lên năm bước, đứng tại một viên mã xỉe kiện trước mặt, tay phải ngưng tụ ra một thanh cái quốc, vaành vaành bắt đầu nhổ cỏ. Tại hắn thực lực mạnh mẽ bên dưới, chỉ là một lát thời gian Một viên mã sĩ kiện liền bị quốc xuống dưới kinh nghiệm trị một thật là ít, tính toán vẫn là đi cả chùa bên kia đi. Lý Yên đem mã sĩ kiện để vào không gian tùy thân, tìm cái địa phương trồng chọt tốt, tiếp lấy tiếp tục hướng cả chùa bên kia đi đến. Chiêm chiếp. Thanh thúy tiếng chim hót từ không trung truyền đến, Lý Yên lập tức cảm nhận được cực độ nguy hiểm, hắn vội vàng núp ở trong bụi cỏ, sử dụng biến hóa năng lực, biến thành một gốc thực vật đồng thời lợi dụng tiên phú bên trong ẩn tàng năng lực, tận khả năng áp chế khí tức của mình, để cho mình nhìn không ra dị tượng. Hô. Phi cầm khổng lồ từ không trung bay qua, một đầu trưởng to bằng cái thất phi cầm màu đen từ không trung lướt qua. Tản ra khí tức không tên hỗn độn, phi cầm đáp xuống, tại một mảnh tản ảnh bên trong biến mất không thấy. Hắn rất nhanh phi cầm bay lên giữa không trung, nó trên móng đuôi sắc bén nắm lấy một đầu độc lang, một đầu máu me đầm đìa độc lang. Cái kia độc lang thống khổ tru lên, trong thanh âm đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng thật đúng là nguy hiểm a. Nhìn xem phi cầm đi xa, Lý Yên trong lòng cảm giác nguy cơ bắt đầu một chút xíu giảm xuống, vẫn như trước có nguy hiểm chí mạng. Lý Yên không có lập tức biến trở về nguyên trạng, mà là tiếp tục cẩn tàng, thẳng đến đi qua vài phút, loại cảm giác nguy cơ kia lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Hít sâu một hơi, Lý Yên tiếp tục tiến lên, rốt cục đi tới cả chua vị trí. Chỉ là giờ phút này, một cái con chuột lớn nhỏ châu chấu, chính thủ hộ tại cả chua chúng quanh, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm quái dị. Cái này châu chấu cũng không đơn giản, có thể cho Lý Hiên mang đến cảm giác nguy cơ, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng vẫn như cũng phải cẩn thận. Hô. Lý Hiên chắp tay trước ngực, quần quần hỏa diễm ngưng tụ thành hình rồng, mang theo bạo liệt khí tức quét sạch hướng châu chấu. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm bốc hơi, quét sạch hướng trung quanh thực vật, lại đốt cháy thực vật đồng thời, cũng bỏng châu chấu cánh. Nhưng châu chấu thân thể đột nhiên băng lên cao 10 mấy mét, tại đang lúc mở mịt tìm kiếm vị trí của địch nhân đáng tiếc tầm mắt của nó quá nhỏ. Căn bản không nhìn thấy thi triển pháp thuật Lý Yên. Tăng thêm Lý Yên điều khiển hỏa diễm từ khác nhau phương hướng tiến công, Châu Chấu chỉ có thể ở tức giận bị ngọn lửa bao phủ, tại trong hỏa diễm trốn hướng phương xa trốn được sao? Lý Yên huy động tay phải, một đạo tường lửa đột nhiên chặn đường tại Châu Chấu trước mặt, đồng thời điều động cổ phong từ không trung đè xuống, toàn lực đem Châu Chấu đặt ở trên mặt đất. Xoẹt. Bến nhọn gai đất đột nhiên từ dưới đất dâng lên, veo một cái đánh xuyên Châu Chấu thân thể, tại nỗi thống khổ của nó âm thanh bên trong, đưa nó dừng lại ở giữa không trung, khí tức dần dần tiêu tán điểm kinh nghiệm 3 năm. Theo nhắc nhở, Lý Yên trung quanh thân thể nổi lên quang. Cấp bậc của hắn cũng từ 1 cấp thành công đạt đến 2 cấp. Tình danh, Lý Yên đẳng cấp 2 cấp 21200. Nghề nghiệp, kiếm binh. Chiến lực, 170. Am hiểu, kiếm thuật, đố tuổi, nhổ cỏ, trồng trọt, diệt trùng. Thuộc về, thần vực, Na Si lãnh địa. Tiêm lực, không biết linh hồn lực lần nữa tăng lên, tương đương với tần nguyện cung cấp 2 năm linh hồn lực, dạng này tốc độ lên cấp, thật sự là quá nhanh. Lý Yên mừng rỡ không thôi, cảm thụ được các hạng năng lực lần nữa đạt được giải phóng, thậm chí ngay cả ẩn thân năng lực cũng có thể sử dụng, trên mặt hắn đều là vui mừng tẩm bảo tiên phú một mực nhắc nhở cả chuôn là bảo vật không biết có cái gì hiệu quả, tốt chờ mong. Lý Hiên mong đợi từng bước một tiến lên, từ từ đứng tại cả chua trước mặt, nhìn xem mấy cái hồng nhuyễn sơn phát quang trạch cả chua. Chương 400, bé nhím nhỏ lĩnh vực. Những này cả chua vô cùng tươi non, lộ ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, chi tiết số lượng có ít, một viên thực vật bên trên liền kết ba cái cả chua. Lý Hiên phi thường tò mò, niệm động lực bao phủ cả chua, cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống một viên cẩn thận kiểm tra. Tâm bảo tiên phú điên cuồng nhấp nhở, tựa như chớp lóe bình thường, nhắc nhở lấy cả chua bất phàm. Lý Hiên cầm qua cả chua, nhẹ nhàng đem nó rời ra. Trong đáy mắt hồng nhuận vân phất nước tràn ra ngoài, lộ ra bên trong tác ngưỡng, thấy Lý Yên thèm ăn tăng nhiều thật nhiều dưa hấu cát, không biết hương vị thế nào. Lý Yên nhẹ nhàng cắn một cái, lập tức ngon miệng cả chua vị quanh quẩn tại khoé miệng, khiến cho Lý Yên hai mắt tỏa sáng rất lâu không có ăn vào cái mùi này cả chua, tiếp trước cũng liền khi còn bé ăn vào qua, đáng tiếc về sau rốt cuộc chưa thấy qua. Lý Yên cẩn thận nhấm nháp cả chua hương vị, đồng thời cũng đang chờ đợi cả chua sinh ra hiệu quả đây là. Lý Yên đột nhiên khẽ giật mình, sau đó chính là quân hỉ. Bởi vì hắn trong đầu, hiện ra đại lượng liên quan tới hỏa diễm kết giới tri thức, những kiến thức này phi thường phong phú cũng làm cho Lý Yên đối với hỏa diễm kết giới càng nộ, càng thêm kích càng. Mang theo kinh hỉ, Lý Yên nhanh chóng đem trong tay viên này cả chu ăn xong, lại đem còn lại hai viên cả chu ăn vào trong bụng. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, cẩn thận hấp thu liên quan tới hỏa diễm trong kết giới tri thức, cái tiêu rộng lượng tri thức làm cho Lý Yên cảm nộ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Hô. Một vòng hỏa diễm lấy Lý Yên làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, hình thành một cái vỏ trứng gà giống như hình tròn hỏa diễm kết giới. Kết giới này kích cỡ cũng không lớn, đường tính ngước chừng chừng ba thước. Thế nhưng là kết giới lại biểu thị, lý hiện thực lực tiến thêm một bước, biểu thị hắn rốt cục có chính mình kết giới ha ha ha, thật sự là quá may mắn, không nghĩ tới ta cái thứ nhất lĩnh ngộ kết giới, lại là hỏa diễm kết giới, so huyết sắc kết giới còn muốn hoàn thiện, còn muốn rõ ràng. Lý Hiên ngạc nhiên mở hai mắt ra, nhìn qua chung quanh ngọn lửa màu đỏ, còn có chung quanh bị thiêu đốt rơi thực vật, hắn lộ ra mỉm cười điểm kinh nghiệm 1 điểm kinh nghiệm 1. Từng viên thực vật bị thiêu chết, điểm kinh nghiệm phản hồi xuất hiện ở trước mắt, lý hiên dáng tươi cười càng ngày càng rõ ràng, cảm giác thế giới này khắp nơi đều là bảo tàng có hỏa diễm kết giới lý giải. Ta đối với huyết sắc kết giới lý giải càng hơn một bậc, mà kết giới lĩnh vực hình thức ban đầu, lĩnh vực thuộc về thành cấp cường giả phù hợp. Chậm chậm chậm, nếu như ta lĩnh ngộ mười mấy cái kết giới, tương lai lỗ sắc thành lĩnh vực, không biết chiến lực sẽ tăng phúc tới trình độ nào. Lý Yên trong con ngươi tinh quang chớp động, chuẩn bị về sau thưởng xuyên tiến vào thế giới này, khắp nơi vơ vét đồ tốt, tăng cường thực lực. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Yên tiếp tục tiến lên, quanh thân hỏa diễm kết giới đốt cháy đi ngang qua hết thẻ sinh vật, cỏ dại, côn trùng, đoá hoa, những nơi đi qua, điểm kinh nghiệm kinh nhắc nhở a. Bẻ nhím nhỏ tới, muốn hay không tiếp tục đi theo đó. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đã có thể tại tầm cận khu nguy hiểm sinh tồn, chỉ cần cẩn thận một chút, vấn đề không lớn. Bất quá, có bé nhím nhỏ ở phía trước hỗ trợ tấn quái, ta tốc độ lên cấp sẽ nhanh hơn, vậy liền tiếp tục đi theo bé nhím nhỏ đi. Lý Yên nhanh chóng trở lại triệu hoán cốt long khu vực, phát hiện có 3 cái cốt long đã bị chuột bự đánh ngã, ngay tại bản thân chữa trị thương thế, còn lại 2 đầu cốt long cùng một cái chuột bự giao chiến, song phương đánh ngươi tới ta đi. Bởi vì Lý Yên đẳng cấp tăng lên, hắn tăng phúc càng ngày càng mạnh, hai cái cốt long vậy mà có thể đối chiến một cái chuột bự khôi phục. Lý Yên huy động tay phải Sương cốt năng lực hồi phục phát động, trong nháy mắt ba đầu cốt long xương cốt chữa trị, lần nữa đứng lên các ngươi cẩn thận một chút, đừng có lại bị đánh nằm, ta cũng không có thời gian trở về cho các ngươi trị liệu. Lý Hiên để lại một câu nói, cấp tốc rời đi, bằng tốc độ nhanh nhất đi vào một viên hái sạch cây táo gai phủ cận, thật sớm biến thành con nhím, đi tới. Chít chít chít. Bé nhím nhỏ chính nằm rạp trên mặt đất chờ đợi, nhìn thấy Lý Hiên đi tới sau, nó vui vẻ nhảy nhảy nhóp nhép, hai cái móng vuốt nhỏ giơ cao lên, nhìn ngây thơ chân thành đi thôi, tìm kiếm hắc cám chi hoa, cà chua, cây táo gai, màu lam dâu tây. Lý Hiên đi tới. Thông qua vạn giới giao lưu cùng bé nhím nhỏ nói chuyện, nhắc nhở nó tìm kiếm những vật này. Chíp chíp chíp. Bé nhím nhỏ lập tức gật đầu, nện bước móng đuốt nhỏ ở phía trước dẫn đường, bắt đầu giúp Lý Hiên tìm kiếm lễ vật. Siu. Bé nhím nhỏ đột nhiên dừng lại một chút, trên người đâm dống nhiên bay lên, hướng về phía trước bên phải bay đi. Rất nhanh, một cái tiểu giáp trùng rơi xuống đất, trên thân rim một cây gai vị gai, khí tức bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, rõ ràng đến sắp chết bên dưới. Lý Hiên vội vàng điều động niệm động lực, bình một chút đánh trúng tiểu giáp trùng, đem nó giết chết điểm kinh nghiệm 9. Nhìn xem thu hoạch điểm kinh nghiệm, Lý Yên hài lòng gật đầu, lập tức phóng xuất ra hỏa diễm kết giới, bắt đầu đốt cháy chung quanh tứ vật. Chít chít chít. Bé nhím nhỏ kinh ngạc nhìn hỏa diễm kết giới, nó vây quanh Lý Yên dạo qua một vòng, sau đó nhắm mắt lại, giống như là tại cảm ngộ cái gì. Sau một lúc lâu, một vòng đồng dạng hỏa diễm kết giới xuất hiện tại xung quanh nó, cảm giác nóng rực khí tức cái này. Lý Yên im lặng, hoàn toàn không nghĩ tới bé nhím nhỏ vậy mà cũng học xong kết giới, đây thật là làm cho người không tưởng được ngươi có thể nếm thử ngưng tụ thành lĩnh vực, chính là loại cỡ càng lớn hơn kết giới, là đối với hỏa diễm linh ngộ được đạt cực hạn sao? hình thành một mảnh độc thuộc về ngươi hỏa diễm lĩnh vực không gian. Lý Yên thử giảng giải, muốn biết bé nhím nhỏ thực lực đạt tới một bước nào. Chít chít chít. Bé nhím nhỏ nghe được Lý Yên lời nói, như có điều suy nghĩ, sau đó nó lần nữa nhắm hai mắt lại. Lần này nhắm mắt thời gian dài hơn, kéo dài đến nửa giờ, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hô. Hỏa diễm đột nhiên từ nhỏ con nhím trung quanh phun ra ngoài, điên cuồng hướng về phía tây bắc phương quét tán, một cái hơn trăm mét hỏa diễm lĩnh vực lấy bé nhím nhỏ làm trung tâm, bỗng nhiên thành hình. Cái kia quần quần hỏa diễm tại trong lĩnh vực bước hơi theo bé nhím nhỏ ý niệm, ngưng tụ ra các loại sinh vật mạnh mẽ, thậm chí ngưng tụ ra càng nhiều bé nhím nhỏ vậy mà thật thành công, thực lực của ngươi đến tột cùng đạt tới một bước nào?" Lý Yên kinh ngạc hỏi thăm, đứng tại trong lĩnh vực cũng không nhận được hỏa diễm thiếu đốt, rõ ràng nhận lấy che chở. Lý Yên trước kia nhìn không thấu bé nhím nhỏ, cảm thấy tiểu gia hỏa này có thể tại khi còn bé sinh tồn ở nguy hiểm tầng cận khu nguy hiểm, đủ để chứng minh nó rất mạnh. Có thể Lý Yên nằm mơ đều không có nghĩ đến, bé nhím nhỏ thậm chí ngay cả lĩnh vực đều thi triển ra, đây thật là làm hắn kinh ngạc. Chíp chíp chíp Bé nhím nhỏ đối với Lý Hiên tức tức gọi, móng vuốt nhỏ chắp tay trước ngực, làm ra cảm tạ trạng, rõ ràng bởi vì Lý Hiên giải bảo, nó học xong lĩnh vực, đối với Lý Hiên biểu đạt cảm tạ. Bành bành bành. Cảm tạ hoàn tất sau, trong lĩnh vực Hỏa Diễm ngưng tụ thành từng đạo dây thường, lấy bé nhím nhỏ làm trung tâm, đem trong lĩnh vực sinh vật đều ném qua, tất cả đều là hấp hối trạng thái. Lý Hiên thấy cảnh này, vội vàng đánh giết những sinh vật này, lắng nghe điểm kinh nghiệm nhắc nhở điểm kinh nghiệm 6 điểm kinh nghiệm 9 điểm kinh nghiệm 12. Bành. Quang mang màu vàng tại Lý Hiên trung quanh thân thể sáng lên, đó là thăng cấp hạ quang, vừa mới thăng cấp không lâu Lý Hiên, trực tiếp từ hai cấp lên tới ba cấp chương 401, càng phát ra cường đại lý yên. Tình danh: Lý Yên đẳng cấp 3 cấp 0300. Nghề nghiệp: Kiếm binh. Chiến lực: 190. Am hiểu: Kiếm thuật, đốn tủy, nhổ cỏ, trồng trọt, diệt trùng. Thuộc về: Thần vực, Nazi si lãnh địa. Tiềm lực: Không biết. Nhìn xem đẳng cấp đạt tới 3 cấp, nhìn xem chiến lực từ 170 đạt tới 190, Lý Yên hài lòng gật đầu đẳng cấp bên trên tăng lên chỉ là mặt ngoài, chân chính làm cho Lý Yên mừng rỡ là linh hồn lực lần nữa đạt được cường hóa, ngay tại hướng về hoàng kim đại viên mãn suất phát đồng thời thế giới áp chế lần nữa giảm xuống. Năng lực của hắn lại một bước đạt được hiểu rõ phong, lần này, hắn càng thêm không lo lắng cái kia năm đầu cốt long đoán trường hiện tại coi như đồng thời gặp được 4 cái chuột. Vự, năm đầu cốt long cũng có thể còn sống, thậm chí chiến thắng. Tâm tình rất tốt Lý Hiên, tiếp tục lắng nghe điểm kinh nghiệm thanh âm nhấp nhợ, tiện tay đem từng cái ném qua tới sinh vật giết chết chết. Bảnh, kim quang lần nữa lập lòe, Lý Hiên đẳng cấp lại một lần được tăng lên, nhanh đơn giản như ngồi chung giống như hỏa tiễn đôi kia linh hồn tăng phúc, càng là làm cho Lý Hiên tâm tình thoải mái, cảm giác kéo dài như vậy nữa, không dùng đến mấy ngày, linh hồn của mình liền có thể đột phá đến hoàng kim cấp đại viên mãn đến lúc đó. Hắn chính là Hoàng Kim đại viên mãn cao thủ, có thể hướng bán thánh cường giả cố gắng lĩnh vực cũng nhất định phải nhanh nắm giữ, không, có lĩnh vực, vĩnh viễn không cách. Nào đến thăng cấp. Lý Yên âm thầm nói thầm, chuẩn bị nắm chặt lĩnh vực khối này, không có khả năng bởi vì không cách nào nắm giữ lĩnh vực, mà kẻ tại bán thánh giai đoạn. Cứ như vậy, Lý Yên cùng bé Nhím nhỏ tiếp tục xuất phát, tại tầng cận khu nguy hiểm bắt đầu rất chốc, thăng cấp, tìm kiếm các loại bảo vật. Có tầm bảo thiên phù tại, Lý Yên tìm kiếm tốc độ rất nhanh, thỉnh thoảng tìm tới hữu dụng đồ tốt, Lý Yên vui vẻ đồng thời, cũng không quên được dạy bảo bé Nhím nhỏ một chút tri thức. Tiểu gia hỏa này nội tình phi thường thâm hậu vô luận học cái gì đều rất nhanh, đang đến gần trạm vãng tối thời điểm, nó ngưng tụ ra cái thứ hai lĩnh vực. Nhìn xem bé nhím nhỏ trung quanh màu đen lĩnh vực, Lý Yên bị đả kích, rõ ràng là hắn để điểm bé nhím nhỏ, kết quả hắn chính mình cũng không có nắm giữ lĩnh vực, có thể bé nhím nhỏ trước khi triển ra. Cũng may lĩnh vực sau khi xuất hiện, Lý Yên nhìn thấy thành hình lĩnh vực, cũng có chút cảm nộ, cuối cùng ngưng tụ thành hắc ám kết giới không sai biệt lắm, bé nhím nhỏ ngươi trở về đi, ngày mai ta tới ngươi ổ nhỏ tìm ngươi, ngươi không cần đi tìm ta, thực lực của ta đã rất mạnh mẽ, có thể tự do hành động. Lý Yên nhìn một chút lần nữa mười cấp chính mình, hài lòng gật đầu cảm giác tại tầm cận khu nguy hiểm, trừ đầu kia hắc cám tà hổ bên ngoài, hắn đã không cần e ngại cái gì nguy hiểm. Chíp chíp chíp, bé nhím nhỏ gật gật đầu, nâng lên móng đuốt nhỏ đối với Lý Hiên lung lay, nói đến gặp lại đây là Lý Hiên dạy cho nó, nói cho nó biết lay động móng đuốt nhỏ là gặp lại ý tứ, bé nhím nhỏ rất thông minh, chỉ học được một lần liền học được, vô cùng bất lo. Chưa gặp lại, còn có một số những vật khác, đồng dạng làm cho bé nhím nhỏ thu hoạch không biết. Cứ như vậy, Lý Hiên cùng bé nhím nhỏ phân biệt sau, lần nữa tới đến khu an toàn, cũng chính là căn cứ phương viên 100m bên trong. Tại sắp nhận không ai sau, Lý Hiên một lần nữa biến thành nhân loại hô hay là nhân loại hình thái dễ chịu. Lý Hiên tư dương một chút thân hình, lại kiểm tra một chút mang về con lòi, hài lòng gật đầu. Cân nhắc đến ban đêm ngoại giới vô cùng nguy hiểm, Lý Hiên đem 5 đầu khô lâu cự long đưa trở về, triệu hoán ra 100 đầu khô lâu cự hổ. Cấp 10 kiếm binh Lý Hiên càng thêm cương đại, tăng phúc đi ra khô lâu cự hổ, năm cái đầy đủ đối chiến một cái chốt bự, Lý Hiên chuẩn bị lợi dụng bọn chúng, nhìn xem dã ngoại nguy hiểm tình huống, nhìn xem 100 đầu khô lâu cự hổ có thể hay không cung cấp cho mình đại lượng điểm kinh nghiệm. Mang theo chờ mong, Lý Hiên mệnh lệnh khô lâu cự hổ chờ đợi, các loại trời tối sau lại hành động. Sở dĩ như vậy, là Lý Hiên mất cấp Không cách nào lại thu hoạch được điểm kinh nghiệm, trở về đi chuyển chức sau lại dùng ý niệm, mệnh lệnh khô lâu tự hồ hành động trở về. Lý Hiên tay phải mang theo một cây đại thụ, tay phải nắm một cái giò dây leo biên chế lưới lớn, bên trong là lít nha lít nhít con ngồi, thực vật, động vật, thậm chí còn có hắc cám con đỏ. Những này đều bị Lý Hiên mang theo, đi hướng nạ sĩ căn cứ. Nạ sĩ căn cứ. Lãnh chúa nạ sĩ chính đốt hai cái nồi lớn, một chút xíu nấu lấy đồ ăn, làm lấy bữa ăn tối hôm nay. Nàng để đặt đồ ăn tài liệu rất nhiều, bên trong có cây nấm, có rau quả, có trái cây loại hình, tương đối phong phú. Không giống, cổ nhỏ hạo tùy tiện thả một cây cỏ dại nấu canh. Thế giới này đồ ăn đều có hơi độc, Lý Yên có kháng tính căn bản cảm giác không ra, nhưng được triệu hoán đông dân, tiểu tinh linh, thậm chí kiếm binh cũng không thể ăn. Nhất định phải trải qua nấu nước sau, những thức ăn này mới có thể đi trừ lập tính, mới có thể ăn. Cho nên đối với lãnh địa tới nói, nước phi thường trọng yếu, không có nước, một cái lãnh địa chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong. Nạ thị linh chủ rất rõ ràng điểm này, cho nên khi nhìn đến túi nước bên trong nước không nhiều sau, trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, nhưng nàng hay là xuất ra tất cả làm bằng nước cơm, đồng thời thả vật liệu đông đảo. Nạ sĩ Linh chủ rất coi trọng thuộc hạ, nàng cảm thấy thuộc hạ ăn cái gì có thể thu được điểm kinh nghiệm, liền đem ăn cái gì xem như bồi dưỡng thuộc hạ một loại phương thức. Cho nên nàng không có keo kết nước, thậm chí keo kiệt nguyên liệu nấu ăn, ngược lại làm nguyên liệu nấu ăn phi thường phong phú. Giờ này khắp này 20 con tiểu tinh linh chính vây quanh một ngụm nồi lớn, thanh tú động lòng người nhìn qua chưng nấu đồ ăn, từng cái như là mèo con bình thường, nháy mắt chờ đợi. Bên cạnh kiếm binh bọn họ cũng kém không nhiều bộ dáng, cả đám đều nhìn qua nồi lớn, nuốt nước miếng. Các nàng mệt nhọc đến chường, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh chiến đấu, sớm đã bụng đói ục cục gọi, hiện tại người được trong đồ ăn mùi thơm. Tự nhiên phi thường muốn ăn. Lúc này, Wendy đội trưởng nhìn thấy đồ ăn dỗ của quen, có thể Lý Hiên còn không có trở về, nàng nhịn không được nói lãnh chúa đại nhân, đồ ăn quen, Lý Hiên vẫn chưa về, chúng ta làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta trước tiên đem đồ ăn phân tốt, cho Lý Hiên trở lại đến, các ngươi bận bịu cả ngày khẳng định đói chết, các ngươi ăn trước, Lý Hiên ta chữa cho hắn lấy." Nã thị linh chủ mỉm cười cầm bát cho mọi người xới cơm, bên trong phòng phú thức ăn, mọi người nhịn không được lập tức bắt đầu ăn. Thế nhưng là, Wendy đội trưởng phát hiện, Nã thị linh chủ cũng không có ăn cái gì. Cầm nàng trước mặt cái kia một bát rất phong phú nhất đồ ăn, lại là lưu cho Lý Hiên lãnh chúa đại nhân, chén cơm này là lưu cho Lý Hiên sao? Ngài không có đồ ăn sao? Wendy đội trưởng vội vàng hỏi ta không đói bụng, các ngươi ăn đi. Lã Xí lĩnh chúa cười lắc đầu làm sao lại không đói bụng. Ngài hôm nay tham gia chiến đấu so với chúng ta còn nhiều. Wendy đội trưởng xinh đẹp lông mày nhíu một cái, nàng nhìn một chút trống rỗng nồi lớn, đột nhiên nghĩ đến nấu cơm thời điểm, lãnh chúa chữ túi nước tựa hồ rỗng. Cái này làm cho Wendy đội trưởng có không tốt ý nghĩ, nàng liền vội vàng hỏi lãnh chúa đại nhân, có phải là không có nước? Bởi vì nước không đủ, ngài mới không ăn đồ vật sao? không có ta. Nạ Xí lĩnh chủ có chút không biết trả lời như thế nào, cuối cùng bất đắc dĩ nói nguyên bản nước đủ ăn hai ngày, nhưng ta sai lầm rồi, hôm nay triệu hoán linh dân hơi nhiều, cho nên nước có chút không đủ dùng đừng lo lắng, ngày mai ta dẫn đội tự mình đi tìm nước, chưa mai mọi người khẳng định có cơm ăn. Thế nhưng là, Hoạn đi đội trưởng nghe nói như thế rơi vào trầm mặc, nàng nhìn một chút chính mình bát, đem nó đưa cho Nạ Xí lĩnh chủ, "Lãnh chúa đại nhân, ngài ăn, của ta đồ ăn đi." "Không cần, ta là lãnh chúa, một trận hai bữa không ăn đồ vật cũng sẽ không ảnh hưởng, mà các ngươi khác biệt, các ngươi không ăn một bữa liền có tỉ lệ lớn sinh bệnh." Thậm chí các ngày thứ 2 ngay cả đi đường đều chịu ảnh hưởng, cho nên Mo Andy, đây là lệnh chúa mệnh lệnh, nhất định phải ăn." Nạ Xí linh chủ chân thành nói thế nhưng là Wendy đội trưởng rất muốn cự tuyệt, cung phi thường tự trách. Chương 402, Lý Hiên đại thu hoạch. Có thể nàng lại không cách nào cự tuyệt lệnh chúa mệnh lệnh, bởi vì đây hết thảy đều là sự thật, nàng chỉ có thể trầm mặc ăn trong chén đồ ăn. Về phần trên mặt bàn cuối cùng một bát cơm, đó là thuộc về Lý Hiên, không có bất kỳ người nào động một cái, tại quan niệm của các nàng bên trong, Lý Hiên đã là đồng bạn của các nàng, cũng cần có đồ ăn. Cổ tiểu Hạo lạnh lẽo Mấy cái gầy yếu nông dân nhìn xem trống rỗng nồi lớn, bọn hắn trong bụng đói khát khó nhịn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì đồ ăn có thể ăn. Mệt nhọc một ngày bọn hắn, chỉ có thể nhìn lánh chúa, nhìn xem Cổ Tiểu Hạo đều trở về ngủ đi, nếu như thực sự đói đến chịu không được, liền ăn cỏ dại tràn ra chất lòng đi, mặc dù có độc, nhưng chỉ là hơi độc, bình thường cảm giác không thấy. Cổ Tiểu Hạo đem một cây cỏ dại chia mấy phần, ném cho mấy cái nông dân, mà hắn thì mang theo cái nồi trở lại lánh chúa nhà gỗ, tra hỏi Long huyết chiến sĩ cùng Cổ Sơn, ba người tại lánh chúa nhà gỗ ăn cái gì? Mấy cái mệt mỏi nông dân cầm lấy trên đất cỏ dại, trở lại trong nhà gỗ nhấm nháp trong cỏ dại chất lỏng, đáng tiếc chất lỏng rất ít, tăng thêm có hơi độc, cái này làm chúng nó cảm giác rất khó chịu. Rất nhanh đói khát tăng thêm hơi độc làm cho nhất gầy yếu tên kia nông dân, xuất hiện vấn đề, hắn mệt mỏi núp ở nơi hẻo lánh, bắt đầu sinh bệnh phát sốt, không có ai để ý bọn hắn, bởi vì ngay cả cổ tiểu hậu đều từ bỏ bọn hắn. Một bên khác, cổ tiểu hậu tại lãnh chúa nhà gỗ ăn đồ vật, đồng thời tra xét hôm nay vơ vét năng lượng hôm nay các ngươi lấy được năng lượng có ít, nhiều người như vậy cộng lại, còn không bằng trước đó Lý Liên mang về nhiều. Cổ tiểu hậu cau mày nói lãnh chúa đại nhân, 50m bên trong thực vật, đào không sai biệt lắm, tảng đá chỉ còn lại có tảng đá lớn, không, có công cụ căn bản đào không ra, nhất định phải thành lập công cụ phòng. Ngoài ra ta mạo hiểm đi 50m bên ngoài, nơi đó sinh vật thật không đơn giản, ta ở nơi đó cũng cần coi chừng chú ý, cho nên thu hoạch mới không nhiều. Long Huyết Chiến Sĩ giải thích, sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước hắn không chú ý Lý Yên mang về đồ vật, hiện tại tính toán, chính mình vậy mà không có Lý Yên mang về nhiều, cái này làm cho Long Huyết Chiến Sĩ rất phiền muộn, ta hy vọng ngươi ngày mai mang về càng nhiều đồ vật, điểm ấy ánh sáng năng lượng ăn cơm đều muốn tiêu hao một bộ phận, còn có thường ngày căn cứ giữ nhìn cũng cần. Mặc khát hắc ám chi dạ mau tới phút cuối cùng, ta nhất định phải tại nó tiến đến một ngày trước, đem lãnh chúa căn cứ lên tới cấp 2, cái này cần càng nhiều năng lượng. Cổ Tiểu Hạo cau mày nói chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm năng lượng. Long huyết chiến sĩ cùng Cổ Sơn chăm chú gật đầu tăng tốc đi, ai cũng không biết lúc đó Lý Hiên làm sao làm đến nhiều như vậy năng lượng, sớm biết hảo hảo buổi dưỡng hắn. Cổ Tiểu Hạo có chút hối hận, trước đó hắn cũng không chuốt tính toán qua, hiện tại tính toán một chút, Lý Hiên mang về năng lượng thật nhiều, bình quân xuống tới so Long huyết chiến sĩ nhiều rất nhiều. Kết quả tốt như vậy người, lại bị chính mình làm cho giở đi. Cái này làm cho Cổ Tiểu Hạo phi thường phiền muộn, mặc dù ta có lỗi, nhưng Lý Hiên lựa chọn trở thành lưu dân cũng là ngu xuẩn hết làm, bởi vì không có người có thể chống nổi dã ngoại nguy hiểm ban đêm, Lý Hiên khẳng định xong đời. Cổ Tiểu Hạo tức giận nói sát thực, ban đêm dã ngoại vô cùng nguy hiểm, so ban ngày nguy hiểm gấp 10 lần. Cổ Sơn tán đồng phụ họa. Bên cạnh Long Huyết chiến sĩ cũng gật gật đầu, mặc dù sợ hai tháng phục Lý Hiên vơ vét năng lượng tốc độ, nhưng ban đêm ngoại giới, sát thực không ai có thể vượt qua, chỉ có trong lãnh địa mới là an toàn nhất. Cũng bởi vậy, ba người đều cảm thấy Lý Hiên xong đời, không nghĩ thêm Lý Hiên sự tình, ngược lại buồn rầu làm sao tìm được càng nhiều năng lượng. Còn có nước, một bên khác, Nạ Xỉ Lãnh Điệp. Mệt mỏi tiểu tinh linh bọn họ ăn uống no đủ sau, về tiểu tinh linh phòng nghỉ ngơi đi, bởi vì tiểu tinh linh nhân số tương đối nhiều, một nhóm người tiểu tinh linh chỉ có thể đi binh doanh nghỉ ngơi. Cái này cũng dẫn đến Wendy đi đội trưởng, không có nghỉ ngơi địa phương, cuối cùng vẫn là Lãnh Chúa nói, để Wendy đi đội trưởng đi lãnh chúa nhà gỗ nghỉ ngơi lãnh chúa, Lý Hiên cũng không có địa phương nghỉ ngơi, hắn cũng đi ngủ lãnh chúa nhà gỗ nghỉ ngơi sao. Wendy hỏi ân, căn cứ phòng ốc có ít, tạm thời chỉ có thể làm cho hắn tại lãnh chúa nhà gỗ nghỉ ngơi, chờ sau này năng lượng đầy đủ, ta chuyên môn cho hắn chế tạo một cái đặc thú binh trung phòng. Nạ sĩ linh chủ gật gật đầu, cũng không cảm thấy Lý Hiên là nam, tại lãnh chúa nhà gỗ nghỉ ngơi có ảnh hưởng gì tới ta, không biết hắn lúc nào trở về, đồ ăn nhanh lạnh. Wendy đi đội trưởng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chăm chú chén kia mẻn lấy mỹ vị đồ ăn cũng nhanh, bây giờ cách trời tối không xa, ân. Tới, hắn trở về. Nạ sĩ linh chủ đỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào quan môn. Quả nhiên, một bóng người từ quan môn đi đến, người này chính là Lý Hiên. Nạ sĩ linh chủ cùng Wendy đội trưởng thấy cảnh này, vội vàng chạy tới. Các loại nhìn thấy Lý Hiên mang theo một đống lớn đồ vật, nện bước bước chân nặng nề, đi vào lãnh địa sau, hai người đồng thời ngừng lại. Nhìn xem cây đại thụ kia, còn có dây leo bao phủ đồng đảo sinh vật thi thể, Nạp Xi linh chủ cả kinh trừng lớn hai mắt, cả người đều phảng phất là đang nằm mơ ông trời của ta, nhiều đồ như vậy. Cái này cộng lại năng lượng, nhiều đi. Nạp Xi linh chủ kinh ngạc nói, không thể tin được nhìn xem Lý Hiên. Bên cạnh oẹn đi đội trưởng cũng cho chấn động đến không nhẹ, nàng nhìn xem trong dây leo lộ ra một cái con thỏ lớn, lập tức lộ ra ngạc nhiên thanh sắc đây không phải hắc ám con thỏ a. Sinh vật này mạnh phi thường, cho dù ta lên tới 10 cấp đều đánh không lại. Ta thế nhưng là tinh anh kiếm binh a, Lý Hiên ngươi làm như thế nào? Rõ ràng ngươi chỉ là phổ thông kiếm binh. Wendy đội trưởng thật kinh ngạc, như vậy mồm mơ hác ám con thỏ, vậy mà cũng bị Lý Hiên bắt trở về, lực chiến đấu như vậy, đơn giản đều xương tụng là khủng bố. Cho nên giờ khắc này, cái này hai tên mỹ nữ đều giật sợ, như là ngốc đầu nga giống như ngây ngốc nhìn xem Lý Hiên đến, giúp một chút bật độ, thứ này cũng không nhẹ. Lý Hiên hơi mặt chút, không cần niệm động lực tình huống dưới, mang theo nhiều đồ như vậy, thật đúng là không thoải mái, tăng thêm hôm nay chiến đấu một ngày, hắn cũng nghĩ nghỉ ngơi. Cho nên chào hỏi hai nữ hải, tới giúp quân vận chờ chút, ngươi mời cấp. Wendy đội trưởng đột nhiên duyệt văn, tiếp lấy nàng vừa khổ cười một tiếng. Ta thâm độc, ngươi có thể mang về nhiều như vậy con ngồi, khẳng định top 10, ngươi thật quá mạnh. Bên cạnh Nạ Sĩ Linh chủ không nói gì, chỉ là nghiêm túc nhìn Lý Hiên một lần, sau đó triển lộ ra mỹ lệ mỉm cười yên tâm, ngươi đã như vậy giúp ta, vậy ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi trưởng thành, hôm nay ta liền giúp ngươi chuyện trước. Nạ Sĩ Linh chủ cười tủm tỉm nói ra vậy xin đa tạ rồi, ta đói bụng, đi trước ăn cái gì? Lý Hiên buông xuống đồ vật sau nói đi thôi, nồi lớn bên cạnh chén cơm kia là của ngươi, tất cả mọi người nến qua, không để ý chúng ta trước ăn đi. Nạ Sĩ Linh chủ cười nói không có việc gì. Lệnh dân sớm một chút ăn cái gì nghỉ ngơi, ngày mai mới có thể tốt hơn làm việc. Lý Yên không thèm để ý khoát kho tay, lúc trước hắn cũng là nông dân, minh bạch bận rộn một ngày có bao nhiêu mệt mỏi, nhất là nơi này cổ trại phi thường rắn chắc, làm cổ đều có thể toát ra hỏa hoa đám nông dân cũng sẽ không lời biếng, đều là toàn lực làm việc, cho nên vừa về đến thân thể cũng có chút không chịu được nổi, muốn ăn đồ vật nghỉ ngơi, mà lại bình thường ăn cái gì đều có thời gian điểm. Lý Yên trở về mượn, đã sớm đoán được điểm này, cũng liền không có để ở trong lòng. Bước nhanh đi vào chén cơm kia trước mặt, Lý Yên mở ra phía trên cái nắp, xem xét bên trong đồ ăn, thôi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì trong chén đồ ăn quá phong phú, cùng tại cổ tiểu hạo lãnh địa hoàn toàn không giống, tại cổ tiểu hạo bên kia trên cơ bản đều là canh, rất ít nhìn thấy đồ ăn. Thật không nghĩ đến, chén cơm này bên trong sẽ như vậy phong phú, cây nấm, rau quả, còn có không biết trái cây, tóm lại xem xét liền khiến người muốn ăn. Không do dự, Lý Yên nhanh chóng ăn xong chén cơm này, cảm giác trong bụng ấm áp, lập tức hài lòng gật đầu. Chương 403, lại chuyển trước. Cách đó không xa, Na thị linh chủ người được ngồi cơm chín, bụng nhỏ bất tranh khí kêu rột rột một chút, nàng vội vàng che giấu xuất ra phong cách cổ xưa lễ bài, tới gần đại thụ hấp thu năng lượng. Bên cạnh Uyển Nghị đội trưởng thấy cảnh này, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc hỗ trợ. Quang mang tại phong cách cổ xưa trên lệnh bài lập lòe, to lớn tới tối, cỏ dại, quái vật thi thể một mạch hóa thành năng lượng, tất cả đều dung nhập vào phong cách cổ xưa trong lệnh bài. Nhìn xem trong lệnh bài toát lên năng lượng, Nạp sĩ linh chủ mừng rỡ không thôi, nhìn về phía Lý Yên trong ánh mắt, đều là cảm kích chúng ta rốt cục có xung tốc năng lượng. Lý Yên cảm ơn ngươi, mời đi theo ta. Nạp sĩ linh chủ vội vàng mời Lý Yên. Ba người kết bạn đi vào phủ lãnh chúa bên cạnh trên một chỗ đất chống thăng cấp cấp 2 binh doanh, nhất định phải có cấp 2 phủ lãnh chúa, nhưng thăng cấp cấp 2 phủ lãnh chúa cần phải có cấp 1 phòng bếp, cấp 1 công cụ phòng đây là nhất định phải nhất định kiến trúc, không có bọn chúng ta không cách nào thăng cấp, cho nên ta cần thành lập phòng bếp cùng công cụ phòng. Nã sĩ Linh chủ nhẹ nhàng giảng thuật, rõ ràng là lo lắng Lý Yên có ý kiến thăng cấp đi, nhưng năng lượng này đầy đủ. Lý Yên không thèm để ý khoát tay một cái nói, tiếp trước hắn chơi qua loại này trò chơi, biết rõ thăng cấp cần có một loạt điều kiện, đây cũng là Lý Yên mang về nhiều đồ như vậy nguyên nhân. Nếu như còn chưa đủ lời nói Hắn sẽ đem trong không gian tùy thân đổ vật lấy ra, bên trong tổn chứa đại lượng con ngồi thi thể, còn có thực vật cỏ dại. Thậm chí trong không gian còn trồng rất nhiều thực vật, có thể nói chỉ cần Lý Hiên mượn ý, hắn có thể xuất ra giọng lượng năng lượng cảm ơn ngươi lý giải. Nạ Xí linh chủ mỉm cười, trên gương mặt bên trên xuất hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cái kia nhọn lỗ thay nhỏ cũng tại lúc này giật giật, nhìn mười phần đáng yêu đáng tiếc đáng yêu như vậy Nạ Xí linh chủ, không có gây nên Lý Hiên quá mức chú ý, ngược lại làm cho Lý Hiên sinh ra một cái nghi vấn Nạ Xí linh chủ, ngươi là tinh linh tộc sao? Không, cũng không phải là, ta là cổ thần tộc hậu duệ, nơi này là chúng ta sân thí luyện cũng là thành thần trọng yếu con đường, ở chỗ này chúng ta có thể thành lập căn cứ, vì chờ thành thần làm chuẩn bị. Ta tại kiến lập căn cứ thời điểm, lựa chọn là tinh linh tộc, cho nên bề ngoài của ta, còn có linh dân mới có thể là tinh linh bộ dạng. Nã Xí linh chủ cười tủm tỉm giải thích nói thì ra là thế, cổ thần tộc hậu duệ cùng thành thần a, có thể cùng ta nói một chút thành thần tình huống sao? Lý Hiên Hiếu Kỳ nói bởi vì lời thể khế ước nguyện nhân, ta chỉ có thể nói một chút, chờ sau này ngươi trở thành anh hùng, sẽ có cơ hội nhận biết sâu lương ta thế lực, đến lúc đó ngươi sẽ giải được càng nhiều Hiện tại ta có thể nói là cổ thần tộc phi thường cường đại, tồn tại không thể đếm hết tuế nguyệt, bọn hắn là đối với chiến thâm nguyên chủ lực, cũng là thủ hộ vạn giới mạnh nhất thủ hộ thần. Nã sĩ linh chủ thanh âm thanh tuy ôn nhu giảng thuận, nói một chút cổ thần tộc tình huống. Chỉ là rất nhiều tri thức nàng dạng thuật sau khi ra ngoài, không hiểu quy tắc sẽ hiện hóa, che giấu những lời này, Lý Yên cùng nghẹn đi ngược lại nghẹn không được. Dạng này quy tắc hiện hóa, làm cho Lý Yên ý thức được cổ thần tộc cường hành, không khỏi cảm phát ra hiếu kỳ. Nhất là cổ thần tộc là đối với chiến thâm nguyên chủ lực, cái này thật đúng là chân lý hiên một chút, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, thật nhiều tri thức ta nói ra. Nhưng các ngươi nghe không được, trừ phi tương lai ngươi gia nhập cổ thần tộc, mới có cơ hội giải. Nã sĩ linh chủ chăm chú kể xong, sau đó nhìn về phía phong cách cổ xưa lệnh bài, nhìn thấy cái kia kết tụ năng lượng, nàng nhìn qua Lý Hi lúc, có một tia khắc cảm xúc ta muốn bắt đầu. Ầm ầm. Nã sĩ linh chủ trắng non tay nhỏ giơ cao lệnh bài, theo một tiếng tiếng ầm ầm, trên lệnh bài quang mang lập lòe, ba phủ ở trên không địa chi bên trên, rất nhanh một dãy nhà đột ngột từ mặt đất mọc lên đợi đến quang mang tiêu tàn sau, kiến trúc trên cửa viết phòng bếp hai chữ. Hai tên dáng người nhỏ nhắn mềm mại đầu bếp nữ chậm rãi từ trong kiến trúc đi tới, đối với nạ sĩ lĩnh chủ khom mình hành lễ bái kiến lãnh chúa đại nhân. "Ân, các ngươi bận bịu chính mình a." Nạ sĩ lĩnh chủ khoát kho tay, hướng phòng bếp một bên đất trống đi đến, lần nữa giơ cao phong cách cổ xưa lễ bài, phóng xuất ra đạo đạo hào quang âm ầm. Lại làm một tiếng tiếng vang ầm ầm, được xưng công cụ phòng kiến trúc chậm rãi dâng lên, kiến tạo thành hình bái kiến lãnh chúa đại nhân. Hai tên khí khái hào hùng bừng bừng nữ tinh linh từ công cụ phòng đi ra, xoay người hướng lãnh chúa hành lễ ân. Nạ sĩ lĩnh chủ gật gật đầu. Bước nhanh đi đến phủ lãnh chúa trước mặt, đắc ý giơ lên tay phải nhắc nhở, đạt tới thăng cấp điều kiện, phải chẳng thăng cấp. Một đầu tin tức hiện lên, Nạ Xỉ linh chủ lập tức gật đầu nói, "Thăng cấp phủ lãnh chúa." Bành bành bành. Theo Nạ Xỉ linh chủ thanh âm thanh thúy dễ nghe, chất gỗ phủ lãnh chúa bắt đầu biến hóa, từ nhỏ nhà gỗ dần dần biến thành một cây đại thụ, một viên tản gia sinh cơ cao lớn ngần cây tối thành công, sinh mệnh đại thụ, chỉ cần lại tăng cấp một, liền có thể biến thành sinh mệnh cổ thụ. Nạ Xỉ linh chủ vui vẻ nắm chặt nắm tay nhỏ. Phủ lãnh chúa tăng lên, cũng giải tỏa rất nhiều kiến trúc, nàng có thể kiến tạo càng nhiều kiến trúc cùng binh chủng, thậm chí còn có thể kiến tạo tọa kỵ. Cho nên Nạ Sĩ si linh chủ nhìn qua sinh mệnh đại thụ, vui vẻ tựa như cái tiểu hài tử. Các loại nghĩ đến đây đều là Lý Hiên mang tới, nàng không khỏi nhìn về phía Lý Hiên, hướng về Lý Hiên cúi người chào thật sâu cảm ơn ngươi Lý Hiên, hiện tại có thể chuyển chức, không cần đem binh doanh lên tới cấp 2, lãnh chúa nhà Go thăng cấp thành sinh mệnh đại thủ sau, giải tỏa cung tiến thủ, lao thuật binh, thợ săn binh chủng. Ngươi muốn chuyển chức cái gì binh chủng? Thợ săn ta cảm giác không sai, có một cái năng lực đặc thù, ở trong hắc ám tốt hơn hẳn tàng tự thân, là trời sinh thích khách. Nạ Sĩ si linh chủ giảng giải, cân nhắc đến đến tiếp sau chuyển chức tình huống, nàng nói lần nữa Cùng tiến thủ tương lai có thể sẽ chuyển chức thành tinh linh cùng tiến thủ đao thuần binh sẽ trở thành cái gì, ta không rõ ràng, thợ săn hẳn là cũng có càng mạnh nghề nghiệp có thể chuyển chức, cụ thể còn phải xem đến tiếp sau tình huống." Nạ sĩ linh chủ nói xong, nháy mắt to nhìn qua Lý Hiên, chờ đợi Lý Hiên lựa chọn vậy liền lựa chọn thợ săn đi, đối với thợ săn năng lực, ta vẫn là rất ngật nhiên. Lý Hiên bình tĩnh nói tốt. Nạ sĩ linh chủ lập tức gật gật đầu, lần nữa giơ cao phong cách cổ xưa lễ bài, đang nhấp nháy trong kim quang, bắt đầu trợ giúp Lý Hiên chuyển chức. Ho ho ho. Như là như gió thanh âm quen quẩn, Lý Hiên cả người tắm rửa ở trong kim quang, từ bên trong ra ngoài thối biến. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình cấp tốc tăng cường lấy, tốc độ tăng lên quả là nhanh như thiểm điện, linh hồn thoát lên độ cơ hồi bạo mãn nhanh, khoảng cách Hoàng Kim đại viên mãn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lý Yên ngạc nhiên âm thầm nói thầm, đột nhiên cả người chấn động, lực lượng mạnh mẽ từ thể nội lan tràn ra, chuyển chức tại thời khắc này kết thúc. Lý Yên năm năm năm đấm, cảm thụ được hai tay toàn chứa lực lượng, tay phải hắn mở ra, một thanh như là như nguyệt nha loan đao, xuất hiện tại lòng bàn tay, tản ra lạnh lẽo hàn quang. Tính danh: Lý Yên, đẳng cấp: 1 cấp 01000, nghề nghiệp: Thợ săn, chiến lực: 350, am hiểu: ám sát, ẩn nấp. Kiếm vật, đốn tủy, nhổ cỏ, chổng cho, diệt trùng. Thuộc về thân vực, Na Si lãnh địa. Tiềm lực, không biết không sai thuộc tính. Lý Yên nhìn xem thuộc tính của mình, nhìn xem mới tăng thêm ám sát cùng ẩn nấp năng lực, hài lòng gật đầu. Hai cái này năng lực coi như thích hợp hắn, so cùng tiến thủ, đao tuấn binh mạnh rất nhiều. Bất quá, Lý Yên cảm thấy tăng phúc quang hoàn loại hình năng lực càng thích hợp chính mình. Dù sao hắn có thể triệu hoán sinh vật hắc ám, nếu như tăng phúc quang hoàn nhiều một ít, cũng có thể làm cho lũ khô lâu phát huy thực lực mạnh hơn đáng tiếc nơi này là tinh linh lãnh địa, không, có cái gì tăng phúc năng lực. Nếu như là vong linh lãnh địa, có lẽ sẽ tốt một chút. Nhưng vong linh lãnh địa không biết nơi nào có, cho dù có, có thể hay không bị bên kia lãnh chúa thẻ đẳng cấp, cái này cũng không tốt nói. Lý Hiên cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, có thể gặp được một cái nạ si linh chủ, hắn đã cảm giác rất may mắn, đầy đủ hắn thu hoạch được linh hồn lực đương nhiên, nếu như chính hắn trở thành lãnh chúa, vậy liền sẽ không bị người thẻ ân. Tự mình làm lãnh chúa. Lý Hiên hơi sững sờ, cảm giác đây thật là một cái biện pháp, lập tức quay đầu nhìn về phía nạ si linh chủ, hỏi: "Lãnh chúa, giống chúng ta dạng này linh dân, có cơ hội trở thành lãnh chúa sao?" Ơ. Nặc sĩ Linh chủ nghe nói như thế xinh đẹp thông lông mày nhíu một cái, nàng tỉ mỉ nhìn một chút Lý Yên, nhìn thấy Lý Yên ánh mắt chân thành, nàng trầm mặc hồi lâu nói có, nhưng rất khó, cần năm cái điều kiện, bên trong một cái điều kiện chính là Là cái gì? Lý Yên truy vấn giết chết một tên lãnh chúa. Chương 404, giết chết một tên lãnh chúa, giết chết một tên lãnh chúa. Lại là dạng này. Lý Yên kinh ngạc, hoàn toàn không có dự liệu được lại là điều kiện như vậy đúng vậy, giết chết lãnh chúa sau sẽ rơi xuống lãnh cha chúa lệnh bài, chính là như vậy phong cách cổ xưa lệnh bài, có lệnh bài, lại hoàn thành còn lại 4 cái điều kiện, liền có thể thành lập lãnh địa. Nạ Sĩ Linh chủ giải thích nói thì ra là thế, ta hiểu được." Lý Yên gật gật đầu, không hỏi tới nữa. "Ngươi không hỏi xem ta còn lại bốn cái điều kiện sao?" Nạ Sĩ Linh chủ nghi hoặc, mười phần ngoài ý muốn Lý Yên không tại hỏi thăm không nóng này, chờ sau này ta thể hiện ra giá trị của mình sau, ngươi tự nhiên mà vậy sẽ nói cho ta biết hết thảy." Lý Yên tự tin cười một tiếng. Hắn mới gia nhập lãnh địa này nửa ngày, Nạ Sĩ Linh chủ đã nói cho hắn biết rất nhiều thứ, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như mình biết quá nhiều trở thành lãnh chúa vấn đề, cái kia bất luận cái gì lãnh chúa đều sẽ lo lắng, có thể hay không bị Lý Yên giết chết, tốc đoạt lãnh chúa lệnh bài. Hiện tại chính mình chỉ biết là một cái điều kiện, còn lại bốn cái điều kiện không hỏi, ngược lại có thể làm cho Nã Xí si lĩnh chủ an tâm, cũng có thể tốt hơn ở chỗ này tăng thực lực lên. Dù sao trở thành lãnh chúa vẫn còn tương đối xa xôi, Lý Yên càng xem trọng hay là tăng lên linh hồn, tốt nhất đạt tới hoàng kim đại viên mãn, thậm chí bản thánh. Cân nhắc đến tận đây, Lý Yên còn lại không tiếp tục hỏi, mà La Huệ phải nói, quá mượn, ta nên nghỉ ngơi. Tân, đi phụ lãnh chỗ đi, cũng chính là sinh mệnh trong đại tụ, nơi đó không gian rất lớn, có năm cái gian phòng. Nã Xí si lĩnh chủ cười nói tốt. Lý Yên ngáp đi hướng sinh mệnh đại tụ, đẩy cửa phòng ra sao lựa chọn một gian phòng ốc nghỉ ngơi đi ngủ. Ngoài giới, chỉ còn lại có Nạ Xỉ lĩnh chủ cùng Hẹn Đi đội trưởng lẳng lặng đứng thẳng thật là một cái người thú vị. Nạ Xỉ lĩnh chủ cười tủm tỉm, cảm giác Lý Hiên rất thú vị. Bên cạnh Hẹn Đi đội trưởng mờ mịt nhìn một chút, không biết vì cái gì Nạ Xỉ lĩnh chủ nói Lý Hiên thú vị đi theo ta, trong lệnh bài còn có một chút năng lượng vừa vặn đem đồng ruộng kiến tạo ra được. Không nghĩ tới cấp 2 binh doanh, vậy mà cần kiến tạo đồng ruộng. Nạ Xỉ lĩnh chủ bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác năng lượng thật đúng là khan hiếm, nhiều như vậy năng lượng đều cho tiêu hao cái không sai bị lắm, cái này làm nàng mười phần đau lòng. Cuối cùng lại là một mảnh hào quang lập lòe, đồng ruộng được kiến tạo đi ra, xuất hiện tại lãnh địa cửa lớn phía bên phải nơi hẻo lãnh. Về phần trong lệnh bài năng lượng, cũng liền xuất lại một chút, liên chiêu tiểu tinh linh cũng không đủ, tự nhiên không có cách nào lại dùng ù ù ù. Bụng lộc cộc gầm thanh truyền đến, nạ sĩ linh chủ tay nhỏ mô hình mô hình bụng, cảm giác thật đúng là có chút đói bụng đáng tiếc không có nước, nàng chỉ có thể chịu đựng đói khát, hướng về sinh mệnh trong đại thụ gian phòng đi đến. Bên cạnh oẹn đi đội trưởng lo lắng nhìn lãnh chúa một chút, nàng biết rõ, linh dân không ăn cơm, sinh bệnh tỉ lệ rất cao, nhỏ yếu nông dân sinh bệnh suất thậm chí có thể đạt tới 80%. Cho nên bọn họ nhất định phải ăn cơm, dù là hẹn đi đội trưởng thực lực không kém, cũng nhất định phải ăn. Về phần Lệnh chủ, nàng mặc dù nói nàng chính mình không ăn cơm không có việc gì, có thể hẹn đi đội trưởng vẫn như cũ rất lo lắng. Mang theo lo lắng như vậy, hai người đi vào sinh mệnh đại thụ, kết quả vừa mới đi vào phòng khách, liền thấy một bàn hoa quả, một bàn đỏ rực quả táo, nơi này tại sao có thể có hoa quả? Chờ chút, là hắn. Nạ sĩ Lệnh chủ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Hiên chỗ gian phòng, giờ phút này trong nội tâm nàng dâng lên nồng đậm cảm kích, cảm giác mình gặp được Lý Hiên, thật sự là quá may mắn. Nghĩ đến từ khi Lý Hiên ra nhập sau, Căn cứ năng lượng cấp tốc tăng lên, linh dân nhanh chóng gia tăng, căn cứ kiến trúc đồng bộ phát triển, mà đây đều là Lý Hiên mang tới. Có thể gặp được tốt như vậy linh dân, Nạ sĩ linh chủ đơn giản hạnh phúc muốn nảy nhót, nhất là nhìn xem đọ dược hoa quả, nghĩ tới những thứ này đầy đủ nhét đầy cái bao tử, nàng càng là tâm tình vui vẻ cái kia cổ tiểu hảo thật là một cái đồ đần lãnh chúa, vậy mà từ bỏ tốt như vậy Lý Hiên, vô cớ làm lợi ta. Nạ sĩ linh chủ trong lòng mỉm mỉm, nhất là cầm lấy quả táo cắn một cái sau, cái kia ngọt ngào cảm giác càng làm nàng hơn cảm thấy hạnh phúc a. Quả táo vậy mà có thể cường hóa thể chất, đây chính là đồ tốt, Lý Hiên làm sao chính mình không ăn? Vậy mà cho ta." Nã sĩ Linh chủ cảm thụ được thể chất tăng cường, ý thức được đến quả táo giá trị, đang nhìn hướng Lý Hiên gian phòng lúc, càng phát cảm kích. Nàng không tiếp tục nói lời cảm kích, mà là đem đây hết thảy ghi tạc trong lòng, có chút trợ giúp không cần biểu đạt quá nhiều cảm tạ, chỉ cần hành động báo đáp liền có thể. Nã sĩ Linh chủ tự nhiên minh bạch đây hết thảy, mỉm cười mang theo hẹn đi đội trưởng về phòng cách vách bên trong nghỉ ngơi. Một bên khác trong phòng, Lý Hiên tựa ở trên giường, yên lặng dò xét lấy chính mình triệu hoán vật, cũng chính là cái kia 100 đầu khô lâu cư hổ. Giờ phút này sắc trời dần dần tối xuống, lãnh địa chung quanh trở nên yên tĩnh, an tĩnh đáng sợ. Lý Yên thông qua ý niệm, đặt được Khô Lâu tự hộ bên kia phản hồi, phát hiện bọn chúng vậy mà lại e ngại cái gì. Lý Yên tranh thủ thời gian điều tra, phát hiện bọn chúng tầm mắt nhận lấy gấp 10 lần áp xúc, không hiểu lạnh lẽo cảm giác vờn quanh tại bọn chúng xung quanh. Loại này lạnh lẽo cảm giác không phải tác dụng tại thân thể, mà là đến từ linh hồn, Lý Yên thông qua ý niệm đều có thể cảm nhận được một tia. Bất quá, thế giới này đêm tối vẫn là phải khảo nghiệm, vì chính là nhìn xem mức độ nguy hiểm, cho nên ý niệm của hắn khẽ nhúc nhích, chỉ Huy Khô Lâu tự hộ bắt đầu hành động, tiến công sớm chọn tốt một con chủ động. Lý Yên đã chuyển chức thành thợ săn, nhận áp chế thấp hơn, tăng thêm linh hồn càng phát ra cường đại có thể tốt hơn phát huy các loại thiên phú, tăng phúc khô lâu cư hổ. Cái này cũng dẫn đến những khô lâu này cư hổ, phát huy ra viễn siêu bọn chúng bản thân sức chiến đấu, từng cái thật đúng là hổ hổ sinh uy, gầm thét săn giết chuột bự. Chiến đấu cứ như vậy bắt đầu, Lý Yên không chế từ xa lấy khô lâu cư hổ, không ngừng chiến đấu, tại mảnh khu vực này khắp nơi săn giết quái vật, điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng gia tăng điểm kinh nghiệm 1 năm điểm kinh nghiệm 1 năm điểm kinh nghiệm thấp xuống, hẳn là ta càng cường đại, lấy được điểm kinh nghiệm càng ít, đoán chừng hiện tại ta làm cỏ, đã sẽ không thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Lý Yên nhìn xem điểm kinh nghiệm nhắc nhở, rất nhanh ý thức được điểm kinh nghiệm rất xuống nguyên nhân, nhưng hắn cũng không có nhu trí ngược lại càng phát ra chờ mong phía sau biến hóa. Có 100 đầu khô lâu cự hổ cho mình chiến đấu, thu mạch điểm kinh nghiệm tốc độ, sẽ lấy tốc độ khủng khiếp gia tăng, Lý Hiên Ti không chút nào lo lắng điểm này. Hắn hiện tại duy nhất phải chú ý là, khô lâu cự hổ có thể hay không bình an vượt qua buổi tối đó. Loại kia lạnh lẽo cảm giác, Lý Hiên hay là rất xem trọng căn cứ ta lấy được tin tức, đêm nay không phải tự vòng chi dạ. Nói cách khác, hiện tại ban đêm vẫn tương đối an toàn, nếu như thực sự nguy hiểm, vậy chỉ có thể tổn thất cái này 100 đầu khô lâu cự hổ. Lý Hiên biết rõ, những loài sinh vật triệu hồi sau khi chết, chỉ cần linh hồn đưa về thế giới cũ, Qua một thời gian ngắn bọn chúng liền có thể khôi phục, căn bản không cần lo lắng tử vong. Tăng thêm khô lâu cự hổ có thể triệu hoán rất nhiều, bọn chúng không giống quốt long như vậy hi hữu, cho nên chết cũng không đau lòng. Lý Yên mục tiêu là xem xét thế giới này mức độ nguy hiểm, càng nhiều hơn chính là lựa cấp, tại ban đêm lựa cấp, tăng lên linh hồn cường độ. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Yên chỉ huy 100 đầu khô lâu cự hổ tiếp tục chiến đấu, tại đêm tối bên trong giết chóc điểm kinh nghiệm 1 năm điểm kinh nghiệm 1 năm. Bảnh. Một đầu khô lâu cự hổ đầu đột nhiên vỗ vụt, ngã trên mặt đất không nhúc nhích thứ gì. Lý Yên nheo lại mắt, vừa rồi hắn khống chế khô lâu cự hổ ngay tại chiến đấu. Đột nhiên liền có một đầu cự hổ chết, cái này làm cho Lý Hiên thật bất ngờ. Không chút do dự, Lý Hiên khống chế còn thừa cự hổ tìm kiếm kẻ tập kích, liếc nhìn xung quanh bụi cỏ, tìm kiếm vị trí của địch nhân. Làm cho Lý Hiên kinh ngạc chính là, 99 đầu khô lâu cự hổ vậy mà không có phát hiện được nhân, cái gì cũng không tìm được, cái này làm cho Lý Hiên nhíu mày. Chương 405, quỷ dị, ngươi cho rằng ta tìm không thấy ngươi sao? Lý Hiên thượng đế thị giác đột nhiên phát động, dị nam hy lãnh địa làm trung tâm, đông nhiên hướng về phía tây bắc phương quét tán. Thị giác kéo dài đến phương viên 150m vị trí, lúc này mới lĩnh chỉ Cường hộ hành quan sát Phabi, làm cho Lý Yên không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười để cho ta nhìn xem ngươi ở đâu. Lý Yên thượng đế thị giác liếc nhìn, tại tầng cạn khu nguy hiểm chăm chú tìm kiếm vị trí của địch nhân, cường lực quan sát năng lực trực tiếp xuyên thấu thực vật, thấy được dấu ở trong thực vật địch nhân tìm tới ngươi. Lý Yên thượng đế thị giác, trong nháy mắt khóa chặt một gốc thực vật màu đen, tại nó phía dưới ẩn giấu đi một cái hắc ám nện, một cái gãy mất bốn cái chân hắc ám nện lại là ra họa này. Lý Yên nhớ tới nó là ai, thinh linh chính là lần trước cùng bé nhím nhỏ đại chiến sau, cái kia trọng thương đào tổ nhện, lúc đó nó bị bé nhím nhỏ giật xuống đến bốn cái chân. Hiện tại hắc cám này nền vẫn như cũ thiếu chân, thậm chí hiện ra ốm yếu dáng vẻ. Nhưng như thế trạng thái hắc cám nện, vậy mà có thể thuần sát khô lâu cự hổ, cái này đủ để chứng minh bất phàm của nó hôm nay làm thịt ngươi, nhìn xem có thể thu được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Lý Yên mong đợi hạ đạt chỉ lệnh, 99 đầu khô lâu cự hổ gầm thét phóng tới hắc cám nện, tại nó trong cảnh giác vây giết tới điên cuồng chiến đấu bắt đầu 99 đầu khô lâu cự hổ mặc dù bị áp chế, đơn thể sức chiến đấu đánh không lại hắc cám nện, có thể bọn chúng số lượng đông đảo, lại có Lý Yên chỉ huy, phối hợp phi thường ăn ý dạng này liên hợp chiến đấu bên dưới, tại bỏ ra 12 đầu khô lâu cự hổ sau khi trọng thương, rốt cục đem hắc cám nhận giết chết tại trong đùi có điểm kinh nghiệm 50. Điểm kinh nghiệm hơi ít, Lý Yên tinh tế phân tích một chút, phát hiện điểm kinh nghiệm kiếm lấy độ khó tăng lên một cái cấp bậc, chẳng những săn giết quái vật độ khó gia tăng, điểm kinh nghiệm đầu cũng giải quá không ít. Lỡ như vậy, hắn cần thời gian dài ở vào cố gắng thăng cấp giai đoạn. May mắn hắn có thể triệu hoán sinh vật hắc cám, nếu không thật đúng là muốn hao phí không ngừng thời gian. Tiên lặng chỉ huy khô lâu cự hổ, nhặt lên trên mặt đất hoàn hảo xương cốt, đem tụ thương xương cốt đổi đi, rất nhanh có 2 đầu khô lâu cự hổ khôi phục, trọng thương khô lâu tự hổ chỉ còn lại có 10 đầu. Những này trọng thương không cần lo lắng. Bọn chúng có thể từ từ chữa trị xương cốt, chỉ cần cho chúng nó một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Lý Hiên cũng không có chờ đợi, mà là chỉ huy còn lại 89 đầu khô lâu cư hộ, lại một lần nữa bắt đầu chiến đấu. Có trước đó chiến đấu, tiếp xuống săn giết chi lộ càng phát ra nhẹ nhõm, càng thêm không chút kiêng kỵ tại tầng cạn khu nguy hiểm hoạt động điểm kinh nghiệm 1 năm điểm kinh nghiệm 1 năm. Vành, quang mang màu vàng tại Lý Hiên quanh thân lập lòe, cấp bậc của hắn rốt cục đang đến gần rạng sáng lúc, đạt đến hai cấp, trở thành cấp 2 thợ săn. Thính danh Lý Hiên đẳng cấp 2 cấp 31100. Nghệ nghiệp: Thợ săn. Chiến lực: 370. Tham hiểu, ám sát, ẩn nấp, kiếm vật, đốn tủy, nhổ cỏ, trồng trọt, diệt trừ hùng. Thu hồi, thân vực, Na Si lãnh địa. Tiêm lực, không biết hô, còn tốt còn tốt, cấp 2 tăng 3 cấp chỉ nhiều 100 điểm kinh nghiệm, thăng cấp độ khó ngược lại là không chốt đề cao, quá tốt rồi, tiếp tục thăng cấp. Lý Yên chỉ Huy Khô Lâu Cự Hổ tiếp tục chiến đấu, vòng quanh lãnh địa 150m nội chiến đấu chém giết. Trong chiến đấu, thỉnh thoảng có Khô Lâu Cự Hổ chết tử, nhưng cũng có chữa trị hoàn tất Khô Lâu Cự Hổ tham dự vào, tiếp tục chiến đấu. Thời gian đi vào dạng sáng 4:40. Lý Yên Khô Lâu Cự Hổ số lượng đã hạ xuống đến 40 đầu. Lý Hiên đẳng cấp càng là tăng lên tới cấp 4, thực lực lần nữa bảo tăng. Thế nhưng là, tiếp xuống hơn 3 phút đồng hồ bên trong, Lý Hiên vậy mà tìm không thấy địch nhân rồi, một cái sinh vật đều không có nhìn thấy, ngay cả côn trùng cái gì đều không thấy được. Tràng cảnh như vậy, làm cho Lý Hiên hơi nhướng mày, trong lòng có chút không nghĩ ra nguyên nhân. Cố gắng khống chế 40 đầu khô lâu cự hổ tiếp tục tiến lên, Lý Hiên tiếp tục tìm kiếm, lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, một viên cái cổ siêu vẹo dưới cây liễu, đứng đấy một đạo nữ nhân áo trắng thân ảnh. Thân ảnh kia áo trắng tóc đen, dáng người thon dài tiểu nhũ, khí chất yếu nhã cho người ta một loại uỷu điệu tục nữ ngông lung cảm giác. Lý Hiên lập tức bị hấp dẫn, bản năng khống chế 40 đầu khô lâu cự hổ tiến lên, muốn nhìn rõ ràng thân ảnh kia diện mạo. Thời gian cũng tại lúc này trôi qua. 40 đầu khô lâu cự hổ, khoảng cách cái kia đạo nữ nhân thân ảnh càng ngày càng gần. Lúc này, thời gian đi tới, 4 điểm 44 phân 44 giây đột ngột. Nữ tử áo trắng kia người vừa quay đầu, lộ ra một tấm đẹp đẽ mỹ lệ gương mặt. Chỉ là nàng cặp kia đen kịt con mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Hiên, xuyên thấu qua 40 đầu khô lâu cự hổ, cùng Lý Hiên đối mặt. Bành bành bành. 40 đầu khô lâu cự hổ đột nhiên bạo liệt phá thoái. Một cô kiểm chế đến cực điểm lạnh lẽo cảm giác quét sạch từ phương. Thân ở trong căn cứ Lý Hiên, bỗng nhiên rùng mình một cái, sau đó phát hiện trên gương mặt của mình có huyết dịch tí tách chảy xuống. Nạ sĩ căn cứ. Căn cứ hàng rào phòng vệ quan môn, răng rắc răng rắc xuất hiện trận nức, tưởng phòng hộ lập tức băng liệt. Sinh mệnh đại thụ ngưng tụ phụ thành chủ, cũng tại bành bành tiếng vang, tựa hồ có độ vật gì đang điên cuồng công kích sinh mệnh đại thụ. Nhưng là cấp 2 sinh mệnh đại thụ dị thường rắn chắc, vậy mà gánh vác cái này trọng kích, chỉ là Lý Hiên tình huống lại cũng không tốt, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tinh hóa Thánh quang lực lượng trong phòng dập dần, Lý Hiên Ngũ Quan bên trong máu tươi chảy xuôi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, phía sau lưng càng làn nổi lên lạnh lẽo hàn ý thánh quang tiếp tục trấn áp, tinh hóa lực lượng lập lòe, vốn hẳn nên thuộc về quang minh đầy ấm áp lực lượng, Lý Hiên lại cảm giác không thấy chút nào ấm áp, có chỉ là băng lãnh. Thượng Đế thị rắc liếc nhìn lãnh địa khu vực, Lý Hiên không nhìn thấy bất luận kẻ nào, thậm chí hắn nghỉ ngơi trong phòng, cũng không có thấy bất luận kẻ nào. Thế nhưng là hắn có thể cảm giác được, hậu phương tựa hồ có cái gì, tại sao lưng nhìn mình chằm chằm. Lý Hiên có chút nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua hướng về sau nhìn lại, phát hiện sau lưng ẩn ẩn có váy màu trắng. Dưới váy là một đôi trắng non bắt chân. Cặp thì kia bắt chân vô cùng tinh tế trắng nõn, trắng nõn có chút tái nhợt quỷ dị. Không hiểu, Lý Yên cảm giác một bàn tay khoác lên trên vai trái của chính mình, nặng nề cảm giác từ vai trái truyền đến, Lý Yên cảm giác hãi hùng khi vỡ, trước tiên bộc phát ra tất cả quang minh thiên phu ông. Vạn liệt thánh quang từ Lý Yên thể nội khuế tán, cả người hắn phảng phất thái dương bình thường, chiếu rọi toàn bộ phòng ốc. Trên bờ vai cái tay kia thật giống như bị nướng bình thường tím hồng, vặn mèo, mơ hồ có kêu lên cùng vặn mèo tiếng kêu thảm thiết. Giang giác, tựa như thứ gì vỡ vụn bình thường, Lý Yên đột nhiên chấn động, sau đó mở hai mắt ra ngân. Ta lúc nào nhắm hai mắt lại. Lý Yên phát hiện chính mình đang nằm, lập tức ngồi dậy, cẩn thận quan sát trong phòng, phát hiện cái gì cũng không có, các loại mờ ra thị giác quan sát ngoại giới lúc, lông mày của hắn nhíu chặt. Bởi vì không biết lúc nào, Nã Xí lĩnh chủ viên kia phong cách cổ xưa lại bày, chính nội đồng bệnh giữa không trung, chiếu rọi toàn bộ lãnh địa, xua tan trong hắc ám hết thảy. Lý Yên điều động đế thị giác nhìn về phía phòng cách vách, phát hiện Nã Xí lĩnh chủ cùng Andy đội trưởng đang ngủ, cũng không có phát hiện đây hết thảy. Cũng tại lúc này, Nã Xí lĩnh chủ trên thân nổi lên kim quang, đó là thăng cấp hào quang, nàng ở trong giấc ngủ vậy mà thăng cấp hiệp đồng đỉnh giết, điểm kinh nghiệm 10000. Lý Yên trước mắt cũng hiện hiện một hàng chữ thể, một giây sau cấp bậc của hắn lên tới cấp 5 hiệp đồng đánh giết. Xem ra lãnh chúa lệnh bài xuất thủ, vậy mà cho ta cung cấp 1000 điểm kinh nghiệm, nữ tử áo trắng kia người đến cùng là quái vật gì? Thậm chí ngay cả lãnh địa cửa lớn đều bị phá hư. Lý Yên ngưng trọng nhìn xem lãnh địa cửa lớn, nhìn xem cửa lớn tại lệnh bài quang mang bên dưới chậm rãi khôi phục, hắn méo lại hai mắt thật sự là thế giới nguy hiểm, may mắn lãnh chúa nhà gỗ thăng cấp làm sinh mệnh đại thụ, nếu không khả năng gánh không được cái kia quỷ dị tồn tại, về sau hay là ở tại sinh mệnh trong đại thụ đi. Lý Yên làm ra quyết định chuẩn bị về sau mỗi đêm đều ngủ tại sinh mệnh trong đại thụ, đồng thời đốc thúc nạp xỉ linh chủ, nhiều thằng cấp sinh mệnh đại thụ. Quyết định tốt đằng sau. Lý Yên miêu lại mắt, dựa vào gối đầu lâm vào chợt mắt bên trong. Về phân viên kia phong cách cổ xưa lại bại, tại chữa trị tốt hết thay sau, một lần nữa bay trở về nạp xỉ linh chủ bên cạnh, khôi phục nguyên dạng, toàn bộ quá trình giống như là cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Có thể khiến bài chiến đấu nhật ký, đơn giản ghi chép sự kiện lần này, ghi chép rất mơ hồ. Chỉ nói lãnh địa lọt vào công kích, Lý Yên hiệp trợ đánh chết đối nhân, cái gì khác đều không có, không, có cái nào? Chiến đấu nhật ký chính là như thế mơ hồ. Cứ như vậy, hết thảy trở nên yên lặng, trừ Lý Hiên, toàn bộ lãnh địa cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện. Sáng sớm, chiều dương chậm rãi rạng lên, ba phủ tại trong lãnh địa, làm cả lãnh địa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nạp sĩ linh chủ cùng Wendy đội trưởng chậm rãi tỉnh lại, từ từ rũ cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị đứng lên bắt dộn. Thế nhưng là một giây sau, Nạp sĩ linh chủ Mạnh Kinh, lập tức mở ra miệng nhỏ ta ta vậy mà thăng cấp. Chuyện gì xảy ra? Cấp bậc của ta vậy mà tăng lên cấp 1. Nạp sĩ linh chủ kinh ngạc nói thăng cấp. Làm sao lại? Chẳng lẽ ban đêm xảy ra chuyện gì? Wendy đội trưởng nghi ngờ nói có khả năng Ta xem một chút trên lệnh bài ghi chép. Nạ sĩ Linh chú ý thức được ban đêm tuyệt đối xảy ra chuyện gì, lập tức cầm lấy lệnh bài, xem xét nội dung. Chương 406, đợt thứ nhất tiến công không có, lãnh địa tối hôm qua lọt vào tập kích. Lý Hiên tham dự hiệp trợ lãnh giết. Nạ sĩ Linh chú nhìn thấy trên lệnh bài ghi chép, đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức lộ ra hãi nhiên thần sắc làm sao lại? Căn cứ làm sao lại đột nhiên lọt vào tập kích? Khoảng cách đợt thứ nhất quái vật tiến công còn có mấy ngày, tối hôm qua cũng không phải tự vòng chi dạ, làm sao lại đột nhiên bị tập kích? Mà lại kẻ tập kích lại bị giết, hay là Lý Hiên tham dự lãnh giết, nói cách khác Nếu như không có Lý Hiên, tối hôm qua lãnh địa sẽ gặp phải tổn thất to lớn. Nạ thị lãnh chúa ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tối hôm qua vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, mấu chốt các nàng cái gì cũng không biết, một đêm đều ngủ rất hương. Nàng không dám tưởng tượng nếu như không có Lý Hiên, căn cứ lọt vào công kích hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ta cảm giác, lúc trước nhận lấy Lý Hiên là ta may mắn lớn nhất, hắn tuyệt đối là cái bảo tàng lưu dân. Sắt vách cổ tiểu Hạo chỉ sợ đầu óc có vấn đề, vậy mà đem tốt như vậy người đổi đi, vô cớ làm lợi ta. Nạ Sĩ Lãnh Chúa rất may mắn, nhất là nhìn xem đẳng cấp của mình tăng lên cấp 1, nàng càng phát ra cảm thấy quyết định ban đầu là như vậy chính xác. Tâm tình vui sướng Nạ Sĩ Lãnh Chúa, lập tức chạy hướng Lý Hiên phòng ốc, chuẩn bị hướng Lý Hiên biểu đạt cảm tạ. Các loại đi đến đại sảnh, phát hiện Lý Hiên ở ngoài cửa trong sân, chờ xuất phát chuẩn bị rời đi căn cứ Lý Hiên, chuyện tối ngày hôm qua Nạ Sĩ Lãnh Chúa vội vàng mở miệng ta biết, ta cần lại điều tra một chút tương quan tình báo, trước như vậy đi, ta đi. Lý Hiên đánh gậy Nạ Sĩ Lãnh Chúa lời nói, sải bước rời đi căn cứ, hướng về bé nhím nhỏ xảo hoạt đi đến. Tối hôm qua quỷ dị nữ nhân thật không đơn giản, Lý Yên chuẩn bị kỹ càng tốt hỏi một chút bé nhím nhỏ, có biết hay không cái này quỷ dị nữ nhân. Lấy bé nhím nhỏ thực lực, có lẽ biết một chút tình báo tương quan, cho nên Lý Yên đi rất nhanh, trong tầm mắt mọi người rời đi tầng cứ. Cũng không lâu lắm, Lý Yên ở trong hắc ám đi vào tầng cận khu nguy hiểm, thấy được có dải dặm dặm mặt đất màu đen, nghe được qué dị côn trùng tiếng kêu. Hắc ám triệu hoán. Lý Yên hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, dài mười mấy mét vết nước không gian chậm rãi thành hình, tán ra lực lượng đặc thù ba động. Theo vết nước không gian xuất hiện, trùng trùng điệp điệp khô lâu đại quân, từ trong cái khe đi ra. Từng cái uy phong lẫm lẫm đứng thẳng. Bọn chúng có khô lâu chiến sĩ, khô lâu đạo phụ thủ, khô lâu cung tiến thủ, khô lâu cự hổ. Hơn ngàn khô lâu như là vong linh đại quân giống như, dựa theo Lý Hiên mệnh lệnh, hướng về tầng cạn khu nguy hiểm xâm nhập đạt tới cấp 5 thợ săn Lý Hiên, thực lực lần nữa đạt được giải phóng, có thể triệu hoán vong linh sinh vật càng ngày càng nhiều, tăng phúc càng ngày càng mạnh. Mạnh như vậy tăng phúc, cho dù so khô lâu cự hổ yếu khô lâu chiến sĩ bọn họ, cũng ở thế giới này phát huy ra không kém chiến lực. Cho nên Lý Hiên triệu hoán một đám khô lâu, để bọn chúng toàn lực chiến đấu, quét ngang tầng cạn khu nguy hiểm, đồng thời cũng tìm kiếm quỷ dị nữ nhân tình báo. Vì cái gì? Chính là biết rõ ràng cái này quỷ dị nữ nhân số lượng nhiều không nhiều, tương lai có thể hay không xuất hiện lần nữa. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Hiên An bài tốt khô lâu sau, một lần nữa biến thành con nhím, dẫm lên lạnh buốt đại địa, người người nhàn nhạt hương hoa, hướng về bé nhím nhỏ ổ đi đến. Một bên khác, Cố Tiểu Hạo lãnh địa. Ngay tại ngủ nướng Cố Tiểu Hạo, bị tiếng đập cửa quấy giật tỉnh. Mang theo một mặt giờ giương khí, Cố Tiểu Hạo khó chịu mở ra phủ lãnh chúa cửa lớn, nhìn về phía ngoài cửa năm người. Năm người này theo thứ tự là Long Huyết chiến sĩ, Thợ đốn củi Cổ Sơn, còn có ba cái ốm yếu nông dân, các ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao một bộ ốm yếu bộ dáng? Cái khác nông dân đâu? Cổ Tiểu Hạo nhíu mày nhìn về phía ba cái nông dân mặt khác nông dân. Chết. Cổ Sơn thanh âm trầm thấp nói ra chết. Một đêm liền chết, thật sự là phế vật. Cổ Tiểu Hạo sắc mặt khó coi, hắn coi là những nông dân này không ăn cơm, tối thiểu nhất có thể kiên trì cái 3 4 ngày, cũng có thể nhiều hơn đi ra ngoài làm việc, cho hắn cung cấp càng nhiều năng lượng. Thế nhưng là không nghĩ tới, một đêm đi qua, nông dân chỉ còn lại có ba cái, hay là một bộ ốm yếu bộ dáng, xem ra sống không được bao lâu. Cái này làm cho Cổ Tiểu Hạo rất là phiền muộn, cảm giác Lý Hiên sau khi đi, toàn bộ căn cứ đều hằng bết cực độ. Thế nhưng là không có cái nào, không có nước, vấn đề thức ăn căn bản không giải quyết được, Cổ Tiểu Hạo chỉ có thể mặt âm trầm nói, đi tìm năng lượng đi, ta cần càng nhiều năng lượng. Lạ, là... Cổ Sơn bọn người liền đội vàng không người hành lễ, mang theo ba cái ốm yếu nông dân, rời đi căn cứ, chỉ để lại Cổ Tiểu Hạo buồn bực đứng thẳng tiểu thủy trong túi nước còn có thể kiên trì 2 ngày, 2 ngày này long huyết chiến sĩ nhất định phải lên tới 10 cấp, sau đó chuyển chức tiểu anh hùng đến lúc đó trở thành tiểu anh hùng, liền có thể đi tầng cạn khu nguy hiểm tìm nước, ân, trong nháy mắt ta đã nghĩ thông suốt, ta thật sự là thiên tài. Cổ tiểu Hạo Dương Dương đắc ý nói thầm, nói tiếp mặc dù sẽ tổn thất điểm nông dân, bất quá không quan trọng, chính là một chút cấp thấp nông dân, có năng lượng sao, ta muốn triệu hoán bao nhiêu liền triệu hoán bao nhiêu. Cổ tiểu Hạo căn bản không đem nông dân coi là chuyện đáng kể, dù sao chính là chút cấp thấp binh chủng, tăng thêm hắn có bối cảnh, tự nhiên không thèm để ý đây hết thảy nếu như ta gánh không được, liền xin giúp đỡ phụ thân, lấy phụ thân cường đại, nhất định có thể trợ giúp ta vượt qua nan quang. Cổ tiểu Hạo nói xong, huệ bại đi tới trong phủ thành chủ, một lần nữa trở về đi ngủ đây. Một bên khác, Nạ Sỉ lãnh địa. Nạ Sỉ an bài tốt đội ngũ sau, mang theo hẹn đi đội trưởng cùng một tên Kiên Minh, vợ trang đầy đủ hướng về 50m ngoại khu vực đi đến. Nàng chuẩn bị đi tìm ai, mà lại nhất định phải lấy tới nước, nếu không giữa chưa tất cả mọi người không có cơm ăn, đồ ăn đối với linh dân tới nói, là phi thường vấn đề nghiêm trọng, không thể coi thường. Cân nhắc đến 50m bên ngoài rất nguy hiểm, Na Xì si không để cho tiểu tinh linh bọn họ đi theo, mà là mang theo hẹn đi đội trưởng cùng Kiên Minh, cẩn thận từng ly từng tí đi đến 50m bên ngoài, bắt đầu tìm kiếm nguồn nước, tại trong nguy cấp cùng địch nhân giao chiến. Bé Nhím nhỏ xảo huyễn. Lý Yên đang cùng bé Nhím nhỏ giao lưu, hỏi đến tin tức tương quan, làm cho Lý Yên kinh ngạc chính là Bé nhím nhỏ thật biết quỷ dị nữ nhân tồn tại, thậm chí còn chứng kiến qua không chỉ một lần. Căn cứ bé nhím nhỏ nói tới, quỷ dị nữ nhân là trừ hắc ám tà hồ mạnh nhất tồn tại, mỗi cái lãnh chúa ngoài trụ sở tầng cạn khu nguy hiểm, đều sẽ có một cái quỷ dị nữ nhân. Các nàng đối với lãnh chúa căn cứ phi thường cam thủ, mỗi một cái quỷ dị nữ nhân đều nhìn chòng chọc căn cứ, các loại đã đến, đến giờ, các nàng sẽ trở thành đợt thứ nhất tiến công căn cứ mạnh nhất quái vật. Các nàng thực lực cường đại, có tỉ lệ lớn có thể công phá căn cứ, trừ phi đem căn cứ tăng lên tới cấp 2, mới có tỉ lệ vượt qua đi. May mắn chính là Một cái quỷ dị mặc nữ nhân sẽ chỉ tiến công một cái căn cứ, sẽ không gặp phải nhiều cái quỷ dị nữ nhân tiến công tình huống, cái này cũng làm cho Lý Hiên sắc mặt cổ quái lại là dạng này, không nghĩ tới nạ sĩ lãnh địa đợt thứ nhất tiến công, cứ như vậy bị phá đây chẳng phải là nói, đến lúc đó lãnh địa sẽ không lại xuất hiện địch nhân. Hoặc là nói, sẽ không xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ. Lý Hiên âm thầm nói thầm, cảm giác rất im lặng, cái này còn chưa tới thời gian tiến công đâu, địch nhân liền không có, thật đúng là làm hắn không nghĩ tới bé nhíu nhỏ, Hắc ám tà hộ bình thường lúc nào tiến công các lãnh chúa căn cứ. Lý Hiên hỏi lần nữa. Chương 407, thực lực dần dần thay biến. Chíp chíp chíp. Bé Nhiễm nhỏ khoe tay múa chân điệu, chiếc đệ giống như đem tất cả biết đến đều nói rồi đi ra từ đợt thứ 3 bắt đầu, đến thứ 10 đợt quái vật tiến công, Hắc Cám Tà Hổ cũng có thể xuất hiện. Ngẫu nhiên công kích trùng quanh lãnh địa. Lý Yên nghe nói như thế, chân mày cau lại. Hắc Cám Tà Hổ thật không đơn giản, căn cứ bé Nhiễm nhỏ tình báo, cấp 5 trở xuống lãnh địa, căn bản không chịu nổi Hắc Cám Tà Hổ công kích. Liên xem như hiện tại Lý Yên, gặp được Hắc Cám Tà Hổ cũng là bị miểu sát phần, không có cách nào, cái này Tà Hổ là tinh anh bọn, hiện giai đoạn không ai chọc nổi địch nhân như vậy. Lý Yên tự nhiên lòng hình sinh bất tâm có thể kiểm tra lo đến bây giờ ngay cả đợt thứ nhất quái vật tiến cung đều không có bắt đầu. Nương dựa theo chính mình tốc độ lên cấp, đến lúc đó nói không chừng mình đã rất cường đại, có thể phản sát hắc ám tà hồ. Nghĩ tới đây, Lý Yên không nghĩ thêm chuyện này, mà làm một bên âm thầm trì hủy khô lâu đại quân thu hoạch điểm kinh nghiệm, vừa đi theo bé nhím nhỏ kiếm tiền nghi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh qua nửa ngày. Nạ Xí linh chủ nắm trường kiếm, thở hầm học bưng bít lấy tay phải, một vòng đen nhánh tại cổ tay nàng vị trí có chút lan tràn không nghĩ tới ta cẩn thận như vậy, nhưng vẫn là chúng độc, may mắn tối hôm qua lúc ngủ thăng lên một cấp, nắm giữ một cái độc kháng tính năng lực. Nếu không Ta liền muốn viết gì chúc ở đây rồi, thật sự là may mắn. Nạ sĩ linh chủ rất may mắn, nhìn xem trên cổ tay độc không còn lan tràn, nàng thở dài một hơi. Nhưng nhìn lấy bên cạnh hai cái thuộc hạ vết thương trầm chất, nạ sĩ linh chủ lâm vào chán trạng thái gần chưa rồi, ta cuối cùng không có tìm được nước, nên làm cái gì? Chẳng lẽ hướng Mâu thân xin giúp đỡ sao? Không, ta tuyệt đối sẽ không hướng cái kia cường thế nữ nhân tối đầu, tuyệt đối. Nạ sĩ linh chủ cắn chặt răng ngà, nắm trường kiếm tiếp tục tiến lên, đang chiến đấu cùng trong chém giết giết vào tầng cạn khu nguy hiểm, cố gắng tìm kiếm nguồn nước. Các nàng không biết, vô luận là căn cứ 100m bên trong hay là tầm cạn khu nguy hiểm, đều bị Lý Hiên Khô lâu đại quân quét sạch một lần. Những khu vực này tính nguy hiểm thấp xuống một bậc lớn, lúc này mới dè dặt chống các nàng đi vào tầm cạn khu nguy hiểm, nếu không sớm xảy ra chuyện. Bất quá tầm cạn khu nguy hiểm không đơn giản, cho dù bị quét sạch một lần, vẫn tồn tại như cũ nguy hiểm. Nạ sĩ linh chủ các nàng muốn đến bờ sông, tất nhiên sẽ lọt vào đông đảo cường lực địch nhân, cuối cùng thất bại mà về. Lại là hai canh giờ đi qua, thời gian đã qua giữa trưa. Nạ sĩ linh chủ vết thương chẳng trị đi trở về, trên mặt đều là đắng chát cùng trắng trợn, cả người đều mỏi mệt không chịu nổi, lung la lung lay thất bại, ta không có tìm được nguồn nước. Tâm tình thất lạc nạ sĩ lĩnh chủ, từng bước một hướng căn cứ đi đến, tại khoảng cách căn cứ còn có 10m thời điểm, nàng làm sao cũng đi không nổi nữa. Bởi vì nàng không còn mặt mũi đối với mình linh dân, không có nước liền không cách nào nấu cơm, đám linh dân chỉ có thể đói bụng, sau đó sinh bệnh đây đối với căn cứ tới nói, là cái đả kích nặng nề. Ngay vài giây đấy lòng xuất hiện, nạ sĩ lĩnh chủ đang định nói cái gì, đột nhiên người được nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, tựa hồ là từ trong căn cứ truyền tới. Nạ sĩ lĩnh chủ hít hà cái mũi nhỏ, lần nữa xác nhận một lần, phát hiện thật sự là từ căn cứ xuyên ra tới, nàng trong nháy mắt con mắt trợn tròn, lộ ra không dám tin thần sắc thịt nấu hương vị. Làm sao lại? Căn cứ rõ ràng không có nước, tại sao có thể có thịt nấu hương vị? Các ngươi người ngửi thấy sao?" Nạ Xí Linh chủ nói xong, vội vàng nhìn về phía bên người hai cái thuộc hạ linh chúa đại nhân, "Chúng ta cũng người thấy, thật là thịt nấu hương vị, thơm quá nha, càng ngậy càng nồng đậm." Wendy đội trưởng cùng một tên khác kiếm binh, nhẹ nhàng người người cái mũi nhỏ, người người không trùng phiêu đã mùi thịt, hai người cơ hồ muốn biến thành chú mèo ham ăn đi, mau trở lại căn cứ. Nạ Xí Linh chủ vội vàng chào hỏi thuộc hạ, lệnh bước lão đạo bộ pháp phóng tới căn cứ. Giờ phút này ba người các nàng trên thân, khắp nơi đều là vết thương lít nhá lít nhít, vết thương đan xen vào nhau. Đọt thấm máu tươi càng là từ trong vết thương nhỏ xuống, bộ dáng mười phần thảm. Bởi vì Nạ Xỉ linh chủ mỗi lần đều xông lên phía trước nhất, nàng thương nặng nhất, vẹn vẹn chúng độc làn da đều nhiều đến năm nơi, có thể nói chật vật tới cực điểm. Nhưng dù cho như thế chật vật, cấp nàng vẫn như cũ chạy rất nhanh, thậm chí ngã sắp xuống, đều lẫn nhau đỡ chạy hướng căn cứ. Các loại chạy vào căn cứ. Nhìn thấy đầu bếp nữ vây quanh hai cái nồi lớn bận rộn, nhìn thấy tiểu tinh linh bọn họ mong ngóng cùng trông mong nhìn qua nồi lớn, nhìn xem Lý Hiên cầm một cái túi nước, hướng nồi lớn bên trong đổ nước. Nạ Xỉ linh chủ trầm mặc, không biết vì sao, con mắt trở nên đỏ lên. Kín một hơi thật sâu, Nạ sĩ Linh chủ đè xuống gợn sóng cảm xúc, đội vàng chạy đến nấu cơm nồi lớn bên cạnh. Nhìn xem tràn ngập mùi thơm áp đặt thịt mỹ thực, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, thanh âm tiễn run nói Lý Lý Hiên, là ngươi mang về nước sao? Ân, trên đường thuận tay mang về, cho ngươi, đem ngươi không túi nước cho ta, quay đầu sẽ giúp ngươi mang về một chút. Lý Hiên đem trong tay túi nước, tùy ý ném cho Nạ sĩ Linh chủ tạm. Cảm tạ ơn. Nạ sĩ Linh chủ cảm xúc càng thêm ba động, nhìn thật sâu Lý Hiên. Lúc trước nàng hiểm tự hoàn sinh tìm kiếm nguồn nước, kết quả cuối cùng vẫn thất bại, kết quả trở lại căn cứ, đã có người mang về nước. Loại này liều ám hoa minh hữu nhất tôn cảm giác, làm nàng kích động muốn khóc, có thể nàng là lãnh chúa, không, có khả năng khóc, chỉ có thể toàn lực gắp chế tâm tình của mình thì không sai biệt lắm. An tâm đi, bên trong ta thả tự lạnh quả và giải độc quả, có thể trị thương thế, giải trừ trùng độc. Lý Yên nhìn thịt nấu không sai biệt lắm, đượm một chén lớn đưa cho Nạ Xí si lãnh chúa, nói tiếp Nạ Xí, si, các ngươi trở về quá muộn, ta sớm an bài đầu bếp nữ làm cơm, ngươi không để ý đi. Không để ý? Về sau trong căn cứ mệnh lệnh của ngươi liền là mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo. Nạ Xí si lãnh chúa trịnh trọng gật gật đầu, thành khẩn tuyên bố ân, cảm ơn ngươi tín nhiệm, an tâm đi. Lý Yên một bên tiếp tục thịnh soạn vừa nói tốt. Nã sĩ linh chủ ngụp nhỏ ngụp nhỏ ăn đồ ăn, không biết vì cái gì, hôm nay mỹ thực đặc biệt hương, phá lệ tốt ăn. Cảm giác trong lòng ấm áp, rất dễ chịu, rất vui vẻ tất cả mọi người tới ăn đi. Lý Yên thịnh tốt sau khi ăn xong, chào hỏi đám người ăn cơm, chính hắn ngược lại là chỉ đứng rất ít một chút, tìm hiểu lãnh từ từ ăn. Chủ yếu là tại bên ngoài ăn no rồi, hiện tại không có gì thèm ăn, chính là làm dáng một chút, sau đó âm thầm xem xét đẳng cấp của mình. Tình danh, Lý Yên đẳng cấp 8 cấp 111700. Nghệ nghiệp, thợ săn. Chiến lực, 490. Am hiểu tham sát, ẩn nấp, kiếm vật, đốn tủi, nhổ cỏ, trồng trọt, diệt trùng. Thu về, thần vực, Na Xí lãnh địa. Tiềm lực không biết còn thừa lại 2 cấp liền có thể chuyển chức, rất nhanh, một cái buổi chiều giải quyết vấn đề. Lý Hiên âm thầm nói, cảm thụ được linh hồn càng ngày càng tương đại, cái kia từ bên trong ra ngoài lộ ra lực lượng, làm cho Lý Hiên có chút mê. Nhất là các hạng năng lực giải phóng, đại lượng hoa quả đưa đến tiên phù thủy biến, càng làm Lý Hiên mừng rỡ như điên, cảm giác toàn bộ thần vực thế giới đều là tốt đẹp như vậy. Lúc này, Na Xí linh chủ bưng bát đi tới Lý Hiên bên cạnh, nhìn thoáng qua Lý Hiên giao diện thuộc tính, không hề nói gì. Mà là sắt bên Lý Hiên ngồi xuống Lý Hiên, chúng ta tại tầm cận khu nguy hiểm gặp một lần nguy hiểm chí mạng, đó là một đầu dài 2m đại hắc xà, thực lực phi thường cường đại, chúng ta bị nó một kích đánh bay, vũ khí đều ném đi. Ba người chúng ta kèm chút mệt vì nó chết mất, bất quá mấu chốt thời khắc, trong hắc cám chui ra ngoài một đầu khô lâu cự hổ, giết sắt con đại hắc xà này, đã cứu chúng ta. Ngươi thường xuyên tại bên ngoài sông sáo, có từng thấy đầu nãy khô lâu cự hổ sao? Nó tại sao lại cứu chúng ta? Chẳng lẽ thần vực thế giới cũng có hiền lành quái vật sao? Nạp Sĩ nói xong, tò mò nhìn Lý Yên, trong con ngươi xinh đẹp mang theo hiếu kỳ thần vực thế giới sát thực có một ít hiền lạnh tồn tại, tỉ như con nào đó hiền lạnh bé nhíu nhỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là nguy hiểm, đủ loại nguy hiểm, đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lý Yên đột nhiên nói sang chuyện khác, sắc mặt cũng chăm chú một chút chuyện gì. Nạp Sĩ linh chủ hiếu kỳ, lập tức biến mất khóe miệng viễn thị, chăm chú nhìn xem Lý Yên đợt thứ nhất quái vật tiến công lãnh địa là lúc nào. Lý Yên hỏi nghi ngờ trong lòng ngày kia rạng sáng. Nạp Sĩ linh chủ trên mặt hiện lên nghiêm trọng, rất lo lắng căn cứ không độ được lần này nan quan. Tại nàng biết trong tình báo, đợt thứ nhất tiến công vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều căn cứ bởi vì quái vật phá toái, cuối cùng thất bại mà về. Chương 408, Nạ sĩ trong tay danh nghịch. Nạ sĩ lĩnh chủ bức thiết chiến đấu, bức thiết tăng lên đẳng cấp, bức thiết thăng cấp căn cứ. Chính là vì tăng cường căn cứ thực lực, triệu hoán càng nhiều binh sĩ, từ đó vượt qua đợt thứ nhất quái vật nan quan, thu hoạch được thần vực thế giới ban thưởng đúng vậy, vượt qua nan quan là có ban thưởng. Chỉ cần lãnh địa vào ngày kia rạng sáng không có bị phá hủy, trong căn cứ toàn bộ sinh linh đều sẽ đạt được thần vực thế giới ban thưởng, đó là phần thưởng phong phú, là bất luận kẻ nào đều không thể tự tuyệt ban thưởng. Trong điểm đây chỉ là đợt thứ nhất ban thưởng. Càng về sau ban thượng càng phong phú, đến cuối cùng xuất hiện ban thượng, thậm chí ngay cả thần đều thèm nhỏ nước dãi đây cũng là chúng thần đi động chính mình hộ gối, tiến vào thần vực thế giới nguyên nhân, chỉ cần có thể tại thần vực thế giới thành lập đế quốc, tương lai thậm chí có thể trở thành thần linh. Cho nên Nạp Sĩ lĩnh chủ muốn nhất chính là ở chỗ này thành lập đế quốc, trở thành chân chính thần đế. Nhưng này quá xa xôi, Nạp Sĩ lĩnh chủ hiện tại vấn đề lớn nhất chính là vượt qua ngày kia đợt thứ nhất tiến công Lý Hiên, ngươi có nguyện ý hay không làm ta tiếp thân người hầu? Nạp Sĩ lĩnh chủ đột nhiên hỏi tiếp thân người hầu. Vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Lý Hiên nhíu mày đợt thứ nhất tiến công rất nguy hiểm. Nếu như không độ qua được, toàn bộ lãnh địa sinh linh đều sẽ tử vong, nhưng ta có thần làm hậu tuẫn, cuối cùng thời khắc sẽ bị mang về cổ thần thế giới. Cổ thần thế giới có đặc thù quy tắc, người bình thường không cách nào tiến vào cổ thần thế giới, nếu như ngươi trở thành ta tiếp thân người hầu, liền có thể tiến vào cổ thần thế giới đến lúc đó, nếu như căn cơ sống không qua đợt thứ nhất tiến công, ngươi cũng có thể cùng ta cùng rời đi, còn sống rời đi thần vực thế giới. Nạ Xỉ lĩnh chủ chăm chú nhìn Lý Hiên. Nàng rất cảm kích Lý Hiên, đánh trong lòng tán đồng Lý Hiên. Mục đích duy nhất tiếp thân người hầu danh nghịch tặng cho Lý Hiên chính là vì vào thời khắc nguy hiểm nhất bảo hộ Lý Hiên thật có lỗi, ta không muốn trở thành bất luận người nào người hầu. Lý Hiên lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được nã sĩ linh chủ là hảo tâm, nhưng hắn tuyệt sẽ không trở thành người khác người hầu, cùng lắm thì trở về triệu hoán thú thế giới là được, đây cũng là lý Hiên quả quyết cự tuyệt nguyên nhân nhưng là đợt thứ nhất quái vật tiến công rất nguy hiểm, nếu như là số lượng đông đảo quái vật phổ thông còn dễ nói, liền sợ đợt thứ nhất tiến công là một đầu đáng sợ sinh vật quỷ dị. Mặc dù quỷ dị như vậy sinh vật chỉ sẽ xuất hiện một cái, nhưng thật rất nguy hiểm. Nã sĩ linh chủ khuyên giải nói không có việc gì. Chuyện này ta sẽ xử lý, ta đi trước, cho rựa chén nhiệm vụ giao cho ngươi." Lý Hiên đem cái chén không đặt ở nã sĩ si trong bàn tay nhỏ, quay người sải bước hướng đi căn cứ bên ngoài. Cách làm như vậy, làm cho nã sĩ si lĩnh chủ giở khóc giở cười, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Lý Hiên rời đi nhìn xem tình huống đi, nếu như đợt thứ nhất tiến công thực sự nhịn không được, vậy liền khẩn cầu mẫu thân một lần, mặc dù nữ nhân kia rất đáng giận, nhưng có thể bảo trụ Lý Hiên, hết thảy đều đáng giá." Nã sĩ si lĩnh chủ kinh ngạc nói, tại mỹ vị thịt nấu trước mặt, nhìn qua Lý Hiên rời đi phương hướng hồi lâu. Cổ tiểu Hạo lãnh địa, một cái nồi gác ở trong lãnh địa, Cổ tiểu Hạo Long huyết chiến sĩ, Cổ Sơn ba người đang ngồi ở cùng một chỗ ăn nấu cỏ dại, bầu không khí lộ ra mười phần một ngạt cái kia ba cái nông dân đều đã chết. Cổ Tiểu Hạo ăn khó ăn cỏ dại, thanh âm trầm giọng nói đúng vậy, bọn hắn tại bên ngoài quốc hai đến 3 giờ thời gian thảo, liền bắt đầu lung la lung lay, không bao lâu liền chết. Cổ Sơn mở miệng giải thích, trong thanh âm có tránh khỏi mang theo một tia kiểm chế bọn hắn hết thảy quốc bao nhiêu thảo. Có năm viên sao? Cổ Tiểu Hạo cau mày nói không có, tổng cộng chỉ có một viên. Cổ thần thanh âm trầm giọng nói mới một viên. Thật sự là phế vật, mỗi một cái đều là phế vật. Cố Tiểu Hạo sắc mặt khó coi, nhất là nhìn xem bọn hắn mang về đồ vật chỉ có một điểm, càng là mặt đen như cháy nồi. Dựa theo tốc độ này tiếp tục kéo dài, bọn hắn căn bản là không có cách góp nhặt đủ năng lượng, càng không biện pháp thăng cấp phủ lãnh chúa long chiến, ngươi phải tăng tốc thăng cấp, nước chỉ đủ hôm nay cùng ngày mai, từ ngày kia trở đi ngươi phải đi tìm kiếm nguồn nước, ngoài ra ta nhớ ký ngày kia là đệ nhất đợt quái vật thiên công, khi đó đối kháng quái vật nhiệm vụ, liền dựa vào ngươi, ngươi nhất định phải chiến thắng. Cố Tiểu Hạo nói nghiêm túc đấy. Hắn đối với Long huyết chiến sĩ rất có lòng tin, nếu không cũng sẽ không từ bỏ Lý Hiên, lựa chọn Long huyết chiến sĩ tốt lãnh chúa đại nhân, chỉ cần đợt thứ nhất quái vật tiến đến trước, ta có thể chuyển chức thành tiểu anh hùng, ắt có niềm tin vượt qua nan quan. Long huyết chiến sĩ chỉnh trọng nói, trong lòng kỳ thật cũng không có nhiều lực lượng, chủ yếu đợt thứ nhất tiến công càng khảo nghiệm lãnh địa năng lực chịu đựng. Nếu như phủ lãnh chúa đẳng cấp không có khả năng lên tới cấp 2, như vậy chỉ dựa vào chính hắn, rất khó kháng trụ một đợt này công kích. Nhưng bây giờ không có năng lượng, Long huyết chiến sĩ chỉ có thể đem đây hết thảy đặt ở trong lòng. Tầng cạn khu nguy hiểm Lý Yên lặng lặng đứng tại trên một cây đại thụ, nhìn xuống toàn bộ tầm cản khu nguy hiểm, cũng nhìn về phía trung tâm khu nguy hiểm. Trung tâm khu nguy hiểm là bẽ nhím nhỏ trước kia sinh hoạt khu vực, nơi đó dị thường nguy hiểm, các loại sinh vật quỷ dị mọc thành bụi. Tân tư bẽ nhím nhỏ cung cấp tin báo, ở trung tâm khu nguy hiểm, quỷ dị nữ ảnh số lượng rất nhiều, liền ngay cả hắc ám tà hồ số lượng cũng không ít, mỗi một cái đều làm người kiêng kỵ. Tóm lại bẽ nhím nhỏ đề nghị, trong thời gian ngắn không cần tiến về trung tâm khu nguy hiểm. Lý Yên dùng tới đế thị rắc quan sát một chút trung tâm khu nguy hiểm phát hiện thượng đế thị giác tại khu vực này, nhận lấy càng mạnh áp chế lực, đồng thời còn có không hiểu cảm giác quỷ dị bao phủ trong lòng bé nhím nhỏ đã từng nói, trung tâm khu nguy hiểm là anh hùng bại săn, nói cách khác, anh hùng sức chiến đấu đầy đủ tiến về nơi đó, vậy ta trở thành anh hùng sau lại đi. Lý Yên trầm mặc, suy tư hồi lâu. Cuối cùng hắn không có tiến về trung tâm khu nguy hiểm, mà là chỉ huy khô lâu đại quân, quét ngang tầng cạn khu nguy hiểm, tại tùy ý giết chóc bên trong, từng bước một tiến lên. Thời gian đi tới lúc trạm và tối. Nạ sĩ trong lãnh địa đám người về tới lãnh địa, vây quanh đại hắc oa ngồi lặng lặng, mong ngợi cùng trông mong nhìn xem bên trong đồ ăn từng cái như là mẹo thèm ăn. Nạ sĩ linh chủ một bên chờ đợi, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía căn cứ cửa lớn phương hướng, muốn nhìn một chút Lý Hiên lúc nào trở về, lo lắng hắn xẻ ra chuyện trong tay của ta có một cái danh nghịch, trước đó một mực không đỡ dùng, các loại Lý Hiên max cấp, liền cho hắn dùng đi, để hắn cũng có thể có thực lực mạnh hơn. Nạ sĩ linh chủ âm thầm nói, vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn về phía lãnh địa cửa lớn đợi đã lâu, nàng rốt cục thấy được Lý Hiên. "Vặn." Chậm muộn thanh âm vang ở cửa chính, Lý Hiên kéo lấy ba cây đại thụ, mang theo một lưới lớn con mồi, chậm rãi đi vào căn cứ người trở về. Nạ sĩ linh chủ lập tức đứng thẳng mà lên. Tức động nhìn qua trở về Lý Hiên, đối với mang về đông đảo vật tư, nã sĩ linh chủ càng là vui vẻ không thôi ẩn, "Ta mắt cốc, cho ta chuyển trước đi, những năng lượng này đầy đủ." Lý Hiên nói xong, đi đến ngoài cửa lớn, lại xách trở về ba cây đại thụ, còn có một lưới lớn con mồi cái này. Chính vây quanh ở nồi sắt lớn trung quanh tiểu tinh linh, còn có nữ kiếm binh bọn họ, nhìn xem nhiều đồ như vậy, tất cả đều ngơ ngác, từng cái bị khiếp sợ đứng thẳng bất động. Nhiều đồ như vậy, coi như lại tăng thêm 100 cái tiểu tinh linh, cũng không lấy được nhiều đồ như vậy. Chương 409, binh doanh cổ thụ. Có thể Lý Hiên chính mình, vậy mà mang về, kết quả như vậy. Cái này hù dọa căn cứ lắm người, từng cái như là ngốc đầu nga giống như nhìn xem Lý Yên đến thu lấy năng lượng, giúp ta chuyển chức. Lý Yên đối với ngẩn người nạ sĩ với tay thật tốt. Nạ sĩ lanh chúa ngây ra một lúc, đội vàng chạy tới thu lấy năng lượng, nhìn xem trên lệnh bài tăng đột năng lượng, nàng đệ xuống vui sướng trong lòng. Đội vàng nói Lý Yên, ta có một cái danh ngạch, có thể cho ngươi chuyển chức thành tiểu anh hùng, ngươi muốn chuyển chức sao? Nếu như muốn, ta lập tức giúp ngươi chuyển chức. Tiểu anh hùng a. Lý Yên nghĩ đến Cổ Tiểu Hạo, nghĩ đến Cổ Tiểu Hạo lúc trước hứa hẹn, trong lòng không khỏi hơi xúc động, cuối cùng hắn lại đạt được danh ngạch này. Bất quá nghĩ đến mỗi lần thăng cấp Linh hồn đều sẽ đạt được một chút cường hóa, Lý Yên nhịn không được hỏi, ta hiện tại là thợ săn, theo lý thuyết hẳn là có thể chuyển chức bóng đen thợ săn. Nếu như ta chuyển chức tiểu anh hùng, còn có thể chuyển chức bóng đen thợ săn sao? Nếu ta trước trở thành bóng đen thợ săn, còn có thể chuyển chức tiểu anh hùng sao? Trán chuyển chức bóng đen thợ săn, sao, có thể chuyển chức thành tiểu anh hùng, bất quá thành tiểu anh hùng, liền không thể chuyển chức bóng đen thợ săn, chỉ có thể hướng cường đại chuyển chức. Nạp sĩ lãnh chúa vội vàng giải thích, trong lòng nghi hoặc Lý Yên vì sao nói như vậy thì ra là thế. Ta hiện tại là thợ săn, có thể hay không trước chuyển chức một cái bình thường nghề nghiệp, lại chuyển chức bóng đen thợ săn, sau đó chuyển chức tiểu anh hùng." Lý Yên vội vàng hỏi thăm, mong đợi nhìn xem nạ sĩ lãnh chúa có thể, có một cái nghề nghiệp gọi là cùng tiến thợ săn, thuộc về nửa nghề nghiệp, tương lai có thể trở thành bóng đen thợ săn, bất quá này sẽ lãng phí thời gian thăng cấp, không bằng chuyển chức tiểu anh hùng đi, chuyển chức tiểu anh hùng không cần thăng cấp binh doanh, liền có thể hoàn thành, thực sự không được đặng binh doanh thăng cấp sau, ta cho ngươi chuyển chức bóng đen thợ săn." Nạ sĩ lãnh chúa khuyên giải lấy, có chút không rõ Lý Yên ý nghĩ trước chuyển chức cùng tiến thợ săn đi, các loại mát cấp sau lại chuyển chiếc bóng đen tọ săn. Lý Yên chân thành nói thế nhưng là, Nạ sĩ Lãnh Chúa muốn nói gì, nhưng nhìn lấy Lý Yên bộ dáng nghiêm túc, nàng có chút không tiện cự tuyệt Lý Yên, cuối cùng gật gật đầu nói tốt, ta nghe ngươi. Ân, bắt đầu chuyển trước đi. Lý Yên túc dù tốt. Nạ sĩ Lãnh Chúa giơ cao phong cách cổ xưa lệnh bài, ánh sáng bảy màu bao phủ tại Lý Yên trùng quanh thân thể, hắn lập tức tắm rửa tại hải dương bảy màu bên trong. Sau một lát, Lý Yên chấn động mạnh một cái, lực lượng linh hồn tăng vọt một bậc lớn. Nguyên bản liền cường hành linh hồn, trong khoảnh khắc đột phá đến Hoàng Kim Đại Viên Mãn, trở thành chân chính Hoàng Kim Đại Viên Mãn cường giả cuối cùng đã tới Hoàng Kim Đại Viên Mãn. Lý Yên cảm thụ được linh hồn thể biến, trong lòng hiện ra nồng đậm tính hỷ, cảm giác thân thuộc thế giới thật sự là hạnh phúc của mình, nhạc viên. hắn thậm chí có chút không muốn rời đi thế giới này, bức kế tiếp chính là bản thánh, thành tựu bán thánh sau cơ hội chúa tể một thế giới, cũng không biết bán thánh cần bao nhiêu linh hồn lực, đúng rồi, còn có kết giới, cũng muốn mau chóng lĩnh ngộ ra càng nhiều kết giới. Lý Yên âm thầm đích phân tích tình huống hiện tại, đồng thời ấn mở giao diện thuộc tính, xem xét tình huống. Tên danh: Lý Yên đẳng cấp: 1 cấp 01300. Nghệ nghiệp: Cùng tiến tự săn. Chiến lực: 400. Am hiểu: Cùng tiến thuật, ám sát, ẩn lấp, kiếm thuật đốn tủi, nhổ cỏ, chống chọi, diệt trùng. Thuộc về thần vực, Nazi si lãnh địa. Tiềm lực không biết giao diện thuộc tính bên trên chiến lược thấp xuống, nhưng linh hồn đạt được thể biến, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm cũng không nhiều, quả nhiên là nửa nghề nghiệp. Lý Hiên nhìn một chút giao diện thuộc tính, nhìn xem điểm kinh nghiệm chỉ cần 1300, 2 long cơ đầu, sau đó âm thầm khống chế Khô Lâu đại quân bắt đầu hành động. Làm cho Lý Hiên cảm thấy vui mừng chính là, linh hồn đến hoàng kim đại viên mãn sau, Khô Lâu đại quân càng phát ra cường đại, vẹn vẹn một cái Khô Lâu chiến sĩ, đều có thể đối chiến một cái trút bự. Mà càng cường hành hơn Khô Lâu cư hộ đã như là thật cự hổ giống như gạo thét tứ phương, quét ngang hết thảy. Trừ tinh anh bột hắc cám tà hổ, Lý Hiên khô lâu đại quân tại tầng cận khu nguy hiểm, cơ hội không có đối thủ, quả thực là ngày càng ngạo nghễ, đánh đâu thắng đó điểm kinh nghiệm 6 điểm kinh nghiệm 9. Liên tiếp nhắc nhở xuất hiện, Lý Hiên điểm kinh nghiệm bắt đầu tăng vọt, như ngồi chung giống như hỏa tiễn đi lên tăng lên. Giữ theo dạng này tăng lên phương thức, chỉ sợ một đêm, lại thêm một buổi sáng, cấp bậc của hắn liền có thể đạt tới 10 cấp đến lúc đó liền có thể chuyển chức bóng đen thợ săn, tốc độ này đơn giản không nên quá khủng bố. Lý Hiên đè xuống vui sướng trong lòng, cân nhắc đến nạ sĩ lãnh địa tầm quan trọng, nhịn không được nhìn về phía nạ sĩ lãnh chúa, nhắc nhở: "Nạ sĩ, lần này mang về năng lượng đủ nhiều, ngươi trước tiên đem căn cứ thăng cấp một phen, tốt nhất tất cả kiến trúc đều tăng lên tới 3 cấp." "Thật tốt." Nạ sĩ lãnh chúa điểm điểm cái đầu nhỏ, vội vàng dựa theo Lý Hiên nói tới, bắt đầu thăng cấp binh doanh hùng. Theo thất thải quang mang lập lòe, nguyên bản cấp 1 binh doanh thành công lên tới cấp 2, có thể nghĩ muốn lên tới 3 cấp, còn cần kiến tạo trị liệu lao, đồng thời cơ sở chính địa giá cần lên tới 3 cấp. Mấu chốt thăng cấp cơ sở chính Còn cần có cấp 2 lãnh địa phòng hộ mạnh cùng cấp 2 phòng ngự cỡ lớn, tóm lại đều là lẫn nhau cản trở, các phương diện đều cần tăng lên, không thể có thiếu khuyết. Nạ sĩ Lãnh Chúa nguyên bản còn lo lắng năng lượng không đủ, thấp phẩm trong lòng thăng cấp phòng hộ mạnh, quang môn, kiến tạo trị liệu ao, kết quả phát hiện năng lượng rất dư dả, lại chạy tới thăng cấp sinh mệnh đại thụ. Hoa. Theo xoạt tâm thanh, sinh mệnh đại thụ thành công thăng cấp thành sinh mệnh cổ thụ, chẳng những có được phủ lãnh chúa hết thể lực thụ, còn có thể chiến đấu, phòng hộ, yên nhiên thành sinh mệnh. Kết quả như vậy, làm cho nạ sĩ Lãnh Chúa vui vẻ muốn nhảy nhảy nhót nhót, đơn giản liền như là tiểu hài tử thăng cấp binh doanh nhìn xem. Lý Yên nhìn xem vui sướng nạ sĩ lanh chúa, cười nhấc nhỏ tốt. Nạ sĩ lanh chúa lại bắt đầu thăng cấp binh doanh, tần khả năng đem hết thảy đều lên tới 3 cấp 3 cấp binh doanh cũng đã trở thành một cây đại thụ, một viên tươi tốt lớn cổ thụ binh doanh cổ thụ sao? Có thể sản xuất binh sĩ, còn có thể chiến đấu phòng hộ, coi như không tệ. Lý Yên nhìn lướt qua cao lớn binh doanh cổ thụ, cảm giác con rất có ý tứ Lý Yên, binh doanh cổ thụ tăng thêm được binh chủng, bóng đen tự săn, tinh linh cung tiến thủ, thú yêu chiến sĩ, còn có cao cấp hơn tinh linh tế tự. Nạ sĩ lanh chúa ngạc nhiên nói, nhịn không được hướng Lý Yên giới thiệu không tệ lắm, ta hiện tại là cùng tiến tự săn trừ chuyển chức bóng đen tự san, có phải hay không còn có thể chuyển chức cung tiến thủ. Cái kia tinh linh tế tự đâu? Ta có thể chuyển chức sao? Lý Yên hiếu kỳ hỏi thăm, đối với nghề nghiệp phương diện này hắn không hiểu nhiều có thể chuyển chức tinh linh cung tiến thủ, bất quá tinh linh tế tự lại không được, nhất định phải là nữ nhân mới có thể, về phần thuộc yêu chiến sĩ, là tiểu tinh linh đi lộ tuyến. Nã sĩ lênh chúa nhẹ giọng giải thích, đem tự mình biết từng cái giảng thuật ra thì ra là thế, vậy trước tiên rằng này, đi ăn cơm. Lý Yên gật gật đầu, đang định đi ăn cơm, trên thân lập tức nổi lên một trận kim quang. Cấp bậc của hắn tăng lên, từ một cấp tăng lên tới hai cấp cái này Nạ sĩ Lãnh Chúa, Wendy đội trưởng, còn có cái khác tiểu tinh linh bọn họ, nhìn xem đột nhiên thăng cấp Lý Hiên, các nàng tất cả đều trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn qua Lý Hiên, từng cái đầu óc có chút không rõ tình huống như thế nào. Nói chuyện làm sao đột nhiên thăng cấp? Có cái nữ kiếm binh mờ mịt nháy mắt mấy cái không biết, chẳng lẽ hắn có đặc thủ thiên phú? Thông qua tích lũy tri thức, tăng lên đẳng cấp. Một tên khác nữ kiếm binh nhỏ giọng nói có khả năng, thiên phú như vậy coi như không tệ, thông qua học tập liền có thể tăng lên, ta cũng muốn muốn như vậy thiên phú. Ta cũng muốn muốn. Trong căn cứ đám lính dân lặng lẽ nghị luận, đối với Lý Hiên tăng lên cảm thấy phi thường tò mò không nhịn được nghĩ hiểu rõ hơn Lý Hiên, cho dù là nạ sĩ si lãnh chúa, cũng nhịn không được nhìn nhiều Lý Hiên vài lần. Chương 410, lại mát cấp. Bất quá nghĩ đến Lý Hiên là thủ, nạ sĩ si linh chủ cái gì cũng không có hỏi, ngược lại mỉm cười nói đi, đi ăn cơm. Ăn cơm ăn cơm. Đám người nghe chút ăn cơm, vui vẻ chạy đến đại hắc oa qua chung quanh, nhìn xem trong nồi nóng hổi mỹ thực, từng cái thèm nhỏ dài ăn đi, hôm nay mọi người ăn no mây mây. Nạ sĩ si linh chủ cười chào hỏi đám người, đồng thời không quên trước cho Lý Hiên đối thêm một chén nữa, tràn đầy một chén lớn tạt liệu. Lý Hiên cũng không khách khí, tiếp nhận bát tựa ở một bên bắt đầu ăn. Tại một đám tiểu tinh linh liễu dĩu bên trong, thưởng thụ lấy bữa tối ở trong quá trình này, Lý Yên điểm kinh nghiệm một mực tại gia tăng, thỉnh thoảng truyền đến điểm kinh nghiệm nhắc nhở. Tân chức tân trách Khâu Lâu đại quân, căn bản không biết cái gì là đi ngủ, tại không có kẻ địch mạnh mẽ tình huống dưới, Khâu Lâu đại quân cũng cơ hội quét ngang tầng cạn khu nguy hiểm. Thậm chí bọn chúng vây quanh lãnh địa, tại tầng cạn khu nguy hiểm tới tới lui lui rết nhiều lần. Thằng đến con muỗi thiếu, cơ hội không thấy được thời điểm, Khâu Lâu đại quân lúc này mới hướng về càng xa tầng cạn khu nguy hiểm đi đến. Thời gian ngay tại trong chiến đấu như vậy trôi qua, tại Lý Yên đi về nghỉ bên trong, chậm rãi đi tới ngày thứ 2. Sáng sớm, không khí trong lành, ánh nắng tươi sáng. Trên giường mềm Lý Yên chầm rãi mở hai mắt ra, ngắm nhìn vân gỗ nóc nhà, người người sinh mệnh cổ thụ tán phát thiên nhiên phi tức, Lý Yên mỉm cười thật đúng là cái nghỉ ngơi nơi tốt. Lý Yên chầm rãi rời giường, cất bước đi đến hình chữ thập trước cửa sổ, nhìn về phía sông bên ngoài. Giờ phút này sông bên ngoài phi thường náo nhiệt, tiểu tinh linh bọn họ như là đom đóm giống như trên không trung bay múa, thỉnh thoảng truyền đến thanh thúy vui cười âm thanh. Mấy cái dáng người cao gầy nữ kiếm binh, đeo đổ trường kiếm, tư thế hiên ngang đứng ở một bên. Trên mặt đồng dạng mang theo mỉm cười ôm cánh tay tựa ở một bên Wendy đội trưởng mắt sắc, liếc nhìn, cửa sổ Lý Yên lập tức hướng về Lý Yên gật gật đầu. Lý Yên khẽ cười, cười, cất bước một lần nữa trở lại trên giường mềm, đầu gối lên hai tay nhìn xem nóc nhà, chờ đợi cuối cùng tới khắc. Là, trải qua khô lâu đại quân một đêm săn giết, Lý Yên thu hoạch tăng vọt, điểm kinh nghiệm khoảng cách mát cấp chỉ còn lại có một điểm, cái này cho Lý Yên mang đến không nhỏ kinh hỉ vốn cho lạ, buổi trưa hôm nay mới có thể đạt tới mát cấp, không nghĩ tới vừa tỉnh ngủ không lâu đã đến, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Yên cảm thụ được thăng cấp mang tới tăng vọt linh hồn. Cảm thụ được các hạng năng lực nhận áp chế lần nữa giảm xuống, không khỏi lộ ra mỉm cười một hồi liền chuyển trước, ban đêm sau khi trở về hẳn là có thể lần nữa mất cấp, còn có thể lần nữa chuyển trước, như vậy đến lúc đó linh hồn của ta sẽ có được bao nhiêu cường hóa? Có chút không dám tưởng tượng. Lý Yên mở ra bảng số liệu, nhìn một chút tiếp tục gia tăng điểm kinh nghiệm, lẳng lặng chờ đợi mất cấp xuất hiện điểm kinh nghiệm 8 điểm kinh nghiệm 1 2 điểm kinh nghiệm 1 6. Sinh mệnh cổ thụ ngoài cửa. Nã sĩ linh chủ cơ phong cách cổ xưa lệnh bài, lại triệu hắn mấy cái nước kiếm minh, để các nàng đụng đủ 10 cái, sau đó an bài riêng phần mình nhiệm vụ. Các loại đuổi đi mấy đợt thuộc hạ sau. Nạ Sĩ lĩnh chủ nhìn về phía Wendy đội trưởng, nghi hoặc hỏi: "Lý Hiên đâu? Hắn sớm đi ra sao?" "Không có, hắn còn tại trong phòng." Wendy đội trưởng trả lời ngay trong phòng. "Làm sao lại?" Nạ Sĩ lĩnh chủ kinh ngạc, bình thường Lý Hiên đều là cái thứ nhất ra ngoài đi săn, hôm nay vậy mà rời đi muộn như vậy, đây cũng là làm cho Nạ Sĩ lĩnh chủ ngoài ý muốn chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Nạ Sĩ lĩnh chủ lo lắng, vội vàng đi đến Lý Hiên phòng ốc ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái đong đong đong. "Vào đi." Trong phòng truyền đến Lý Hiên thanh âm. "Kẹt kẹt." Nạ Sĩ lĩnh chủ đẩy cửa ra, nghi ngờ nhìn về phía trên giường mềm Lý Hiên. Giở hỏi, Lý Hiên, ngươi thế nào? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, ta nhanh mắt cấp, chờ chút ngươi giúp ta chuyển trước sau lại ra ngoài, tiết kiệm trở lại. Lý Hiên ngữ khí bình tĩnh nói nhanh mắt cấp. Nhanh như vậy? Nạ Sĩ Linh chủ nghe nói như thế hơi sững sờ, lập tức lộ ra thần sắc khó có thể tin. Phải biết tối hôm qua Lý Hiên vừa mới chuyển chức, kết quả ngủ một đêm, sáng sớm vậy mà lại phải chuyển chức, cái này làm cho Nạ Sĩ Linh chủ cảm thấy phi thường kinh ngạc chờ chút, chẳng lẽ là Nạ Sỉ Linh chủ nghĩ đến trước đó chính mình trong lúc ngủ mơ thăng lên một cấp, trong nháy mắt liên tưởng đến căn cứ bị công kích, sau đó Lý Hiên ra ngoài chiến đấu, dẫn đến thăng cấp. Bất quá nàng nhìn một chút lệnh bài ghi chép, không có phát hiện có cái gì chiến đấu ghi chép tình huống điều này, nói rõ quái vật không có công kích căn cứ, khả năng này là Lý Hiên ban đêm ra ngoài lựa cấp, cái này làm cho Nạ Sỉ Linh chủ trở nên có chút lo lắng. Bởi vì ban đêm ngoại giới quá nguy hiểm, so ban ngày nguy hiểm gấp 10 lần, ban đêm luyện cấp rất dễ dàng xảy ra chuyện, cho dù là dùng một ít khống chế từ xa phương pháp, cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên nàng vội vàng nói, "Lý Hiên, buổi tối ngoại giới rất nguy hiểm." phải chú ý an toàn. Tuyết. Nghe nói như thế Lý Hiên cười cười, còn chưa kịp nói cái gì, đột nhiên một vòng nồng đậm kim quang ở trung quanh sáng lên, cấp bậc của hắn rốt cục mát cấp mát cấp sao. Nạ Sí linh chủ liền vội vàng hỏi đối với, có thể chuyển chức. Lý Hiên cảm thụ được thượng đế thị giấc phạm vi lần nữa gia tăng, đạt tới phương viên 500m, trong lòng của hắn dâng lên nồng đậm vui sướng tốt, đi theo ta, ngươi thật dự định chuyển chức tinh linh cùng tiễn thủ sao? Kỳ thật bóng đen tợ săn cũng không tệ. Nạ Sí linh chủ một bên nói, vừa cùng Lý Hiên hướng binh doanh cổ thụ đi đến không được, ta muốn thử một chút chuyển chức tinh linh tợ săn, có thể hay không đối ta bề ngoài có ảnh hưởng? tỷ như trở thành tinh linh tộc. Lý Hiên cười nói, hắn hiện tại ngoại hình hay là nhân loại hình thái, dù lai chuyển trước nhiều lần, vẫn như cũ cải biến không phải quá lớn, lần này chính là vì tham dò một chút tinh linh cung tiến thủ chuyển trước hiệu quả. Dù sao mục tiêu của hắn là cường hóa linh hồn, vô luận chuyển trước nghề nghiệp nào, cũng có thể, chủ yếu vì thí nghiệm ăn, chủng tộc sẽ cải biến, tinh linh cung tiến thủ là chủng tộc nghề nghiệp, đồng thời cũng là nhị giai nghề nghiệp, gần với tiểu anh hùng. Na Xí linh chủ chân thành nói ơn, ta có chút mong đợi. Hai người kết bạn dừng ở binh doanh cổ thụ trước mặt, nhìn về phía cao lớn binh doanh cổ thụ. Binh doanh cổ thụ rất tươi tốt, trên nhánh cây lá xanh xanh ớm. Trang ngập sinh cơ, cái kia cao mười mấy mét lớn nặng nghệ thân cây, cho dù đứng im bất động, vẫn như cũ có thể mang đến một cố vô hình áp lực. Trong điểm trên cổ thụ phương, xuất hiện một tên lão giả gương mặt nhìn hiền lành mà ôn hòa. Nhưng chỉ cần căn cứ gặp được nguy hiểm, cổ thụ sẽ thể hiện ra bọn hắn thực lực cường đại, như là bình thường giống như, gắt gao ngăn trở người xâm nhập, cho dù là chiến tử ta muốn bắt đầu. Theo nạp sĩ linh chủ lại nói, phong cách cổ xưa lệnh bài bị giơ lên cao cao, ánh sáng bảy mẫu bao phủ Lý Hiên, chuyển chức lại một lần bắt đầu ông. Lý Hiên tại trong tiếng ông ông không núc núc, quần quần dòng nước gấm tại thể nội chảy xuôi, dần dần hình thành một cái hình tròn quá cấu năng lượng. Lý Yên mặt mặt hai mắt nhắm lại, cả người bao phủ tại quả cầu năng lượng bên trong, bắt đầu thối biến. Làm nhị giai nghề nghiệp, tinh linh cung tiến thủ tuyệt đối là thối biến cấp nghề nghiệp, rõ ràng không phải nhị giai nghề nghiệp có thể so sánh, chuyển chức mang tới tăng phúc có thể nói là toàn vũ diện, bao quát linh hồn. Lý Yên có thể cảm giác được rõ ràng, linh hồn lực nhanh chóng tăng vọt, trong chốc nhoáng này tăng vọt, đã vượt qua thang cấp 5 mang tới linh hồn cường hóa, hơn nữa còn không có đình chỉ dấu hiệu. Chương 411, tinh linh cung tiến thủ. Lý Yên tâm tình vào giờ khắc này đơn giản như ngồi chung hòa tiễn, đó là thật không nên quá cao hứng. Chỉ muốn mãi mãi cũng tiếp tục tăng lên đáng tiếc dòng nước ngấm rất nhanh đình chỉ, quay chúng quanh ở chúng quanh chùm sáng biến mất không thấy gì nữa, một cỗ thiên nhiên khí tức bắt đầu tràn ngập. Lý Yên chuyển chức, rốt cục hoàn thành hô. Hoàn thành, không biết ta nắm giữ cái gì năng lực mới. Lý Yên mong đợi mở ra giao diện thuộc tính, xem xét chính mình tương quan tình huống. Tình danh: Lý Yên đẳng cấp: 1 cấp 02000. Nghề nghiệp: Tinh linh cùng tiến thủ. Chiến lực: 600. Am hiểu: Tự nhiên súng nhị, tinh chuẩn xạ kích cùng tiến thuật, ám sát, ẩn lấp, kiếm thuật, đốn tủy, nhổ cỏ, trồng trọt, diệt trùng. Thuộc về: Thần vực, Nazi lãnh địa tiềm lực, không biết tự nhiên sủng nhi cùng tình chuẩn sạ kết sao, cũng không tệ lắm. Lý Yên nhìn một chút giao diện thuộc tính bên trên kỹ năng, lại đánh giá một phen chính mình, chậm rãi lộ ra mỉm cười. Giờ phút này hắn có biến hóa không nhỏ, bên ngoài từ người nguyên bản loại hình thái, chuyển biến thành dáng người thon dài, làn da trắng nõn, có thai nhọn tuấn thiếu nam tinh linh. Bên ngoài cùng linh hồn giống nhau như lúc, liền tựa như thể phách là lấy linh hồn ngưng tụ bình thường, vẫn như cũ đẹp trai tuấn thiếu, làm người khác chú ý Lý Yên lợi dụng thượng đế thị giác, quan sát chính mình một phen. Phát hiện chính mình mặc một bộ đắc thể cổ văn giáp nhẹ, cong chớp lóe thần bí trường cung, lại phối hợp anh tuấn dung nhan cũng là lộ ra khí vụ uy năng, Ngọc Thụ Lâm Phong. Lý Yên Độ không có cảm giác gì, bất quá hắn phát hiện, bên cạnh nạ sĩ Lênh Chúa nhìn mình ánh mắt có chút không đúng, tựa hồ so bình thường nhìn càng thêm nhiều một chút điểm kinh nghiệm 6 điểm kinh nghiệm 7 điểm kinh nghiệm 8. Liên tiếp điểm kinh nghiệm nhắc nhở vang lên, Lý Yên không để ý đến điểm kinh nghiệm, ngược lại phát hiện thượng đế thị giác quan sát phạm vi lần nữa tăng vọt một màn lớn. Hiện tại không sai biệt lẫm đạt đến phương viên một cây số tà hữu, được cho lớn vô cùng tăng lên. Lý Yên đối với cái này rất hài lòng, hận không thể lập tức đem đẳng cấp lần nữa tăng lên tới max cấp, sau đó chuyển chức tiểu anh hùng, tiến tới tiếp tục cường hóa linh hồn. Vất quá nghĩ đến tiểu anh hùng, Lý Yên tự nhiên nghĩ đến Cổ Tiểu Hạo, buổi tối hôm nay qua rạng sáng, đợt thứ nhất quái vật tiến công sẽ xuất hiện, Lý Yên rất muốn biết Cổ Tiểu Hạo có thể hay không vượt qua lần này nan quan. Lý Yên chuẩn bị đêm nay đi qua đến một chút náo nhiệt, nếu có cơ hội lợi nói, vậy liền làm thịt tiểu tử này, cầm tới hắn lệnh chúa lệnh bài. Có lệnh bài, Lý Yên liền có thể rống lệnh chúa bình thường, thành lập trụ sở của mình, triệu tập binh sĩ, từ đó tốt hơn thăm dò thế giới này. Cũng không biết Cổ Tiểu Hạo lệnh chúa lệnh bài, có thể hay không thành lập vong linh hệ lãnh địa. Mà khác Cổ Tiểu Hạo phía sau có thần linh bảo hộ, Lý Yên hơi có chút cố kỵ, không tốt tùy tiện động thủ tốt nhất trước thăm dò thăm dò. Nếu như cổ tiểu hạ phía sau thần linh rất cường đại, cái kia Lý Hiên tự nhiên muốn cẩn thận một chút, tránh cho xảy ra chuyện. Nếu như vị kia thần linh ở thế giới này không được tác dụng quá lớn, cái kia Lý Hiên liền muốn động chút tâm tư đương nhiên, hiện giai đoạn là thăng cấp, chuyển chức tiểu anh hùng mới là trọng điểm, cho nên Lý Hiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn về phía đẹp nổi lên nạ sĩ lãnh chúa ta đi trước duyệt cấp, ban đêm trở về chuyển chức tiểu anh hùng. "Ân, đi thôi, chú ý an toàn." "Yên tâm, trong lòng ta có vậy." Lý Hiên nói xong, tại nạ sĩ lãnh chúa trong ánh mắt, sải bước đi ra căn cứ, thẳng đến tầng cạn khu nguy hiểm. Thực lực dần dần phát huy ra Lý Hiên, tại tầng cạn khu nguy hiểm đã không có bao nhiêu lo lắng. Toàn bộ tầng cạn khu nguy hiểm, trừ đầu kia hắc ám ta hồ, Lý Hiên ai cũng không cần thiết. Cho dù ngày đó quỷ dị nữ tử, Lý Hiên cũng không sợ. Nương tựa theo giải phóng các hạng năng lực, chỉ cần quỷ dị nữ nhân không chạy trốn, Lý Hiên ngược lại có chém giết nàng khả năng. Nếu không cố kỵ gì, vậy liền mau chóng tăng thực lực lên, hiện tại chế ước ta không phải linh hồn lực, ngược lại là kết giới. Ta mặc dù lĩnh ngộ mộ một chút kết giới, nhưng cũng không có hài lòng, thành tựu bản thân, tốt nhất chọn một thích hợp bản thân kết giới, đến lúc đó cũng có thể nước chảy thành sông. Lý Yên âm thầm nói thầm lấy, thượng đế thị rắc liếc nhìn tứ từ phương, từng bước một hướng về phương đông tầng cạn khu nguy hiểm đi đến. Tầng cạn khu nguy hiểm cũng không nhỏ, nó tựa như là hàng rào bình thường, khoảng cách từng cái lãnh địa. Tựa hồ đợi đến các đại lãnh địa, thực lực đạt tới trình độ nhất định sau, liền có thể vượt qua tầng cạn khu nguy hiểm, tiến công sát vách lãnh địa, hoàn thành chiếm đoạt. Các loại chiếm đoạt sau khi hoàn thành, liền có thể hướng khu vực trung tâm tiến công, nơi đó là trung tầng khu nguy hiểm, cũng là càng thêm nguy hiểm khu vực, cần thực lực mạnh hơn mới có thể tiến nhập nạ xỉ lãnh chúa về phía tây là cổ tiểu hạo lãnh địa, như vậy phía đông là ai lãnh địa? Thật đúng là muốn nhìn một chút. Vừa văn nạp sĩ lẫm địa trung bên quái vật, giết không sai biệt lắm, đến phía đông nhìn xem, luyện một chút đẳng cấp. Lý Hiên nói thầm lấy từng bước một tiến lên, nhẹ nhõm tự tại đi vào tầng cận khu nguy hiểm, xa xa nhìn thấy khô lâu đại quân đoàn ngủ. Nhìn xem khô lâu binh sĩ trong tay, rất nhiều đều mang đại lượng thực vật, Lý Hiên không kịp chờ đợi tăng nhanh bộ pháp. Những thực vật này đều là Lý Hiên mệnh lệnh bọn chúng hái xuống, vì chính là có thể tìm tới tăng lên cảm ngộ độ tốt. Lý Hiên đi qua sau, trước tiên kiểm tra những thực vật này, thăm dò thực vật trái cây hiệu quả, rất ngo nhìn đến một viên mười phần có ý tứ hoa quả đột tốt. Vậy mà có thể ra tăng ta đối với Hàn Băng Cẩm Ngộ, cái này băng đảo coi như không tệ, đây là ở đâu hái? Lý Yên thưởng thức một viên băng đảo sau, hai mắt tỏa sáng, lập tức hỏi thăm ngắt lấy vị trí. Tịch tịch tịch. Trong đó một tên khô lâu chiến sĩ, nâng lên bạch sâm sâm khô lâu thủ, chỉ chỉ phía đông phương hướng đi, đi xem một chút. Lý Yên đem có thể sử dụng trái cây đều lưu lại, không thể dùng vứt bỏ đương nhiên, một bộ phận thực vật là muốn trùng đến trong không gian tùy thân, dù sao những thực vật này đến từ thần vực thế giới, Lý Yên tuyệt đối không thể bỏ qua khô lâu đại quân số lượng hơi ít, vừa vật lực lượng của ta đạt được càng nhiều giải phóng, tiếp tục triệu hoán. Lý Yên hai tay che chắp tay trước ngực, lực lượng Hắc Ám lập tức dung chuyện. Trong chốc lát đen kịt vòng xoáy không gian chậm rãi xuất hiện, lít nha lít nhít khô lâu gầm thét vọt ra, sau đó bị thế giới này áp lực ép tới mộng bức mấy giây. Cuối cùng tại giá Lý Yên mệnh lệnh dưới, những khô lâu này bọn họ hợp thành 3000 người khô lâu đại quân. Những khô lâu này chủng loại rất nhiều, khô lâu chó, khô lâu chuột, khô lâu rắn, khô lâu rồng, còn có một số ám hiểu ám sát bóng ma thích khách. Bóng ma thích khách là vì cổ tiểu hạo chuẩn bị, chờ thứ nhất đợt quái vật tiến công cổ tiểu hạo thời điểm, Lý Yên dự định để bóng ma thích khách thừa cơ quấy rối, tham dò sau lưng của hắn thần linh thậm chí giật sát đi cổ tiểu Hạo. Nếu như có thể thành công cái kia không thể tốt hơn, nếu như không được cũng chỉ có thể chậm chậm nuôi toan trước thăng cấp, vơ vét băng đảo, có hàn băng kết giới, ta có thể căn cứ kết giới này, trực tiếp thành tựu bản thánh, sau đó từ từ dung hợp cái khác kết giới, thậm chí nắm giữ lĩnh vực. Lý Yên tiếp tục tiến lên, tại trùng trùng điệp điệp khô lâu trong đại quân, hướng về phía đông khu vực đi đến. Xa xa, Lý Yên thượng đế thị giác thấy được một tòa trụ sở mới, một tòa thô rác mà đơn sơ cũng nát căn cứ. Chương 412, sứ tử thú nhân. Căn cứ này thực tình không lớn, trong căn cứ công trình rất ít, chỉ có vài dãy kiến trúc giống căn cứ phủ lãnh chúa hay là chất gỗ, rõ ràng không cao hơn một cấp, trong căn cứ sinh linh càng là mèo con 2 3 con, là thật nhỏ con, cùng loại với nông dân mèo con nghề nghiệp. Duy nhất điểm sáng, nơi này lãnh chúa là một tên sư tử thú nhân, thú nhân này thân hình cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, cầm trong tay cự phủ, trên mặt có lưu vết sẹo, nhìn mười phần hung hãn, thực lực so nã sĩ lãnh chúa đều mạnh sư tử này thú nhân rất hung hãn, kỳ quái, thuộc hạ của hắn rất ít, căn cứ phát triển cũng không được, vì sao thú nhân hung hãn hung ác như thế? Chờ chút, chẳng lẽ nói, hắn toàn lực tăng lên đẳng cấp của mình? Lý Yên âm thầm suy đoán, Cảm giác rất có loại khả năng này đang phát triển sơ kỳ, lĩnh dân rất dễ dàng xẻ ra chuyện, một cái cường hành linh chúa có thể tạo được tác dụng lớn vô cùng. Lý Hiên cảm thấy, sư tử này thú nhân lựa chọn toàn lực tăng lên chính mình, bằng vào chính mình săn giết quái vật, đến thu hoạch năng lượng không sai tăng lên tu pháp, nhưng đối mặt quỷ dị nữa ảnh, thú nhân hay là kém rất nhiều, nguồn sống sót rất khó, trừ phi phía sau thần linh xuất thủ. Lý Hiên đánh giá đối phương một phen, phát hiện đối phương ngay tại xử lý trên cánh tay vết cắn, tựa hồ gặp cường địch. Lý Hiên tiếp tục liếc nhìn, rất ngo ngo nhìn đến căn cứ bên cạnh trên sân đất nhỏ, đang lẳng lặng nằm sấp một cái thần lần màu đen. Con thần lần này thể phách cường đại, Quanh thân che kín lưng tiến, cái đuôi to lắc tới lắc lui, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sư tử thú nhân căn cứ hẳn là nó, xem ra sư tử thú nhân gặp được mang thủ, chợt trợn. Chợ. A. Lý Yên kinh ngạc liếc nhìn, phát hiện sư tử thú nhân căn cứ rất đặc biệt ở trong căn cứ tâm, lại có một cây thần kỳ đồ đằng bó thuốc, thông qua nó vậy mà chiếu sáng phương viên 50m nội khu vực, xua tán đi mảnh khu vực này hắc ám. Tại trong khu vực này, bất luận sinh linh gì tầm mắt cũng sẽ không tiếp tục nhận hắc ám chế, có thể nhìn càng thêm xa. Lý Yên đối với đồ đằng bó đút rất ngạc nhiên, cảm giác những lẫnh chúa này từng cái đều có tiêu điều, đều ẩn giấu đi đồ tốt chờ chút, ta vì cái gì không cùng những lẫnh chúa này giao dịch đâu? Bọn hắn nếu lưng tựa sinh linh, tất nhiên có nguyên tố bản nguyên đồ tốt như vậy đây chính là có thể đem tiên phú từ siêu phàm cấp, thuế biến đến bản nguyên cấp đồ tốt, nếu như có thể giao dịch, vậy liền phát đạt. Lý Yên mừng rỡ không thôi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm sư tử thú nhân căn cứ, chuẩn bị thử nhìn một chút có thể hay không giao dịch vừa vặn chém giết cái này thằn lằn, lớn như vậy thằn lằn, giết chết sau nhất định có thể thu hoạch được không ít điểm kinh nghiệm, vừa vặn thông qua điểm này thử một chút giao dịch. Lý Yên tự nhiên nhìn ra thật lần, cho căn cứ này mang đến phiền toái rất lớn. Tự mình ra tay giải quyết thật lần, đã có thể kiếm lấy một bộ phận điểm kinh nghiệm, lại có thể thông qua điều này, cùng sư tử thú nhân tiến hành một chút giao dịch. Chủ yếu hiện tại con mồi thưa thớt, Lý Yên không muốn buông tha thật lần này, hiện tại hắn thu thập thực vật, trên cơ bản sẽ không thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Cho dù săn giết cỡ nhỏ sinh vật, lấy được hiện điểm kinh nghiệm cũng rất ít, lớn như vậy một cái thằn lằn, cung cấp điểm kinh nghiệm khẳng định không ít, Lý Yên làm sao không bỏ được buông tha. Cho nên hắn điều động khô lâu đại quân, trùng trùng điệp điệp xung phong liều chết tới. Thú nhân căn cứ Sư tử thú nhân băng bó xong tất thương thế trên cánh tay sau, sắc mặt ngưng trọng đi đến tăng tứ miệng, nhìn về phía phía tây trên sườn đất nhỏ thằn lằn màu đen đầu nhảy thằn lằn màu đen là địch nhân của hắn, dị thường khó chơi địch nhân. Thằn lằn màu đen lực công kích coi như bình thường, không tính đặc biệt cường hành, nhưng lực phòng ngự cơ người, lưới bữa chặt lên đến liền giống như là chém vào trên tảng đá mờ dạng. Trong điểm thật vất vả chém ra một vết thương, vậy mà cấp tốc khép lại, cơ hồ là tốc độ dây khép lại. Kết quả như vậy, làm cho sư tử thú nhân cảm thấy phi thường khó giải quyết, tại một phen sau đại chiến. Cuối cùng hắn bại, trốn về căn hầm cứ đây là hắn lần thứ nhất thất bại, cũng làm hắn bắt đầu hoài nghi mình lựa chọn con đường là đúng hay sai nên làm cái gì. Có con thằn lằn này tại, ta căn bản không dám tùy ý rời đi căn cứ, bị gia hỏa này đột kịp, lại làm một phen đại chiến, ta tất nhiên thụ càng nặng thương, gia hỏa này thật khó dây dưa. Sư tử thú nhân sắc mặt nghiêm trọng, tự hỏi phương pháp giải quyết. Nhưng đối phương quá mạnh mẽ, hắn trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, vẫn như cũng nghĩ không ra phương pháp giải quyết, chỉ có thể sắc mặt khó coi đứng thẳng. Ngay tại lúc này, sư tử thú nhân bỗng nhiên nhìn về phía phía Tây Hắc Ám, sau đó con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ gặp phía tây trong hắc ám, hắc khí cuồn cuộn, từng đầu diện mục dữ tợn khô lâu từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, dẫn theo đại quân trùng trùng điệp điệp hướng căn cứ phương hướng mà đến. Khô lâu kia số lượng rất nhiều, nó kinh khủng số lượng, làm cho sư tử thú nhân có chút tê cả da đầu, cả người đều ở vào hãi nhiên trạng thái làm sao có thể. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy khô lâu quái vật? Số lượng này, tối thiểu mấy ngàn. Sư tử thú nhân sắc mặt đại biến, lập tức từ miệng trong túi xuất ra một viên thần dị tảng đá, trên đó khắc họa lấy một cái đồ đằng đồ án, từng luồng từng luồng thuộc về thần linh vật luật lưu chuyển. Nắm chặt tảng đá này sau, Sư tử lòng thú nhân bên trong mới an định một chút, hơi thở giải một hơi. Cái này thần dị tạng đã là hắn trọng yếu át chủ bài, là có thể tại thần vực thế giới phát huy ra thần linh một kích đáng sợ thủ đoạn. Nhưng sau khi dùng qua, cũng biểu thị hắn ở thế giới này nhiệm vụ thất bại, đến lúc đó thần linh sẽ giáng lâm, dẫn hắn rời đi. Nếu như không có tất yếu, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng tạng đán này, nhưng trước mắt khô lâu quái vật, thật sự là nhiều lắm, nhiều có chút rợa người. Không thấy được đầu kia khí tức hung tàn thản làn màu đen, cũng bắt đầu chạy trốn a. Ngang Rung trời long khiếu tiếng vang triệt thiên địa, một đầu bạch cốt âm u khô lâu cự long tử trên bầu trời trong hắc ám sâu ra, mang theo vô địch giống như lực lượng gào thét thiên địa. Sau đó khô lâu cự long như là quân vương giống như, cấp tốc đáp xuống, trong khoảnh khắc to lớn xương cốt móng vuốt bắt lấy thần lần màu đen, sau đó đột nhiên xé ra. Tức, theo một tiếng rú thảm, cương hành thần lần màu đen trong nháy mắt bị xé nát, máu tươi như là màn mưa giống như từ không trung nhỏ xuống, nhuộm đỏ đại địa, cùng cả kinh sư tử thú nhân liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì hắn nhìn thấy, lại có 9 đầu khô lâu cự long tử trong bóng tối bay ra, khí thế hung hăng sông về căn tứ. Tình hình như vậy thật sự là quá dọa người, càng làm sư tử thú nhân kinh hãi lạ. Hắn phát hiện trong đó một đầu lớn nhất khô lâu quái vật, đang lẳng lặng ngồi một vị người áo đen, một vị bị mũ trùm che đậy khuôn mặt, chiếc đệ ẩn tàng thân hình người áo đen. Lộc Cục. Sư tử thú nhân nuốt nước miếng, hắn không nghĩ tới chính mình xuôi xẹo như vậy, vậy mà đụng phải tổn tại đáng sợ như vậy. Nhiều như vậy đáng sợ khô lâu quái vật, làm hắn tâm tình nặng nề tới cực điểm. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, những khô lâu quái vật này, bọn họ cũng không có tiến công căn cứ, ngược lại mang theo đông đảo thực vật cùng con người thi thể, đứng tại cửa trụ sở, yên lặng đứng thẳng. Lúc này, một tên u ám nữ yêu tử trong đội ngũ đi ra, nhìn qua trong căn cứ sư tử thú nhân nói ra chủ nhân nhà ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, chỉ cần ngươi có thể cung cấp nguyên tố bản nguyên, những con muỗi này đều là ngươi, thậm chí cho ngươi cung cấp càng nhiều năng lượng. Nguyên tố bản nguyên? Giao dịch? Sư tử thú nhân nghe nói như thế giật mình, khép mắt dò xét khô lâu quái vật mang tới đồ vật. Chương 413: Giao dịch nguyên tố bản nguyên, đó là mười mấy khò đại tụ, mười mấy cái con muỗi thi thể, hàng trăm cây cỏ dại, còn có đông đảo tảng đá cùng trái cây. Trong đó thậm chí có cường hóa thể phế trái cây, sư tử thú nhân nhìn dị thượng tâm động có thể kiểm tra lo đến nguyên tố bản nguyên, hắn cảm giác sự tình có chút khó giải quyết, bởi vì thần vực thế giới quá đồ thủ. Mỗi lần thần linh xuất thủ, chiếu ảnh tiến vào thần vực thế giới, còn có tặng đồ đến thần vực thế giới, đều sẽ hao phí lượng lớn thần lực. Mặt khác, thần quá độ can thiệp thần vực thế giới sự tình, lại nhận thần vực thế giới bài xích. Lâu dài xuống dưới, thần linh ngay cả chiếu ảnh đều không thể xuất hiện tại thần vực thế giới, cho nên không có lớn lợi ích, thần linh bình thường không nguyện ý nhúng tay thần vực thế giới sự tình đây cũng là sư tử thú nhân xoán suất địa phương, bởi vì ở gia tộc, hắn cũng không được sủng ái, trong nhà lão tổ tông không coi trọng hắn, trong tay hắn chỉ có một viên thần bí tảng đá giống khắc Lãnh Chúa, trong tay bình thường có 5 khối thần bí tảng đá, một chút được sủng ái Lãnh Chúa, sẽ còn đạt được thần linh đặc biệt chiếu cố. Tỷ như đưa tặng các loại bảo vật, trợ giúp thần vực thế giới Lãnh Chúa, sáng tạo đặc thù huyết mạch nghề nghiệp. Đây là sư tử thú nhân hâm mộ nhất, nhưng hắn cũng chỉ có thể hâm mộ, chỉ có thể nhìn, mà bây giờ hắn có một cái cơ hội, một cái giao dịch cơ hội. Chỉ cần hắn có thể thu được những năng lượng này, liền có thể nhanh chóng phát triển, vượt qua đợt thứ nhất tiến công, từ đó đạt được gia tộc coi trọng ta có thể giao dịch, thần linh xuất thủ một lần hao phí đại lượng tân lực, những năng lượng này không đủ ta còn cần gấp đôi năng lượng, mà khắc còn cần một túi nước nước, ta nước không nhiều lắm." Sư tử thú nhân thần tình nghiêm túc, cũng nói ra trong lòng danh giới cuối cùng. Hắn kỳ thật rất thông minh, dưới tình huống bình thường, mọi người nước cũng không nhiều, vì tiết kiệm nguồn nước, hắn chỉ chiêu thu năm cái mèo con nông dân. Cái này cũng dẫn đến căn cứ dùng nước rất ít, một mực kiên trì đến bây giờ, thậm chí còn có thể kiên trì 2 ngày. Nhưng tiếp tục nữa, nước sớm muộn tiêu hao hết, hắn nhất định phải sớm cân nhắc, lúc này mới đưa ra điều kiện này có thể, đem ngươi túi nước đưa cho ta." U ám nữ yêu trầm mặc nửa ngày, giống như là nhận được mệnh lệnh bình thường, đột nhiên nói ra tốt Sư tử thú nhân đem túi nước còn lại nước đổ vào đại hạc oa bên trong, sau đó đem túi nước ném ra ngoài chờ ta một hồi. U Ám nữ yêu nói xong, nhanh chóng trôi hướng khô lâu trong đại quần, dần dần biến mất không thấy gì nữa một hồi. Sư tử thú nhân nghe nói như thế hơi sửng sợ, có chút không rõ đây là ý gì. Hắn biết rõ muốn tìm nguồn nước, cần phải đi tầng cạn khu nguy hiểm, còn muốn chiến đấu, thời gian ngắn căn bản làm không đến nước. Hiện tại U Ám nữ yêu nói như vậy, sư tử thú nhân cảm giác U Ám nữ yêu khả năng nói sai, nhưng là không dùng 2 phút đồng hồ thời gian. U Ám nữ yêu từ khô lâu trong đại quần xuất hiện, nhanh chóng ngừng đến căn cứ cửa chính đem túi nước ném đi đi vào nước tràn đầy, mặc khắc những năng lượng này cũng cho ngươi. U ám nữ yêu đối với Khô Lâu đại quân vây tay, lại làm một đám Khô Lâu quái vật mang theo đông đạo thực vật cùng đợ vật, chậm rãi đi tới cái này. Sư tử thú nhân nhìn một chút trong tay túi nước, nhìn xem tràn đầy thanh thủy, hắn ngây ngẩn cả người, cảm giác đầu óc có chút không rõ vậy mà thật dùng một hồi. Sư tử thú nhân phi thường kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới lại nhanh như vậy, cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn không lo được nghi hoặc, bởi vì Khô Lâu quái vật bọn họ lại mang đến mười mấy quả đại thụ đặt ở cửa ra vào, còn buông xuống đông đạo thực vật cùng thi thể. Toàn bộ cửa chính Bẩy ra lấy đông đảo năng lượng tự vận, sư tử thú nhân nhìn càng phát ra tâm động. Nhiều độ như vậy, đầy đủ hắn đem đẳng cấp tăng lên đi lên, thậm chí đem căn cứ lên tới cấp 2 cũng không thành vấn đề, hắn tự nhiên sẽ tâm động đè xuống tâm tình trong lòng. Sư tử thú nhân nắm thần bí tạng đã nói ra ngươi cần gì loại hình nguyên tố bản nguyên. Ta hiện tại liên hệ lão tổ tông, trừ Hắc Cám bản nguyên, cái khác bản nguyên cái gì đều được. U ám nữ yêu thanh âm bén nhọn nói a. Sư tử thú nhân lại ngây ra một lúc, cảm giác đầu góc lại là nhức động. Hắn rất muốn nói, làm cô lâu quái vật, không phải hẳn là muốn Hắc Cám bản nguyên sao? Vì sao không cần Hắc Cám bản nguyên? Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là trước tiên hướng đổ đảng bên trong rót vào linh hồn lực, bắt đầu câu thông lão tổ tông. Oen, không gian có chút chấn động, một đạo hư ảo sư tử chiếu ảnh xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt băng lãnh đảo qua sư tử thú nhân. Bất quá đạo này hư ảo sư tử chiếu ảnh nhìn thấy cửa ra vào khô lâu đại quách lúc, hắn cũng không có nhìn cốt long trên lưng người áo đen, mà là quét 800m bên ngoài Hắc Cá một chút lão tổ tông, ta ngay tại hoàn thành một hạng giao dịch, bọn chúng nguyện ý cung cấp năng lượng thực vật, hồi đổi nguyên tố bản nguyên, trừ Hắc Cá nguyên tố bản nguyên, cái khác đều có thể. Sư tử thú nhân vội vàng không lời hành lễ đem sự tình vừa rồi đại khái giảng thuật một lần có thể. Sư tử chiếu ảnh lạnh lùng nói một chữ, tiếp lấy không gian dập dờn, một khối thần dị tảng đá thêm một viên kẹo mềm bộ dáng nguyên tố bản nguyên từ trong không gian trôi ra. Sau đó, hư ảo sư tử chiếu ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có thần dị tảng đá cùng nguyên tố bản nguyên tạ ơn lão tổ tông. Sư tử lòng thú nhân tình kích động nhìn kỳ dị tảng đá, tảng đá kia là lão tổ tông tán thành, có tảng đá kia, hắn liền có hai khối bảo mệnh áp chủ bài. Cái này rõ ràng là lão tổ tông công nhận biểu hiện của hắn, gia tăng bội dưỡng cường độ, cũng làm cho sư tử lòng thú nhân tình kích động đệ xuống vui mừng trong lòng. Sư tử thú nhân đem hai dạng đồ vật tất được, bất quá lúc này một đạo tin tức truyền vào trong đầu của hắn, đó là lão tổ tông nhắn lại đạt được nhắn lại nội dung sau, sư tử thú nhân vội vàng nói viên này thổ nguyên tố bản nguyên cho các ngươi, ngoài ra ta già lão tổ tông nói, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta ngăn trở đợt thứ nhất. Tiên công, lão tổ tông sẽ nhắc lại thờ một viên nguyên tố bản nguyên, nếu như các ngươi ngăn lại đợt thứ hai tiên công, lão tổ sẽ lấy thêm ra hai viên nguyên tố bản nguyên, nếu như có thể giết chết Hắc Gám Tà Hộ, như vậy. Sư tử thú nhân hít sâu một hơi. Chân thành nói, lão tổ nói, có thể cho ngươi một tên người hầu danh nghịch, để cho ngươi có cơ hội tiến vào cổ thần giới. Người hầu danh nghịch? 800m bên ngoài trong hắc ám. Lý Yên nghe nói như thế lông mày nhíu lại, có chút im lặng lập đầu. Lúc trước nạp sĩ lãnh chúa xuất hứa hẹn người hầu danh nghịch, Lý Yên căn bản không có coi ra gì, hiện tại xem ra, danh nghịch này tựa hồ có chút bất phàm. Bất quá hắn vẫn là câu nói kia, không có khả năng khi người khác người hầu, cho nên hắn dùng ý niệm hạ lệnh, để u ám nữ yêu cự tuyệt đề nghị này, cải thành giao dịch lĩnh vực phương diện bảo vật. Rất nhanh. Lý Yên lần nữa đạt được tin tức, Song Vương đã đạt thành ba cái điều kiện chỉ cần Lý Yên trợ giúp sư tử thú nhân lãnh địa, vượt qua thứ nhất, thứ hai, thứ ba đợt tiến công, liền có 3 viên nguyên tố bản nguyên thêm một khối lĩnh vực thần dị thủy tinh. Giao dịch hiệp định đạt thành, Lý Yên tâm tình hay lạ rất tốt, nhưng đối với không biết thần linh, Lý Yên càng phát kiến kỵ. Bởi vì hình chiếu kia vừa xuất hiện, liền phát hiện trong hắc ám Lý Yên, liền ngay cả Lý Yên an bài tại cốt long trên lưng người áo đen thế thân, đều không thể mê hoặc đối phương thần linh a, thật đúng là làm cho người kiến kỵ tồn tại, xem ra phải cẩn thận một điểm, đừng lật thuyền. Lý Yên xong nhãn híp híp, lâm vào trong suy tư. Rất nhanh, ưu ái nữ yêu từ đằng xa phiêu đã mà đến. Trước tiên Quỷ Goiás Lý Hiên trước mặt, hai tay kéo lên viên kia nguyên tố bản nguyên không nghi tới, tại tiểu mập mạp thế giới, ngay cả thánh cấp cường giả đều coi trọng nguyên tố bản nguyên, đơn giản như vậy bị ta lấy được, thật là khiến người bất ngờ. Như vậy sau đó, Lý Hiên tiếp nhận nguyên tố bản nguyên, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cảm giác tựa như là bóp kẹo mềm, cực kỳ tốt chơi. Bất quá linh hồn rung động nhắc nhở lấy Lý Hiên, chỉ cần ăn vào viên này thuộc hệ nguyên tố bản nguyên, hắn thuộc hệ năng lực trường không, sẽ muốn hắc ám khống chế bình thường, ở thế giới này càng thêm tùy ý sử dụng. Không do dự, Lý Hiên cầm kẹo mềm, một ngụm nuốt xuống. Chương 414, bản nguyên thuộc hệ khống chế Sở dĩ như vậy trực tiếp nhất ăn, không lo lắng gặp được vấn đề, cũng là bởi vì nguyên tố bản nguyên tính đặc thù. Nó thuộc về bản nguyên hình lực lượng, gần với quy tắc, kết cấu bên trong không cách nào sửa đổi, tăng thêm cảm giác nguy cơ cũng có một chút xíu phản ứng. Lý Hiên kết luận, nguyên tố bản nguyên bảo tồn rất tốt, không có vấn đề, cho dù có vấn đề cùng lắm thì chuyển sinh. Còn có hai điểm, thông qua Lý Hiên quan sát, nguyên tố bản nguyên đối với thần tới nói, cũng không tính vật đặc biệt trân quý, tối thiểu nhất không cách nào cùng thần vực thế giới đồ vật so sánh. Có thể sử dụng một cái nguyên tố bản nguyên, đổi lấy thần vực thế giới tài nguyên, là rất đáng được, tương lai còn có thể trợ giúp cho sư tử thú nhân ngăn cản quái vật tiến công, đây là rất thích hợp mùa bán điểm trọng yếu nhất, thần chiếu ảnh cường hành phi thường, nếu như thần muốn giết Lý Hiên, căn bản không cần phiền toái như vậy. Dù là cách xa nhau 800m, Lý Hiên cũng có thể cảm nhận được thần công bố, đối phương cấp độ thật sự là quá cao, song vương căn bản không phải một cái cấp bậc. Cho nên Lý Hiên trực tiếp phục dụng nguyên tố bản nguyên, như cùng ăn kẹo mềm bình thường nuốt vào ầm ầm. Theo nguyên tố bản nguyên nuốt vào, Lý Hiên chỉ cảm thấy thể nội chấn động ầm ầm tiếng vang, cả người đều rung động mấy lần đồng thời. Kinh cùng dòng nước dấm tại thể nội chảy xuôi, sóng nhiệt quần quần tại thể nội quần quần, như là giang hồ biển cả giống như, lao nhanh không thôi ở dưới lực lượng như vậy, Lý Hiên chỉ cảm thấy chính mình thuộc hệ khống chế điên cuồng tăng lên, thuế biến lấy, phảng phất con gà còn phá xác bình thường, xuất hiện từng vết nước. Giang rắc. Theo một tiếng vang dọn, Lý Hiên cả người ở vào đau nhức kịch liệt bên trong, trong nháy mắt hắn liền chính mình đối với thuộc hệ nguyên tố cảm giác tăng lên mấy lần. Cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn ngập thuộc nguyên tố, đem chính mình vây quanh, nhẹ cẩn hoàn hô quay trúng quanh chính mình, chậm rãi tạo thành thuộc nguyên tố vòng xoáy đốt. Tấn cấp thành công, siêu phẩm cấp thuộc hệ khống chế, tấn cấp làm bản nguyên cấp thuộc hệ khống chế. Đốt. Lý Hiên, thương lang lãnh chúa, 9193 vạn bình dự điểm. Ngự chủ, Trần Uyệt Tiểu bản tử, thể phách, tinh linh cung tiến thủ quy tắc thể, linh hồn, hoàng kim đại viên mãn, bản nguyên hắc ám khống chế, thuộc hệ khống chế, khống chế, lửa, nước, gió, băng, lôi, mục, ánh sáng, độc, không gian các loại nguyên tố khống chế. Tiên phú, tam giai quy tắc tiên phú, chuyển sinh chỉ, nghiệm độc lực, thượng đế thị giác, anh linh hóa, long uy, bò ngựa khôi lỗi, linh hồn đại thủ, tầm bảo, sen lẫn linh tràng, tự bảo. Nhìn lấy mình bản số liệu, cha sét hoàng kim đại viên mãn linh hồn, còn có thuộc hệ khống chế, Lý Yên không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn thành công, thực lực lại một bước đạt được tăng cường khoảng cách bán thánh càng ngày càng gần, thậm chí con đường sau đó, Lý Hiên đều biết đi như thế nào. Tâm tình rất tốt Lý Hiên, chỉ huy Khô Lâu Đại Quân, chủ trung điệp điệp hướng về phía đông tiến lên, thẳng đến phát hiện băng đảo khu vực kinh nghiệm trị 3, kinh nghiệm trị 4, kinh nghiệm trị 5. Trên đường đi, Khô Lâu Đại Quân quét sạch tứ phương, đem dọc đường địch nhân tất cả đều giết sát, sở hướng vô địch tiến lên tại hắc thổ địa phía trên. Trong quá trình này, Lý Hiên điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, dù là giết quái kinh nghiệm thiếu đi, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Ngẫm lại đi, mấy ngàn Khô Lâu quái vật, bọn chúng chỉ cần trong lúc tiện tay chém giết, đều có thể cho Lý Hiên mang đến không nhỏ ít lợi cũng dẫn đến Lý Yên Điểm kinh nghiệm nhanh chóng bạo tăng đội ngũ tiếp tục tiến lên, tại trong khoảng cách tầng khu nguy hiểm chỗ giao giới thời điểm dừng lại. Một tên khô lâu binh sĩ, ka ka ka đi ra đội ngũ, chỉ vào cách đó không xa đại thụ, ka ka ka không xong. Lý Yên Dương mắt nhìn lên, phát hiện ở trung tầng khu nguy hiểm bên trong, mọc ra một viên cây tốt cây đào. Cây đào này phi thường cao lớn, trừng cao 10 mấy mét, cành lá phi thường tươi tốt, chẳng kiện nhánh cây kéo dài đến tầng cận khu nguy hiểm vậy mà ngang qua hai cái khu nguy hiểm, như vậy tươi tốt, đáng tiếc băng đào dáng dấp không nhiều, nhưng hẳn là đầy đủ ta nắm giữ hàn băng kết giới. Lý Yên ánh mắt sáng ngời, Quét mắt trên cây đào từng cái lớn băng đảo, hắn đánh giá một chút, phát hiện những này băng đảo cộng lại, không sai biệt lắm có 50 quả. Số lượng này cùng tiếp trước cây đào không cách nào so sánh được, nhưng ẩn chứa hàn băng lực lượng, đầy đủ Lý Hiên nắm giữ hàn băng cái giới. Nhưng là, trung tầng khu nguy hiểm vô cùng nguy hiểm, ẩn chứa nguy hiểm ngay cả bé nhím nhỏ cũng không dám đi. Bé nhím nhỏ là Hắc Cám Tà Hổ phía dưới, mạnh nhất sinh vật, sau khi thành niên so Hắc Cám Tà Hổ đều mạnh. Ngay cả bé nhím nhỏ đều muốn cẩn thận đối đãi trung tầng khu vực nguy hiểm, Lý Hiên tự nhiên cũng muốn coi chừng. Trong điểm là hắn có khô lâu đại quân, có thể vây quanh tầng cạn khu nguy hiểm toàn lực thăng cấp, căn bản không cần tùy tiện hành động để cho thỏaỏa, Lý Yên cũng không tính tiến về trung tầng khu nguy hiểm, dù là chỉ cách xa nhau một đạo tuyến trước tiên đem kéo dài đến tầng cạn khu nguy hiểm băng đảo, hai xuống, sau đó tiếp tục thăng cấp, các loại mát cấp sau lại trở lại thăm một chút tình huống. Lý Yên điều động dùng niệm động lực, đem kéo dài đến tầng cạn khu nguy hiểm bảy viên băng đảo, tất cả đều hai xuống. Về phần trung tầng khu nguy hiểm, Lý Yên cũng không đụng tới một chút, dù là chỉ cách xa nhau một chút xíu. Rang rắc rang rắc. Lý Yên cầm băng đảo ăn uống thả cửa, tại ngọt nào nước đào bên trong. Dùng trong một giây lát công phu, đem bảy viên băng đảo ăn sạch. Cuồn cuộn năng lượng tại thể nội lan tràn, đại lượng băng hệ kết giới cảm ngộ quanh quần tại Lý Yên trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, đối với hàn băng kết giới lĩnh ngộ chợt tăng một mảng lớn thì ra là thế. Lý Yên trong con ngươi xuyên thấu qua một tia giật mình, tận ẩn minh bạch hàn băng kết giới chân chính bản chất. Bá. Lạnh lẽo hàn khí tại bên ngoài thân lan tràn, từng vòng từng vòng nhàn nhạt hàn băng kết giới lấy Lý Yên làm trung tâm, hướng về bốn phía khuế tán, ba phủ mặt đất màu đen, đông kết xanh nhạt của dãy đây là hàn băng kết giới hình thức ban đầu, chỉ cần lại ăn một viên băng đảo Lý Yên Liễn có thể triệt để lĩnh ngộ Hàn Băng Kết Giới. Chỉ là, Lý Yên không có tiếp tục nắt lấy băng nào, mà là thu hồi quanh thân Hàn Băng, sải bước hướng đi phương đông, quả quyết mà trực tiếp từng bước một đi xa, dần dần biến mất ở trong sương. Tại Lý Yên sau khi rời đi không lâu, băng đảo cây thân cây có chút tiền động, một thanh màu đỏ cây rủ chậm rãi từ cây đào bên trong rũ ra, từ từ mở ra. Tại giấy đỏ rủ rủ bính chỗ, chính nắm một cái trắng nõn mảnh khảnh tay nhỏ, tại tay nhỏ sau khi xuất hiện, khí tức quỷ dị tại mảnh khu vực này làm tràn, không hiểu kinh dị cảm giác bao phủ hiện trường. Nguyên bản côn trùng kêu vang chim kêu mảnh khu vực này Đột nhiên trở nên yên tĩnh một mạnh, giống như từ địa. Hô, luồng gió mát thổi qua, giấy đỏ dù có chút chập chờn. Không biết lúc nào, một bóng người xuất hiện tại giấy đỏ dưới dù phương, lặng lặng đứng thẳng. Cái kia đến bóng người dáng người yêu điệu, dáng vẻ thoát tha mềm mại, mặt màu đỏ chót ra ý, ý y, tăng thêm cặp kia tuyết ngọc giống như cánh tay, cùng theo gió chập chờn tóc dài đen nhánh, cho người ta một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên đáng tiếc bởi vì giấy đỏ dù ép tới quá thấp, không nhìn thấy đạo nhân ảnh này khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy trắng nõn cái cằm cùng miệng nhỏ đỏ hồng, còn có đáng yêu đưa nhỏ mặt đây hết thể hết thảy, đều biểu thị đây là một vị mỹ nữ, một vị đẹp như tiên nữ. Tiểu mỹ nữ. Chỉ là lúc này, giấy đỏ du nhấc lên một chút, vừa vặn lộ ra cái kia đến thân ảnh hai mắt. Chương 415, thân lực lượng đáng sợ, đó là một đôi mỹ lệ mắt phượng, con mắt đen như mực, như là hắc ám bầu trời đêm đôi mắt này phối hợp nàng bề ngoài, tuyệt đối được xưng tụng là đại mỹ nữ. Thế nhưng là đôi mắt này không có chút nào một tia tình cảm, ánh mắt cực độ băng lãnh, đồng thời không nháy một cái nhìn chằm chằm phương xa, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Yên rời đi phương hướng. Uy dị như vậy ánh mắt, bất kỳ người nào nhìn thấy đều cảm thấy run mình, thậm chí phía sau lưng phát lạnh. Ngoài chăm thúc, Lý Yên dẫn theo Khô Lâu đại quân từng bước một tiến lên. Sau lưng Khô Lâu vô duyên vô cớ sụp đổ tử vong, quỷ dị xâm lẫm cảm giác quanh quẩn tại Lý Hiên trên thân, làm hắn đái lòng phát lạnh. Hắn không có đình chỉ tiến lên, thậm chí đều không có quay đầu, chỉ là quả quyết từng bước một tiếp tục tiến lên, tại xâm lẫm trong cảm giác, tại không hiểu lôi kéo bên trong, ở trong hắc ám đi ra thật xa. Nửa giờ sau, cảm giác quỷ dị biến mất, không hiểu lôi kéo cảm giác đức gãy, Lý Hiên lại đi một khoảng cách sau, chậm rãi ngừng lại, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười. Tách tách tách. Hàn băng tử trung quanh thân thể hắn lan tràn, lấy hắn làm trung tâm, một cái 3 mét phương viên hàn băng kết giới chính thức thành hình, như là đặc tù hàn băng lập trường. Mà cái này Thanh linh chính là chân chính hàn băng kết giới, căn bản không phải hình thức ban đầu muốn dùng huyền thuật dẫn dụ ta." Buồn cười. Lý Yên khinh thường cười cười. Vừa rồi hàn băng hình thức ban đầu căn bản chính là giả, hắn vốn là đối với kết giới lĩnh ngộ rất sâu, sau khi ăn xong mấy cái kia băng đảo sau liền triệt để lĩnh ngộ, đã không cần lại ăn. Nhưng một loại nào đó huyền thuật cải biến chung quanh chẳng cảnh, bày biện ra chỉ kém một viên băng đảo, liền có thể lĩnh ngộ dấu hiệu, mà lại muốn hái một viên, liền cần đi trung tầng khu nguy hiểm hái. Lý Yên có được đông đạo tiên phú, trải qua đại lượng chiến đấu, trong nháy mắt phát giác không thích hợp, quả quyết quay đầu rời đi. Quả nhiên Tại hắn vừa cất bước rời đi, liền cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhưng cảm giác nguy cơ này mang theo một tia quái dị ngăn cách, tựa hồ chỉ cần hắn không làm ra sai lầm động tác, liền sẽ không bị thương tổn. Cứ như vậy, Lý Yên đi thẳng, không quay đầu lại, không có đình chỉ, trực tiếp sải bước đi. Mà hắn thu hoạch, thinh lĩnh chính là Hàn Băng Kết giới hiện tại có kết giới, trở thành chỉ cần linh hồn lực liên tục, sau đó chỉ cần tích lũy đủ linh hồn lực là đủ rồi. Lý Yên hít sâu một hơi, thượng đế thị giác đạo qua phía trước tầng cản khu nguy hiểm. Nhìn về phía mồ xanh biết rợn rợn trong rừng rậm, thần tăng các loại sinh vật nhiều như vậy sinh vật, đầy đủ ta hôm nay thăng cấp, lần này chạm vạng tối trước, nhất định phải đem đẳng cấp lên tới max cấp. Lý Yên quyết định, huy động tay phải, khô lâu đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, ở trong hắc ám bốn chỗ săn giết quái vật, kiếm lấy điểm kinh nghiệm. Thời gian ngay tại trong chiến đấu như vậy trôi qua, đảo mắt đi tới lúc chạm vạng tối. Khi lại một vệt kim quang tại trung quanh hắn sáng lên lúc, hắn rốt cục lần nữa max cấp, đạt đến 10 cấp quá tốt rồi, rốt cục max cấp, trở về lập tức chuyển chức tiểu anh hùng. Lý Yên nói xong, điều động một bộ phận khô lâu đại quân Cạnh giữ ở thú nhân lãnh địa cửa ra vào, mà hắn thì mang theo còn lại thuộc hạ đi về Hắc ám thích khách, các người đi cổ tiểu hậu lãnh địa bên ngoài, tiến lặng ẩn tàng, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Lý Yên đi đến Nạ Xỉ lãnh địa cách đó không xa, lập tức hạ lệnh là: "Trên trăm tên Hắc ám thích khách cung kính hành lễ, sau đó biến mất ở trong Hắc ám." Lý Yên an bài còn lại khô lâu đại quân trốn ở trong Hắc ám, hắn thì mang theo một đống đại thụ, quái vật thi thể, đi hướng Nạ Xỉ căn cứ. Nạ Xỉ căn cứ? Nạ Xỉ đứng tại binh doanh trước đại thụ, huy động phong cách cổ xưa lệnh bài, Cố gắng triệu hoán cái này đến cái khắc binh sĩ đợi đến trọn vẹn triệu hoán 10 tên tinh linh cùng tiến thủ sau, nàng lúc này mới đình chỉ triệu hoán. Nàng phi thật còn muốn triệu hoán tinh linh tế tự, đáng tiếc năng lượng quá ít, nàng liệu mạng một ngày kiếm lời năng lượng, cũng mới đủ để gọi 10 tên tinh linh cùng tiến thủ đáng tiếc năng lượng quá ít, không cách nào tiếp tục triệu hoán, không biết những binh lực này có thể hay không ứng đối dạng sáng tập kích. Nạ sĩ linh chủ lo lắng không thôi, tại nàng tiến vào thế giới này trước đó, liền nghe nói qua rất nhiều đợt thứ nhất tiến công tin tức, nghe nói rất nhiều lãnh chúa không có chống nổi đợt thứ nhất. Những lãnh chúa này chẳng những thất bại, thậm chí ngay cả còn sống rời đi đều không thể làm đến. Cái này cũng dẫn đến Nạ Xỉ Linh Chủ hết sức cẩn thận, không dám có chút chủ quan, rất muốn triệu hồi ra tinh linh tế tự đáng tiếc năng lượng của nàng không đủ, chỉ có thể mong mỏi Lý Hiên mang về càng nhiều năng lượng tế tự có thể trị liệu cùng Sua Tan Ta Ác, thật hy vọng Lý Hiên mang về đầy đủ năng lượng. Nạ Xỉ Linh Chủ âm thầm nói, cầu nguyện Lý Hiên có thể mang về càng nhiều đồ vật. Bành! Chấm muộn thanh âm từ cửa chính truyền đến, mấy chục quả đại thụ bị ném trên mặt đất, còn có đông đảo con muỗi thi thể. Nạ Xỉ Linh Chủ thấy cảnh này, trong mắt to trong nháy mắt nổi lên vui mừng, sau đó lện bước chân nhỏ, chạy vội chạy hướng Lý Hiên, "Lý Hiên ngươi trở về, quá tốt rồi, nhiều như vậy lại tụ" Nhiều như vậy năng lượng, hoàn toàn đầy đủ triệu hoán tế tự, Lý Hiên ngươi quá mạnh." Nã sĩ linh chủ nhìn xem trên đất đồ vật, nàng thật sự là vui vẻ hỏng, nhịn không được chạy đến Lý Hiên bên cạnh, vây quanh Lý Hiên xoay vòng quanh. Tiểu tinh linh bọn họ cũng hoàn thành tiểu ngữ bay đi, đồng dạng vây quanh Lý Hiên bay múa, thậm chí còn có tiểu tinh linh rơi vào Lý Hiên trên bờ vai, cầm cái đầu nhỏ cọ Lý Hiên gương mặt. Không có cách nào, Lý Hiên nguyên bản liền có tự nhiên thân hỏa, thực lực sau khi tăng lên áp chế lực nhỏ rất nhiều, cộng thêm thượng chuyển chức thành tinh linh. Những cái kia tiểu tinh linh đối với hắn, lại càng không có đến năng lực phản kháng. Từng cái đối với hắn 10 phần thân mật nhanh thu lấy năng lượng đi, thuận tiện giúp ta chuyển chức, ta mắt gốc, có thể chuyển chức tiểu anh hùng, lại nói, ta có thể chuyển chức thành cái gì tiểu anh hùng? Lý Yên sợ lên bên người bay múa tiểu tinh linh, có chút hiếu kỳ nhìn xem nạ xỉ linh chủ ta cũng không biết, chỉ có chuyển chức sau mới có thể biết. Nạ xỉ linh chủ lung lay cái đầu nhỏ, ngồi chồm hổm trên mặt đất thu lấy năng lượng, gương mặt bên trên mang theo một tia ấy nãy, bởi vì nàng thật không biết sẽ trở thành như thế nào tiểu anh hùng dạng này a, không quan hệ, chỉ cần là tiểu anh hùng, như thế nào nghề nghiệp đều được. Lý Yên không thèm để ý khoát kho tay, quay người lần nữa đi hướng ngoài cửa. Sau đó lại dẫn một đống vật tư xuất hiện. Một màn này, lần nữa đem Na Xi si linh chủ kinh hãi không nhẹ, nàng ngây ngốc mà hỏi, "Cửa ra vào? Cửa ra vào sẽ không còn có vật tư đi." Thông minh. Lý Yên bước xuống một đống đồ vật, lại từ bên ngoài mang đến đại lượng đồ vật, nhìn trong căn cứ đám người, ngây ra như phỗng. Lý Yên không quan tâm, buông xuống đồ vật sau hỏi, "Na Xi, si, ngươi có thể lấy được nguyên tố bản nguyên sao? Ta cần mấy cái, dùng năng lượng đổi, tỉ như những ngày nguyên tố bản nguyên. Tại cổ thần giới ta có thể lấy được, nhưng thế giới này không có nguyên tố bản nguyên, nếu như làm nói, ta cần xin giúp đỡ gia tộc." Nữ sĩ Linh chủ dùng lời nhỏ nhẹ giải thích, nàng kỳ thật không muốn cùng gia tộc liên hệ, bởi vì mâu thân của nàng chính là tộc trưởng, cũng là nàng không nguyện ý nhất cầu người. Nhưng nếu như Lý Hiên cần, nàng nguyện ý đi cầu mâu thân, đi cầu cái này nàng không muốn nhất cầu dẫn người như vậy đi, chờ ít ngày nữa ta lại cùng ngươi nói chuyện này, nhìn xem đến lúc đó tìm kiếm dạng gì nguyên tố bản nguyên. Lý Hiên đến sư tử thú nhân bên kia xác định, chuẩn bị thứ bậc 3 đợt tiến công sau khi kết thúc, rồi hay nói chuyện này ân. Tốt. Nữ sĩ Linh chủ gật gật đầu, cân nhắc đến chính mình cái gì cũng không giúp được Lý Hiên, nàng sửa sang lại một chút ngôn ngữ, bắt đầu giảng thuật thần vực thế giới một chút tình báo cũng giảng thuật cổ thần giới các loại tin tức. Lý Yên lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một vài vấn đề, tỉ như thần thực lực mạnh bao nhiêu, thần ở thế giới này phát huy thực lực bốn. Các loại giảng thuật hoàn tất sau, Lý Yên trong lòng có chút nặng nề, bởi vì thần so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cấp độ của thần đã triệt để siêu thoát, không thuộc về loại người phàm chủ. Bọn hắn mỗi một cái đều có hủy thiên diệt địa thực lực, chiếu ảnh vạn giới, linh hồn quá chặt, trêu chọc thần linh, một cái không tốt liền không có khả năng linh hồn ma diệt. Chương 416, đợt thứ nhất tiến công tiến đến. Kết quả như vậy, làm cho Lý Yên sắc mặt ửng đỏ. Bất quá cũng có tin tức tốt, đó chính là thần tại thần vực thế giới nhận bài xích cực lớn, rất nhiều thủ đoạn không cách nào sử dụng. Lý Yên muốn đối phó Cổ Tiểu Hạo, trên mặt nổi mặc dù không cách nào động thủ, nhưng một chút ám thủ, ngược lại là có thể dùng. Tỷ như, thông qua hiện thủ đoạn độc thủ, đem một nhóm quái vật dẫn tới Cổ Tiểu Hạo lãnh địa bên ngoài, từ đó hố chết hắn, lại hoặc là từ địa phương khác, làm ra có độc thực vật, tại khu an toàn gieo xuống đến, hố chết Cổ Tiểu Hạo. Chỉ cần không phải trực tiếp giết chết Cổ Tiểu Hạo, chỉ cần là Cổ Tiểu Hạo chết bởi thần vực thế giới sinh linh, trên cơ bản sẽ không bị thần chú ý tới. Biết tin tức này về sau, Lý Yên thở dài một hơi. Trong lòng từ từ dâng lên một đầu kế hoạch lý hiên, ta muốn bắt đầu giúp ngươi chuyển chức tiểu anh hùng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nã Sy linh chủ thu lấy hoàn tất năng lượng sau, chăm chú nhìn qua Lý Hiên, gương mặt bên trên đều là trịnh trọng ân, bắt đầu đi. Lý Hiên thâm hít một hơi, mong đợi nhìn qua Nã Sy, chờ đợi chuyển chức bắt đầu ông. Ánh sáng bảy màu từ phong cách cổ xưa trên lệnh bài sáng lên, Nã Sy linh chủ bàn tay nhỏ trắng nõn nắm chặt lệnh bài, giơ lên cao cao. Vô tận ánh sáng từ trong lệnh bài tu ra, bao phủ hướng Lý Hiên, cũng bao phủ tại mảnh khu vực này. Lý Hiên bị ánh sáng bảy màu bao phủ, cả người từ bên trong ra ngoài bắt đầu thay biến. Linh hồn, thể phách, ý chí, nhiều cái phương diện đạt được nhanh chóng thê biến. Chỉ là, khi thất thải quang hoa phải hoàn thành lộ sắc cuối cùng thời khắc lúc, bị một tiếng thất thải quang hoa tiêu tán, truyền chức hỏng mất chuyện gì xảy ra? Lý Yên hơi nhíu mày, cẩn thận xem xét tình huống của mình, phát hiện linh hồn lại mạnh mẽ một mạng lớn, có thể giao diện thuộc tính bên trên lại biểu hiện ra truyền chức chưa hoàn thành Lý Yên, đi theo ta. Nã sĩ linh chủ sắc mặt nghiêm túc thu hồi lệnh bài, vội vàng kéo Lý Yên ống tay áo, vãng sinh mệnh trọng cổ thụ đi đến. Tam loại đi vào cổ thụ gian phòng sau, nã sĩ linh chủ trước tiên đóng cửa thật kỹ, lôi kéo Lý Yên ngồi ở phòng khách trên mặt bàn. Ngồi đối diện nhau Lý Hiên, ngươi có phải hay không cùng chúng ta lên chúa mượn dạng đến từ thế giới khác. Vì sao hỏi như vậy? Lý Hiên ánh mắt trầm tĩnh hỏi lại là như vậy, làm lên chúa, chúng ta chố triệu hoán sinh linh là không có linh hồn, chúng ta có thể tùy ý tăng lên các năng, cường hóa các năng, sẽ không nhận chế ước. Vừa rồi ta cho ngươi chuyển chức tiểu anh hùng tại điểm, được nhắc nhở linh hồn của ngươi cấp độ không đủ, cần linh hồn của ngươi đạt tới bản thánh mới có thể chuyển chức tiểu anh hùng. Nạ Xí linh chủ ăn ngay nói thật, không chút nào giấu giếm. Linh hồn cấp độ không đủ a. Lý Hiên trầm mặc, hắn không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy kết quả. Càng không có nghi tới trong căn cứ được Triệu Hoàn Sinh Linh, không, có linh hồn Lý Hiên, ngươi đừng lo lắng, ta biết một cái biện pháp có thể giúp linh hồn của ngươi, cường hóa đến bản thánh, đến lúc đó một lần nữa giúp ngươi chuyển chức tiểu anh hùng. Nạ Sỉ Linh chủ nhìn thấy Lý Hiên trầm mặc, coi là Lý Hiên tâm tình không tốt, vội vàng lên tiếng an ủi. Nàng nhận Lý Hiên quá nhiều trợ giúp, một mực rất cảm kích Lý Hiên, dù là Lý Hiên linh hồn đến từ ngoại giới, nàng vẫn như cũ nguyện ý giúp trợ Lý Hiên phương pháp gì. Lý Hiên cảm nhận được Nạ Sỉ Linh chủ quan tâm, nhịn không được hỏi phương pháp chính là vượt qua đợt thứ nhất tiến công, thu hoạch được thần vực thế giới phần thượng, thần vực thế giới phần thượng rất trân quý. Ngươi có thể lựa chọn dùng phần thưởng cường hóa linh hồn của mình từ đó đến bản thánh. Nạ Xí linh chủ chăm chú dạng thuật a. Lại là dạng này. Lý Hiên nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, cảm giác thật sự là phong hồi lộ truyện, đã vậy còn quá đơn giản liền có thể giải quyết vấn đề Lý Hiên, chúng ta không có khả năng thất lợi, đợt thứ nhất tiến công rất nguy hiểm, căn cứ mặc dù thập phần cường đại, nhưng vẫn như cũng phải cẩn thận đối mặt. Ta chuẩn bị lại triệu hoán một chút binh sĩ, để phòng vạn nhất, dù sao đợt thứ nhất tiến công có khả năng xuất hiện một cấp bậc quái vật, vạn nhất thất bại, chúng ta liền xong rồi. Nạ Xí linh chủ ngưng trọng nói đừng lo lắng. Đợt thứ nhất tiến công ngươi sẽ bình yên vượt qua, yên tâm." Lý Yên cười cười, đứng dậy đi hướng trong phòng của mình ấy. "Vì cái gì?" Nạ Xỉ lĩnh chủ nghe nói như thế có chút mơ mịt, không rõ Lý Yên trong lời nói thẩm ý. "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Lý Yên khoát khoát tay đi vào trong nhà, nghiêng dựa vào trên giường mềm nhắm mắt lại, không chế từ xa Khô Lâu đại quân, đồng thời cũng giám sát cổ tiểu Hạo lãnh địa. Vệ phần sư tử thú nhân bên kia Khô Lâu đại quân, đồng dạng vận sức chờ phát động chuẩn bị, chờ đợi đợt thứ nhất tiến công đến. Trong phòng khách Nạ Xỉ lĩnh chủ vẫn như cũ rất mơ mịt, nhưng không biết thế nào, đã cảm thấy Lý Yên lời nói rất đáng được tiếp phụ. Cho nên nàng vậy mà không nói gì nữa đương nhiên, hiện tại năng lượng sung túc, nàng cầm lệnh bài, lại đi ra ngoài triệu hoán một chút tinh linh cùng tiến thủ, còn có tinh linh tế tự sau đó chính là chờ đợi, chờ đợi dạng sáng đợt thứ nhất quái vật tập kích. Nạ sĩ linh chủ an bài tốt hết thảy sau, năm chật trường kiếm đứng bên ngoài vừa chờ đợi, vận sức chờ phát động chờ đợi địch nhân đến. Thời gian trôi qua, cả ám dương lâm, áp lực vô hình bao phủ mạnh khu vực này. Toàn bộ thế giới yên tĩnh y mắng, an tĩnh dần người, liền phản phật thế giới bị im lặng bình thường. Wendy đội trưởng cùng tinh linh nữ tế tự, đứng tại nạ sĩ linh chủ tả hữu, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoại giới, chờ đợi nguy hiểm xuất hiện. Toàn bộ căn cứ sinh linh, trừ Lý Hiên bên ngoài, đều cảnh giác cùng đợi, chờ đợi đợt thứ nhất tiến công đến đối với Lý Hiên không có tự sinh mệnh cổ thụ đi ra, trong căn cứ các tinh linh, vậy mà không có một cái nào cảm thấy không ổn. Dù sao Lý Hiên chưa hề đi ra, cho người cảm giác tựa như là sợ hãi bình thường, nếu như là khác lãnh địa, khẳng định có người nói ngồi trầm trọng. Có thể nã sĩ trong lãnh địa các sinh linh, tất cả đều không cảm thấy có cái gì, thậm chí còn có tiểu tinh linh lo lắng Lý Hiên, lo lắng vừa rồi chuyện trước thất bại, dẫn đến Lý Hiên tâm tình không tốt. Có thể nói, lãnh địa này đối với Lý Hiên phi thường tán động, đem hắn trở thành chân chính đồng bạn đồng dạng. Lý Hiền cũng rất tán đồng lãnh địa này, nguyện ý giúp trợ lãnh địa này, đây cũng là hắn mỗi lần trở về đều mang đến đại lượng vật liệu nguyên nhân một trong a. Bén nhọn thanh âm đột nhiên vang vọng tứ phương, vang vọng phạm vi ngàn dặm. Tất cả mảnh khu vực này sinh linh cũng nghe được thanh âm này, đều cảm thấy tê tê cả da đầu. Chỉ vì thanh âm này, tựa như là vô số thanh âm điệt ra cùng một chỗ kêu đi ra đồng dạng, mọi người dù mình, hái hùng khắp vỉa. Theo thanh âm này vang lên, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, thời gian càng ngày càng tới gần rạng sáng, lòng của mọi người tình càng phát ra gấp gáp. Cũng tại lúc này, rạng sáng chính thức tiến đến. Khí tức đáng sợ bao phủ ba phương, bao phủ tất cả sinh linh. Nạ xỉ trong lãnh địa các tinh linh khẩn trương không thôi, tâm thần bất định bất an chờ đợi chiến đấu tiến đến đột nhiên. Vừa đến tin tức xuất hiện tại Nạ xỉ lãnh địa, xuất hiện tại trong lãnh địa tất cả mọi người trước mắt nháp nhở, Nạ xỉ lãnh địa thành công vượt qua đợt thứ nhất tiến công, ban thưởng vạn năng giọt nước nhỏ. Theo nháp nhở, mấy cái giọt nước nhỏ đột ngột xuất hiện ở trong căn cứ tâm giữa không trùng, lảng lảng phiêu dãng, chờ đợi thu lấy. Nạ xỉ nhìn xem một màn này, nhìn xem cái kia nháp nhở, cả người đều ngơ ngơ, trong đầu tất cả đều là một mảnh hỗn náo. Chúng bên tiểu tinh linh bọn họ cũng phủ, từng cái nháy mắt to mở mịt nhìn xem. Hoàn toàn náo không rõ đây là tình huống như thế nào. Bởi vì chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc, các nàng thậm chí không thấy được địch nhân ở nơi nào lãnh chúa đại nhân, đây là có chuyện gì? Chúng ta làm sao đột nhiên vượt qua đợt thứ nhất tiến công? Ta không thấy được địch nhân a." Wendy đội trưởng mê mang hỏi thăm, không có náo rõ ràng đây là có chuyện gì ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chờ chút, chẳng lẽ là hắn? Na Xí linh chủ đột nhiên nghĩ đến trước đó Lý Hiên nhắc nhở, "Minh tinh hay, lãnh chúa đại nhân, ngài nói tới hay?" Wendy đội trưởng vội vàng hỏi thăm. Chương 417, Vạn năng giọt nước nhỏ, là Lý Hiên khẳng định là hắn trợ giúp căn cứ vượt qua nan quan. Nạ Xí linh chủ khẳng định nói vì cái gì? Hắn không phải tại sinh mệnh cổ tụ bên trong sao? Là thế nào giúp chúng ta vượt qua nan quan? Địch nhân là bộ dáng gì? Wendy mờ mịt, nàng ngay cả quái vật đều không có nhìn thấy, vậy mà liền vượt qua, mấu chốt hay là Lý Hiên giải quyết, cái này thật sự là làm cho người mờ mịt. Các ngươi nghe ta nói, trước đó ta cùng Lý Hiên nói chuyện trời đất thời điểm, nói đến đợt thứ nhất tiên công, hắn nói cho ta biết đừng lo lắng, nhất định có thể vượt qua, lúc đó ta nghe không hiểu. Bây giờ suy nghĩ một chút, khẳng định Lý Hiên làm cái gì? bằng không hắn không có khả năng chắc chắn như thế. Nạ sĩ linh chủ trịnh trọng giải thích lại là dạng này. Vậy hắn sẽ không có chuyện gì đi. Ta mặc dù không thấy được địch nhân, nhưng vừa rồi bầu không khí kia quá rờ người. Cái tiếng quỷ dị tiếng kêu cho dù ta hiện tại đều lòng còn sợ hãi. Wendy đội trưởng vội vàng nói đi, chúng ta đi tìm Lý Yên. Nạ sĩ linh chủ xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem giữa không trung vạn năng dọn nước nhỏ, thu nhập bình ngọc nhỏ bên trong, sau đó không kịp chờ đợi đi hướng sinh mệnh của thủ nhanh chóng đi vào phòng khách, đi vào Lý Hiên ngoài cửa phòng, nạ sĩ linh chủ chuẩn bị gõ cửa, bất quá nàng phát hiện, cửa phòng từ bên trong khóa trái. Trong điểm có không hiểu khí tức đột ngột nạn, từ trong phòng lan tràn, làm cho nạ sĩ linh chủ phía sau lưng phát lạnh. Bá, nạ sĩ linh chủ lệnh bài trong tay đột nhiên phiêu đãng mà lên, tản mát ra ánh sáng bảy màu, ba phủ hướng Lý Hiên gian phóng lên. Đây là có chuyện gì? Wendy đội trưởng mờ mịt nhìn xem một màn này, làm không rõ chuyện gì xảy ra. Nạ sĩ linh chủ đồng dạng không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng cảm giác Lý Hiên khẳng định tao ngộ nguy hiểm, nếu không phong cách cổ xưa lệnh bài sẽ không xuất thủ. Lần này, Nạ Sí lĩnh chủ lo lắng, rất muốn vào đi xem một chút chuyện gì xảy ra, có thể phong ước khóa trái, nàng chỉ có thể ở bên ngoài xuất ruột. Trong phòng, Lý Yên lẳng lặng nhắm hai mắt, Khô Lâu đại quân canh giữ ở sư tử thú nhân lãnh địa cửa ra vào, điên quần cùng, cùng một đám nữ nhân áo trắng chiến đấu. Những này nữ nhân áo trắng chỉ là huyễn ảnh phân thân, chân chính bản thể đã đi tới Nạ Sí lãnh địa, đứng ở Lý Yên sau lưng. Thậm chí một cái trắng non tay trái, lẳng lặng khoác lên Lý Yên đầu vai thật đúng là quá dị lực lượng. Lý Yên mở hai mắt ra, chậm rãi quay người, nhìn về phía sau lưng nữ nhân áo trắng. Sau đó lộ ra một vòng mỉm cười có thể cùng ta nói một chút lực lượng của ngươi là cái gì không? Vì sao bẳng vào Khô Lâu đã tìm được ta? Còn có thể trong nháy mắt xuất hiện tại đằng sau ta." Lý Yên nhàn nhạt nói, mắt sáng như đốm nhìn chằm chằm đối diện quỷ dị nữ ảnh. Nhưng hắn không có đạt được đáp án, quỷ dị nữ ảnh chỉ là nhìn chòng chọc vào Lý Yên, không nhúc nhích nhìn chòng chọc. Tay của nàng vẫn như cũ khoác lên Lý Yên đầu vai, lấy quỷ dị vặn vẹo phương thức khoác lên Lý Yên đầu vai, tựa hồ muốn thông qua một loại nào đó đặc biệt quy tắc giết chết Lý Yên, nhưng lại bị Tịnh Hóa Hào Quang ngăn cản đã ngươi không muốn nói, vậy liền đi chết đi." Beng, thánh quang ở trong phòng lập lòe như là mặt trời chói chang chiếu rọi cả phòng, thật lớn thánh quang chiếu rọi tại quỷ dị nữ ảnh trên thân, như là giống như hỏa diễm thiêu đốt lấy thân thể của nàng a. Quái dị tiếng hét thảm vang vọng phòng ốc. Quỷ dị nữ ảnh miệng dần dần mở ra, một mực liệt đến lỗ tai, lộ ra lạnh lẽo răng nhọn. Mấu chốt hai mắt của nàng, vẫn như cũng âm tàn nhìn chằm chằm Lý Hiên, nhìn chòng chọp vào, con mắt đều không nháy mắt một chút ánh mắt như vậy, nếu như là người khác, khẳng định bị nhìn chằm chằm đấy lòng run rẩy, có thể Lý Hiên mặt không đổi sắc, thậm chí còn đối với quỷ dị nữ ảnh làm một cái mặt quỷ căng khủng bố hơn thánh quang tràn ngập, tại trong thánh quang ẩn giấu đi một căn bản nguyên cấp hắc châm, cái tia đen chợt nhiên đánh trúng quỷ dị nữ ảnh. Bảnh! Quỷ dị nữ ảnh bị đánh trúng, bịch một tiếng nổ bể ra đến, đang gào gọi trung hóa vì hư vô giải quyết. Lý Yên Thu hồi thánh quang, nâng tay phải lên, hắc châm đột ngột xuất hiện tại trên lòng bàn tay, tản ra khí tức hắc ám không sai lực lượng. Lý Yên Thu hồi hắc châm, ý niệm xem xét sư tử thú nhân lãnh địa, phát hiện tất cả quỷ dị nữ ảnh đều không thấy, sư tử thú nhân càng là thành công vượt qua đợt thứ nhất tiến công. Lý Yên phái một cái thuộc hạ đi giao dịch nguyên tố bản nguyên, ý niệm của hắn thì rơi vào hắc ám thích khách bên kia, giám thị của Cổ Tiểu Hạo lãnh địa. Cổ Tiểu Hạo lãnh địa. Lúc này, lãnh địa rách tung toé, trung quanh hàng rào đã bị triệt để phá hư, không có mảy may ngăn cản địch nhân tác dụng. Long huyết chiến sĩ vết thương chồng chất nắm cự kiếm, thở hào hển ngăn tại phủ thành chủ trước, khí tức phi thường nhiều đất. Thợ đốn tủy Cổ Sơn nằm trên mặt đất, đảo mắt cá chết, không nhúc nhích. Chỉ có Cổ Tiểu Hạo trốn ở trong phủ thành chủ, từ sau cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn xem trong hư không chẳng cảnh. Chỉ gặp ở trong hư không. Một đạo thần linh hư ảnh lẳng lặng tung bay ở trên không lánh địa, đại thủ nắm chặt một đạo kêu rên quỷ dị nữ ảnh. Quỷ dị nữ ảnh vô luận như thế nào kêu rên, như thế nào dãy rựa, đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ở kêu rên bên trong bị càng nắm càng chặt. Bỗng, quỷ dị nữ ảnh bạo liệt, biến thành hắc quang biến mất không thấy gì nữa, triệt để bị bóp nát. Thần linh hư ảnh buông xuống đại thủ, liếc nhìn trong căn cứ chẳng cảnh, nhìn xem trong căn cứ hai cái thuộc hạ, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra tiểu hậu, ngươi gần nhất trưởng thành quá chậm, lãnh địa phát triển như vậy cái cỏi, vậy mà chỉ có một cái long huyết chiến sĩ cùng một cái thợ đón tủi. Còn có Long huyết chiến sĩ làm sao ngay cả 10 cấp đều không có đạt tới. Cái này liền chuyển chức tiểu anh hùng tư cách đều không có. Có lỗi với phụ thân, căn cứ không có nước, ta thực sự không có cách nào, chỉ có thể trước bảo trì cao cấp chiến lực. Cổ tiểu hạ bất đắc dĩ nói ai, tóm lại nỗ lực a, nước ta không có cách nào cho ngươi cung cấp, thần vực thế giới đối với nước rất coi trọng, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bất quá ba món đồ này cho ngươi đi, giống nhau là bà bệnh, mà khác hai loại có thể giúp ngươi tốt hơn trưởng thành, là ta bỏ ra đại giới lớn trao đổi, hảo hảo sử dụng. Thần linh hư ảnh lập đầu, ném ra ba món đồ cho cổ tiểu hạ. Sau đó tại một mảnh hào quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa lại là cái này ba loại đồ tốt. Cổ Tiểu Hạo nhìn xem ba loại đồ tốt, kinh ngạc không thôi. Bởi vì bên trong một cái là bảo mệnh chức nhẫn, bên trong ẩn chứa thần linh 10 lần công kích, có thể tại Cổ Tiểu Hạo gặp được nguy hiểm lúc, tự động xuất thủ. Mặt khác hai loại là hai viên lệnh bài, giống nhau là vảy rồng chiến sĩ chuyển chức lệnh bài, có thể khiến một cái thuộc hạ lập tức chuyển chức thành vảy rồng chiến sĩ, thực lực so long huyết chiến sĩ tăng mạnh, là long huyết chiến sĩ tiến giai bản. Một tiểu khác là tiểu hỏa long chuyển chức lệnh bài, có thể giúp lãnh chúa tiến hóa làm tiểu hỏa long lãnh chúa, thực lực càng thêm cường đại, đã là anh hùng nghề nghiệp. Nhìn xem dạng tu huyền này, cổ tiểu Hạo sướng đến phát dở rồi, rồi, liền tranh thủ vải rồng chiến sĩ chuyển trước lệnh bài, cho cổ thân dùng. Chính hắn, sử dụng viên kia tiểu hỏa long chuyển trước lệnh bài, bắt đầu bản thân thay biến. Căn cứ bên ngoài. Trên trong tên hắc ám thích khách híp mắt nhìn chăm chú lên trong căn cứ, từng cái vận sức chờ phát động, chuẩn bị triển khai ám sát. Nhưng nhìn lấy thủ hộ chấp nhận, bọn thích khách trầm mặc tốt nửa ngày, vẫn là không có động thủ, bởi vì bọn chúng tại chấp nhận kia bên trên, cảm nhận được đáng sợ lực áp bách. Bất quá lúc này, giữa không trung, đột nhiên rơi xuống mấy giọt vạn năng giọt nước nhỏ. Lẳng lặng tung bay ở giữa không trung, đây là đối với Cổ Tiểu Hạo trong lãnh địa ban thượng. Thế nhưng là, trong căn cứ người, Cổ Tiểu Hạo cùng Cổ Sơn ngay tại truy biến, không cách nào động đậy, cũng tương tự không cách nào bị công kích. Trong căn cứ chỉ có Long Huyết Chiến Sĩ giữ nhà, nhưng hắn đã vết thương trầm chất, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Một màn này, trong nháy mắt đưa tới Hắc Ám Thích Khách chú ý, bọn hắn liếc nhau, trong lòng có quyết đoán đi. Theo một tiếng trầm thấp mệnh lệnh, trên trăm tên Hắc Ám Thích Khách cấp tốc phóng tới Cổ Tiểu Hạo căn cứ, như bóng với hình giống như xung phong liều chết tới ai vết thương chồng chất long huyết chiến sĩ, tại long huyết trợ giúp bên dưới, trước tiên đã nhận ra không thích hợp, vội vàng nắm chặt cực kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Chương 418, bản thánh, đường đường đường. Hỏa hoa vợi ra, hơn 10 người Hắc Ám thích khách từ trong bóng tối đột nhiên xuất thủ, dống nhiên tập sát hướng long huyết chiến sĩ, không muốn sống nữa bình thường vậy giết. Những này Hắc Ám thích khách tốc độ rất nhanh, mỗi một kích đều cho đến nguy hại, một bộ muốn đưa người từ địa tư thái. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những thích khách này đều trong bóng tối chú ý cổ điểu hạo, chú ý trên tay hắn viên hắc kia thủ hội chết nhẫn. Quả nhiên đúng vào lúc này, Thủ hộ chiếc nhẫn chậm rãi phiêu đã mà lên, dần dần nhắm ngay hơn 10 người hắc ám thích khách, ẩn ẩn có thần quang tại trên mặt nhẫn lưu chuyển rút lui. Theo một tiếng trầm thấp mệnh lệnh, hắc ám bọn thích khách đột nhiên giải tán lập tức, từ bốn phương tám hướng chạy về phía nơi xa, một lát sau liền không có bóng người. Thủ hộ chiếc nhẫn trên không trung phiêu đã một lát, cuối cùng rơi vào cổ tiểu Hạo trong tay, không có triển khai công kích. Tựa hồ những này hắc ám thích khách không đáng thủ hộ chiếc nhẫn xuất thủ. Long huyết chiến sĩ thấy cảnh này, thật không có ngoài ý muốn, có thể dọa đi những kẻ tập kích này, Long huyết chiến sĩ liền thật cao hứng. Chủ yếu trải qua hôm nay, căn cứ hết thảy đều tại hướng về mỹ hạo phát triển. Vậy rồng chiến sĩ núi cổ, tiểu hỏa long, cổ tiểu hậu, lại thêm hắn, cái này long huyết chiến sĩ. Có thể nói, căn cứ đây là muốn quật khởi tư thế, cái này cũng làm cho long huyết chiến sĩ rất chờ mong, rất vui vẻ đến lúc đó thực lực tăng lên đi lên, tại ra ngoài tìm kiếm những này hắc ám thích khách, tất cả đều diện sắt sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Nghĩ tới đây, long huyết chiến sĩ lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nhưng mà, khi hắn nhìn về phía giữa không trung lúc, nhìn về phía vạn năng giọt nước nhỏ trôi nổi khu vực lúc, long huyết chiến sĩ thần sắc đột nhiên động lại vạn năng giọt nước nhỏ không có. Đáng chết. Long huyết chiến sĩ bạo giống một tiếng, vội vàng tìm kiếm khắp nơi vây quanh toàn bộ căn cứ tìm kiếm, nhưng tìm một vòng lớn làm sao cũng không tìm được, ngay cả cái giọt nước bóng dáng đều không có. Lần này Long Thức huyết chiến sĩ luống cuống, đồng thời nghĩ đến vừa rồi Hắc Ám thích khách khẳng định là vừa rồi kẻ tập kích, đáng chết, đáng chết a. Long huyết chiến sĩ khí bạo, khí nghiến răng nghiến lợi. Chủ yếu vạn năng giọt nước nhỏ quá trọng yếu, nó có được vạn năng hiệu quả, chẳng những có thể tăng lên căn cứ đẳng cấp, có thể hóa thành điểm kinh nghiệm, còn có thể cường hóa huyết mạch, là phi thường trọng yếu đồ tốt. Nhưng là bây giờ, dạng này vạn năng đồ tốt, cứ như vậy không có, nếu để cho Cổ Tiểu Hà biết, hắn tuyệt đối sẽ bị tức chết. Trong lòng Biệt Khuất Long huyết chiến sĩ, liên tục căm ghét, nhưng hắn nhưng lại không biết đi nơi nào tìm kiếm, chỉ có thể mặt đen lên nhìn xem giữa không trung, chờ đợi cổ tiểu hạ thức tỉnh. Nạ Sí lãnh địa. Lý Hiên phòng ốc mở ra, lộ ra Lý Hiên thân ảnh Lý Hiên, ngươi không sao chứ? Cửa ra vào chờ đợi Nạ Sí lĩnh chủ bọn người, nhìn thấy cửa phòng mở ra, vội vàng tiến lên quan tâm hỏi thăm, nhất là Nạ Sí lĩnh chủ, càng là khẩn trương nhìn xem Lý Hiên. Bởi vì nàng vừa rồi đột nhiên thăng lên một cấp, vô duyên vô cớ tăng lên đẳng cấp. Sau đó nàng phong cách cổ xưa lệnh bài trở xuống nàng trong tay, hiển nhiên lệnh bài cũng xuất thủ, có đến điểm kinh nghiệm không có việc gì. Địch nhân đã giải quyết, đừng lo lắng." Lý Hiên lên tiếng an ủi, hắn hiện tại ở vào nửa truyền chức trạng thái, không cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Cho nên giết chết quỷ dị nữ ảnh lấy được điểm kinh nghiệm, bị Nạ Xí lĩnh chủ cùng sư tử thú nhân lén chỗ phần. Lý Hiên cũng không có coi ra gì, dù sao hắn thăng cấp rất nhanh, căn bản không cần lo lắng điểm kinh nghiệm vấn đề. Hiện tại hắn duy nhất chú ý chính là truyền chức, còn có ban thưởng đoạt được vạn năng giọt nước nhỏ. Vạn năng giọt nước nhỏ, vẻn vẹn nghe danh tự liền biết nó hiệu quả, cho nên hắn mong đợi nhìn về phía Nạ Xí lĩnh chủ: "Lý Hiên, ngươi có việc gì quá tốt rồi, đây là ban thưởng, hết thảy có 2 bình sứ nhỏ, cho ngươi một bình." Còn lại một bình chúng ta chưa đều, có thể chứ?" Nạ sĩ linh chủ xuất ra hai cái bình sứ nhỏ, trong đó một bình nhỏ đưa cho Lý Hiên, còn lại, nàng dự định phân cho căn cứ còn lại mấy chục người có thể. "Cảm ơn." Lý Hiên tiếp nhận bình sứ nhỏ, mở ra sau khi nhìn xem bên trong tràn đầy vạn năng giọt nước nhỏ, trong lòng trong nháy mắt u ấm. Tuy nói công lao của hắn không nhỏ, nhưng nạ sĩ linh chủ chịu như thế hào phóng đem đồ vật cho hắn, Lý Hiên vẫn là rất hài lòng. "Lý Hiên ngươi nhanh phục dụng đi, sau đó ta giúp ngươi chuyển trước." Nạ sĩ linh chủ lần nữa nói tốt. Lý Hiên cũng không giàm mồm, trước tiên nắm chặt lạnh nguốt bình sứ nhỏ, đem bên trong vạn năng giọt nước nhỏ tất cả đều uống vào. Ông như là vỗ cánh thanh âm đột nhiên vang lên, Lý Yên cả người đều tắm rửa tại ấm áp hải dương. Một cõi trong cõi U Minh cảm giác xông lên đầu, hắn có loại cảm giác, mình có thể tùy ý cường hóa chính mình hết thảy, thậm chí linh hồn. Cân nhắc đến linh hồn của mình còn chưa tới bản thánh, mà đạt tới bán thánh còn cần một chút linh hồn lực cùng kết giới. Lý Yên trước tiên lựa chọn cường hóa linh hồn, nếm thử lĩnh ngộ càng nhiều kết giới. Theo Lý Yên lựa chọn, linh hồn trong nháy mắt bắt đầu tăng cường, vô số cảm ngộ xông lên đầu, đại lượng kết giới chi thức xuất hiện tại não hải, làm hắn nhanh chóng lĩnh ngộ các loại kết giới. Qua mình kết giới, các cảm kết giới Hỏa diễm kết giới, hàn băng kết giới, cuồng phong kết giới, mưa to kết giới 4. Nhiều đến đếm không hết chi thức tràn vào, Lý Hiên chỉ cảm thấy chính mình không ngừng mạnh lên lấy, tấm nạp lĩnh ngộ ra từng cái hiếm thấy cái giới. Mà thực lực của hắn bất tri bất giác đạt tới bản thánh, chính thức trở thành bán thánh cấp tương giả. Không biết khi nào, Nã thị linh chủ giơ lên tay nhỏ, tại ánh sáng bảy màu bên trong giúp Lý Hiên chuyển chức hoàn thành, sau đó nàng mệnh lệnh đám người không nên quấy rầy Lý Hiên, rồi đi trong phòng. Rất nhanh, một đêm đi qua. Khi sáng sớm ánh nắng rơi tại trong lãnh địa lúc, Lý Hiên rốt cục mở hai mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một tia trước quang rốt cục thành tựu bản thánh hơn nữa còn nắm giữ đại lượng cái giới, đồng thời cũng hoàn thành chuyện trước. Lý Hiên lộ ra vẻ mỉm cười, cảm giác thế giới đối với mình áp chế lại thấp xuống, hắn có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn thử một chút thượng đế thị giác phạm vi, nhìn xem có thể tới trình độ gì. Lý Hiên âm thầm nói thầm mở ra thượng đế thị giác, trong náy mắt, hắn thị giác đi tới không trùng, lấy nhìn xuống tư thái quan sát đại địa. Làm cho Lý Hiên vui mừng chính là, thượng đế thị giác phạm vi to lớn hơn trằng những nhẹ nhõm nhìn thấy nạ si lãnh địa, sư tử thú nhân lãnh địa, cổ tiểu hạo lãnh địa, thậm chí càng xa lãnh địa đều có thể thấy rõ ràng sư tử thú nhân lãnh địa phía đông còn có lãnh địa, chờ chút, đã bị phá hủy sao? Lý Yên hơi nhướng mày, thượng đế thị giác đảo qua tòa kia lãnh địa, phát hiện lãnh địa này đã rách nát không chịu nổi, căn cứ kiến trúc bị lệnh thất linh bát lạc, ẩn ẩn có vết máu tại trong sân lưu lại. Chứ những này bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy cái khác, hiển nhiên tòa căn cứ này bỏ phế. Lý Yên tiếp tục hướng phía đông quan sát, rất nhanh lần nữa nhìn thấy một cái căn cứ, đồng dạng, căn cứ này cũng bị phá hủy, không, có một chút sinh linh dấu hiệu. Lý Hiên lại tiếp tục hướng phía đông nhìn ba bốn lãnh địa, tất cả đều là rách nát cảnh tượng. Một lần nữa điều chỉnh thị giác, Lý Hiên vừa nhìn về phía cổ tiểu hạo phía tây lãnh địa. Phát hiện vẫn như cũ là rách nát lãnh địa, tìm tầm vài vòng rốt cục tại năm cái rách nát lãnh địa bên ngoài, nhìn thấy một cái coi như hoàn hảo lãnh địa. Chương 409, Hắc ám lĩnh vực. Lãnh địa này bên trong cuối cùng có sinh linh, tại trung tâm lãnh địa, một tên tròn vo người độc giác, chính khiêng trọng truy, tuần sát lãnh địa. Tại phía sau hắn, là hai cái đồng dạng tròn vo người độc giác, đồng dạng khiêng trọng truy, nhìn không ra chủng tộc gì. Toà căn cứ này phát triển coi như không tệ phụ lãnh chúa đạt tới cấp 2, so cổ tiểu hạo lãnh địa kiến trúc đều cao, chỉ bất quá binh sĩ tương đối ít, tựa hồ chết trận một chút đợt thứ nhất quái vật tiến công, liền phá hủy nhiều như vậy lãnh địa, thứ bậc hai làn sóng cùng đợt thứ ba tiến công sau, không biết sẽ còn lại bao nhiêu lãnh địa. Lý Hiên nhíu mày tiếp tục điều chỉnh thị giác, quan sát bốn phương tám hướng, tại không có bao nhiêu thuở sau, Lý Hiên quay đầu nhìn về phía trung tầng khu nguy hiểm. Trung tầng khu nguy hiểm nhưng so sánh tầng cạn khu nguy hiểm lớn hơn, Lý Hiên thượng đế thị giác đã đạt tới phương viên 10 làm cây số. Phạm vi lớn như vậy, vẫn như cũ thì không thấy được trung tầng khu nguy hiểm cuối cùng. Sở dĩ như vậy là bởi vì tầng cận khu nguy hiểm cùng trung tầng khu nguy hiểm, đối với thượng đế thị rắc ráp chế khác biệt, cả hai chênh lệch gấp 10 lần áp chế lực. Lý Yên trong quan sát tầng khu nguy hiểm thời điểm, thị rắc nhận lấy rất lớn áp chế, đại khái có thể nhìn thấy trung tầng khu nguy hiểm, năm cây số tả hữu khu vực. Cái này quan sát phạm vi đã không nhỏ, Lý Yên thậm chí phát hiện rất nhiều quái vật, đủ loại quái vật đều có. Tỷ như quỷ dị nữ ảnh, hắc ám ta hồ, hắc ám mèo, răng hàm heo, các loại động vật hoang dã, tất cả đều giấu ở bụi cỏ cùng trong rừng cây. Còn có một số châu chấu giống như sinh vật, lít nha lít nhít bay múa, số lượng chừng mấy trăm ngàn, nhìn Lý Hiên Tê cả da đầu đây là. Lý Hiên đột nhiên nhìn thấy một loại quen thuộc quái vật, đó là một tên năm giấy đỏ rủ lư từ áo đỏ. Tên này nữ tử áo đỏ, từ một gốc cây mục bên trong chui ra ngoài sau, cứ như vậy để chần bản chân nhỏ đi tại trên mặt đất màu đen, từng bước một tiến lên. Thân hình của nàng vô cùng dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong lạ lướt, lúc hành tẩu mang theo một cố khí phong tình. Cặp kia trắng non bản chân nhỏ, lộ ra một vòng ánh sáng trắng mướt, hết sức hấp dẫn người, mấu chốt cặp kia bản chân nhỏ cũng không chân chính dẫm đạp đại địa, mà là dẫm ở trong không khí bình thường khoảng cách đại địa có một chút xíu khoảng cách. Như thế có mị lực nữ hai áo đỏ, rất dễ dàng hấp dẫn nam nhân ánh mắt, có thể Lý Hiên dùng tới đế thị giác quan sát thời điểm, lại không hiểu phía sau phát lạnh. Càng làm Lý Hiên kinh dị chính là, tại nữ tử áo đỏ đi qua địa phương, trong bụi cây ẩn tàng quái vật đột một ngã trên mặt đất, trực tiếp chết đi. Cái kia có thể tùy tiện diệt đi một tòa căn cứ quỷ dị nữ ảnh, khi nhìn đến giấy đỏ dù nữ tử trong nháy mắt, vèo một tiếng cấp tốc đi xa, trong nháy mắt trốn ra thật xa. Cho dù là Hắc Ám Tà Hổ, đều không muốn tới gần giấy đỏ dù nữ tử, tại khoảng cách nàng rất xa thời điểm, cấp tốc đi xa. Cái kia giấy đỏ dù nữ tử trung quanh liền tựa như cấm khu bình thường, không có bất kỳ người nào tới gần, cái này thật sự là làm cho Lý Hiên cảm thấy kinh hãi đột ngột. Dãy đỏ dù nữ tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Hiên vị trí, giữa bọn hắn cách xa nhau năm cây số xa, có thể nữ tử áo đỏ cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy. Trong ngay mắt, Lý Hiên cảm giác mình tựa như cùng nàng đối mặt bình thường, cảm giác quỷ dị càng thêm mấy liệt. Bá. Lý Hiên lập tức thu hồi thượng đế thị giác, có chút thở dài một hơi, chỉ là lỗ thay vị trí lại có thứ gì lưu động. Nâng tay phải lên, Lý Hiên mô mô hình lỗ thay, khi buông xuống lúc phát hiện trên tay đều là dòng máu màu đỏ, tràn đầy sền sệt hai phải vậy mà chảy máu đáng chết. Lý Yên không biết mình làm sao bị công kích, bất quá hắn trước tiên nhanh chóng động Thánh Quang cùng Tịnh Hóa năng lực, một bên trị liệu chính mình, một bên cẩn thận kiểm tra. Xác nhận chính mình không tiếp tục xuất hiện cái khác thương thế sau, hắn lúc này mới thở dài một hơi không hổ là thần vực thế giới, thật đúng là nguy hiểm đáng sợ. Lý Yên đem bên tai huyết dịch dọn dẹp sạch sẽ, một lần nữa kiểm tra một chút tình huống của mình, quay người hướng về ngoại trụ sở đi đến. Hắn chuẩn bị đi hỏi một chút bé nhím nhỏ, nhìn nó có biết hay không giấy đỏ dù nữ nhân, nhìn một chút các nàng phương thức công kích là như thế nào. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Yên nhanh chóng rời đi căn cứ. Trước tiên đi vào tầng cạn khu nguy hiểm, chờ đợi Hắc Ám thích khách cùng Ố U Ám nữ yêu xuất hiện. Siêu. Rất nhanh, Hắc Ám thích khách mang theo vạn năng giọt nước nhỏ xuất hiện, cùng tính quỷ trên mặt đất, dâng lên giọt nước nhỏ. Lý Yên trước tiên lấy tới, trực tiếp đổ vào. Hắn hiện tại cơ hội nắm giữ tất cả kết giới, nhưng trở thành thành cấp cần có được chính mình lãnh địa, Lý Yên chuẩn bị đem chính mình kết giới hóa thành lĩnh vực. Vạn năng giọt nước nhỏ tác dụng phi phàm, Lý Yên tại lựa chọn tăng lên phương hướng lúc, lập tức lựa chọn lĩnh vực. Trong chốc lát, dòng lượng tri thức tràn vào trong đầu, Lý Yên cả người lâm vào lĩnh ngộ bên trong. Trung quanh khô lâu đại quân bản năng đem Lý Yên bảo hộ ở trung ương. Yên lặng thủ hộ, chờ đợi Lý Hiên lĩnh ngộ kết thúc. Tại phía Sa sư tử thú nhân lãnh địa Khô Lâu đại quân, cũng chạy về, dấu ở Khô Lâu trong đại quân lũ ám lự yêu, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một viên nguyên tố bản nguyên đó là một viên băng hệ nguyên tố bản nguyên, là trợ giúp sư tử lãnh địa vượt qua nguy hiểm thủ lao. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh thời gian đi tới giữa trưa. Nhắm hai mắt Lý Hiên rốt cục mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên hào quang nhàn nhạt. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng búng tay một cái, trong chốc lát, lấy Lý Hiên làm trung tâm, nồng đậm hắc ám tràn ngập tứ phương, bao phủ phương viên trăm mét. Chất ở tại nồng đậm trong hắc ám khô lâu đại quân, liền phảng phất ngư du đến trong nước bình thường, từng cái hưng phấn không thôi, thực lực cấp tốc tăng lên, tăng đột một màn lớn. Trong điểm trừ những ngày bên ngoài, tràn ngập hắc ám trong quần khắp, làm cho trên đại địa thực vật vãi thơ rèn, biến thành bụi tiêu tán. Lý Yên thân ở tại trong hắc ám, trên mặt lộ ra mỉm cười, cảm giác vạn năng giọt nước nhỏ tác dụng, thật sự là quá mạnh mẽ đồ tốt, dĩ nhiên khiến ta nắm giữ hắc ám lĩnh vực, cho dù là cấp thấp nhất 100 mét lĩnh vực, vẫn như cũng để cho ta tại trong lĩnh vực, như là như thần linh, ở vào thế bất bại. Lý Yên mừng rỡ như điên, cảm giác hắc ám thích khách mang đến cho mình không nhỏ kinh hỉ chuẩn bị chờ một lúc hảo hảo khen thưởng bọn chúng một phen đương nhiên. U ám nữ yêu mang về nguyên tố bản nguyên, Lý Yên cũng phi thường chẩn mong, trước tiên nhận lấy nuốt vào đốt. Tấn cấp thành công, siêu phẩm cấp băng hệ khống chế, tấn cấp làm bản nguyên cấp băng hệ khống chế. Theo máy móc thanh âm nhấp nhợ, Lý Yên tại mừng rỡ bên trong, mở ra bảng số liệu đốt. Lý Yên, thương lang lãnh chúa, 11.6 ức vinh dự điểm. Ngự chủ, Tần Nguyệt, tiểu bản tử. Thể phách, tiểu anh hùng giở ỉ. Linh hồn, bán thánh 100m hắc ám lĩnh vực. Bản nguyên, hắc ám khống chế, thổ hệ khống chế, băng hệ khống chế. Khống chế, lửa, nước, gió, Lôi, mục, ánh sáng, độc, không gian các loại nguyên tố khống chế. Tiên phú, tiểu anh hùng quy tắc tiên phú, chuyển sinh chỉ, nghiệm động lực, thượng đế thị giác, anh linh hóa, long uy, bỏ ngỡ khôi lỗi, linh hồn đại thủ, tầm bảo, sen lẫn linh tràng, tự bạo tốt tốt tốt, thật sự là không nhỏ thủy biến, ngay cả quy tắc tiên phú đều biến thành tiểu anh hùng, đây chẳng phải là nói coi như ta chết đi, bị một lần nữa triệu hồi tới, cũng có thể từ nhỏ anh hùng bắt đầu tăng lên. Lý Yên hài lòng nhìn xem bảng số liệu, nhìn xem bản thánh cấp linh hồn, nhìn xem hắc ám lĩnh vực, còn có băng hệ khống chế, Lý Yên phi thường hài lòng. Vệ phân giờ ỷ thể phách thì thuộc về tiểu anh hùng nghề nghiệp, hắn từ nguyên bản tinh linh cũng tiến thủ, chuyển chức thành tiểu anh hùng giờ y đây cũng là không sai thu hoạch, nhưng cùng khác thu hoạch so sánh, hay là kém một mạng lớn nhìn xem giờ y giao diện thuộc tính, nhìn xem ta nắm giữ năng lực gì đi. Lý Yên lại đem giờ y giao diện thuộc tính điều đi ra. Thính danh, Lý Yên đẳng cấp 1 cấp 030000. Nghề nghiệp, tiểu anh hùng giờ y. Chiến lực, 1000. Am hiểu, giờ y biến hình, tự nhiên sủng nhi, tinh chuẩn xạ kích, cùng tiến thuật, ám sát, thần ấp, kiếm thuật, đốn thủ, nhổ cỏ, trồng trọt, diệt trùng. Thuộc về, thân vực, Nazi lãnh địa. Tiềm lực Không bị hệ tượng 420, trung tầng chi vương. Nhìn xem chính mình tiểu anh hùng giao diện thuộc tính, Lý Yên không khỏi lộ ra mỉm cười, nhất là nghĩ đến tiểu anh hùng đẳng cấp hạn mức cao nhất là 100 cấp, Lý Yên càng là càng phát vui sướng. Mỗi lần thăng cấp linh hồn của hắn đều có thể tăng lên một chút, nếu như lên tới 100 cấp, tại có lĩnh vực tình hồn dưới, vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành thánh cấp cường giả đúng vậy, chính là thánh cấp cường giả. Thánh cấp cường giả căn bản nhất một hạng điều kiện, chính là lĩnh vực, sau đó chính là linh hồn lực đủ mạnh, Lý Yên đã đã đạt thành một hạng, hiện tại khiếm khuyết chính là linh hồn lực. Nghĩ đến thăng cấp mang tới tăng phúc, Lý Yên không kịp chờ đợi búng tay một cái. Trong chốc lát, không gian có chút tiền động, một cái đen như mực vết nứt không gian chậm rãi xuất hiện. Cái kia phảng phất xoay tròn như phong bão ở giữa không trung thành hình, sau đó càng ngày càng khuyết trương lên lớn, hình thành một đạo 30 mét đường kính khủng lồ vết nứt không gian. Bành bành bành bành bành. Theo tiếng bước chân nặng nề, lít nhá lít nhít sinh vật hắc ám từ trong khe không gian đi ra, từng cái tản ra khí tức tử vong. Vong linh pháp sư, tử vong kỵ sĩ, ô nhiễm cá nhân, bóng ma tử vong, ánh mắt cửu quái, địa ngục khô lâu tam đầu huyền, thiên thai trọng truy khô lâu. Cái này đến cái khác sinh vật hắc ám đi ra vết nứt không gian, như là xâm lấn thế giới khác giống như. Trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại tầng cạn khu nguy hiểm, dựa theo đội hình bắt đầu sắp xếp. Bọn chúng số lượng nhiều lắm, theo Lý Hiên linh hồn đạt tới bản thánh, có khả năng triệu hoán sinh vật hắc ám đã đạt đến hơn vạn, thậm chí tại nghiền ép tình huống của mình bên dưới, còn có thể triệu hoán càng nhiều. Bất quá Lý Hiên cảm thấy, hơn vạn sinh vật hắc ám đã đủ rồi, đủ để quét ngang tầng cạn khu nguy hiểm, không cần thiết triệu hoán càng nhiều. Các loại sinh vật hắc ám số lượng đạt tới hơn vạn lúc, Lý Hiên phất phất tay, vết nứt không gian chậm rãi khép kín, chỉ còn lại có trùng trùng điệp điệp hắc ám đại quân xuất phát, quét ngang tầng cạn khu nguy hiểm. Theo Lý Hiên ra lệnh một tiếng, Hắn cảm đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, giống như nước thủy triều hướng về phía đông tầng cạn khu nguy hiểm tiến lên, những nơi đi qua, quét ngang hết thảy. Lý Hiên không cùng theo, thân thể của hắn một trận biến hóa, từ nhân loại biến thành con nhím, sau đó tại trong bụi cỏ, thẳng đến phía tây bé nhím nhỏ xáo hệt. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền đi tới xáo hệt phủ cận, thấy được dưới rễ giàn cây nho, ngay tại ăn cái gì bé nhím nhỏ. Chít chít chít. Bé nhím nhỏ nhìn thấy Lý Hiên đến, hưng phấn khoa tay múa chân, trước tiên đem chính mình trái cây kính dâng đi ra, đưa tặng cho Lý Hiên không cần, hỏi ngươi một chút việc. Trung tâm khu nguy hiểm tên kia giấy đỏ dù nữ nhân, ngươi biết tin tức của nàng sao?" Lý Yên trực tiếp hỏi. Hỏi ra câu nói này sau, hiện trường lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lý Yên không có nghe được bé nhím nhỏ trả lời, nhìn kỹ hướng nó lúc, phát hiện nó lộ ra rất nghiêm trọng, tựa hồ đối với giấy đỏ dù nữ nhân rất kiêng kỵ nàng rất nguy hiểm sao. Lý Yên lần nữa dùng vạn giới câu thông, thử nghiệm hỏi thăm. Chít chít chít. Bé nhím nhỏ bắt đầu trả lời, chít chít chít hết không ngừng, móng vuốt nhỏ vừa đi vừa về khoe tay, cố gắng biểu đạt ý tứ của nó. Lý Yên lặng lặng lắng nghe, càng nghe càng nghiêm trọng, bởi vì bé nhím nhỏ có ý tứ là nói Giấy đỏ dù nữ nhân vô cùng quỷ dị, là quỷ dị nữ ảnh tiến hóa thể. Các nàng có được đặc thù phương thức công kích, phi thường khó giết chết, trọng điểm các nàng số lượng chừng 12 cái, được xưng là trung tầng 12 đỏ, cũng là trung tầng chi vương mạnh nhất thuộc hạ trung tầng chi vương. Đó là cái gì? Trung tầng khu nguy hiểm còn có một vị vương giả sao? Lý Yên chăm chú hỏi. Chít chít chít. Bé nhím nhỏ lộ ra cảm xúc bất thường, nước mắt tại trong ánh mắt bắt đầu đảo quanh cái gì. Phụ thân ngươi chính là trung tầng chi vương. Lý Yên ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới bé nhím nhỏ phụ thân chính là trung tầng chi vương. Chít chít chít. Bé nhím nhỏ tiếp tục chít chít kêu giảng thuật rất nhiều chuyện xưa của nó. Nguyên lai like nó phụ thân rất cường đại, thống ngữ lấy khủng lỗ trung tầng khu nguy hiểm, là chân chính vương giả đáng tiếp cao tầng khu nguy hiểm tới một vị siêu cấp tường địch, cùng bé nhím nhỏ phụ thân tranh đoạt trung tầng chi vương vị trí, đồng thời chiến thắng. Bé nhím nhỏ phụ thân bị mới trung tầng chi vương giết chết, mẹ của nó cũng giống vậy, bị mới trung tầng chi vương truy sát. Chỉ có bé nhím nhỏ bởi vì khí tức nhỏ yếu, lại ẩn núp đủ ẩn nấp, lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng là, mới trung tầng chi vương hiện tại thống ngữ giả trung tầng khu nguy hiểm, làm cả trung tầng khu nguy hiểm càng đáng sợ. Cho nên bé nhím nhỏ đề nghị Lý Hiên không cần đi qua không nghĩ tới lại còn có cố sự dạng này, yên tâm, ta thời gian ngắn sẽ không đi trung tầng khu nguy hiểm. Đúng rồi, phụ thân ngươi đã từng là trung tầng chi vương, vậy ngươi có thể hay không chỉ huy giấy đỏ dụ nữ nhân?" Lý Hiên hỏi lần nữa. Chít chít chít. Bé nhím nhỏ lắc đầu, biểu thị nó chỉ có thể làm đến không bị giấy đỏ dụ nữ nhân công kích, nhưng không cách nào chỉ huy các nàng. Bởi vì lúc trước ngay cả nó phụ thân đều không thể tùy tiện chỉ huy giấy đỏ dụ nữ nhân. Bọn chúng tựa như là trên danh nghĩa thuộc về trung tầng chi vương một gia. Cái này cũng làm cho Lý Hiên Tâm tình càng phát ra nặng nề, xem ra giấy đỏ dù nữ nhân so trong tưởng tượng còn cường đại hơn, nếu không không nổi danh nghĩa bên trên tụ về. Lý Hiên âm thầm nói thầm, quyết định thời gian ngắn không đi trung tầng khu nguy hiểm. Dù sao tầng cạn khu nguy hiểm quái vật đông đảo, chỉ cần quét ngang qua, lên tới 100 cấp dễ như trở bàn tay. Quyết định tốt đằng sau, Lý Hiên dặn dò bé nhím nhỏ vài câu, để nó chờ tới gần nạ xí lãnh địa trung quanh, sau đó cùng nó cáo biệt rời đi. Sau đó hắn dự định toàn lực thăng cấp, cường hóa linh hồn, mau chóng đạt tới 100 cấp. Tiểu anh hùng 100 cấp sau, có thể chuyển chức thành cường đại anh hùng mà anh Hùng đã có song sáo trung tầng khu nguy hiểm tự lực, chỉ cần không gặp được trung tầng chi vương dạng này mạnh nhất tồn tại, trên cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Quyết định tốt đằng sau, Lý Yên rời đi, tại hắc ám thần vực trong thế giới, bắt đầu luyện cấp chi lộ. Tiểu ban tử thế giới, Ngự thú tông cấm địa. Lúc này trong cấm địa bầu không khí ngưng trọng, Ngự thú tông thái thượng trưởng lão cùng Tiên kiếm tông cấp thái thượng trưởng lão, từng cái sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm trong cấm địa vết nứt không gian. Cái tia đạo che kín vết rạn vết nứt không gian, càng lúc càng lớn, lít nhá lít nhít trong cái khe, thỉnh thoảng toát ra hắc khí, tràn ngập tứ phương. Nhưng cái này cũng không hề tính là gì nguy hiểm khiến cho mọi người cảm thấy khó giải quyết chính là vết nứt không gian một chỗ khác, đang có một viên mắt dọc lặng lặng nhìn chằm chằm bên này. Nhìn xem cái này quỷ dị mắt dọc, ở đây các thái thượng trưởng lão đều cảm thấy hai hùng khí vía, từng cái hoảng sợ không dám cùng nó đối mặt. Chỉ vì mắt dọc kia liền tựa như vòng xoáy bình thường, chỉ cần đối mặt, liền sẽ bị hút đi vào, dù là không đối diện, những hoàng kim này cấp thái thượng trưởng lão đều cảm giác khí huyết của cuộn, làn da ẩn ẩn xuất hiện vết rách như trứng. Oeng! Chầm một tiếng vang chấn động từ phương. Một đạo gầy gò lão giả tóc trắng đột ngột xuất hiện, ngạo nghễ hiện tại giữa không trung, phong bạo lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ hướng mắt dọc. Đáng sợ phong nào, phong nhận, phong bạo quét sạch hướng quỷ dị mắt dọc. Cơn bão táp này lĩnh vực cường hành phi thường, phong nhận đều có thể đem không gian cắt ra gợn sóng, cả kinh hoàng kim cấp liên tiếp lui về phía sau. Nhưng như thế đáng sợ phong bạo lĩnh vực, lại không thể đối với quỷ dị mắt dọc tạo thành lớn ảnh hưởng, chỉ có thể tạm thời áp chế mắt dọc ở thế giới này lực lượng. Chương 421, răng cơ thiếu niên tuần tiểu, chờ xem, vết nứt không gian rất nhanh liền có thể mở ra, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết, đều sẽ chết, kiệt kết diệt. Tiếng gời quái dị vang vọng ngự thú tông bên trong, tất cả nghe được thanh âm này người, đều cảm giác tê cả da đầu, hại hồn kia vía. Một chút thực lực nhỏ yếu đệ tử nghe được thanh âm sau, bị thanh âm chấn động đến miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong tông môn các đệ tử nguyên bản ở vào trong tu hành, giờ phút này đều bị thanh âm này hù dọa, tất cả đều ngưng trọng nhìn về phía cấm địa phương hướng. Cái kia lười tại trên ghế nằm ăn gà nướng, hình thể mập một vòng tiểu bản tử, trực tiếp té lăn trên đất, sợ sệt nhìn xem cấm địa phương hướng. "Rõ." Mấy đạo yêu thú thân ảnh, trước tiên đứng tại tiểu bản tử phía trước, đem hắn bảo vệ. Những yêu thú này là tiệm điện hổ cùng lôi hừng, đều là lúc trước Lý Hiên tu lưu thuộc hạ, trước đó Lý Hiên lúc rời đi, mệnh lệnh những yêu thú này bảo hộ tiểu bản tử. Giờ phút này đám yêu thú mặc dù rất sợ sệt, nhưng vẫn như cũ dự theo Lý Hiên mệnh lệnh, trước tiên thủ hộ tiểu bản tử. Làm Bạch Ngân cấp yêu thú, bọn chúng tại bước này thời khắc nguy hiểm, vẫn như cũ dự theo Lý Hiên mệnh lệnh, có can đảm đối mặt không biết đáng sợ thanh âm, có thể nói những yêu thú này đối với Lý Hiên, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. May mắn cái tia quỷ dị thanh âm biến mất, không tiếp tục tiếp tục xuất hiện, nếu không toàn bộ Ngự Thú Tông đều sẽ gặp được đại phiền toái. Trong cấm địa, tóc trắng thánh cấp lão giả tâm tình nặng nề, nhất là nhìn qua lớn hơn một vòng vết nứt không gian, vị này tóc trắng thánh cấp lão giả, trên mặt đều là lo lắng. Hắn biết rõ, mắt dọc kia đến cỡ nào quỷ dị. Năm đó ở vực sâu cứ điểm thời điểm, vực sâu xâm lấn bị ngăn trở, một cái tiểu đầu mục trước khi chết sử dụng một kiện bảo vật. Sau đó mắt dọc hư ảnh hiện hóa ra hiện, diện sát rất nhiều nhân loại cường giả, làm nhân loại tổn thất nặng nề. Lúc đó cả nhân tộc đều tuyệt vọng. Cũng may mắt dọc hư ảnh rất nhanh tiêu tán, nhân tộc mới lấy may mắn còn sống sót. Thế nhưng là không nghĩ tới, lần này mắt dọc vậy mà xuất hiện lần nữa, hay là một bộ muốn chính thức xâm lấn bộ dáng, cái này làm cho tóc trắng thánh cấp lão giả, dị thường lo lắng phong bạo lão tổ, vực sâu có phải hay không dự định chính thức xâm lấn. Thiên kiếm tông một vị hoàng kim cấp thái thượng trưởng lão, nhịn không được hỏi: Trước đó thế giới này đụng phải vực sâu xâm lấn, nhân loại trả giá nặng nề, cuối cùng là vượt qua vực sâu công kích. Có thể người tầng dưới chót cũng không biết, khủng bố như vậy công kích, chỉ là vực sâu một cái tiểu đầu mù xâm lấn, vực sâu cao tầng căn bản không có đem thế giới này coi là chuyện đăng kể. Hiện tại mắt dọc để mắt tới thế giới này, cũng biểu thị vực sâu muốn chính thức xâm lấn, bởi vì mắt dọc kia là một vị lãnh chúa, được xưng là mắt dọc lãnh chúa nhân vật cường hành. Loại tồn tại này, nếu như nghiêm túc, mang đến uy hiếp thành thẳng tắp lên cao, vậy thế giới này căn bản không chịu nổi, diệt vong cơ hội là kết cục duy nhất. Cũng bởi vậy, hiện trường đám người dị thường lo lắng. Không biết nên làm sao bây giờ, tất cả đều lâm vào trong khủng hoảng trước tiên đem ngự thú tông các đệ tử di chuyển đi thôi, phương viên vạn giặm nhân tộc cũng đều di chuyển đi. Tóc trắng thánh cấp lão giả cũng chính là phong bạo lão tổ trầm giọng nói là. Lão tổ. Đảng người liền vội vàng gật đầu, chuẩn bị tiến đến an bài di chuyển làm việc. Ngự thú tông hiện tại có rất nhiều người, mục đích đúng là dựa vào sinh linh sinh mệnh lực, áp chế vực sâu khí tức, biến tướng ổn định vết nứt không gian đây là trước kia nhân loại duy nhất áp chế vực sâu khí tức phương pháp, nếu không phải Lý Hiên hành không xuất thế, thành lập các loại trận pháp, nhân tộc đến nay còn tìm không thấy phương pháp thứ hai đúng rồi, Lý Hiên có tin tức sao? Phong Bạo lão tổ đột nhiên hỏi, hắn đối với Lý Hiên kỳ thác kỳ vọng, muốn đem Lý Hiên bồi dưỡng thành thành cấp cường giả, cho nên đem chân quý nhất Hắc ám nguyên tố bản nguyên cho Lý Hiên, chính là vì để Lý Hiên tốt hơn phát triển. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, nhân tộc thời gian không nhiều lắm, Phong Bạo lão tổ chỉ hy vọng chính mình có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn, để Lý Hiên có thể phát triển nhanh hơn. Cho nên hắn mới hỏi ra câu nói này, muốn biết Lý Hiên tiến độ đến một bước nào lão tổ. Lúc đó Lý Hiên lưu lại tin tức sau, liền hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu, nhưng hắn khẳng định còn sống. Lúc đó hắn tại vực sâu cứ điểm lưu lại hồn đăng, chỉ cần hắn không chết còn đang cũng sẽ bất diệt. Thiên Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão lần nữa nói ân, hắn là nhân tộc duy nhất hy vọng, chúng ta có thể làm chính là tranh thủ nhiều thời gian hơn, để Lý Hiên có càng nhiều trưởng thành thời gian, chỉ có dạng này, nhân tộc mới có hy vọng. Phong Bạo lão tổ thở dài, che kín nếp nhăn trên khuôn mặt già mua đều là tang thương, không có ai biết hắn đại nạn chỉ còn lại có 1 năm, 1 năm sau hắn liền sẽ tọa hóa. Hắn chỉ hy vọng tại trước khi chết, nhân tộc còn có thể nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy Lý Hiên triệt để trưởng thành đi thôi, di truyền vạn dạng nhân loại, tiến về vực sâu cứ điểm. Là lão tổ, di truyền làm việc trùng trùng điệp điệp bắt đầu. Trong vòng vạn dặm nhân loại tại các loại mệnh lệnh dưới, bắt đầu đại di chuyển, tại trong mê mang tìm kiếm hy vọng sống sót. Theo di chuyển công tác khai triển, đạo vết nước không gian kia càng lúc càng lớn, lít nhá lít nhít răng khắp nơi vết dạn cũng càng ngày càng nhiều. Liên phảng phát pha lê bình thường, cuối cùng cũng có một ngày sẽ phá thoái, lưu cho nhân loại thời gian không nhiều lắm. Tân nguyệt thế giới, Hắc Thạch thành nội. Càng ngày càng cường đại tân nguyệt, dẫn theo quân phản kháng, rốt cục tiến nhập tòa thành trì này, trở thành đứng đầu một thành đồng thời tân nguyệt mang binh, dọn dẹp trong thành tiệm quỷ thần giáo cùng tà năng tổ chức lưu lại nhân viên, càng thêm ổn định Hắc Thạch thành. Trừ Hắc Thạch thành Cấp nơi trên thế giới quân phản kháng càng ngày càng sinh động, chiếm cứ từng tòa thành trì, Tỷ Như Bạch Hạc thành bá vô địch đã chiếm cứ 18 tòa thành trì. Hung Hà thành tiêu bất bại, chiếm cứ 12 tòa thành trì, Hắc Hải thành khổ hòa thượng, chiếm cứ 8 tòa thành trì, Thanh Vân thành Diệp Phàm chiếm cứ 3 tòa thành trì. Có thể nói, toàn bộ thế giới đều lâm vào quân phản kháng trong thủy triều, vô số nhân loại tích cực tham chiến, diễn sát quỷ thần giáo cùng ta năng tổ trước, thậm chí có rất nhiều thế lực đều chiếm được từng cái quốc gia âm thầm duy trì. Cũng tỷ như Tần Nguyệt, có rất nhiều người đặc biệt nhìn kỹ nàng, tìm nơi nương tựa đến Tần Nguyệt dưới trướng, đồng thời cung cấp vật tư, khôi giáp, vũ khí. Lương thực. Nguyên bản Tần Nguyệt không có ý định chiếm cứ Hắc Thạch Thành, dù sao Hắc Thạch Thành thành chủ phu nhân cùng Tần Nguyệt quan hệ rất tốt, có thể không chịu nổi Hắc Thạch Thành tìm nơi nương tựa. Thành chủ cùng thành chủ phu nhân trực tiếp đem Hắc Thạch Thành đưa cho Tần Nguyệt, đây là Tần Nguyệt cũng không ngờ tới. Tang thêm thủ hạ đều rất hy vọng Tần Nguyệt trở thành thành chủ, để quân phản kháng có cái chỗ đặt chân. Rơi vào đường cùng, Tần Nguyệt đành phải tiếp nhận vị trí này, thành Hắc Thạch Thành thành chủ. Bọn thuộc hạ còn hiến kế tiến đánh chung quanh thành trì, đồng thời còn nói bọn hắn có nội ứng, có thể trước tiên mở cửa thành ra. Tóm lại, các loại kế sách cùng cam đoan liên tiếp xuất hiện, thậm chí rất nhiều người dùng tính mệnh đảm bảo nhất định có thể cầm thành trì nào đó. Cam đoan như vậy, liền ngay cả Tống tiểu Mỹ đều bị thuyết phục, muốn mau sớm khuyết chương thế lực. Chỉ có Tần Nguyệt 10 phần quả quyết cự tuyệt khuyết chương, kiên định canh giữ ở Hắc Thành thành. Bởi vì lúc trước Lý Hiên nói qua, để Tần Nguyệt đi tập làm việc, hiện tại chiếm cứ Hắc Thành thành, có đặt chân địa điểm, đã đủ rồi, nàng không muốn phức tạp. Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng, chức thành chủ, quân phản kháng thủ lĩnh, chiếm lĩnh thành trì, thành lập quốc gia, đều không phải là nàng muốn. Nàng lớn nhất hy vọng, là mỗi ngày đi theo Lý Hiên bên người, chiếu cố Lý Hiên sinh hoạt thường ngày, cùng Lý Hiên cùng một chỗ đến giả đồ bạc. Chỉ tiếc, thế giới quá nguy hiểm. Nàng chỉ có thể liều mạng tăng lên chính mình, chỉ có dạng này mới có thể cùng Lý Hiên Vĩnh Viễn cùng một chỗ. Ngoài ra dặm, nhân tộc lớn nhất quân phản kháng căn cứ Bạch Hạ Thành. Nơi này là bá vô địch lãnh địa, cường đại bá vô địch dựa vào thực lực cường đại, cường hành thống ngự năng lực, trở thành cường đại nhất quân phản kháng, được xưng là nhân tộc lãnh tụ. Cũng bởi vậy, nơi này tụ tập đông đảo cao thủ, rất nhiều người đến đây tìm nơi nương tựa. Bạch Hạ Thành ngoài cửa, người đi đường nối liền không dứt. Một đạo công trường đao hiếp hiếp mắt thiếu niên Tuân Thiếu, lặng lặng đi tại trên đường đất, từng bước một đi hướng cửa thành. Hắn giữ lại màu tím trong mắt, làn da trắng nõn, dáng người thon dài, cho người ta một loại nhà bên đại ca ca khí chất. Chỉ là, khi hắn đi vào Bạch Hạc thành cửa ra vào lúc, nghe được người qua đường tán dương Bạch Hạc thành bá vô địch thời điểm, thiếu niên Tuấn Tiếu chào phúng cười một tiếng. Nụ cười của hắn rất lớn, một mực liệt đến lỗ hai, cũng lộ ra hàm răng của hắn, răng cứ giống như răng nhọn. Cái tiết như là khát ngó cá mập giống như răng, cả kinh trung quanh những người đi đường, liên tiếp lui về phía sau, từng cái e ngại nhìn qua thiếu niên Tuấn Tiếu. Chương 422, Thần Hoàng cung tam đại tướng, ngươi là ai? Binh lính thủ thành phát giác thiếu niên Tuấn Tiếu không thích hợp, lập tức cầm trên vũ khí trước hỏi thăm, từng cái ánh mắt cảnh giác ngươi đoán. Thiếu niên Tuấn Tiếu nghiêng đầu một cái, dáng tươi cười càng ngày càng giữ tựợn. Cái này giữ tựợn mỉm cười, trong nháy mắt làm cho các binh sĩ thần sắc khẩn trương, có người muốn cả gan tiếp tục hỏi thăm, lại bị kiến thức rộng rãi thành vệ đội giải nhanh trả. Thậm chí thành vệ đội giải lôi kéo trung quanh thành vệ binh, liên tiếp lui về phía sau. Thiếu niên Tuấn Tiếu không thú vị quét thành vệ binh một chút, con trường đao sải bước hướng về trong thành đi đến. Còn lại thành vệ binh tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói đến vài câu, sau đó thành vệ binh đội trưởng thẳng đến phụ thành chủ, chuẩn bị hướng quân phản kháng mạnh nhất lãnh tụ bá vô địch báo cáo chuyện này. 1 giờ qua đi, thiếu niên Tuấn Tiếu tay trái mang theo một cái hộp làm bằng gỗ tay phải mang theo một thanh nhuốm máu trường đao, từng bước một từ trong thành đi ra ngoài. Lúc hành động, hồi gỗ bên trong có huyết dịch từ từ nhỏ xuống, nhuộm đỏ đại địa, cũng sợ hãi đám người xung quanh. Thế nhưng là không có người ngăn cản thiếu niên Tuấn Tiếu, cũng không có người hỏi thăm tình huống, đám người chỉ là sợ hãi lui lại, nhìn xem thiếu niên Tuấn Tiếu càng chạy càng xa. Ba ngày sau, Hắc Thạch thành, phủ thành chủ, phòng họp lớn. Tân Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ, Hà Lưu, Thiết Nhuu các loại đông đảo thuộc hạ, tại phòng họp họp, nói bạch hạch thành chuyện phát sinh. Giờ này khắc này, trên mặt mọi người đều mang nghiêm trọng. Cho dù là Trần Nguyệt đều tay nhỏ nắm chặt cùng một chỗ tin tức là thật sao? Tống Tiểu Mỹ nhịn không được nhìn về phía phụ trách thu thập tình báo Hắc Lữu 100% là thật, Bạch Hạc Thành có chúng ta ám tuyến, trải qua liên tục xác nhận, quân phản kháng lãnh tụ Bá Vô Địch quả thật bị giết, đầu đều bị mang đi. Hắc Lữu chăm chú trả lời, đồng thời từ từ mở ra một bao vải Bạch Hạc Thành thế nhưng là Bá Vô Địch đại bản doanh, vậy mà liền như thế bị giết, ai cường đại như vậy có thể chém giết Bá Vô Địch? Hắn nhưng là nửa bước hoàng kim cấp, đã từng cùng hoàng kim cấp đại chiến qua một lần, danh xưng hoàng kim cấp phía dưới người mạnh nhất. Cường đại như vậy một người, tại chính mình đại bản doanh làm sao lại bị giết? Mà lại đối phương thật lạ một người sao? Ở giữa trên chỗ ngồi, một tên kiêu trọng uy nhãnh đại hán mở miệng hỏi thăm. Hắn gọi Chu Trấn, Bạch Ngân thực lực đại viên mãn, xem như tần ngật trong thuộc hạ người mạnh nhất một trong người động thủ đúng là một người, còn là một vị thiếu niên tuấn thiếu, cái kia thiếu nam hiếp đeo một cây trường đao, răng bén nhọn như là cá mập răng cưa, rất ưa thích mắt đúng rồi, hắn giữ lại tóc ngắn màu tím, không gợi thời điểm, khí chất rất giống nhà bên Đại Nam Hải, đây là chân dung của hắn. Hạp Niu đem bao vải giải khai, xuất ra mấy tấm chân dung phân ra ngoài. Trên giấy chân dung có bảy phần giống, cũng không tính cỡ nào rất thật, nhưng vẽ ra nhân vật đặc thủ, tăng lên không nhỏ nhận ra độ. Tỷ như tóc tím, đại đao, kiếp khi mắt, răng cửa răng, thiếu niên tuấn thiếu các loại một loạt đặc thủ. Như thế một tổng hợp, rất dễ dàng để cho người ta nhận ra người này, đám người tiếp nhận chân dung xem xét tỉ mỉ, phát hiện căn bản nhìn không ra cái gì tình huống đặc biệt, thậm chí có người hoài nghi có phải hay không cầm nhầm chân dung, bởi vì khí chất rất giống nhà bên Đại Nam Hải không cần hoài nghi, đúng là người này, ta điều tra thời điểm phát hiện hắn càng nhiều tình báo, rất trọng yếu tình báo. Hạ Nữu ngưng trọng nói tình báo gì? Tống Tiểu Mỹ nhịn không được truy vấn là lai lịch của người này. Hắc Nưu hít sâu một hơi, thân sắc ngưng trọng dị thường lần nữa nói căn cứ chúng ta điều tra tình báo, thân hoàng thủ hạ có tam đại tướng, hạng nhất ngoại hiệu quẻ bà bà, là thân hoàng cung đại quản ngự gia, thân hoàng cung đại bộ phận công việc nàng định đoạn. Người thứ hai ngoại hiệu cuồng tự nhân, một thân chiến lực sâu không lường được, sức chiến đấu cực độ biu hãn, càng đánh càng hăng, càng là thủ thường, sức chiến đấu càng cao. Mặt khác cuồng tự nhân còn có gãy chi trùng sinh năng lực, vô cùng không dễ trọng. Người thứ ba, cũng chính là chúng ta muốn nói đến người, hắn ngoại hiệu gọi híp híp mắt, giữ lại lâm phát, tướng mạo tuấn thiếu, am hiểu dùng đao. Trọng yếu nhất hắn có được sa ngư huyết mạch. Sa ngư huyết mạch. Ý của ngươi là nói, giết chết ba vô địch người là thần hoàng cung hiệp huyết mạch? Chu Chấn liền vội vàng hỏi đối với, chính là hắn, mà lại là một kích miêu sát. Hạp Liễu vẻ mặt nghiêm túc một kích miêu sát. Mạnh như vậy? Hoàng kim cấp. Chu Chấn lần nữa truy vấn đúng vậy, hoàng kim cấp, mà lại 5 năm trước liền đã hoàng kim đại viên mãn, hiện tại có lẽ đã bản thánh. Bản thánh? Đám người nghe nói như thế, trong lòng đều là hoảng sợ. Phải biết hoàng kim cấp đối bọn hắn tới nói, đều là xa không thể chạm tới đại, kết quả hiện tại toát ra nửa thánh, đôi này mọi người tới nói Không thua gì sắm xét giữa trời quang mà lại không chỉ như vậy, căn cứ ta hiểu rõ tình báo, hiếp hiếp mắt sau khi đi, thần hoàng cung đại quân liền đến, mang đi Bạch Hạc thành nội rất nhiều người. Vô luận cùng quân phản kháng có quan hệ hay không, tất cả đều bị mang đi, toàn bộ thành trì 70 phần trăm người bị mang vào thần hoàng cung, đằng sau liền không có bọn hắn tin tức. Hắc Nữu tiếp tục giảng thuận, trên mặt đều là thống hận cùng vô lực, đối mặt cường đại thần hoàng cung, các nàng căn bản không có biện pháp. Mà nàng cũng làm cho hiện trường rơi vào trầm mặc, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nói cái gì. Bán thanh cấp tương giả Đối thủ như vậy ngẫm lại đều làm người cảm thấy ngạt thở các ngươi nói, khiếp híp mắt sẽ tới hay không hắc thành thành. Đem chúng ta diệt sát đi." Chu trấn đột nhiên nói. Hắn lại nói xong, hiện trường lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, trong lòng mọi người đều là trầm xuống, không biết trả lời như thế nào. Nếu như khiếp híp mắt thật tới, nơi này bất kỳ một người nào đều không kháng nổi đối phương một kích, chớ đừng nói chi là sẽ còn tai họa hắc thành thành. Về phần chạy trốn, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới lâu đây. Ngoại giới nhiều như vậy biến dị thú, căn bản không phải lâu dài lối ra, mà lại bán thánh muốn tìm người, cơ hồ không tránh thoát điểm trọng yếu nhất là Hắc thạch thành bách tính cũng sẽ bị tai họa, nói không chừng toàn bộ thành trì người đều sẽ bị mang đi. Nghĩ tới đây, mặt của mọi người sắc phi thường khó coi, không biết nên làm sao bây giờ đi, cùng ta đi săn giết biến dị thú, thu lấy hết châu, tăng thực lực lên, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, để phòng vạn nhất. Tân Nguyệt lập tức hạ lệnh, công trạm vũ khí lập mà lên, hướng về bên ngoài sải bước mà đi, đám người nghe nói như thế lập tức đi theo, chỉ là bọn hắn biết, thời gian ngắn căn bản tăng lên không có bao nhiêu thực lực, ngay cả hoàng kim cấp cũng đỡ không nổi đối phương, bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ? Tâm tình nặng nề đám người đi, đi ngoài thành, điên cuồng đi săn giết biến dị thú. Ba ngày sau, lại làm một cái tin tức nặng ký truyền đến, làm cho tất cả quân phản kháng đều ý thức được đại phiến toái. Tin tức này là: Chiếm cứ 12 tòa thành trì, được xưng là quân phản kháng đệ nhị đại thế lực Hồng Hà thành tiêu bất bại, bị bắt đi, toàn bộ thành trì bị thần hoàng cung tiếp quản. Mà động tay người, hình lĩnh chính là thần hoàng cung hiếp hí mắt, lấy lực lượng một người đánh bại trong thành đông đạo cao thủ, tại trước mắt ba người, nhẹ nhõm bắt đi tiêu bất bại, tan rã quân phản kháng tổ chức. Tin tức này truyền ra sau, làm cho đông phản sẽ đảo quân phản kháng thế lực cảm thấy sợ sệt, thậm chí có quân phản kháng trực tiếp từ chiếm cứ trong thành trì rời đi, từ bỏ thành trì trốn. Chương 423, Hắc Hải thành cổ hòa thượng. Cách làm như vậy, cho quân phản kháng thế lực mang đến nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. Những cái kia nguyên bản duy trì quân phản kháng đại gia tộc, nhìn thấy gặp được nguy hiểm, quân phản kháng trước tiên đạo cậu, những gia tộc kia hận nghiến răng. Nhất là mọi người cảm thấy khó giải quyết chính là, có tin tức truyền luôn, Hiếp Hiếp mắt ngay tại hướng về Hắc Hải thành tiến đến. Hắc Hải thành là quân phản kháng cố thứ 3 thế lực, khổ hòa thượng lãnh địa, hắn hết thảy chiếm cứ lấy 8 toàn thành trì, cũng là chúng vọng sở quy cường giả một trong. Tại Hiếp Hiếp mắt sắp chạy tới tin tức truyền ra sau, Hắc Hải thành quân phản kháng đại đa số người trốn cho dù trong thành gia tộc đều không thể không nâng nhà rời xa, không dám dừng lại. Mọi người ngoài ý muốn chính là, thứ ba quân phản kháng thủ lĩnh khổ hỏa thượng, ngược lại là rất có đảm đương, hắn vậy mà không hề rời đi, mà là quyết định tự chiến không lui. Cách làm như vậy vô cùng ngu xuẩn, biết rõ không ngăn cản được, còn phải đưa chết, cái này làm cho rất nhiều người cho là khổ hỏa thượng quá ngu. Nhưng ở thời khắc thế này, khi áp lực nguyện ý lưu lại, cũng làm cho khổ hỏa thượng bên người tụ tập một đám nguyện ý chịu chết chân thành chi sĩ. Những người này rất có đảm đương, cũng rất chân thành, nguyện ý lấy cái chết của mình, đến tỉnh táo thế nhân đáng tiếc, chân chính có đảm đương quá ít người, trừ khổ hỏa thượng Đông đảo quân phản kháng tổ chức mai danh nhận tích, hoặc là chui vào âm thầm, hoặc là triệt để tiêu tán. Chỉ có Hắc Hải thành khổ hòa thượng, Thanh Vân thành dự phàm, Hắc Thạch thành tần tháng, vẫn như cũ ở vào trên mặt nổi, cũng trở thành vô số người chú ý mục tiêu. Thần đột thế giới. Cổ tiểu Hạo lãnh địa bên ngoài đợt thứ hai quái vật tiến công ngay tại tiếp tục, điên cuồng tiến công cổ tiểu Hạo lãnh địa. Lãnh địa cửa chính sớm đã tụ tập đại lượng quái vật, điên cuồng công kích, ý đồ xông vào lãnh địa. Nhưng nhiều như vậy quái vật vậy mà tạm thời bị ngăn trở, một tên hai tay nắm cánh cửa lại kiếm long huyết chiến sĩ, điên cuồng vùng vậy đại kiếm, rảo sát các loại quái vật. Giờ phút này Long Huyết Chiến Sĩ đã chuyển chức thành Tiểu Anh Hùng, thể nội Long Huyết càng thêm nồng đậm, thực lực được tăng lên nhiều, cũng làm hắn tại lúc này thể hiện ra lực lượng đáng sợ. Tại Long Huyết Chiến Sĩ một bên là núi cổ, toàn thân hắn che kín lân giáp, thể phách cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, móng đuôi sắc bén tùy tiện xé mở quái vật thi thể, sức chiến đấu dị thường vô hạn. Mà hắn, Thinh Linh trở thành vảy rồng chiến sĩ, chiến lực cùng Long Huyết Chiến Sĩ không thua bao nhiêu, cũng là tiểu anh hùng cấp bậc chiến sĩ, vô cùng cường hành. Tại trung quanh bọn họ, đại lượng đao thuật binh, trường thương binh, cung tiến binh đang cố gắng trợ giúp, ngăn cản lít nha lít nhít quái vật tiến công. Thực lực của những người này cộng lại kỳ thật so cổ tiểu hạo còn kém rất nhiều, đúng vậy cộng lại cũng không bằng cổ tiểu hạo mạnh. Lúc này cổ tiểu hạo đã dài đến 2m5 cao, toàn thân cơ bắp hở ra, lưng giáp bảy kín toàn thân, đối với các loại công kích có cực mạnh kháng tính. Cái kia sau lưng vảy rồng cái đuôi, càng là thiêu đốt lên hỏa diễm, một cái vùng bơi liền có thể thiêu chết một đám quái vật. Có thể mạnh mẽ như vậy cổ tiểu hạo, lại trốn ở tối hậu phương, ngẫu nhiên tìm cơ hội phun một cỗ hỏa diễm, công kích một chút quái vật, hắn lần nữa núp ở phía sau. Tràng cảnh cả như vậy, làm cho nơi sa quan chiến lý hiên im lặng lắc đầu. Cường đại như vậy cổ tiểu hạo Tại đối mặt địch nhân tiến công lúc, lại đem kẻ yếu đặt ở phía trước, chính hắn hèn mọn trốn ở tối hậu phương, loại hành vi này là thật kém cỏi bồn nhào không dính lên từng được. Đã như vậy, vậy liền nhanh chút giết vòng đi. Lý Hiên ý niệm hạ đạt chỉ lệnh, mệnh lệnh hô lâu đại quân tiếp tục xua đuổi quái vật, tiến công cổ tiểu hảo lãnh địa đợt thứ 2 quái vật tiến công tình huống, Lý Hiên đã biết rõ, kỳ thật chính là đông đảo tầng cạn khu nguy hiểm quái vật cùng một chỗ xâm lấn, các lãnh chúa nếu như có thể kháng qua đợt thứ 2, liền có thể thu hoạch được ban thưởng, gánh không được liền xong đời. Bởi vì Lý Hiên quét ngang tầng cạn khu nguy hiểm, quái vật số lượng trở nên phi thường thu tất dẫn đến đợt thứ 2 tiến công trên cơ bản không có quái vật. Giống nạ xỉ lãnh địa, sư tử thú nhân lãnh địa, căn bản không có quái vật tiến công, trực tiếp vượt qua đợt thứ 2 nan quan. Lý Hiên phát hiện điểm này sau, vì không để cho Cổ Tiểu Hạo bị giả thượng mê hoặc, cố ý đem càng xa khu vực quái vật xua đuổi tới, một mạch đưa cho Cổ Tiểu Hạo, bằng không hắn không có quái vật tiến công, cái kia rất không ý tứ a mặc dù quái vật không tiến công, cũng sẽ thu hoạch được vạn năng dọn nước nhỏ, tỉ như nạ xỉ đã cầm tới dọn nước nhỏ, nhưng Lý Hiên cảm thấy vất vả có được độ tốt, mới có thể trấn uy. Cho nên Lý Hiên liên tục xua đuổi đến lít nha lít nhít quái vật, tất cả đều một mạch cho Cổ Tiểu Hạo đưa tới ai. Ta thật sự là quá thiệt lương, tiếp tục tiến công, các ngươi tiếp tục đi xu đô hội, ta muốn để quái vật tiến đánh một đêm cổ tiểu Hạo lãnh địa. Lý Hiên âm thầm nói thầm lấy, điều động càng nhiều khô lâu đại quân từng lớp từng lớp hành động, từng lớp từng lớp đem quái vật xua đuổi tới. Lúc này Lý Hiên đã 30 cấp, khoảng cách tiểu anh hùng 100 cấp càng ngày càng gần, mấu chốt hắn chỉ dùng ngắn ngủi 6 ngày, liền đạt đến 30 cấp. Nếu như tiếp tục cho hắn thời gian, hắn lại có hơn 10 ngày, liền có thể đạt tới 100 cấp, đến lúc đó là hắn có thể chính thức chuyển chức anh hùng, trở thành chân chính thành cấp cường giả. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên không kịp chờ đợi đi rất nhanh. Đáng tiếc cấp thấp quái vật đã không có điểm kinh nghiệm, cường đại quái vật đều bị Lý Hiên giết sạch, chỉ còn lại những này cấp thấp. Lý Hiên nguyên bản chuẩn bị đi xa tha hương, đi chỗ xa hơn thăng cấp, bất quá đợt thứ 2 tiến công Lý Hiên cũng không muốn bỏ lỡ. Mà lại lanh chúa lệnh bài chú ý, hắn một mực tại lãnh, muốn mượn này trở thành lanh chúa cổ tiểu hạo long huyết chiến sĩ, còn có chút bản sự, vậy mà khiêng đến hiện tại, ta cho các ngươi thêm điểm đồ ăn. Lý Hiên đối với bên cạnh Khô Lâu cự nhân ngoắc ngón tay, ý niệm hạ đạt chỉ lệnh. Tách tách tách. Khô Lâu cự nhân gật gật đầu, từ phía sau lưng xuất ra một cây bén nhọn cổ thường, xa xa nhắm ngay cổ tiểu hạo lanh điệu long huyết chiến sĩ. Siêu. Tiếng xé gió trong lúc đó vang lên, bén nhọn cốt mâu như là tia chớp màu trắng giống như, trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Cổ Tiểu Hạo lén liếc. Long huyết chiến sĩ điên cuồng vung vẩy đại kiếm, mang trên mặt khát ngáo mỉm cười, cả người tại trong rít chóc cười ha ha quá yếu, quá yếu, không nghĩ tới đợt thứ 2 tiến công quái vật yếu như vậy, ngay cả hắc ám nhận đều không có, nếu như là dạng này, đợt thứ 2 tiến công chúng ta nhẹ nhõm vượt qua, ha ha ha. Long huyết chiến sĩ cười ha ha, hưng phấn tiếp tục vung đẩy, hắn cũng không biết cường đại quái vật đều bị Lý Hiên giết sạch, dẫn đến tiến công quái vật đều rất yếu. Kết quả ngược lại tiện nghi hắn. Lộ Gia Long huyết chiến sĩ rất cường hãn, cho nên hắn có thể ở chỗ này cười ha ha. Chỉ là, hắn cười cười, đột nhiên cảm giác tim tê dận, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Voành! Ba tên đao tuấn binh cũng bị liên quan đụng bay ra ngoài, lộ nào bay rất ra ngoài 5-6 mét đợi đến đình chỉ lúc, Long huyết chiến sĩ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, toàn thân vô lực, tim càng là truyền đến từng trận đau nhức. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện tim thình lình ghim một cây bén nhọn xương cốt, trực tiếp xuyên thấu tim, máu me đầm đìa lên đang chết. Long huyết chiến sĩ thống khổ ngã trên mặt đất, cảm giác trên người lực lượng nhanh chóng biến mất, khí tức cả người cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống người không sao chứ. Cố Tiểu Hạ vội vàng chạy tới hỏi thăm nhanh. "Nhan triêu nghề nghiệp trị liệu." Long huyết chiến sĩ thanh âm như yếu đất nói.